chương một trăm bảy mươi năm cái này mẹ nó để hắn luyện thành chư thiên đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người a chương một trăm bảy mươi năm cái này mẹ nó để hắn luyện thành chư thiên đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người a bếp điện có thể tùy ý khống chế hỏa lực lớn nhỏ để cho luyện dược chuyện này trở nên càng thêm thuận tiện mau lẹ không cần lại phân tâm lúc nào cũng chú ý hỏa diễm cũng tăng thêm điều chỉnh đây là khoa học kỹ thuật hiện đại so với truyền thống kỹ thuật luyện đan mạnh chỗ chư thiên b ạ n giới vô số sinh linh cũng không nghĩ đến bếp điện lại còn có thể dùng như vậy dùng bếp điện luyện đan vẫn còn có dạng này điểm tốt sau khi bọn hắn phát hiện này điểm tốt không khỏi cảm khái cực kỳ hâm mộ thế giới này làm thật thần kỳ vẫn còn có bếp điện trí bảo như thế đơn giản tuyệt thế giới này mặc dù thiên kỳ bách quái nhưng không thể không nói bọn hắn kỹ thuật thật sự để cho ta mở rộng tầm mắt cái này bếp điện rõ ràng chính là luyện dược thiết yếu sản phẩm tốt thật sự là quá tốt dùng ta có một loại cảm giác nếu như dùng cái này bếp điện luyện dược có thể tùy ý khống chế hỏa diễm lớn nhỏ có lẽ sau này luyện dược thành đan xác suất sẽ cực kỳ đề thăng bởi vì hòa diễm nà nổ lâu khả năng cũng sẽ vì vậy mà suy giảm t có người hít sâu một hơi chỉ cảm thấy đầu mình ra tóc tê dại tâm thần trở nên hoảng hốt tống thư hàng có thể luyện thành đan dược không phải chứ bởi vì tống thư hàng là luyện dược tiệm bạch đây là hắn lần thứ nhất luyện dược hơn nữa hắn luyện dược thủ pháp cũng r ố i tinh dối mù căn bản chính là làm ẩu cho nên t h ư thiên vạn giới rất nhiều sinh linh cũng không hề để ý ngay từ đầu bọn hắn đều cho rằng tống thư hằng sẽ không thành công nhưng bếp điện thần kỳ lại là để cho nội tâm của bọn hắn xảy ra dao động vạn nhất thật làm cho tiểu tử này trở thành đâu không phải chứ chẳng lẽ vị k i a lão luyện dược sư thật muốn công khai chính mình đan phương sao công khai đan phương cũng liền tương đương với triệt để hủy diệt nghề nghiệp của mình tiếp sống từ nay về sau nhưng là không còn pháp lại lăn lộn tiếp nữa rồi đúng lúc này một giọng rán mua vang lên h ử không cần lo lắng lao phu lao phu cũng không tin tưởng tống thư hàng có thể thành công dùng cái nồi thuốc căn bản chính là loạn tạo một mạch nếu như dạng này cũng có thể thành vậy bọn ta hao phí nửa đời tinh lực nghiên tập luyện dược chi pháp còn có cái gì dùng hữu hồ luyện dược không chỉ có riêng chỉ là trưởng hai mươi chín nắm hảo h ỏ a diễm lớn nhỏ liền có thể thành công tăng thêm dược liệu thời cơ khai lò hoàn cảnh các loại thiếu một thứ cũng không được tống thư hàng một đầu mắc vào bắt đầu luyện dược chắc chắn không thể thành có đạo lý nhưng mà hắn là kim thủ chỉ sở hữu người a loại này xem vận khí sống hắn chắc chắn là vận khí kéo căng nói không chừng hắn cái này có thể thành công đâu trong lúc nhất thời chư thiên vạn giới sinh linh nón h càng hiếu kỳ hơn toàn bộ đều không chớp mắt nhìn chằm chằm trên thiên mạc hình ảnh con mắt đều không mang theo nháy bọn hắn thật sự là quá hiếu kỳ tống thư hàng đến tột cùng có thể hay không l cái này kim thủ chỉ sở hữu người đến cùng có thể hay không bằng vào chính mình cầm sau lương k h í vận một đường vượt qua tất cả gian khổ cùng ngắn trở thành công dùng nấu thuốc phương thức luyện chế ra tôi thể dịch dưới mắt vấn đề này trở thành vô số sinh linh trong lòng cùng nghi vấn màn trời bên trong tống thư hàng còn tại nấu thuốc bởi vì đây là hắn lần thứ nhất nấu thuốc cho nên tống thư hàng tự nhiên là nghiêm ngặt t r ư ờ n g khống mặc dù điều kiện gian khổ một chút bất q u á tống thư hàng nhưng vẫn là dùng hết chính mình có khả năng cẩn thận luyện chế tôi thể dịch nên thêm nước thời điểm thêm nước nên phóng dược liệu thời điểm phóng dược liệu tống thư hàng đối với hết thể đều nghiêm ngặt trừng khống chỉ sợ th Mà theo t h ờ ngay i n trôi sau nồi đó hắn dựa theo đan phương bỏ vào thứ bốn mươi một vị dược tài trong chốc lát tại thứ bốn mươi một vị dược tài bỏ vào trong nháy mắt nồi lẩu trong chậu diễn biến nảy sinh một cỗ tanh hôi đến cực điểm mùi hôi thối chuyển ra ngay sau đó lựa qua dược dịch nhưng là trong nháy mắt bị bốc hơi nhìn thấy một màn này chư thiên vạn giới sinh linh n h ó n tự nhiên là có chút tiếp nối đến cùng là thất bại nửa ba dược dịch lập tức không còn xem ra lần này tống thư hàng thua a Ai, dù sao cũng là lần thứ nhất luyện dược thất bại cũng bình thường hơn nữa tiểu tử này đi vẫn là không phải bình thường luyện dược đường tắt không nói đến hắn là cái tiểu b ạ c h luyện dược thủ pháp hoàn toàn không có năm giữ liên nói hắn luyện dược công cụ bếp điện cùng nồi lở b ồ n vì chính là nói đùa dùng dạng này công cụ có thể luyện chế thành chỉ thấy quỷ đáng tiếc mặc dù lần thứ nhất luyện dược khả năng tính thất bại rất lớn nhưng là vẫn không khỏi tiếp cận những dược liệu kia những cái kia đều là cực kỳ hiếm thấy giá trị liên thành bảo bối tốt đáng tiếc cứ như vậy không có à. thật sự ta còn tưởng rằng tống thư hàng thật có thể thành công đâu xem ra là ta quá mê tín kim thủ chỉ sở hữu người h à o quang đáng tiếc thanh này tống thư hàng kim thủ chỉ sở hữu người quang hoàn không có có hiệu lực xem ra vị tia lão luyện dược sư xem như bảo vệ nghề nghiệp của mình tiếp sống đây nếu là thật đem chính mình đan phương công bố ra ngoài nửa đời sau cũng sẽ không cần chế thuốc nữa đáng tiếc vị tia đạo hữu rất nhiều đan phương không có tống thư hàng bất tranh phí a a không phải đạo hữu ngươi thế mà để mắt tới nhân gia đa phương ngươi cái này tâm thật đúng là đủ h ắ c đo a không nghĩ tới liền thân là kim thủ chỉ sở hữu người có kim thủ chỉ sở hữu người quang hoàn trong người tống thư hàng đều không thể thành công xem ra luyện dược thật đúng là không đơn giản quả nhiên không phải cái gì chuyện dễ giống tống thư hàng dạng này tùy tiện luyện ra một trận liền xem như kim thủ chỉ sở hữu người cũng sẽ thất bại đáng tiếc cùng lúc đó cựu châu thế giới đại học trong ký túc xá tống thư hàng nhìn thấy màn trời bên trong đột nhiên bút hơi nửa và r ư ợ dịch mặt mũi tràn đầy im lặng ta dựa vào đây là cái tình huống gì khi hắn nhìn thấy chư thiên vạn giới vô số sinh linh nghị luận sau đó cả người cũng không tốt không phải bọn gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì đây chính là ta lần thứ nhất luyện dược trước lúc này ta thậm chí đều không nghe nói qua luyện dược thứ này không có lò luyện đan cũng không có cái khác liền dung bếp điện cùng n ồ i lờ bồn ta đã đủ dung không có bị nổ chết liền đã không tệ cái này một số người lại còn để cho ta thành công lần thứ nhất luyện dược không có vỡ tổ liền xem như thành công được không cái này một số người đến cùng thế nào nghĩ tới có được hay không có thể trách ta thật đáng giận a t h n g thư hàng mặt mũi tràn đầy im lặng cùng trong lúc nhất thời đại tiên thế giới tiêu diễm nhưng là nhìn c h ầ m c h ầ m màn trời trong tấm hình còn lại dược dịch vẻ mặt nghiêm túc lông mày nhẹ nhàng ngân lại hắn toàn bộ lực chú ý đã bị còn lại dược dịch hấp dẫn không đúng bốn nôi này dược dịch còn không có hoàn toàn thất bại còn có c h u y ể n cơ tiêu diễm là một vị luyện dược sư một vị thiên phú đầy đủ ưu việt hơn nữa luyện dược thực lực cũng cực kỳ cường đại luyện dược sư h ắ n tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tống thư hàng cái k i a hoa dược dịch không đơn giản chỗ mặc dù bốc hơi nửa hoa nhưng hẳn vẫn là nhìn ra được cái này một nồi dược dịch cũng không tính triệt để thất bại vẫn còn tồn tại cứu vãn cơ hội thuốc nước kia còn tại kiệt lực cùng dược liệu mới dung hợp. nếu là có thể thành chính là có thể chuyển bại thành thắng thành công đem cái này đã bốc hơi nửa h o a dược dịch ổn định lại nói không chừng còn có thể luyện chế thành công ra cái kia tôi thể dịch chỉ là thao tác như vậy cần tinh chuẩn ánh mắt cùng với lao đạo thủ pháp còn có kinh nghiệm phong phú nếu như không phải một vị lâu năm luyện dược tông sư mà nói rất khó phát hiện một khắc kia sinh cơ khó mà lập bản nếu như đổi hắn tiêu diễm tới nói không chừng còn có khả năng thành công nhưng mà tống thư hàng bốn cũng không phải tiêu diễm không tin tống thư hàng nhưng tống t ư hàng dù sao cũng là lần thứ nhất luyện dược kinh nghiệm chế thuốc là không hắn rất khó bắt được lần này xảo túng tức thể cơ hội lần g thứ nhất lượt à chắc chắn không đ c cơ hội lần này i Tiêu ế c dược có thể đến một bước này đã rất tốt như vậy nhìn tới tống thư hàng luyện dược tư chất cũng là tương đương xuất sắc gã trừ thiên sinh linh nghị luận đ ở m ý, tất cả đều là vây quanh tống thư hàng nổi lầu trong chậu phần kia rực dịch cũng không biết đến cùng còn có thể hay không trở thành trong tấm hình tống thư hàng nhìn xem t r à n g diện này tự nhiên là bất đắc dĩ nhưng mà nên làm cái gì hắn cũng không biết bởi vì đan phương bên trong cũng không có loại tình huống này cho nên k h ẽ cắn môi tống thư hàng tuyệt đối là một kiện kinh người chuyện chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống mặc dù chỉ lát nữa là phải thất bại nhưng tống thư hàng cũng không có từ bỏ nà là trực tiếp đem còn lại tất cả d ư liệu toàn bộ đều bỏ vào nổi lầu bên trong vạn nhất có thể thành đâu nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet bây giờ liền thành đổ vận tức giận luyện dược kỹ thuật khai l ò thời cơ toàn bộ hết thảy cũng đã trở nên không trọng yếu bây giờ chỉ nhìn vật khí chỉ cần vật khí tốt hắn vẫn có khả năng thành công dược liệu bị đưa vào trong nồi vào thời khắc này tại nồi lẩu trong chậu đột nhiên nhấc lên một hồi mánh liệt cường đại đến cực điểm khí lãng lập tức đem nắp n ồ i cho h á t bay nắp n ồ i rơi xuống đất tiếng vang thanh thúy ngay sau đó từng gỗ khói đặt liền từ nồi lẩu trong chậu xông ra còn kèm theo một hồi tanh hôi mùi hôi thúi khó ngửi tống thư hàng biến sắc sắc mặt có chút khó coi hiển nhiên là không nghĩ tới thế mà lại có biến hóa như thế mẹ nó vũ khí sinh hóa thuần thục hắn ngươi không có chút gì do dự trực tiếp chạy vội tới bên cạnh cửa sổ mở cửa sổ thông gió lúc này mới dễ chịu hơn rất nhiều tống thư hàng bản thân đều động chính mình rõ ràng là tại lợi dược làn lao lại chỉnh ra vũ khí sinh hóa đây là có chuyện gì mà nhìn thấy một màn này c h ư thiên vạn giới vô số sinh linh nhưng là lại à l đ ộ cười phun k h á lắm không hổ là ngươi a tống thư hàng tiểu tử ngươi làm trò thật là có một tay cách mặt trời ta đều có thể nghe thấy cái này mùi tối tốt tốt tốt d ẽ xì đèn lệ vịu đúng không luyện dược không thành ngươi liền cả vũ khí sinh hóa vì chính là tuyệt không lãng phí tống thư hàng kẻ này vẫn có thiên phú mặc dù luyện dược không được nhưng mà làm người b ồ n nôn ngược lại là có một tay ha ha ha đạo hữu nói hay lắm cũng không biết đạo hữu nơi g ư đây là đang khen người hay là tổn hại người ngay sau đó màn trời trong tấm hình nổi lên n ồ i lầu trong c h ậ u c h ẳ n g cảnh nồi lầu trong c h ậ u chỉ có một đống đen như mực đen đồ vật không biết đó là đồ chơi gì đây là gì đồ chơi đen như mực đen một đống bảo vệ sao chẳng thể trách sẽ có mùi hôi thối như thế nguyên lai、like、tống thư hàng là luyện ra một đống bảo vệ là như vậy sao ta có cái nghi vấn các ngươi nói tống thư hàng đây là thành công vẫn bị thất bại t khó mà nói ân cái này còn không dễ nói cái này còn cần hỏi ở y tới tới vị đạo hữu này ta hỏi ngươi, ngươi nhìn g ư ơ i n cái này một đống vật đen như mực ngươi cảm thấy cái đồ chơi này có thể là tôi thể dịch sao cứ như vậy nói đi nếu như thứ này cho ngươi ngươi dám dùng sao mẹ nó chắc chắn không dám a vậy không phải đây nhất định là thất bại a tống thư hàng muốn luyện chế là tôi thể dịch nhưng cuối cùng lại luyện ra như thế một đống đen sì không biết là đồ chơi gì đồ vật bất luận nhìn thế nào cũng không giống là thành công bộ rằng a đạo hữu nói có đạo lý xem ra đây là thất bại a ai đúng ta chợt nhớ tới phía trước không phải có vị đạo hữu dựa theo đan phương này phục khắc thành công đi vị tiêu đạo hữu ngươi bây giờ người ở phương nào có hay không tại nhìn kiểm kê có thể hay không để chúng ta xem ngươi luyện ra tôi thể dịch đem hai cùng so sánh chẳng phải sẽ biết hắn đến cùng thành không thành đi đạo hữu nói cực phải có đạo lý ở thú tống thư hàng t i ể u t ử này thật sự có thể hắn thế mà chỉnh ra cái đồ chơi này đây là cái gì luyện dược bản lao bát Ba. Lao bác. trong a thật k được. lúc nhất thời chư thiên vạn giới vô số sinh linh nghị luận ở mỹ đều đang cởi nạo tống thư hàng thao tác đúng vào lúc này vị diện phạm nhân hàn lực nhìn thấy một màn này cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ một tiếng thở dài quả nhiên thất bại a mặc dù hắn cũng là kim thủ chỉ sở hữu người cùng tống thư hàng cùng c h u n g trí hướng nhưng mà tống thư hàng lần này làm thật sự là quá bất hợp lý cái kêu một đống vật đen như mực nhìn thế nào đều khó có khả năng là luyện chế thành công tôi thể dịch ra hắn căn bản không có cách nào che giấu lương tâm nói cho chư thiên vạn giới tống thư hàng thành công lấy hàn lực chính mình luyện dược nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem chưa từng thấy qua có cái gì dược sư một đống đen như mực đồ chơi hơn nữa còn tản ra gây mùi hôi thối nếu như xuất hiện tình huống như vậy cơ bản chỉ có một khả năng đó chính là thất bại rõ ràng bây giờ yên tĩnh nằm ở nồi lẩu trong chậu cái kia một đống không biết là thứ gì sơn đen đi đen đồ chơi là hàng thất bại đáng tiếc lần thứ nhất luyện dược liền thất bại hàn lực không khỏi vì tống thư hàng t i ế t h ậ n đáng tiếc tốt như vậy đáng dược bất quá đi qua lần đầu tiên thất bại cũng coi như là có kinh nghiệm tuy nói lãng phí chút dược liệu bất quá cũng không quan việc quan trọng nếu như thật có thể tích lũy kinh nghiệm mà nói cái kia dược tài cũng đáng có lẽ lần tiếp theo liền có thể thành công đâu hàn lực cũng không có hy vọng xa bởi tống thư hàng một lần liền có thể thành công dù sao luyện dược một lần liền thành công cho dù là tại hãn vị diện này đó cũng là hoàn toàn xứng đáng luyện dược thiên tài đừng nhìn tống thư hàng có đa phương còn có dược liệu nhưng mà hắn dù sao cũng là tinh khiết luyện dược tiểu bạch thuần t â n thủ không thể mới hơn nữa cái chủng loại kia hơn nữa hắn luyện dược khí cụ đều không cùng ngẫu hoàn cảnh còn đơn sơ như thế thậm chí hắn lò luyện đan kỳ thực cũng chỉ là một cái nổi lộ b u ồ n nếu như vậy cũng có thể thành công cái kia phải đả kích bao nhiêu luyện dược sư lòng tin a thất bại không có gì đáng sợ chỉ cần hấp thu giáo huấn tích lũy kinh nghiệm lại lần nữa tới qua là được có lẽ lần tiếp theo liền có thể thành công đâu ai đây nói đến chuẩn dù sao tống thư hàng thế nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người chỉ cần có kinh nghiệm kim thủ chỉ sở hữu người quan hoàn phù hộ phía dưới nói không chừng thật có thể thành cùng lúc đó màn trời bên trong tống thư hàng nhìn xem đ ấ y nổi cái kia thật mỏng một tầng đen xì trong suốt thể dính chạy vừng có chút một b ớ c nhất là cái này chạy vừng còn tản ra hôi thối chính mình đây là thành công hay là thất bại l i ê n tống thư hàng chính mình cũng nói không chính xác không quá mạnh nhiên ở giữa hắn t ự hệ nghĩ n tới điều gì vội vàng lật ra cái kia ghi lại đan phương máy vi tính sách tay bút k h sau đó lật ra máy vi tính sách tay bút k h so sánh đứng lên dược dịch thành rán màu sắc là đen trong suốt trạng thái vị sông tống thư h à n g từng chữ từng câu đối chiếu máy vi tính sách tay bút k ý cùng với chính mình đ ấ y nổi t ấ g kia đen trẻ y vừng sau đó hắn một mặt mừng rỡ ngầm đầu đây chính là dược sư hình dung phiên bản đơn giản hóa thành phẩm trạng thái ta trở thành nháy mắt chư thiên vạn giới vô số sinh linh cùng nhau mở bức chương một trăm bảy mươi sáu chấn kinh tiêu d i ễ m một vạn năm cái này mẹ nó cũng có thể gọi tôi thể dịch tần ba cái, cái này là ý gì không phải cái đồ chơi này còn có thể có đảo ngược đột nhiên xuất hiện đảo ngược thật sự vọt đến chư thiên vạn giới vô số các sinh linh h ồ n g thật không nghĩ tới dạng này còn có thể có đảo ngược tuyệt tuyệt tự a vốn là tất cả mọi người đều cho là tống thư hàng chắc chắn là thất bại kết quả tống thư hàng tiểu nói này hắn thành công nguyên lai、like、cái này đen sì không biết là cái gì đồ chơi chính là cái kia tôi thể dịch thành công phiên bản cái đồ chơi này là tôi thể dịch chư thiên vạn giới sinh linh nón h chưa thấy qua tôi thể dịch hình dáng cho nên bây giờ bọn hắn tự nhiên làm mộng b ư c mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin k h phải tôi thể dịch là thuốc là chất lỏng nghe thấy tên liền biết ngươi cái này tối thiểu nhất cũng phải là chất lỏng cũng nên có cái thuốc nên có dáng vẻ a nhưng mà các ngươi nhìn cái này sơn đen đi đen không biết là đồ chơi gì đen x ì cái đồ chơi này thật là thuốc sao mợ mẹ nó cái gì trò đùa quốc tế đâu c h ư thiên vạn giới các vị các đạo hữu các ngươi gặp qua cái đồ chơi này vật này thật là thuốc sao c h ư thiên vạn giới vô số sinh linh khỏe miệng co có rút khó có thể tin nhìn chằm chằm cái kia đen như mực đồ chơi nếu như cái đồ chơi này cũng là thuốc có phần cũng qua không thể tưởng tượng nổi sẽ không thật sự ăn người t r ư ớ ta cái đồ chơi này mặc dù coi như có chút quỷ dị nhưng mà không thể không nói vật này cùng người dược sư kia vị này người sáng lập miêu tả không khác nhau chút nào chắc hẳn thật đúng là tôi thể dịch ta mẹ nó không phải chứ lại bị tiểu t ử này trở thành cái này đúng thật là tôi thể dịch có thể sử dụng loại kia tống thư hàng như vậy liền thành l u y ệ n chế được tôi thể dịch cái này đây không phải đang mở trò đ ù a sao ta vốn là hoài nghi tống thư hàng luyện dược kỹ thuật nhưng là bây giờ nếu như tống thư hàng thành công vậy ta liền muốn hoài nghi cái này dược dịch có thể dùng tính chất không phải cái đồ chơi này không phải là có độ ca trên t i ê n mạng Vô số s i n hơn l h nữa à n miệng, tống mũi c h đầy cũng có là khó thư tin hằng nói c đồ c h mình luyện thành là căn cứ vào đồ chơi kia bề ngoài cùng dược sư miêu tả không sai biệt lắm nào phán đoán nhưng ai cũng chưa thử qua dược hiệu cho nên cũng không biết đến cùng có phải hay không thành công chờ đã để cho hắn thử xem dược hiệu chẳng phải sẽ biết hơn nữa cứ như vậy cũng đã biết cái đồ chơi này đến cùng có hay không độc có phải là thật hay không đang tôi thể dịch các vị đạo hữu không nên gấp gáp còn xin kiên nhẫn quan sát đám người nhao nhao gật đầu cho rằng nói có đạo lý cùng lúc đó đại thiên thế giới thân là kiến thức rộng rãi một đời cũng luyện chế ra vô số đan dược luyện dược đại sư bây giờ tiêu diễm cũng mộng bức mà nhìn xem nổi lầu bùn đáy nổi cái tia đen như mực đồ chơi rơi vào trầm tư h ắ n đang suy nghĩ cái đồ chơi này đến cùng là cái gì cái này sơn đen đi đen đồ vật thật là tôi thể dịch tiêu diễm mộng tinh tế nhớ lại từ đấu khí đại lục đến đại thiên thế giới hành nghề nhiều năm như vậy chính mình đã thấy tất cả tôi thể dịch tựa hồ cũng không có dáng vẻ như vậy a cái đồ chơi này cũng mẹ nó là thuốc tiêu diễm mộng mặt mũi tràn đầy cũng là không thể tưởng tượng nổi khó có thể tin hắn hành nghề nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy như thế thái quá đồ vật bây giờ là thật sự bị đuổi nhắn giới rốt cuộc đây là chuyện gì a cái đồ chơi này cũng gọi tôi thể dịch tiêu diễm hồi tưởng lại chính mình phía trước thấy qua địa tâm thối thể nhũ cái kia hào quang cung á i kia m à sắc, thật h là k ô lời nói, nhìn m ộ tấm cái chơi liền biết đồ chơi kia n đồ h t định là chân h là p ẩ giá thư r ị lạ t ờ n Cùng tống g t hàng ư h cái này một đống vật đen một vật tùy luyện ù i giản cái trời, cái dưới. so ra, đơn giản một cái trên trời, một cái phía đơn Tống hàng một một thư l chế cái đồ chơi này thật là tôi thể dịch tiêu diễm không khỏi phát ra linh hồn khảo vấn cái đồ chơi này thật có thể dùng sao ai dám dùng t n g thư hàng a t n g thư hàng tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ c h ì n h sống tiêu diễm cảm thán một tiếng cùng lúc đó hồng hoang đại tiên thế giới lý trường thọ bây giờ cũng mộng bức khó có thể tin nhìn chằm chằm trên thiên mạc hình ảnh sửng sốt hồi lâu không phải thật trở thành Thật đúng là bị tống thư hàng tiểu tử ngươi trình thành không thể nào tống thư hàng ngươi cầm bếp điện đem tôi thể dịch cho luyện thành t tiểu tử này tiên h phú thật sự kinh khủng vận khí của hắn càng kinh khủng lý trường thọ liền không có gặp qua như thế thái quá g i a hỏa cái đồ chơi này đơn giản không phải là người a cái này thật hay giả tôi thể dịch lớn lên cái này quỷ bộ dáng nhìn xem đ ấ y nổi cái kia đen như mực đen t r e vừng lý trường thọ vẫn còn có chút khó có thể tin theo lý thuyết tôi thể dịch dạng này linh dược không phải là dạng này mới đúng a hắn nhìn xem cái kia đen như mực đồ chơi mẹ nó đây không phải gặp quỷ chứ thiên vạn giới vô số sinh linh nghị luận ở mỹ đối với cái này không biết là cái gì đồ chơi đều không còn gì để nói mọi người trong nhà ai hiểu à đây rốt cuộc là thứ đồ gì không có đồ chứ ăn hết thật sự sẽ chết người đây à ha ha ha ta bây giờ không nghi ngờ tống thư hàng ta trước tiên thế nào t ự hoài nghi dược sư ta hoài nghi hắn đan phương này có vấn đề lớn hắn chỉnh ra như thế cái đan phương nói không chính xác chính là yếu hạ i người nào có người tốt tôi thể dịch là đen kịt như vậy đồ chơi a ngươi nói cái đồ chơi này là kịch độc ta còn tin nhưng ngươi muốn nói hắn là tôi thể dịch dạng này linh dược vậy ta thế nhưng là một trăm tám mươi cái không tin chính là chính là xem xét đây cũng không phải là vật gì tốt cùng lúc đó màn trời bên trong tống thư hàng đang do dự sau một lát cuối cùng vẫn quyết định tự mình thử một phen mặc dù hắn cảm thấy chính mình luyện thành nhưng mà cái này đen như mực một đống đồ vật nói thật trong lòng của hắn cũng có chút sợ hãi dù sao trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua vật như vậy để cho hắn tùy tiện ăn cái đồ chơi này chính hắn cũng sợ ai chính mình luyện ra cái này một đống đen như mực đồ chơi mặc dù cùng dược sư miêu tả một dạng nhưng nhìn cái này đống sơn đen đi đen đồ vật rõ ràng không giống như là đồ tốt a cuối cùng thống thư hàng vẫn là hít sâu một hơi quyết định đụng một cái đây là tôi thể dịch không phải đ ộ c dược đây là tôi thể dịch không phải đ ộ c dược thống thư hàng chỉ có thể nhiều lần thôi miên chính mình nếu là dược sư không có gạt người mà nói cái này đích xác chính là tôi thể dịch không thể nghi ngờ nhưng nhìn xem cái này đen như mực đồ chơi muốn ăn hết vẫn là phải hào hào tâm lý xây dựng một phen mới được cuối cùng tống thư hàng cắn răng một cái đưa tay đặt ở trên điện thoại nếu như thật sự xuất hiện ngoài ý muốn gì hắn có thể trước tiên gọi điện thoại tìm kiếm trợ giúp từ đó được cứu vớt chật tống thư hàng không do dự nữa trực tiếp một n g ụ m đem cái kia đen như mực đồ chơi cho nuốt vào trong bụng cái kia đen như mực đen trẻ vừng mới vừa vào miệng thời điểm có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc tràn ngập ra cùng lúc đó cổ họng của hắn nhưng là bắt đầu việc quan trọng hơn nữa còn có một loại khó chịu không nói ra được、hỏng. tống thư hàng trong lòng mắt lạnh thầm nghĩ không ổn nhìn bộ dạng này chính mình dược hoàn cái đồ chơi này có độc đang chuẩn bị gọi thông điện thoại đột nhiên loại đau khổ này cảm giác giống như là thủy chiều xuống đi tư tán cùng lúc đó một cố để cho hắn nghĩ nhịn không được gen gì nhiệt lượng từ hắn trong bụng truyền ra ngay sau đó chính là năng lượng kinh khủng tại trong cơ thể của tống thư hàng sinh sôi tràn ngập tùy ý khuấy động du t ẩ u dược lực bạo phát cái kia cố ấm áp dễ chịu nhiệt lượng khuyết tán ra từ hắn trong bụng di tán đến hắn toàn thân nhìn sướng gen tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết i n t e n e t mà tại trong tống thư hàng mỗi một chỗ gân cốt huyết nhục kinh mạch đều có lực lượng kinh khủng tại sinh sôi lan tràn một cỗ trước nay chưa có cường lực cảm giác trong nháy mắt liền tràn đầy tống thư hàng toàn thân giờ k h ắ c này tống thư hàng chỉ cảm thấy chính mình nắm giữ sức mạnh xưa nay chưa từng có trong nháy mắt này trở nên vô cùng có thể đánh rõ ràng đây là tôi thể dịch công lao tôi thể dịch thành công tống thư hàng trên mặt cuối cùng toát ra vẻ mừng rỡ trở thành cũng không ngộng phí hắn b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng thử một phen may mắn trở thành nếu thử thợ ra một ngụm t r ọ khí tống thư hàng một mặt hưng phấn mà c h ư thiên b ạ n giới vô số sinh linh nhìn thấy một màn này nhưng là toàn bộ đều chấn kinh điên cầu nao h nhao b ả o nói tục ta mẹ nó cái này cũng được không phải như vậy liền thành cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý đi thật đúng là để cho tiểu tử cho luyện thành a tiểu tử này là thật sự không sợ chết cái k i a đen như mực đồ chơi còn không biết là cái gì cũng không biết có hay không đ ộ n liền trực tiếp cho n u ố t mất bất quá cũng may hắn phúc lớn mạng lớn không chỉ có không có việc gì còn may mắn thành công tống thư hàng tiểu tử này vật khí thật sự t h á i quá tại tất cả mọi người cũng không coi trọng tình huống phía dưới thế mà thật làm cho hắn dùng như thế đơn sơ công cụ luyện thành tôi thể dịch như vậy linh đan d ư ợ u dược tống thư hàng a tống thư hàng xem ra trước đó chúng ta chư thiên vạn giới vô số sinh linh đều xem t h ử n g ư ơ i tiểu t ử ngươi thật sự thái quá a chư thiên vạn giới vô số sinh linh ánh mắt rơi vào trên thân tống thư hàng trong mắt đều mang vẻ hâm mộ một cái cái gì cũng không động t i ể u bạch lần thứ nhất luyện đan thế mà thật làm cho hắn cho thành công nói thật lời nói này ra ngoài đều không người sẽ tin nhưng mà tống thư hàng lại vẫn cứ chính là thành công muốn nhiều thái quá liền có nhiều thái quá món đồ kia lại có thể trực tiếp ăn sống cũng không sợ đem chính mình cho hạ độc chết ta bây giờ nhìn h i ể u rồi tống thư hàng tiểu tử này có thể thành công không phải là không có nguyên nhân liền hắn cái này liệu mạng sức mạnh đều hiếm thấy a thật đúng là để cho tiểu tử này dùng bếp điện đem tôi thể dịch cho luyện thành tốt tốt tốt thực sự là việc làm tốt cỡ mờ n ở ta phục rồi tống thư hàng tiểu tử này là mẹ nó bật thật đi bật thắc m ở cái gì treo nhân ra vốn chính là kim thủ chỉ sở hữu người từ đầu đến chân từ đầu tới đôi vẫn luôn đang bật thắc tốt tốt tốt không hổ là ngươi không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người nhiều như vậy trùng hợp phát sinh ở cùng là một người trên thân đơn giản liền thái quá đời ta cũng chưa từng thấy tình huống như vậy có vấn đề nhất định có vấn đề bếp điện luyện đan có thể nghĩ tới chỗ này não người động có bao nhiêu l ớ n a bếp điện nồi lầu bùn đây là xuyến n ồ i lầu tiêu chuẩn thấp nhất lại có một ngày cũng có thể dùng để luyện đan tốt tốt tốt ta một cái lan chủ nhiệm hô to người trong nghề còn phải là ngài a tống kim thủ chỉ sở hữu người không nghĩ tới bếp điện lại còn có diệu dụng như vậy việc làm tốt khi thưởng bếp điện nguyên lai không chỉ có thể dùng để bỏng nồi lầu còn có thể luyện đan đúng không hảo ta này liền đi mua bếp điện cùng nồi lầu bùn tống thư hàng cùng kiểu ta cũng không tin ta làm không được trong c h n c lát chư thiên vạn giới vô số sinh linh nhất là luyện đan sư cùng với luyện dược sư khi nhìn đến tống thư hàng thành công thời điểm trong nội tâm lập tức liền nổi lên tiểu tâm tư bây giờ bọn hắn đối với khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm bếp điện sinh ra nồng hậu dạy đặc đến cực điểm hứng thú tốt tốt tốt cái đồ chơi này lại có thể dùng để luyện đan còn đơn giản như vậy lần này ta xem như mở mắt để cho lão phu xem cái này bếp điện đến tột cùng làm như thế nào dùng nói thật bản tọa có một loại dự cảm nếu như bản tọa có thể có được bếp điện cái này một thần vật sau này luyện đan s á t x u ấ t thành công có lẽ sẽ bởi vậy đ ể thăng không thiếu không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn toàn bộ lò luyện đan trở về trừ tiên vạn giới những cái kia luyện dược sư cùng với luyện đan sư vì một cái bếp điện cơ hồ đã lâm vào điên cuồng nếu là thật có thể cả đến một cái bếp điện bọn hắn luyện đan xác suất thành công có lẽ thật sự lại bởi vậy đề thăng bởi vì bếp điện có thể tùy tâm sử dụng khống chế nhiệt độ thế giới này ở phương nào có tọa độ、sao? ta muốn đi a có cái này mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta sẽ không luyện đan có bếp điện để cho bếp điện điều tiết hỏa lực lớn nhỏ ta là có thể đem tinh thần toàn bộ đều đặt ở trong lò luyện đan có lẽ có thể giảm xuống nổ l â u khả năng hảo không t i ế c bất cứ giá nào mua một cái bếp điện trở về trọng kim treo thưởng tống thư hàng chỗ làm tinh vị mặt toa độ có biết đến có thể tìm ta cái này cũng có thể luyện thành không phải chứ chúng ta tê chỉ có thể nói kim thủ chỉ sở hữu người không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người thay quá không cần phải nói chắc chắn là hắn kim thủ chỉ sở hữu người thân phận phát huy tác dụng nếu không không thể lại như thế thái quá t r ứ tiên vạn giới sinh linh nón phát hiện tống thư hàng thế mà thật sự luyện dược thành công bây giờ toàn bộ đều vô cùng chấn kinh cái k i a giống như một loại trò đ ù a luyện dược quá trình thế mà thật có thể luyện chế thành công ra tôi thể dịch linh đan rượu dược như thế thêm kiến thức chỉ có thể nói kim thủ chỉ sở hữu người không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người a quả nhiên còn phải là kim thủ chỉ sở hữu người không thể so sánh căn bản không thể so vận khí này thật sự phun ra một cái thiên hạ vô song đúng không biến thành người khác tới căn bản không có khả năng luyện thành không tệ c h ư thiên vạn giới cũng liền tống thư hàng đi tiểu t ử này là thật sự tà môn trên người hắn xảy ra nhiều như vậy trùng hợp cũng là ta nghĩ cũng không dám nghĩ hảo hử triệu hơn nữa không những như thế hắn lại còn có thể luyện thành tôi thể dịch hơn nữa dùng vẫn là loại này tiếp cận như trò đùa của trẻ con phương pháp thật sự là khí vận vô s n g a phụ không thể so sánh căn bản không thể so cái này mẹ nó như thế nào so đặc thù vị diện thần giới từ thiếu nhìn thấy một màn này cũng không nói gì không phải cái này cũng được giờ khắc này từ thiếu chỉ cảm thấy tống thư hàng tiểu từ này vận khí so với mình còn muốn thay quá v ậ n khí của hắn cũng không có thái quá đến loại trình độ này đương nhiên từ thiếu cũng xác định chính mình làm không được chuyện vượt qua lẽ thường như vậy không có lò luyện đan liền lên nồi lầu b u ồ n thao tác này thật sự tuyệt nồi lầu b u ồ n cùng bếp điện thế mà trở thành luyện đan bạn nữ nếu như là hắn gặp phải loại tình huống này vậy hắn chắc chắn không nói hai lời liền đi mua sắm lò luyện đan mà cái này tống thư hàng lại là trực tiếp phương pháp trái ngược coi như không có lò luyện đan cũng căn bản không mua nà là trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng nồi lầu bùn còn có bếp điện bắt đầu luyện đan chỉ có thể nói kẻ tài cao gan cũng lớn tống thư hàng thật đúng là n g ẽ con mới để không sợ còn, thật sự dũng cảm. không phải thật làm cho hắn trở thành hắn thế mà thật sự chính thành c h ư thiên vạn giới sinh linh toàn bộ đều khó mà tin nhìn chằm chằm thiên khung hình ảnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không được không tiếp thụ được một điểm một chút cũng tiếp nhận liền không được tiểu t ử này đơn giản người tiên đem nổi lẩu làm lò luyện đan dùng c h ư thiên vạn giới phần độc nhất ta cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn thấy hình tượng này cũng là mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh khó có thể tin không được ta không tiếp nhận được một điểm nửa điểm đều không tiếp thụ được tiểu từ này thật đáng chết ta đến cùng là dựa vào cái gì chu tiểu từ này bếp điện luyện đan còn thật thành thống thư hàng vật khí có phần cũng quá tốt tiếp đó hắn nghĩ lại cái kia tôi thể dịch ngược lại không cần khống chế hòa hầu cũng không cần đấu khí các loại có thể luyện ra cũng còn có thể tiếp nhận bất quá coi như như thế cái kia tống thư hàng thiên phú cũng coi như là đầy đủ n g o ạ i hạng chẳng lẽ nói cái kia tống thư hàng thật là một cái luyện đan kỳ tài nghĩ như vậy tiêu diễm không khỏi nghiến răng nghiến lợi đứng lên chương một trăm bảy mươi bảy tống sách hàng chính thức đặt chân tu trần giới chư thiên sôi trào chư một trăm bảy mươi bảy tống sách hàng chính thức đặt chân tu trần giới trừ thiên sôi trào tống thư hàng thành công chư thiên vạn giới sinh linh nhón tại sau khi khiếp sợ c ũ n trừ tiên vạn giới vô số sinh linh hiển nhiên là nghĩ đến tại quá khứ kiểm kê bên trong tống thư hàng cái kia khó chơi bộ dáng căn bản không tin tưởng tu chân giới tồn tại bây giờ hắn cuối cùng trở thành tu chân giới một phần tử có trời mới biết ở trong đó đã trải qua bao nhiêu khó khăn chắc t h ở cùng long đong thậm chí liền trùng hợp cũng là một lần tiếp lấy một lần bất quá cũng may cuối cùng tống thư hàng vẫn là thành công bước vào tu c h â n giới lần này cái này kiểm kê cuối cùng có đáng xem rồi quá tốt rồi lần này tống thư hàng luyện chế thành công ra tôi thể dịch hơn nữa tự mình phục d ụ n g tôi thể dịch hắn dù sao cũng nên tin tưởng à tống thư hàng rốt cuộc phải đạp vào con đường tu chân tiểu tử này cuối cùng có thể trở thành một vị tu chân giả ai ta bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện vừa rồi đánh cược nói tống thư hàng chắc chắn không cách nào luyện chế thành công cái tiêu luyện dược sư đâu đến ngươi công khai chính mình đàn phương thời điểm nhưng tuyệt đối không nên quỵ nợ nha chính là chúng ta đều chờ lấy trắng v ứ t mấy cái đan phương đ ầ u có người chuyện xưa nhắc lại kích thích vị kia lão luyện dược sư miệng phun máu tươi mặt như màu đất giết người chu tâm thực sự là giết người chu tâm à. chính hắn luyện thành tôi thể dịch lần này hắn dù sao cũng nên tin tưởng trong đám nói là sự thật đi thống thư hàng cái này mạnh miệng tiểu t ử cuối cùng có thể tin tưởng tu chân giới tồn tại à. cái này hài tử đáng thương dùng người bình thường thân phận sống vô dụng rồi hai mươi năm một ngày kia thế giới quan lại bị phá vỡ thật sự là quá t h ẳ n rồi đúng vậy à làm hai mươi năm người bình thường chợ phát hiện thế giới này có thể tu tiên hơn nữa còn thật có có thể phi thiên đ ộ địa rời núi lấp biển thiên n h â n đội người nào người đó tâm tính không nổ tung à. bất quá cũng may tống thư h à n g vẫn là may mắn hắn mặc dù đã trải qua rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn thành công bước vào tu chân giới có thể vừa xem cái này mỹ lệ phong cảnh đúng vậy à, so với càng nhiều người bình thường tới nói tống thư h à n g đầy đủ may mắn ta chỉ quan tâm hiếu kỳ tống thư h à n g có thể hay không lung túng hắn vẫn luôn không tin tu chân giới tồn tại cho là trong đám cũng là trung n h ị bệnh thiên tử a chính mình cũng thành trung n h ị bệnh rồi hắc ha ha cùng lúc đó chư thiên vạn giới sinh linh nhón một bên cười nào một bên ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào màn trời hình ảnh nhìn bọn hắn cũng đều m u ố n biết sau này tống thư hàng còn sẽ có cái gì kinh nghiệm còn có thể phát sinh cái gì trùng hợp tống thư hàng con đường đi tới này trùng hợp tám trăm hai mươi ba thật sự là nhiều lắm nhiều đến để cho người ta không tin những thứ này chỉ là trùng hợp bây giờ tống thư hàng đã thành công trải qua tu c h â n giới không biết sau này vẫn sẽ hay không có nhiều như vậy trùng hợp bởi vì tại trong chư thiên vạn giới các sinh linh ngay từ đầu nợ tới cái kia trùng hợp là có người cố ý hành động là hắc thủ sau màn đang bố trí muốn dẫn đạo tống thư hàng hướng đi tu chân giới bây giờ tống thư hàng đã tin tưởng tu chân giới tồn tại chính mình cũng sơ bộ trải qua tu chân giới không biết sau này vẫn sẽ hay không có những trường hợp này mà cùng lúc đó t h i ê n mục bên trong tống thư hàng tại nuốt vào cái tia đen xì、si、tôi thể dịch sau đó chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào không chỗ phát tiết quanh thân tất cả đều là khí lực hắn quả quyết phóng tới thao trường bắt đầu điên cuồng chạy vòng đem hết khả năng chen ép thể lực của mình nhưng hắn như n g căn bản cảm giác không thấy mệt mỏi không có vẻ hề phải cảm giác hắn hiện tại đơn giản chính là ceo sài g i đến nước này tống thư hàng tham quan triệt để bị lật đổ cái này tôi thể dịch thật sự một cái tôi thể dịch lật đổ tống thư hàng tham quan bởi vì tôi thể dịch không hề chỉ là tôi thể dịch tôi thể dịch thật sự như vậy những thứ khác đâu trong gờ g ú t chắc nhắc tới nhiều đồ như vậy tất cả đều là liên quan tới tu tiên ngay từ đầu hắn còn khịt mũi coi thường cũng không thèm để ý hiện tại xem ra tất cả đều là thật sự tống thư h à n g kiên định thế giới quan triệt để sụp đổ giờ k h ắ c này hắn cuối cùng tự tin trong chặt gờ g ú t thành viên cũng không phải hắn cho là trọng đội trung nhị bệnh bọn hắn tất cả đều là tu c h â n giả lúc trước tống thư h à n g còn kiên định không thay đổi nói bọn họ đều là trung nhị bệnh còn nghĩ muốn cách bọn họ xa một chút thậm chỉ muốn tố cáo chặt gờ ú t cùng với thành viên trong nhóm mà bây giờ bàn tay đánh chính là vang động trời tống thư h à n g bị mất mặt nhưng mà nội tâm lại là vô cùng kích động bởi vì hắn dưới cơ duyên xảo hợp gia nhập người tu chân chat gờ rút hơn nữa còn thấy được không giống nhau phong cảnh tu chân dưới bốn chính mình có lẽ liền muốn nên đón nhân sinh mới tống thư h à n g chậm rãi thở ra một n g ụ m trọc khí t ậ n lực gáp chế nội tâm kích động từ nay về sau chính mình có lẽ cũng có thể trở thành một tên tu chân đại lão đã sớm sáng tỏ tịch chết nhưng rồi đi qua nhắn ngủi suy tư sau đó tống thư hằng cuối cùng làm ra lựa chọn đánh ra hắn gia nhập vào g r ú p chắt hơn mười ngày sau đó phát ra đầu thứ nhất tin tức thư sơn áp lực lớn các tiền bối hảo đến rồi đến, đến rồi nhìn thấy tống thư hàng cuối cùng tin tưởng tu chân giới tồn tại hơn nữa lấy dũng khí bắt đầu ở trong chắt g r ú p lên tiếng chứ thiên vạn giới vô số sinh linh đều kích động đây vẫn là tống thư hàng lần thứ nhất ở trong g r ú p chắt bên trong phát hiện nhưng trọng đại thời khắc có lịch sử ý nghĩa tuyệt đối không thể bỏ qua cho nên trong lúc nhất thời trong vạn giới đến không hết sinh linh ngầm đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào màn trời hình ảnh vô cùng nghiêm túc hạt dưa đồ uống nước rồi hạt dưa đồ uống nước chúng ta hoa đều rụng bất quá cũng không đồng phí ta thời gian dài như vậy chờ đợi tống thư hàng tiểu tử này vẫn là thành công bước vào tu chân dân giới hơn nữa bắt đầu ở trong đám nói chuyện đều cả vùng bắt đầu lần này có ý tứ rốt cuộc đã đến ha ha ha không nghĩ tới à tống thư hàng cuối cùng vẫn đã biến thành bộ dáng chính mình ghét nhất, nhất hắn nói người trong bảy cũng là trung n h ị bệnh lại không nghĩ rằng chính mình cũng sẽ có trở thành trung n h ị bệnh một ngày a chúc mừng tống đạo hữu thành công bước vào tu chân dân giới sau này tựa như côn bằng d ư ơ n g cánh bay cao chín vạn dặm bay lượn bên trên bầu trời ai không biết uy hiếp thế này luôn có một loại chính nhà mình cầu h a từ cuối cùng trưởng thành cảm giác ai ai bên trên người huynh đệ kia là lao còn chiếm người tiện nghi đâu bất quá nói hay lắm tống thư hàng trung pi là bước vào tu chân giới như vậy sau này kiểm kê cũng liền có thể bước vào quỹ đạo chính nói thật ta thật sự hiếu kỳ muốn biết cái này c h ặ t cờ giúp đến tột u cùng có cái gì năng lực có thể tại phương diện gì vì tống thư hàng cung cấp trợ giúp mới có thể trở thành tống thư hàng cái này kim thủ chỉ sở hữu người ngoại q u o i cùng lúc đó thiên bên trong hơi thở cũng tại nhấp nô bác hà tán nhân cùng vũ nhu t ử đang nói chuyện trời đất bỗng nhiên xuất hiện thư sơn áp lực lớn tin tức để cho hai người đều sửng sốt phúc chốc thư sơn áp lực lớn không phải lần kêu hoàng sơn chân quân sai lầm không cẩn thận kéo vào trong đám người bình thường sao bắc hà tán nhân hơi nghi hoặc một chút hắn còn tưởng rằng người này cũng sớm đã lui nhóm nữa nha dù sao nhiều ngày như vậy thư sơn áp lực lớn vẫn luôn không nói chuyện hơn nữa nếu như là bình thường người bình thường nhìn thấy bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung nhất định sẽ cảm thấy cũng là bệnh tâm thần tiếp đó lui nhóm a thư sơn áp lực lớn ở trong b ầ y phát tin tức sau đó trong nháy mắt liền đưa tới đám người hồi phục vũ nhu tử cũng tò mò mà hỏi t h ă m thư sơn áp lực lớn đây là vị nào tiền bối mà t h n g thư hàng nhưng là đem thân phận của mình cùng với tại sao lại tiến vào g giúp chặt này nguyên nhân giải thích một phen thì ra là thế tống tiền bối ngươi theo ta dãy số chỉ kém một chữ số chẳng thể trách sẽ bị sai kéo vào được mặc dù đã hiểu rồi tống thư hàng thân phận nhưng mà vũ nhu tử xem bộ dáng là trong thời gian ngắn không đổi được tiếng s ư n g hô này bác hà tán nhân tiểu hữu đã ngươi chủ động ở trong bảy phát tin tức hơn nữa còn s ư n g hô chúng ta là tiền bối chắc hẳn cũng là từ vũ nhu tử trên thân thấy được những thứ gì a bác hà tán nhân còn cố ý tại tin tức cuối cùng gởi cái mỉm cười biểu lộ thư sơn áp lực lớn chính xác như thế tại quỹ đăng tự thời điểm ta cũng cảm giác vũ nhu tử tựa hồ không giống với thương nhân bất quá để cho ta tin tưởng đây hết thệ là ta luyện chế thành công ra tôi thể dịch ân n g ư ơ i luyện ra tôi thể dịch bác hà tán nhân s ứ n g sở có vẻ hơi khó có thể tin vũ nhu t ử đồng dạng kinh ngạc nói tống tiền bối dược liệu của ta hẳn là buổi trưa hôm nay tả hữu mười đ ế n à. a ý ra nhiều nhất chỉ luyện một lò đan dược thời gian chẳng lẽ tiền bối ngươi một lần thành công nói như thế nào đây ta cũng không biết tự mình tính là thành công hay là thất bại bất quá ta cuối cùng đích xác lấy được năm mươi tôi thể dịch sau khi uống thị lực sức mạnh cường độ thân thể cùng với sức chịu đựng toàn phương diện đều được cường hóa bác hà tán nhân nếu là như vậy mà nói ngươi chắc chắn là thành công tối đa cũng chính là phẩm chất chỉ kém chút không ảnh hưởng toàn cục lần thứ nhất luyện đan liền thành công cái này khí vận quả nhiên là người t i ê n bắc hà tán nhân đều hâm mộ đúng tiểu hữu ngươi luyện mấy lô mấy lần thành công tống đặt xếp hàng thành thật mà trả lời hẳn là chỉ có một l ọ à dù sao ta chỉ có một cái bất điện bắc hà tán nhân hai chân mềm lún đầu gối trúng một tiễn một l ọ một lần liền thành công bắc hà tán nhân rộng hắn đã nghĩ tới chính mình vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm là cái tán nhân hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính mình hắn trước đây vì luyện chế tôi thể dịch thế nhưng là kém chút tán ra bại sẩn a kết quả nhân ra một lần thành công tiểu hữu ngươi dùng cái gì đó nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet chẳng lẽ là kiểu mới số d o w n l o a d sao nếu như là kiểu mới số d o w n l o a d nói không chính xác thật đúng là có thể một lần thành công không chính là một cái bình thường gia dụng mười hai hào bếp điện uy chấn công ty sản xuất cái chủng loại kia a đúng còn có chúng ta ký túc xá dùng để nấu n ồ i lầu n ồ i lầu b u ồ n bếp điện nồi lầu bùn bắc hà tán nhân chỉ cảm thấy chính mình h u t á p tăng vọn sắp xông ra đầu ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào phía d ư ớ i là chỉnh tề chỉnh đội hình q u ầ n thành viên n ó n toàn bộ đều mộng bức thậm chí bạo nói tục dùng n ồ i lẩu b u ồ n cùng bếp điện luyện ra tôi thể dịch nói đùa cái gì a l i ê n một mực lặn xuống nước tích chữ như vàng dược sư đều đã bị kinh động tiểu hữu nói một chút nhìn thấy một màn này c h ư thiên vạn giới sinh linh nón đều cười p h u n ra ha ha ha ta cứ nói đi quả là thế phản ứng này giống như ta lúc đó không phải cái này đội người nào người đó có thể tin a chính là lần thứ nhất luyện dược dùng nôi lẩu bùn cùng bếp điện luyện ra tôi thể dịch cái này mẹ nó không phải cùng nói thiên thư giống nhau sao nếu là ngươi ngươi sẽ tin sao nếu không phải là ta tận mắt nhìn thấy câu nói này ta một chữ đều không tin bây giờ cái kia bắc hà tán nhân đoán chừng muốn hoài nghi nhân sinh rồi hát ha h a vẫn là câu nói kia người so với người tức chết người chỉ có thể nói tống thư hàng thật sự nhũ phê không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người có chút loại kia ta mở các ngươi tùy ý vị nhi việc làm tốt xem ra trong c h á t g giúp những cái kia tu chân đại lao cùng chúng ta cũng gần như đi đều bị tống thư hàng kinh động a cái này đổi người nào người đó không khiếp sợ a tống thư hàng tiểu tử này là thật có thể làm trỏ ta đoán chừng lần này trong chatg ờ giúp những người kia phải ngủ không được nửa đêm t ỉ n h càng đ ầ y trong đầu cũng là tống thư hàng luyện d ư ợ c chuyện màn trời bên trong tống thư hàng lời nói tự nhiên là đưa tới chatg ờ giúp bên trong sóng to gió lớn từng vị quần thành viên cả kinh bắt đầu nổi lên lên tiếng dù sao tống thư hàng tình huống này thật sự là quá yêu nghiệt bọn hắn bây giờ luyện chế tôi thể dịch đều chưa hẳn có thể trăm phần trăm thành công tống thư hàng lần thứ nhất luyện dược dùng nồi lẩu bùn cùng luyện đan lô thành công đây đương nhiên là thái quá đến đ ư c điểm tất cả mọi người tê mà dược sư cũng là cùng tống thư hàng tham khảo một phen cuối cùng nắm giữ tống thư hàng toàn bộ luy mà q u ầ n thành viên nhón càng là nghe sửng sốt một chút bếp điện nồi lầu b u ồ n tôi thể dịch một lò thành công như thế không liên quan nhau chuyện cũng có thể thành thật sự thái quá mà khi biết tống thư hàng thế mà hướng về n ồ i lầu n h ó n bên trong thêm nước sau đó tất cả mọi người đều cho váng vốn là còn có thể dạng này thao tác Giữa sư cùng tống thư hàng giao lưu kết thúc liền không kịp chờ đợi hạ tuyến nếm thử đi mà những người khác cũng nhao nhao bắt đầu nếm thử tống thư hàng biện pháp thật là quá bất hợp lý cùng lúc đó bắc hà tán nhân cũng thay thế hoàng sơn chân quân bắt đầu hoan nên tống thư hàng vào nhóm chính thức bước vào tu chân giới đương yên sở dĩ là bắc hà tán nhân tới mà không phải là hoàng sơn chân quân nhưng là bởi vì hoàng sơn thật quân ra cái k i a đại yêu khuyển lại cáo kình không có cách nào cho nên chỉ có thể từ bắc hà tán nhân đ ầ u đại lao sáu nguyệt bốn hảo tống thư hàng chính thức bước vào tu c h â n giới hảo a hảo a cuối cùng thành công bước vào tu c h â n giới tống thư hàng nhân sinh cũng cuối cùng mở ra chương mới có chút chờ mong tiếp xuống phát triển tống thư hàng thân là kim thủ chỉ sở hữu người khí vận mỹ tiên tất nhiên bước vào tu c h â n giới như vậy từ nay về sau tất nhiên chính là hắn nhất phi trùng tiên một tiếng hót lên làm kinh người thậm chí cuối cùng đứng tại vị diện đỉnh truyện xưa quá tốt rồi Cũng không phí chúng ũ n g k ô n nguồn g phí h c ta một đường nhìn xem tống thư hàng từng bước từng đường bước đi đến bước bước giờ, Hắn bây giờ nhìn hàng hẳn chúng bây bây quy liền à hành, bắt tu đầu cũng c o như không chúng mong. không luôn trưởng thành cảm giác. Tiểu này cuối cùng thượng đạo chính là không nghĩ tới, thế mà lại là hí kịch tính như vậy một màn. Kế tiếp, chúng phụ chờ hài thế hí kịch là loại là lại là l mà Kế cô gì, giác. có cái có cảm cuối tiếp, ta biết một tử Tiểu tử tới, một ta Ai, đạo i vì vậy có thể chân chính nhìn thấy thế giới này tu c h â n giới nói thật ta còn thực sự có chút hiếu kỳ cái này lam tinh xem như sản xuất nhiều kim thủ chỉ sở hữu người chỗ tu c h â n giới có thể hay không cùng vị diện khác có chỗ khác biệt tại xã hội hiện đại các tu sĩ là như thế nào tu trần ta cũng có chút hiếu kỳ người sở hữu thiên đạo cùng với siêu thoát trên thiên đạo cảnh giới l a m tinh tu c h â n giới thật là khiến người ta hướng tới à. chứ thiên vạn giới sinh linh đối với l a m tinh tu c h â n giới kỳ thực đều vô cùng có hứng thú bởi vì l a m tinh tu c h â n giới có một cảnh giới tên là siêu thoát siêu thoát trên thiên đạo thiên đạo trí cao vô thượng nhưng lại có cảnh giới có thể siêu thoát bên trên tự nhiên để cho người ta hiếu kỳ lại chờ mong cái k i a cái gọi là siêu thoát cảnh giới đã treo đủ khẩu vị vạn giới sinh linh không nhìn thấy siêu thoát tồn tại sinh ra cùng cường đại bọn họ sẽ không cam tâm bọn hắn chính là muốn xem cái này cái gọi là siêu thoát tồn tại rốt cuộc có bao nhiêu thái q u á cùng ư ờ n nào. g đại cỡ c lúc đó hoàn mỹ vị diện hoang nhìn xem màn trời bên trong tống thư hàng thành công bước vào tu trân giới cũng g ư ờ i một tiếng đã trải qua nhiều như vậy trùng hợp tống thư hàng cuối cùng đưa thân tu trân giới sao nói thật hắn cũng nghĩ nhìn tống thư hàng sau này tu hành bởi vì hắn cũng chờ mong cũng muốn biết thế giới này siêu thoát đến t ộ t cùng là cỡ nào tồn tại đối với mình có hay không tham khảo giá trị cùng ý nghĩa đương nhiên trừ cái đó ra hắn còn nghĩ biết tống thư hàng sau lưng nếu như thật sự có người đến tội cùng sẽ là ai đang tinh kê đây hết thảy là người phương nào tại thôi động đây hết thảy phát triển hoang thiên đế có một cái ý tưởng to gan cái gọi là hát thủ sau màn lại là tương lai tống thư hàng sao h o a n g thiên đế lại trở về nhớ tới dị vực chụp đóng thời điểm diệp phạm vượt qua thời không trường hà nà đến đưa cho hắn một giọt máu để cho hắn cực điểm thăng hoa có cùng đoạn lạc chi vương an lan một trận chiến năng lực về sau hắn mới biết được giọt máu kia kỳ thực đến từ tương lai hắn giọt máu kia là tương lai chính mình cho nên h o a n g thiên đế mới có thể đối với cái này có chút hoài nghi chẳng lẽ tống thư hàng chuyện là tương lai của hắn thân ở thôi động sao c h ư một trăm bảy mươi tám biến thái đến làm cho người giận xôi kim thủ trị sở hữu người một tháng nhất phẩm chư thiên triệt để lên cầu Chứ, 178, biến thái xôi, một phẩm, chứ thiên á đến người giận người. tháng nhất làm kim Một phẩm, cho chỉ chư thủ hữu h xôi i t sở triệt bất thế tống thư trung điên Ai, để đạp kể nói thế nào, tổng thư hàng cầu. quy là vạn à hành chúng ta cũng coi như là o con coi chúng cũng Chư đường như nhìn xem hắn lớn lên.、Chứ、thiên tu ta xem giới vô số tu sĩ cùng với sinh linh đều hơi xúc động ai có thể nghĩ tới đâu rõ ràng nhất không tin tưởng tu chân chuyện này tống thư hàng vậy mà thành công trở thành một cái tu chân dạ bước lên con đường tu hành mặc dù tống thư hàng tiểu tử này rất là mạnh miệng hơn nữa vẫn luôn không thừa nhận có tu chân giới tồn tại dẫn đến không duyên cớ đã trải qua rất nhiều c h ậ p trùng bất quá cuối cùng hắn vẫn là thành công bước vào tu chân giới cũng coi như là khổ tận cam lai cuối cùng để cho t i ể u tử này tin tưởng tu chân giới hơn nữa thành công bắt đầu tu luyện tống thư hàng con đường tu hành bắt đầu muốn ta nói tống thư hàng t i ể u tử này là thật sự mệt mỏi liền không có gặp qua giống như hắn không có chút nào tin tưởng tu chân giới tồn tại về sau vẫn là đã trải qua nhiều như vậy trùng hợp cuối cùng mới tin tưởng tu chân giới tồn tại bắt đầu tu hành nhưng không thể không nói tống thư hàng tiểu t ử này vận khí thật sự có thể nếu như đây hết thể thật sự không có bất kỳ người nào an bài chỉ là hết thể thuận theo tự nhiên phát triển như vậy cái này trừ thiên vạn giới vô tận sinh linh không có bất kỳ người nào có thể tại khí vận bên trên hơn được hắn tống thư hàng trung quy là bắt đầu t u c h â n nói thật ta có chút chờ mong tống thư hàng con đường tu hành lại là dặm gì chắc hẳn nhất định rất thú vị cái này còn cần đoán thân là kim thủ chỉ sở hữu người con đường tu hành nhất định là thuận buồn xuôi gió hắn chắc chắn là cứ đi thẳng một đường treo lên như diệu gặp gió cuối cùng trở thành đứng ở vị diện này đỉnh tồn tại ngươi muốn đối kim thủ chỉ sở hữu người có lòng tin kiểm kê bên trong xuất hiện qua kim thủ chỉ sở hữu người một cái so một cái thái quá n à tống thư hàng nếu là bọn hắn một thành viên trong đó sau này chú định cũng trở thành cái này vạn giới tiếng tăm lừng lẫy cừng giả uy chấn một phương không hề nghi ngờ tống thư hàng sau này nhất định có thể trở thành đứng ở vị diện đỉnh tồn tại cũng không biết hắn liệu có thể t ắ c thành này thiên đạo phía trên siêu thoát cảnh giới đây mới thật sự là c ư ờ n g đại không có gì sánh kịp vĩ nạn tồn tại vì cái gì ân không phải lại còn có người hỏi vì cái gì ngươi là chưa có xem trước đây kiểm kê sao đừng hỏi h ỏ i cũng là bởi vì hắn là kim thủ chỉ sở hữu người vô tận sinh linh ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m màn trời chờ mong màn trời bên trong hiện ra mới hình ảnh để cho bọn hắn xem thật kỹ một chút tống thư hàng con đường tu hành trở thành tu chân giả đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi hơn nữa nói cho cùng kỳ thực hiện tại tống thư hàng cũng không tính là một vị chân chính tu chân giả hắn chỉ là một chân bước vào tu chân đại môn muốn chân chính trở thành một vị tu chân giả tối thiểu nhất cũng phải chúc cơ về sau mới được sau khi thành công phục dụng tôi thể dịch tối thiểu nhất c n g phải chúc cơ về sau mới được sau khi hắn thậm chí bắt đầu luy nghĩ một chút chính mình ngự kiếm phi hành tràn diện nếu là có thể trở thành một tên kiếm khách chính mình liền có thể ngự kiếm phi hành cầm kiếm đi thiên ngai bằng kiếm trong tay chém hết thiên hạ chuyện bất bình thậm chí hắn còn nghĩ tới mình một kiếm khai thiên môn tràn diện hoặc cái kia nhiều lắm h ù n g vĩ, nhiều khó khăn lấy tưởng tượng nhưng hy vọng rất đầy đạn thực tế rất c ố t cảm phản phất hắn trời sinh không phải cái này khối liệu h ắ n tại trên nhìn thấy căn bản không có bất kỳ cái gì thiên phú thậm chí có thể nói một câu thiên phú là âm nói thật tống thư hàng mặc dù luyện chế thành công ra hơn nữa phục dụng tôi thể dịch nhưng hắn vẫn còn có thể không có hoàn toàn bước vào tu hành tri đạo bởi vì hắn còn thiếu trọng yếu nhất một bước, trúc cơ sau đó mới có thể coi là một vị tu chân giả nhưng trăm ngày trúc cơ đối với tống thư hàng mà nói rất khó bởi vì hắn đã là một cái trưởng thành sinh viên đại học tuổi của hắn đối với người bình thường tới nói chính là sơ sinh mặt trời mới mọc sinh cơ bừng bừng sức sống thịnh vượng nhưng đối với tu chân tới nói cũng đã quá m u ộ n chân chính muốn tu chân những người kia những cái kia tu chân tông môn cùng tu chân thế gia văn bối bọn hắn từ bốn năm tuổi thời điểm cũng đã bắt đầu tôi thể trúc cơ bước vào con đường tu chân so với bọn hắn tống thư hàng thật sự là quá mượn cho nên trong chatg giúp đám người đối với tống thư hàng con đường tu hành cũng không có quá lớn chờ mong bởi vì bọn hắn cũng biết lấy tống thư hàng niên kỷ cùng thiên tư tu hành rất khó có sở thành đáng tiếc a tống thư hàng không có thiên phú kiếm đạo cho nên liền muốn chuyển tu nho ra vì cái gì như thế tự nhiên là bởi vì hắn dù sao cũng là một tên đệ tử tự nhận là chính mình tốt xấu cùng nho ra cũng có thể nhấc lên điểm quan hệ hứa hồ còn có khổng tử vị này trí thánh tiên sư quan hệ nói không chừng mình tại nho ra trên tu hành có thể có sở thành nhưng nho ra các đại năng nhưng cũng biểu thị tiểu hữu ngơi ý nghĩ mặc dù không tệ nhưng mà cùng nho ra lại cũng chỉ là hữu duyên vô phận kiếm đạo cùng nho ra đều không được tống thư hàng tại hai nhà này toàn bộ đều chết kích trầm xa nhưng kể cả như thế tống thư hàng bật học trí lộ nhưng cũng không có cách nào bị ngăn cản mặc dù trên con đường tu hành có thật nhiều long đong nhưng đừng quên tống thư hàng thân phận hắn là kim thủ chỉ sở hữu người mặc dù có rất nhiều long đong nhưng hắn thân là kim thủ chỉ sở hữu người khí vận tự nhiên nghị tiên kể từ đạp vào con đường tu chân sau bằng vào cái này kim thủ chỉ sở hữu người cái kia đặc thù thiên phú cùng với thể chất còn có thâm hậu vô cùng khí vật hắn đoạn đường này vẫn là còn lại không ngừng tu vi càng là tăng trưởng t h ầ n tốc một tháng nhất phẩm không phải một tháng mới thành tựu nhất phẩm cảnh giới nà là mỗi một cái nguyện đột phá nhất phẩm cảnh giới tu vi tốc độ tăng trưởng nhìn thành cưới tên lửa đơn giản chính là trong truyền thuyết thiên mệnh c h i nhân muốn nhiều thái quá liền có nhiều thái quá mà trong cha cờ giúp những đại lao kia nhìn thấy hắn dạng này thái quá thiên phú càng là đông tâm không thôi tiểu tử này thiên phú tu hành thật sự là quá bất hợp lý quá yêu nghiệt cho dù là bọn hắn cũng nhịn không được tâm thần dung mạnh a trên đời này lại còn có người thiên phú tu hành có thể thái quá đến cảnh giới như vậy thực sự là mở con mắt hơn nữa ngay tại nhắn ngủi mấy tháng trước tiểu tử ngươi vẫn chỉ là cái phạm nhân cái này mẹ nó nói ra ai dám tin a trong chatg giúp các đại lão bị tống thư hàng triệt để đâm tâm chatg giúp vốn là tống thư hàng ngoại quả nhưng là từ sau cái kia liền triệt để đẩy trở thành tống thư hàng trang bức bình đại mỗi lần tu vi đột phá hay là gặp phải kỳ ngộ gì hắn đều sẽ ở trong đám phát tin tức mà trong gờ giúp này những đại lao kia nhưng là bị tống thư hàng thần kỳ cho cả tê đã nhiều năm như vậy liền không có gặp qua như thế thái quá yêu nghiệt đây quả thật là người sao không dám tin thật không dám tin cùng lúc đó chư thiên vạn giới sinh linh nhón cũng tất cả đều là một mặt mộng bức mà nhìn xem tống thư hàng ân ta bốc mã cái quỷ gì cái này cũng được kim thủ chỉ sở hữu người con đường tu hành một tháng nhất phẩm ổn định t â n cấp tốt tốt tốt bắt đầu bắt đầu cuối cùng bắt đầu ngoại quại đại tác chiến tu luyện căn bản vốn không cần tu luyện rồi tu luyện là cái gì à một tháng nhất phẩm vô luận là thiết lập thế này cảnh giới vô luận tu vi cao bao nhiêu chỉ cần một tháng liền có thể đột phá cái này mẹ nó thật thái quá khá lắm một tháng nhất phẩm một năm sau đó vô địch tiên hạ đúng không tiểu tử ngươi đặt chỗ này dưỡng hào đâu đừng nói cựu châu thế giới trong chatgờ giúp những cái k i a tu chân giới đ ạ i lão chính là chư thiên vạn giới vô số đ ạ i lão cũng chưa từng thấy qua như thế thái quá tiểu gia hỏa việc này chỉnh thật sự thái quá một tháng đột phá nhất phẩm cảnh giới người bên ngoài mấy chục trên trăm năm thậm chí hao phí một đời mới có thể đột phá cảnh giới bị tống thư hàng tiểu tử này một tháng liền đột phá rồi ai đây có thể nhị được cùng lúc đó màn trời bên trong theo tống thư hàng tu hành xâm nhập hắn đối với trong chatg ờ giúp rất nhiều thành viên hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều càng lúc càng đi sâu phát hiện tống thư hàng t i ể u t ử này thái quá tu vi tốc độ tăng trưởng sau đó chatg ờ giúp các đại lao nhất trí nhận định một sự kiện đó chính là tống thư hàng nắm giữ đại khí vận chỉ có nắm giữ đại khí vận nhân tài sẽ như thế thái quá mà ở trong g ờ giúp chat bên trong nắm giữ đại khí vận ngoại trừ một cái tống thư hàng còn có một vị tiền bối đồng dạng là một vị đại năng vị tiền bối này được người tôn sưng là bạch tiền bối là một vị hoàn toàn xứng đáng bế quan cổ nhân thời gian một năm có thể ba trăm ngày đều đang bế quan v ị tiên bối này đồng d ạ n g nắm giữ đại khí v ậ n là tất cả mọi người công nhận khí v ậ n vô s o n g v ậ n khí tốt đến bạo tăng vị tiên bối này liền xem như dọc theo đường đều sẽ bị từ trên trời giáng xuống bảo bối tròn đện vào đầu khi tống thư hàng nghe nói loại thể chất này cùng vật khí đều sợ ngây người hâm mộ chạy nước miếng đều chảy ra mà tống thư hàng mặc dù cũng nắm giữ đại khí v ậ n nhưng hắn đại khí v ậ n cũng không quá một dạng người bên ngoài s u cắt tị hung là vì chính mình s u cắt tị hung nhưng tống thư hàng cũng không quá một dạng hắn mặc dù cũng có thể xu cắt tị hung nhưng mỗi một lần cũng là người khác thu đến chỗ tốt là hắn lại luôn bị thương tổn mỗi một lần thảm nhất cũng là tống thư hàng lấy nắm giữ đại khí vận kỳ nội tri tử nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet cũng chính là bởi vậy mỗi lần ra ngoài tầm bảo hoặc là thăm viếng bí cảnh gì trong chat gờ giúp người đều thích cùng tống thư hàng cùng đi tốt như vậy khí vận c h i tử đi đâu mà t ì m đây chính mình gánh chịu hết thẻ không tốt nhưng lại đem tất cả cơ duyên đều lưu cho đồng bạn quá cảm động ai không cùng tống thư hàng cùng một chỗ ra ngoài tầm bảo chính là đầu vóc có vấn đề được không thụ thương mãi mãi cũng là tống thư hàng chính mình nhưng được chỗ tốt lại là những người khác ai đây không muốn a từ đó về sau trong chatg cờ giúp người liền gọi đùa tống thư hàng là có phúc cùng hưởng gặp nạn sách hàng làm mặc dù tống thư hàng hết sức muốn thoát khỏi dạng này cứng nhắc ấn tượng nhưng mà cũng không biết là khí vận chi lực mạnh mẽ quá đáng vẫn là tống thư hàng vận khí thực sự không được tốt lắm nhưng vẫn là câu nói kia dạng này khí vận chi tử ai không thích đâu nhìn thấy một màn này chư thiên vạn giới sinh linh đều mộng bức ha ha ha ta hỏi một câu đây coi như là khí vận chi tử sao không được ta muốn cờ ư i chết dạng này khí vận chi tử cũng quá bất hợp lý đi đây là khí vận chi tử khí vận chi tử còn có dạng này cho người khác bung rủ chính mình khiênh bây giờ khí vận c h i tử cảnh giới cũng đã lớn như vậy sao vẫn là nói là lao p h u cô lậu quả văn tốt như vậy khí vận c h i tử liền bản tọa đều hâm mộ nếu có thể có một cái dạng này khí vận c h i tử làm đồng bạn thật là tốt biết bao a không tệ nếu thật có một cái dạng này khí vận c h i tử đồng bạn vậy đơn giản nổ tung từ nay về sau nguy hiểm khí vận c h i tử khiêng chỗ tốt chính mình cầm cái này ai sẽ không thích không nghĩ tới thiên hạ này lại có thể chất như vậy cái này tống thư hàng thật đúng là một cái nhân tài không không phải nhân tài là kỳ tài cả thế gian hiếm thấy kỳ tài như thế thái quá khí vận tri tử như thế thái quá thể chất nói thật ta cũng là lần thứ n h ấ t gặp ha ha ha đơn giản không cần quá thái quá nhanh chóng cho ta bên cạnh tới một cái như vậy ta liền có thể vô thượng thám hiểm rồi ha ha ha tốt tốt tốt còn phải là ngươi a đạo h i ế u bất quá nói thật tống thư hàng thể chất như vậy đích xác rất hy h i ế u cũng đích xác rất nhận người ưa thích nếu như có thể mà nói ai không hy vọng đồng đội của mình là tống thư hàng có thể làm cho mình không có chút nào nỗi lo về sau mà thu được bảo vật là chúng ta hiểu lầm ngươi tống thư hàng không nghĩ tới ngươi lại là vĩ đại như thế vì thành tựu người bên ngoài ca nguyện thiêu đốt chính mình như thế thái quá kim thủ chỉ sở hữu người đây quả thật là khí vận c h i tử không phải vận rủi c h i tử sao thật đúng là cái này tống thư hàng thực sự là kèm theo dẫn khó khăn q u a n hoàn có thể đem người khác tai nạn dẫn tới đến trên người mình để người khác bình an đây là cái gì lớn vô tư kính dân tinh thần ta yêu cái này so với trước đây treo dựng lên tốt hơn nhiều trước đây kim thủ chỉ sở hữu người cũng là chính mình độc chiếm chỗ tốt nhưng giống tống thư hàng dạng này chính mình chống đỡ tất cả mầm hai vạn để cho bằng hữu đạt được lợi ích cũng không thấy nhiều à đạo hữu nói hay lắm chư thiên vạn giới ai không muốn một cái tống thư hàng làm hảo hữu mười năm tu được cùng tiên độ trăm năm tu tống thư hàng bạch tiền bối đại khí vận người khí vận c h i tử xem ra vị này bạch tiền bối cũng không phải bình thường người a so với tống thư hà ngược n g lại là vị này bạch tiền bối càng giống cái khí vận c h i tử hắn mới là kim thủ chỉ sở hữu người a khí vận c h i tử đều không phải bình thường người ai biết hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào bất quá có một chút có thể xác nhận hắn nhất định không tầm thường bạch tiền bối tuyệt đối là một vị đại lão nhất định bất phàm vậy khẳng định a nắm giữ đại khí vận mấy cái là hạng dễ nhằn vị này tuyệt đối là đại lão có tò m ạ các người lui nghĩ một chút vị này bạch tiền bối là tu chân giới đại lão h ân nói a như là vậy cũng là có khả năng dù sao bạch tiền bối vô luận là thực lực vẫn là thất vận để vượt xa vũ nhu tử dạng này bạch tiền bối tự nhiên có tư cách trở thành tống thư hàng người dẫn đường chỉ là vị này bạch tiền bối sẽ mang tống thư hàng tu hành sao nếu như bạch tiền bối nguyện ý đang tu hành trên đường chỉ dẫn tống thư hàng tự nhiên là tốt nhất nhưng mà dạng này một vị thực lực cường đại khí vận tri tử sẽ nguyện ý giúp tống thư hàng sao cùng lúc đó màn trời trong tấm hình tống thư hàng cơ duyên không ngừng thu được trong đám đó đám người c h i ế u cố thực lực phi tốc tiến bộ đề thăng tiến bộ thần tốc rất nhanh hắn liền học được một môn nguyên thần xuất hiếu hơn nữa còn dùng cái này tự động đã sáng tạo ra một môn công pháp mệnh danh là tống thị bế quan pháp chứ thiên vạn giới sinh linh nhón nhìn thấy một màn này nhưng là nhao nhao kinh ngạc khá lắm tống thư hàng thế mà đã như thế yêu nghiệt sao lại có thể tự sáng tạo công pháp tự sáng chế bế quan công pháp lịch tiên h như vậy sao ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tống thư hàng tiệu tử này đến t u ộ cùng cỡ nào thay quá như vậy lịch tiên tri pháp ta còn thực sự là hiếu kỳ a công pháp này nịch thiên chỗ đến tột cùng như thế nào để cho ta xem một chút tống thư hàng cái này liền có thể tự sáng tạo công pháp ta phải hào hào nhìn một chút tiểu t ử này là làm sao làm chỉ thấy màn trời bên trong tống thư hàng bế quan pháp môn chính là một bên bế quan một bên thủy quẩn bởi vì có nguyên thần tồn tại cho nên hắn có thể nhất tâm n h ị dụng, đang bế quan đồng thời thủy quẩn công pháp này không chỉ có thể gọi tống thị bế quan pháp còn có thể gọi là hậu t r ư ờ n g tu luyện pháp mà nhìn thấy tình cảnh như vậy chư thiên vạn giới các sinh linh nhưng là nhao nhao im lặng chửi bậy tốt tốt tốt việc làm tốt ngươi giỏi lắm tống thư hàng còn phải là ngươi ta mẹ nó cái này cũng gọi bế quan pháp ngươi nói cho bản tọa đây là cái gì bế quan pháp mẹ nó thiệt thòi ta còn như thế chờ mong căn bản không dùng được l ụ c thân bế quan vĩnh viễn thần tới nói chuyện t i ế m cái này gọi là bế quan cái này cũng gọi bế quan n g ư ơ i cái này cầu so các đạo hữu ta thật sự hoài nghi tống thư hàng tiểu tử này là đang vũ nhục trí thông minh của ta nhưng ta không có chứng cứ chư thiên vạn giới sinh linh bị tống thư hàng tao tránh đoạn mất eo tự nhiên là giận dữ không thôi thái quá đơn giản thái quá đáng giận tống thư hàng cùng lúc đó che thiên bị mặt diệm phạm nhìn thấy một màn này nhưng là trực tiếp cởi phun ra ha ha ha hảo một cái tống thư hàng thật có ý tứ đây là một cái đ ầ u bị a tiểu tử này thật đúng là một cái nhân tài cùng gọi bế quân pháp còn không bằng gọi nguyên thần thủy quân pháp bất quá d i ệ p phạm vớt ve lên cái cằm tiểu tử này thiên phú đích xác yêu nghiệt một tháng nhất phẩm đây là gì khái niệm nếu lại cái này chuyển xuống đi một năm nửa năm tiểu tử này liền có thể đạt đến cái kia cái gọi là siêu thoát chi c ả n h búc chương một trăm bảy mươi chín mới ngoại quải đã đến sổ sách nhân sinh máy mô phỏng chư t ơ n g một trăm bảy mươi chín mới ngoại quải đã đến sổ sách nhân sinh máy mô phỏng chư thiên tê không thể không nói tống thư hàng thao tác thật sự thái quá đơn giản chính là n a o động mở rộng lại có thể khai phát ra nguyên thần bế quan pháp dạng này bởi u gờ thật sự là để cho người ta không tưởng được điều này cũng làm cho vạn giới các sinh linh càng ngày càng hiếu kỳ tiếp x u ố n g hắn còn sẽ có cái nào thái quá tao thao tác vạn giới sinh linh chờ mong kéo c ă n g không phải như thế nào kiểm kê đến phía sau những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người một cái so một cái thái quá một cái so một cái kỳ lạ rồi đâu chính là những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người cũng không có một cái bình thường sao bọn hắn không phải kim thủ chỉ sở hữu người sao không phải là khí vận vô song trí tuệ cường đại sao sao có thể như thế thái quá đâu những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người từ từ thiếu bắt đầu liền một cái so một cái kỳ hoa một cái so một cái không thích hợp đạo hữu các ngươi xem những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người có một cái bình thường sao từ thiếu là cái trang bức phạm lý trường thọ tên kia cầu đến quá mức đến nỗi lý thất đêm chính là một lao q u á i vật bây giờ cái này tống thư h à n g càng là một cái việc vui người một cái so một cái thái quá bọn hắn cái nào là bình thường kim thủ chỉ sở hữu người a vạn giới sinh linh nao nhau chửi bậy chính là như thế nào bây giờ những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người đều ngoại hạng như vậy một cái so một cái thái quá không thích hợp tương đương không thích hợp bọn hắn dạng này cũng có thể trở thành kim thủ chỉ sở hữu người nói đùa cái gì còn không bằng để cho ta trở thành kim thủ chỉ sở hữu người đâu tối thiểu nhất đầu óc của ta so với bọn hắn bình thường nhiều chính là ở đâu ra nhiều như vậy kỳ hoa cũng đều là kim thủ chỉ sở hữu người đơn giản thái quá không phải những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người cũng là ở đâu ra à làn lao lại không có một cái nào người bình thường sao tống thư hàng tiểu tử này dù sao cũng là người sinh viên đại học như thế nào cái này lẳng lơ thao tác một bộ tiếp một bộ đ ầ u k h e o mẹ già mặc áo lót một bộ tiếp một bộ đ ầ u cùng lúc đó màn trời bên trong hình ảnh tiếp tục biến động tống thư hàng vẫn là tế luyện phục sinh pháp khí hắn lựa chọn phương pháp lại là lấy thân luyện khí lấy thân luyện khí chính là đem thân thể của mình xem như luyện khí tài liệu dùng cái này tới tế luyện ra đủ loại một bốn bảy bất p h à m chi khí đương nhiên làm như vậy đại giới chính là sinh mạng nhưng mà tống thư hàng vẫn là làm như vậy bởi vì hắn muốn luyện chế là phục sinh pháp khí kéo dài tính mạng bệnh phủ、nhưng chờ luyện chế thành chính mình phục sinh pháp khí sau đó lại lâm vào quỷ dị tuần hoàn bên trong giống như là chúng mình i liền rửa một khi nhận được hoàn toàn mới phục sinh pháp khí không đến một tháng tất nhiên sẽ lại tử vong đem thật vất vả mới có được phục sinh pháp khí tiêu hao hết đây chính là tống thư hàng vật khí khổ cực đến cực điểm hơn nữa điều kỳ quái nhở ở t ì n h là hắn mỗi lần chết kiểu này cơ hồ đều có thể ra một quyển sách tiểu từ này vật khí thật sự thái quá bị chất nhiều dần dà tống thư hàng còn đã thức tỉnh một dạng thái quá năng lực đó chính là hắn có thể cảm giác được tu sĩ khác trên người phục sinh pháp khí bởi vì hắn chết quá nhiều lần đối với phục sinh pháp khí khí tức cực kỳ mất cảm cho nên hắn mới có thể cảm giác bén nhạy đến tất cả phục sinh pháp khí khí tức mà nhìn thấy một màn này c h ư thiên vạn giới sinh linh nhón đầu tiên là s ư ơ n g sở t r ậ n toàn bộ đều mất b ớ c một tháng liền chết đến một lần khá lắm đây là thao tác gì tống thư hàng vật khí thật đúng là một cái huyền học đơn giản kém cỏi đến thai quá cùng người khác ra ngoài không cách nào thu được b ả bối còn chắc là có thể tìm cho mình tới thai hồ ạ quá như xong thật vất vả thu được phục sinh pháp khí cuối cùng sẽ mỗi lần đều cấp tốc đem hắn tiêu hao hết một tháng chết một lần thao tác này cũng là thái quá không còn giới hạn một tháng thăng một cấp một tháng chết một lần tống thư hàng tiểu tử này thật đúng là muốn nhiều thái quá liền có nhiều thái quá mẹ nó tiểu tử này thật đúng là thái quá mỗi lần thu được mới phục sinh pháp khí sẽ tiêu hao đi cũng không biết vận khí của hắn đến cùng là tốt hay là không tốt nếu như không tốt à, hắn chắc là có thể thu được mới phục sinh pháp khí nhưng nếu như xem như tốt à, hắn thu được phục sinh pháp khí sau đó liền chết a tiểu tử này vận khí là thực sự không có cách nào nói bất quá thế giới này thật sự thái quá chỉ cần có phục sinh pháp khí liền có thể không hạn chế phục sinh không hạn chế tình huống cũng không hạn chế số lần quá bất hợp lý sinh tử đạo âm dương phóng nhãn chư thiên vạn giới vô số vị d i ệ n cũng là thần kỳ nhất nhưng mà tại cái này làm tinh cựu châu thế giới lại có thể không hạn chế phục sinh cái này làm sao không để cho người ta cảm thấy chấn kinh xem đây mới thật sự là kim thủ chỉ sở hữu người nhân ra liền chết thời gian đều cố định hắn ngay cả mình tử vong đều có thể dự đoán được đây là người bình thường có thể làm được t h á i quá đơn giản ly đại phổ trận này kiểm kê thực sự là càng ngày càng có ý tứ cái này tống thư hàng ngay từ đầu nhìn mặc dù chỉ là cái sinh viên đại học bình thường nhưng là bây giờ càng xem càng có ý tứ hắn có thể tuyệt đối không phổ thông a đây là nguyện rũa sao nếu là thật vậy coi như rất có ý tứ mỗi lần cái kia lớn phục sinh pháp khí trong vòng một tháng chắc chắn phải chết đây là phục sinh pháp khí vẫn là bùa đòi mạng ai có thể nghĩ tới lại còn có thể chất như vậy tống thư hàng đây là quái vật gì ta xem như nhìn h i ể u rồi hắn tuyệt đối không phải khí vận c h i tử hắn là vận r ù i c h i tử liền không có gặp qua xui xẹo như vậy tiểu g i a hỏa trong vòng một tháng hẳn phải chết đây quả thực là khuôn vàng thước ngọc cá ha ha ha n ư u phê quái vật thái quá thiên phú chư thiên vạn giới sinh linh nhón h ì n xem trên thiên mạc hình ảnh cười ha, ha. tống thư hàng thể chất này thật sự là quá đặc thù cũng quá bất hợp lý rõ ràng là kim thủ chỉ sở hữu người có thể thu được phục sinh pháp khí nhưng mà thu được phục sinh pháp khí sau đó qua không được bao lâu lại chắc chắn phải chết thật vất vả lấy được pháp khí liền sẽ bị dùng xong cùng người ra ngoài tầm b ả o cũng là hắn xui xẻo nhất vận khí này đơn giản không thể chê kém đến nhà tống thư hàng tiểu tử này thật là đứng đắn kim thủ chỉ sở hữu người sao tại sao ta cảm giác tống thư hàng cùng kim thủ chỉ sở hữu người kém có chút xa đâu theo lý thuyết kim thủ chỉ sở hữu người cũng không hẳn là kém như vậy vận khí a ân hắn còn không phải kim thủ chỉ sở hữu người cứ như vậy nói đi nếu như hắn không phải kim thủ chỉ sở hữu người vậy hắn đã sớm triệt để lành lạnh b á c không có phát hiện sao coi như tống thư hàng vận khí kém như vậy nhưng hắn vẫn có thể thu được phục sinh pháp khí có thể phục sinh hơn nữa còn là vô hạn phục sinh nếu như hắn không phải treo b i ể u các loại mà nói đã sớm triệt để lệnh cấu có người lập tức phản bác rất nhiều sinh linh ngay xong còn giống như thực sự là đạo lý như vậy mà đặt câu hỏi người nhưng là t còn giống như thực sự là a vậy cái này tống thư hàng là gì tình huống chư thiên vạn giới vô số sinh linh toàn bộ đều nghi ngờ nhìn xem màn trời hình ảnh tại ố n Hàng tình huống, g Thư thật là là quá sự ế m thấy. Cùng lý c đó, m à thiên tố sau khi chết thông qua giới t h ì tống thư hàng cùng hắn thành lập nhân quả hơn nữa trên cơ sở này tống thư hàng thành công đã thức tỉnh nhập mộng thiên phú nên nói không nói tống thư hàng tiểu t ử này vận khí mặc dù không ra thế nào nhưng mà thiên phú thật sự thái quá cái này nhập mộng thiên phú mà có thể bằng vào người khác nhân quả lấy mộng cảnh hình thức kinh nghiệm người khác một đời từ nhân quả vào tay lấy mộng cảnh vì dựa vào tự mình kinh nghiệm người khác một tiếng kinh nghiệm đây chính là tống thư hàng nhập mộng thần thông không thể không nói còn thật sự thật có ý tứ hơn nữa cái này nhập mộng thần thông át chủ bài chính là một cái toàn bộ triển khai phóng a bọn hắn trải qua người khác một đời vô luận là chuyện gì đều biết kinh nghiệm cho dù là người bên ngoài ẩn tắng lên bí ẩn không muốn người biết cũng không cách nào bị che lấp toàn bộ đều biết thanh thanh sở sở lộ ra ánh sáng tại trước mặt người bên ngoài trải qua hết thẻ chuyện đều đem bại lộ dưới ánh mặt trời mà chư thiên b ạ n giới sinh linh nhón nhìn thấy thần thông như vậy nhưng làm mộng bức lại còn có thần thông như vậy cái này tống thư hàng thức tỉnh thần thông thực sự là càng ngày càng ngoại hạng không đây không phải thần thông đây là treo a không tệ như thế thái quá thế nào có thể là thần thông đâu nhất định là treo cái này mẹ nó là cái gì treo sao có thể như thế thái quá có thể trong mộng kinh nghiệm người khác một đời nhìn sướng trên tiểu t u y ế t liền lên phi lô tiểu t u y ế t internet cái này treo thật là lợi hại a cái kia bị mô phỏng nhân sinh người này chẳng phải là một điểm tư ẩn cũng không có cho dù là hắn nghĩ dấu thư mật cũng sẽ bại lộ tại tất cả mọi người dưới ánh mắt năng lực này cũng quá ngự phê căn bản không có bất kỳ dấu giếm gì khả năng cùng chỗ trống suốt đời trải qua hết thẻ chuyện đều có thể biết được từ nhỏ đến lớn hết thẻ chi tiết đều đem trông rất sống động lộ ra trong ngộng liền mấy tuổi đái dầm chuyện như vậy cũng không có chỗ có thể ẩn nấp thê năng lực này còn thật sự có chút thái quá a các vị đạo hữu ta bỗng nhiên có một cái rất ý tưởng biến thái đặt be be đặt be không cho phép chát chát chát chát cùng lúc đó có mắt người phía trước sáng lên nói như vậy cho dù là trong tu luyện đồ vật cũng khó có thể che giấu không tệ cho dù là phương pháp tu luyện cũng đem không chỗ che thân lập tức liền có thật nhiều người hô hấp dồn dập đây nếu là có thể thu được đại lao tu ý nghĩ đây còn không phải là tại chỗ cất cánh nếu là thật sự có thể đụng tới châu phê đại lao nhìn thấy hắn tu hành pháp vậy chúng ta liền có thể trực tiếp cất cánh trở thành một đời c ứ n giả nếu năng lực này rơi vào người ta trên thân chính là người ta n ị c h thiên cải bệnh căn bản a đây tuyệt đối là có thể n ị c h thiên cải bệnh cơ duyên c h ư thế ngoại quại sinh linh t thực ờ i h này kích tiếc sự là người tiên muốn nhiều thái quá có nhiều thái quá nhập mộng là người đều có thể vào mộng a nếu cựu châu thế giới người người đều có thể có thể vào ngộng từ trong ngộng thu hoạch người khác đại đạo đây chẳng phải là cất cánh chẳng thể trách chẳng thể trách thế giới này thế mà lại có siêu thoát cảnh tồn tại nguyên lai có dạng này thái quá thần thông cứ như vậy có lẽ nói t h ô n g chư thiên văn giới có sinh linh kích động mở miệng cho đến ngày nay hắn cuối cùng h i ể u rồi làm tinh thế nào sẽ có siêu thoát chi cảnh tồn tại nguyên nhân cái này nhập ngộng c h i pháp liền có thể thật tốt mà chứng minh hết thảy nhập ngộng c h i pháp có thể thông qua ngộng cảnh kinh nghiệm người khác một đời tiến tới nắm giữ những người khác đại đạo cùng với kinh nghiệm tu luyện các loại cho dù là một chút đỉnh tiêm tồn tại cường đại cũng sẽ trúng chiêu nếu một khi thông qua phương pháp như vậy thu được rất nhiều đỉnh tiêm tồn tại đại đạo đem cường đại nhất một nhóm người nhỏ kia đại đạo toàn bộ đều tụ tập tại chính mình một thân một người thật là khủng bố đến mức nào đ ó đúng là kinh khủng c ỡ nào mấy chục người đại đạo tụ tập ở một thân đơn giản khó có thể tưởng tượng dùng hơn mười người đại đạo tích tụ ra một vị trí cao vô thượng tồn tại siêu thoát giữa thiên địa quan sát ư ớ c vạn sinh linh nếu là như vậy mà nói siêu thoát cảnh tồn tại thật sự có có thể sẽ xuất hiện cái này cựu châu thế giới thật đúng là kinh khủng như vậy tống thư hằng nắm giữ khủng bố như vậy thần thông hắn sau này sẽ không phải thật có thể bằng vào thần thông này đứng tại chư thiên vạn giới c h i đình a gia hỏa này thật sự quá bất hợp lý mấy chục người đại đạo tập trung vào m ộ thân t muốn nhiều kinh khủng l i ề n khủng bố đến mức nào chẳng thể trách thế giới này có thể có siêu thoát cấp độ tồn tại nói như vậy vậy thì bình thường mà cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhưng là mắt choáng váng khá lắm thế giới này kim thủ chỉ sở hữu người đều như thế thái quá sao lại còn có thể trùng sinh nhân sinh lộ hay là người khác mà nhân sinh lộ cái này là ý gì đi con đường của người khác để người khác không đường có thể đi đây đều là thứ gì kim thủ chỉ sở hữu người a cái này tống thư hàng sao có thể như thế thái quá đơn giản tuyệt chứ t i ê n b ạ n giới sinh linh nhón nhao nhao chửi bậy vốn cho rằng tống thư hàng là cái sinh viên đại học bình thường đánh bậy đánh bạ tiến nhập tu chân chặt g ờ giúp mà thôi hiện tại xem ra tiểu tử này thực sự là giả heo ăn thịt hổ a không tệ tiểu tử này thực sự quá châu phê cái này kim thủ chỉ sở hữu người đơn giản không có thiên lý cái này nhập ngộng năng lực so với chủng sinh phục sinh còn n h ư phê a giống như phía trước có đại lao nói như vậy nếu là tống thư hàng có thể gặp phải một vị đại lao cùng hắn thiết lập nhân quả nhờ vào đó l i ề n có thể nhất phi trùng tiên t thực sự là kinh khủng chư vị các ngươi không để ý đến cái gì cái này nhập mộng thần thông cũng không phải tống thư hàng độc h ư u phóng nhãn toàn bộ lam tinh toàn bộ cựu châu thế giới đây là một cái công khai bí mật rất nhiều người đều nắm giữ nhập mộng thần thông nếu là chỉ có một người nắm giữ thần thông như vậy thần thông này tự nhiên là sát t h i ê u cường đại nhưng nếu là rất nhiều người đều có thần thông này mà nói vậy cái này thần thông chính là công khai bí mật ngược lại là không đủ gây sợ không tệ giống như vậy thủ đoạn nhất định có đề phòng thủ đoạn ngược lại cũng không cần quá mức x ầ u lo lo lắng quá mức phương pháp này vô luận phóng tới thế giới gì đều tuyệt đối là cường đại nhất điều kỳ quái nhất phát n ô n cho dù là hồng hoang vị diện cùng với hoàn mỹ vị diện như thế đỉnh tiêm vị diện cũng là như thế đúng vậy à hoàn mỹ vị diện cùng hồng hoang vị diện là trí cao vị diện trong đó cường giả như mây không thể đếm hết được ngược lại là thần thông này p h á p môn tốt nhất phát huy chỗ một tám bởi vì có thể tùy tiện cùng một vị cường giả thiết lập nhân quả liên hợp m ư ợ n nhờ nhập mộng c h i đạo thu hoạch người khác tu luyện thành công càng là loại này cường giả như mây hoàn cảnh nhập mộng c h i đạo lại càng tốt phát huy tác dụng đúng là như thế nói như vậy vậy cái này phát môn đến hồng hoang vị diện cùng hoàn mỹ vị diện mới thật sự là như cá gập nước sẽ trở thành vô giải tồn tại vô luận là cái gì công pháp bị tiên Chiêu t h ứ c cái vẫn là cái gì n h ữ n g thứ h k á c h ế t hảy, h đều đem k ô ngôn chỗ tinh, h nào ngồi sùng k g giữ lại chút này o đạo, đạo không kỳ kia kim khó như thọ thủ chỉ hữu thể tránh nhập mộng chi đạo phục khác. Pháp môn Liền trường người cân cũng nẽ mộng n gì có cái cái có bất bí mật. T. đối đại xem lý sở à thật đúng là thái quá toàn bộ thế giới tất cả mọi người đều sẽ không có bất luận cái gì bí mật cái này nhập mộng c h i đạo nếu là tiến vào những thứ này trí cao vị diện không hề nghi ngờ là một hồi tai nạn cùng trong lúc nhất thời hông hoang đại thiên thế giới lý trường thọ nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh yên lặng nhìn xem đây hết thảy nhìn không t r ớ c mắt nhưng lại mặt mũi tràn đầy cũng là kinh ngạc khá lắm còn có biến thái như vậy như thế thái quá phát m ô n tây liền coi là làm ì n h muốn cậu đứng lên đều không dùng chỉ cần có nhân quả liên hệ liền căn bản trốn không thoát nhập mộng cái này đó là nhập mộng a đơn giản chính là xâm lấn nguyên thần a t cũng không thể không ngủ được a chỉ cần ngươi có mộng cảnh liền sẽ bị xâm lấn cái này thật đúng là không tốt cả a cũng không thể chờ tên kia chết về sau mới có thể vào mộng a thật sự t h á i quá cái đồ chơi này thật sự là quá bất hợp lý căn bản là không có cách đề phòng dù là hắn bây giờ đã là đạo tổ cấp tồn tại nhưng cũng vô kế khả thi thực sự quá khó giải tổng thư hàng tiểu t ử này này liền mở ra thực sự là vô xỉ a phía trước là một tháng n h ấ t phẩm có cái này nhập n mẫu chi đạo ngoại quả cái kia không thể là ba ngày n h ấ t phẩm đây mới thật sự là yêu người ta c h ư một trăm tám mươi cùng người khác bất đồng kim thủ chỉ sở hữu người bảy cái đạo hiệu mỗi ngày đổi một lần hàng thiên tôn hô to người trong nghề c h ư một trăm tám mươi cùng người khác bất đồng kim thủ chỉ sở hữu người bảy cái đạo hiệu mỗi ngày đổi một lần hàng thiên tôn hô to người trong nghề trong chư thiên vạn giới có vô tận sinh linh mênh mông không đếm được tu sĩ không thể đếm hết được bây giờ lại tất cả đều bị như mộng chi đạo trò kinh động bởi vì cái này như mộng chi đạo thật sự là quá yêu nghiệt quá biến thái bất luận cái gì sinh linh chủ yếu nhập mộng liền có khả năng bị trộm lấy hết thảy cho dù là c h i thức cùng tu luyện đại đạo bởi vì khó mà đào thoát địch thủ thủ đoạn như vậy thật sự là quá mức kinh người cái này ngoại quải tuy nói chỉ là nhập mộng chi đạo m ư ợ n nhờ mộng cảnh kinh nghiệm người bên ngoài một đời nhưng nếu là lòng dạ khó lường mà nói cái này thật sự là làm áp phương pháp tốt nhất thông qua phương pháp này có thể tùy ý đánh cắp người khác đại đạo người khác thành quả tu luyện đem hết thẻ đều chiếm làm của riêng thủ đoạn như vậy thật sự là quá kinh người quá kinh khủng thủ đoạn như thế chính là thiên đạo không dung thử nghĩ một cái chính mình tân tân khổ khổ tu luyện vô số năm tháng đại đạo bởi vì một giấc mộng liền rơi vào trong tay người khác bị những người khác nắm giữ đổi người nào người đó có thể tiếp nhận chuyện như vậy phát môn này thật đúng là kinh khủng à, hơn nữa càng là tại trí cao vị diện càng là tại cường đại chỗ lại càng khó giải bởi vì ở loại địa phương này cường giả thật sự là nhiều lắm thật sự là rất dễ dàng bị nhập mộng tri đạo cho xâm lấn thử nghĩ nếu như thật sự bị nhập mộng chi đạo cho xâm lấn ai có thể chống cự người nào có thể ngăn cản rộng lớn đại đạo một buổi sáng lưu lạc vào tay người khác nếu là không muốn chính mình tân tân khổ khổ tu luyện ra được đại đạo bị người không làm mà hưởng như vậy thì chỉ có một cái biện pháp không ngủ được không vào mộng tự nhiên không có phiền não như vậy đạo hữu kỳ thực còn có một cái biện pháp đó chính là không thành lập nhân quả bất quá người sống tại thế bên trên há có thể không thành lập nhân quả liên hệ trên đời này căn bản là không có dạng này bỏ đàn sống giữa người cho dù là cái kia lão cầu so lý t r ư n g thọ không như cũ vẫn có nhân quả sao Ai, a như vậy nhìn tới p h á p môn này căn bản là khó giải a nhưng thấy màn trời phía trên hình ảnh lại biến bạch tiên bối vị này trong đám tiếng tăm lừng lấy đại lao cuối cùng xuất quan na tống thư h à n g nhưng là phụ trách nên đón bạch t i ê n bối người nhưng mà ra trong đám dự liệu của tất cả mọi người hai vị này khí vận c h i tử cũng không có phát sinh xung đột ngược lại là trò chuyện vui vẻ bạch tiên bối là khí vận c h i tử na tống thư h à n g nhưng là đảo ngược khí vận c h i tử trong đám đám người vốn cho là bọn họ đoán chừng sẽ lẫn nhau căm thủ lại không nghĩ rằng hai người tốt cơ hồ cùng quan hệ mật thiết trò chuyện vui vẻ quan hệ rất là hai mươi chín k ô n g tệ bạch tiên bối mặc dù là tu vi có thành tiếng tăm lừng l ấ y đại tiền bối kiêm khí vận c h i tử nhưng lại cũng không minh vào hung hăng ngược lại rất dễ nói chuyện rất là sự hòa hợp cùng tống thư hằng ở giữa trung đụng được rất là thân mật đến nỗi tống thư hằng có thể cùng bạch tiền bối dạng này đại tiền bối giao hảo tự nhiên cũng là cực kỳ mừng rỡ cho nên hai người bọn họ quan hệ rất không tệ rất nhanh liền phát triển thành cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ bọn hắn lẫn nhau đối với đối phương đều rất là hài lòng cũng không có quần thành viên dự liệu loại kia kiếm bạt nỗ trương chém ra đây cũng là để cho trong đám rất nhiều người đều có chút thất vọng còn nghĩ xem kịch vui lần này không có hảo、hí. rất nhanh liền nên đón cắt đứt quan hệ đại sự kiện tống thư hàng trên con đường tu hành được điểm cuối cùng lộ ra ngoài tống thư hàng mặc dù tiên h phú yêu nghiệt tu vi tốc độ tiến triển cũng đ ư c nhanh có thể xương thân tốc nhưng mà có một chút lại không cách nào phủ nhận đó chính là hắn tu luyện thời điểm niên linh quá lớn cất bước quá muộn đã bị mất tiên thiên chân khí tiên thiên chân khí là nhân sinh tới liền dẫn trong thân thể chân khí rất nhiều tu tiên tông môn thế gia vạn b ộ t i bốn năm tuổi liền bắt đầu tu luyện chính là không muốn lãng phí cái kia tiên thiên trật khí tiên thiên trân khí sẽ theo thời gian đưa đầy sinh linh chậm rãi lớn lên nà dần dần tiêu tan Gia hội nhất tại người tám tuổi thời điểm hoàn toàn biến mất hầu như không còn mà tống thư h à n g bắt đầu tu luyện thời điểm cũng đã mười tám tuổi dòng giá chậm mười năm cái kia cái gọi là tiên tiên chân khí sớm đã là không còn sót lại chút gì mà bởi vì trong thân thể không có tiên tiên chân khí cho nên về sau tống thư h à n g làm ra một cái lựa chọn đó chính là c ả i tu hắn cải tu là bạch tiền bối tự tay m à cải ba mươi ba t h u tiên tiên khí công hơn nữa kế tiếp một trận chiến đấu bên trong hắn thay thế đau khổ đối kháng hư kiếm phái đối thủ của hắn là một cái nhị phẩm tu vì tu chân giả là hắn khi đó bất quá mới nhất phẩm cảnh giới nhưng kể cả như thế hắn cũng không có chịu vừa ngược lại là treo lên đối phương cái kia nhị phẩm cảnh giới áp lực thành công đột phá đến nhị phẩm cảnh tống thư hàng lâm trận đột phá vượt cấp chiến đấu cuối cùng thành công bước vào nhị phẩm cảnh quả nhiên là không dễ dàng mà c h ư thiên vạn giới sinh linh nhón thấy cảnh này nhưng là nhao nhao nhữ mày khá lắm đây không phải kim thủ chỉ sở hữu người truyền thống nghệ n ă n g đi quả nhiên tống thư hàng gia hỏa này cũng sẽ chiêu này tại sao là một cái kim thủ chỉ sở hữu người đều biết vượt cấp chiến đấu còn có lâm trận đột phá à thực sự là người so với người làm người ta tức chết đây là kim thủ chỉ sở hữu người tiêu chuẩn thấp nhất ta nếu như sẽ không lâm trận đột phá cùng với vượt cấp chiến đấu đều không có ý tứ nói mình là cái kim thủ chỉ sở hữu người ha ha ha ngươi đừng nói còn giống như thực sự là dạng này không thể không nói treo thật sự là cái thái quá giống loài không thể xưng là người bởi vì quá bất hợp lý trang diện này ta cảm giác vẫn là không bằng thánh vương vị diện dương tể mặc dù cũng là tỏ ra yếu kém để đánh mạnh nhưng mà tống thư hàng đây là một t r ọ i một mảnh solo nà dương tể là lấy một địch nhiều hơn nữa còn là vượt qua hết mấy cái cảnh giới chiến đấu một cái đánh một đám như vậy nhìn tới vẫn là dương tể chiến tích càng kỳ q u á n hơn bất quá dù vậy tống thư hằng cũng đích xác xem như người tiên lấy yếu thắng mạnh tu đạo thời gian nhắn như vậy liền không có thực lực như vậy đã rất tốt đúng vậy à những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người cũng là không dễ chọc đ ó à mỗi một cái cũng là khó có thể tưởng tượng không biết sâu cạn tồn tại chúng ta đều trêu chọc không nổi về sau nhìn thấy bọn hắn vẫn là thành thật một chút à. a ân trêu chọc đạo hữu ngươi đang nói cái gì ngươi bị điên ngươi làm sao dám nói trêu chọc kim thủ chỉ sở hữu người như vậy à những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người một cái so một cái thái quá ngươi trêu chọc kim thủ chỉ sở hữu người không phải tự tìm cái chết sao ai dám trêu chọc kim thủ chỉ sở hữu người đây không phải tự tìm cái chết nhân ra là kim thủ chỉ sở hữu người chắc chắn không chết được nhưng mà ngươi nhưng là không nhất định rồi t h a i quá làm sao điều này lại lại còn có người có dạng này tư tưởng đâu ta đều hoài nghi có phải hay không chứ thiên vạn giới sinh linh đạo hữu ngươi chẳng lẽ chưa từng xem qua kiềm kê sao ai a bất công a thiên đạo bất công ngươi nói trong thiên địa này tại sao lại tồn tại kim thủ chỉ sở hữu người loại sinh vật này đâu bọn hắn đã không thể xưng là người bọn hắn là một cái chủng tộc độc lập cường đại lại tốt vận để cho người ta hâm mộ kim thủ chỉ sở hữu người tồn tại đơn giản chính là phá hư cân bằng ta đấu kỵ muốn chết ta k h n g phục thật sự k h n g phục ta cũng phải trở thành kim thủ chỉ sở hữu người tài đi chứ thiên vạn giới sinh linh nón h trong lúc nhất thời bầu không khí không thôi nhao nhao mở miệng đương nhiên càng nhiều vẫn là hâm mộ ai không muốn trở thành khí vận vô s o n g thực lực cường đại kim thủ chỉ sở hữu người cùng lúc đó lúc vạn giới các sinh linh đối với kim thủ chỉ sở hữu người hâm mộ vạn phần thiên mục bên trong hình ảnh lần nữa biến n o tống thư hàng trải qua đủ loại sự kiện đều xuất hiện ở trên thiên mạng. từng cái lộ ra vì chư thiên vạn giới biết mà tại trong một lần máy kéo cầm tay đại tái đánh bậy đánh bạo phía dưới tống thư h à n g biết đạo hiệu tầm quan trọng nếu là có một cái rất n g ê u phê đạo hiệu sau này hành tẩu giang hồ nhất định có thể chấn nhiếp người khác danh tiếng chuyển xa chính là bởi vậy tống thư h à n g quyết định muốn vì chính mình lấy một cái đạo hiệu vừa vặn trong đám có nhiều như vậy tiền bối hắn hoàn toàn có thể bắt chước các tiền bối cho mình lấy một cái đạo hiệu đạo hiệu thì tương đương với là chính mình thứ hai cái tên hành tẩu giang hồ có rất ít người biết nói tên thật của mình cũng là lấy đạo hiệu xứng cho nên cái đạo hiệu này nhất định không thể kỳ quái c ũ ngay không thể khó thể nghe, tối thiểu nhất nói tối r cũng được. khác cảm nổi tiếng mới được. Muốn để người khác nghe xong phải h mới là t để đã ấ người này không đơn giản. Ngay từ đầu tống thư h à n g dự định bắt t r ư ớ c bắc hà tán nhân cho mình đi một cái thư kiếm tán nhân đạo hiệu nhưng mà c ẩ n t h ậ n nghĩ nghĩ cảm giác cái tên này đùng dạng lấy đạo hiệu chuyện này thật đúng là muốn cực kỳ thận trọng nhất định phải lấy một cái nổi tiếng lại dễ nghe đạo hiệu mới được càng nghĩ vẫn cảm thấy loại chuyện này nếu như chỉ dựa vào lực lượng của mình hơi bị quá mức ít r ồ i dù sao đạo hiệu thế nhưng là nương theo một đời liên quan đến mặt mũi vấn đề một người đến tột cùng như thế nào thực lực mạnh cỡ nào là dạng gì tính cách đại khái liền có thể từ đạo hiệu bên trên nhìn thấy một hai như thế liên quan đến mặt mũi vấn đề nhất định phải cẩn thận thế là tống thư hàng lần này liền cầu viện trong đám đó đám người để cho bọn hắn giúp mình lấy một cái đạo hiệu dù sao trong đám đó đám người tại tu chân giới lẫn vào thời gian đều so với mình dài như thế nào lấy đạo hiệu bọn hắn khẳng định có tâm đắc dưới sự giúp đỡ của bọn họ chắc chắn có thể lấy một cái tốt đạo hiệu ba cái thối thợ giày thắng qua ra cắt lượng đi rất nhanh trong đám đó đám người liền nô n ư c tấp nập lên tiếng đứng lên Bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn rất lâu cho hắn lấy rất nhiều đạo hiệu những thứ này đạo hiệu đủ loại đủ loại dạng gì đều có át chủ bài chính là một cái toàn bộ liếc nhìn lại không thể đếm hết được đạo hiệu chiếm đoạt toàn bộ màn hình trên màn hình tất cả đều là đạo hiệu loại nào phong cách đều có để cho tống thư hàng tự đi chọn lựa mà tống thư hàng tuyển tới chọn đi cuối cùng dết vào vòng chung có vòng dết kết hết thể vào là, bảy cá cái đạo hiệu đều rất không tệ vừa vặn bảy cái đạo hiệu tống thư hàng quyết định một tuần một ngày mỗi ngày đổi một cái mà chứ thiên vạn giới sinh linh nhìn thấy cái này nhưng là không kèm được khá lắm tống thư hàng tiểu tử này thật đúng là một cái nhân tài bảy thuyết, thuyết cái đạo hiệu. tiểu liền phi tiểu internet. đạo Nhìn sướng dên tiểu thuyết, liền lên lô một, một, một, ha ha ha, nói nói. một mình hắn dùng bảy cái đạo hiệu đây chính là đạo hiệu a đạo hiệu tại tu chân giới thì tương đương với người tên có một cái hai cái coi như bình thường Tống t h hàng ư t h o á n g m ộ t c á i cứ vậy s à u thao c á i n ê n nói k h ô n g nói là có c h ú t t h á i quá. b ấ t quá tiểu tử này vẫn là r ấ t có ý n g h ĩ a mỗi n g à y đ ề u đổi l ấ y dùng. ha ô m n y bá đ a tống n h ấ t đâu, ngày m a thư hàng tiểu t á c này thực sự là tuyệt ha ha ha, t ố n g thư hàng tiểu tử này thực l ự c chưa hẳn n h ư t h ế nào, n h ư n g m à cái n à y l n g lơ t h a o t á c t h ậ t sự nhiều một bộ tiếp một bộ lưu phê cái này bảy cái đạo hiệu các vị đạo hữu ta nói một câu lời nói thật các ngươi thật sự cảm thấy cái này bảy cái đạo hiệu rất tốt sao vì cái gì ta cảm thấy không gì đáng nói rất giống nhau cảm ra ra thêm một không tệ Ta c ũ người có cảm giác n h vậy. Nói thật, có sao nói vậy, thật, này bảy Nói nói trong có cái đạo hiệu, cái hiệu,、so、cái cái mắt ta, một một của sao so đạo l ho vế đút, l ề n không có một cái là hay ả o đạo hiệu. Thư nhân kiếm tán nhân rất tốt thư không nghĩ tới một loại khả năng đó chính là tống thư hàng hắn không sử dụng kiếm mặc dù hắn thật sự rất muốn làm cái kiếm t i ê n nhưng mà thực lực hắn thật sự không cho phép à. tống thư hàng tiểu t ử này thật sự không có vận khí này hắn không có trở thành kiếm tiền thiên phú ha ha ha ha đâm tâm lao tiết còn phải là người a một lời nói toạc ra sự thật tống a Ta một ặ c chỉ chú dù là kim thủ chỉ sở hữu người, nhưng vẫn là kim người, phải m thủ hữu nhưng sở vẫn ý một chút h ì ngày h t ư ợ n A. Một n g này đổi một cái đạo hiệu cũng không phải người làm chuyện. Một ngày đổi một cái không người ngày phải hiệu, đổi làm Một một đạo danh xưng tia tống thư hàng còn phải nhìn bầu trời tới thôi thực sự là tuyệt cái này cần là dạng gì đầu b ó c mới có thể tiếp nhận đây hết t h y a tống thư hàng không phải là một cái người bình thường đây là một cái l ă n g d i ệ t chứ thiên vạn giới sinh linh nón h lập tức cười vang tất cả đều là chê cười tống thư hàng cái t i u bảy cái đạo hiệu bảy cái đạo hiệu cộng lại còn không có một cái đạo hiệu m hai tống thư chín trăm tám mươi bảy hàng đoán trừng phiền muộn hơn chết bất quá tất nhiên hắn lựa chọn cái này bảy cái đạo hiệu vậy đã nói do hắn vẫn là xem trọng cái này bảy cái đạo hiệu thật sự là quá thảm vốn cho rằng hợp mưu hợp sức cuối cùng nghĩ tới bảy cái rất tốt đạo hiệu kết quả phát hiện cái này bảy cái đạo hiệu một cái thi đấu một cái không ra thế nào không thể không nói tống thư hàng chiêu này thao tác thật sự chẳng ra sao cả đạo hiệu sự kiện để cho chư thiên vạn giới sinh linh đều đang cởi nhạo tống thư hàng tiểu từ này thật sự thú vị cùng lúc đó trên thiên mạc hình ảnh biến động bích thủy các sự kiện kết thúc về sau trong cơ thể của tống thư hàng linh quy liền bị lưu ly thư sinh mượn đi đương nhiên lưu ly thư sinh cũng không phải người không nói lý mượn đi tống thư hàng lính ủy c ũ n g t ư ơ n g tống ự cho t thư hàng một hồi cơ duyên. Hán chính ơ d u là may mắn như vậy thành giúp công đưa tới đạo thứ một i i ê n mươi một thiên kiếp liền chứ thiên vạn giới sinh linh nhón thấy cảnh này toàn bộ đều t ê không phải đây là gì tình huống không phải nói chỉ có mười lượt thiên kiếp sao cái này đạo thứ mười một thiên kiếp là từ địa phương n ọ i thời cái đồ chơi này chuyện ra sao một đám sinh linh mộng bức mà nhìn xem mặt trời mặt mũi tràn đầy cũng là hoang mang cũng không người nói còn có một đạo lôi k i ế p à? đây coi là cái gì ẩn tăng chứng mẫu có cựu châu thế giới sinh linh mở miệng kỳ thực tam phẩm hậu thiên cảnh giới đột phá thời điểm đích sắc có đạo thứ mười một thiên kiếp chỉ có điều cái này đạo thứ mười một thiên kiếp là tồn tại trong truyền thuyết đạo này thiên kiếp xuất hiện sát xuất cực thấp vô cùng chỉ có mười ước phần có một cái này đạo thứ mười một thiên kiếp vung ô xuống s á t suất chỉ có mười ước phần có một kết quả là hết lần này tới lần khác vừa vặn rơi vào tống thư hàng giá hỏa này trong lối k i ế p t vận khí này thật là không có lời nói chứ thiên vạn giới sinh linh tự nhiên biết mười ước phần có một xác suất này ý vị như thế nào ý vị này gần như không có khả năng tồn tại toàn bộ cựu châu thế giới hết thể mới có bao nhiêu tu sĩ có bao nhiêu tam phẩm cảnh giới tồn tại mười ước phần có một xác suất xa vời đến cơ hồ căn bản không nhìn thấy kết quả cái này cũng có thể để cho tống thư hàng đ ụ tới cái này trực tiếp không diễn phải không lại là trùng hợp khá lắm chứ thiên vạn giới vô tận sinh linh bây giờ đều đang thán phục tống thư hàng vận khí ta mẹ nó vận khí này thực sự là tuyệt cuối cùng là hảo vận vẫn là vận rủi có thể gặp phải đạo thứ mười một thiên kiếp mười ước phần có một xác suất có vẻ như đích thật là xác suất chuyện rất nhỏ nhưng mà đạo thứ mười một tiên kiếp hiếm thấy như thế vẫn là thiên kiếp đây rốt cuộc là hảo vẫn là hảo đầu cái này tự nhiên là chuyện tốt đạo thứ mười một tiên kiếp hiếm thấy như thế có thể gặp được đạo này thiên kiếp chính là đối thiên phú chứng minh chỉ có chân chính ngàn dặm mới tìm được một yêu nghiệt mới có thể dẫn tới cái này đạo thứ mười một thiên kiếp đây cũng không phải là rau cải trắng mười ước phần có một tỷ lệ thế mà thật sự xuất hiện tống thư hàng tiểu từ này thật không phải là người bình thường. khí vận của hắn quả nhiên kinh khủng ta đã nói rồi nếu là kim thủ chỉ sở hữu người là khí vận c h i tử làm sao có thể kém đâu ngươi nhìn tống thư hàng cái này chẳng phải dẫn động đạo thứ mười một thiên kiếp khai sáng cựu châu tu chân giới ngạch lịch sử sao không ta vẫn không tin tống thư hàng sẽ có hảo vận như thế có thể dẫn động s á t x u ấ t chỉ có mười ước phần có một đạo thứ mười một thiên kiếp tiểu tử này cùng người khác cùng một chỗ thám hiểm tầm báo cũng là hắn xui xẻo nhất mặt hàng làm sao có thể dẫn tới như thế hiếm thấy thiên kiếp tống thư hàng lần thứ nhất dùng bếp điện cùng nồi lẩu bùn nấu thuốc thành công hoặc giá xác thực có thể dùng hảo vận để gi nhưng mà cái này đạo thứ mười một thiên kiếp mười ước phần có một sát xuất cũng có thể bị lấy tiểu tử đụng tới không đơn giản à. cái này nhất định là hắn thân là kim thủ chỉ sở hữu người nguyên nhân quả nhiên n g ư ờ i thiên mẹ nó tiểu tử này thật không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người hoàn toàn không giảng đạo lý mười ước phần có một mực tỷ số thiên kiếp đều có thể gặp kinh khủng như vậy à. cùng lúc đó lam tinh cựu châu thế giới hoàng sơn chân quân nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh trong mắt tràn đầy khó có thể tin liền chính hắn cũng không có nghĩ đến chính mình tiện tay kéo vào nhóm một người lại có thiên phú như vậy vậy mà nghịch thiên như thế tống thư hàng cái kia thật có n ị c h t i ê n như vậy hã từ đầu tới đuôi một mực đang nhìn lấy kiểm kê kiểm kê bên trong tống thư hàng thể hiện ra đủ loại chỗ thần kỳ cái kia có thể xưng ơ khí vận c h i từ kinh khủng khí vận một tháng nhất phẩm thần kỳ tấn thăng tốc độ cùng với đủ loại chỗ kỳ lạ không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người a đương nhiên để cho hắn cảm thấy thần kỳ vẫn là tống thư hàng thế mà cùng trắng trở thành bạn gây tốt bạch t i ê n bối tại bọn hắn trong chat gờ giúp là một tồn tại cực kỳ đặc thù cảnh giới chính là tác phẩm tôn giả thực lực cường đại trừ cái đó ra càng là có vô cùng tuấn mỹ t ư ớ n mạo bất luận nam nữ vô luận chủng、tộc. tất cả mọi người đều sẽ bị bạch tiền bối m ị lực chấu như nổ thậm chí có thần chí không kiên định giả sẽ biểu hiện già si ngốc bộ dáng người trong b ầ y sợ mất mặt mặc dù đều tôn kính bạch tiền bối nhưng mỗi khi bạch tiền bối xuất quan lúc lại kính sợ tránh xa bọn hắn không dám thân cận bạch tiền bối bởi vì sợ chính mình mất mặt nhưng mà tống thư h à n g cũng không có chịu đến ảnh hưởng của bạch tiền bối vẫn như cũ nên như thế nào chính là như thế nào hóa thành n ạ c h tự nhiên để cho hoàng sơn chân quân cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa hiện nay bất quá là hai tấn ba thiên kiếp mà thôi thế mà đưa tới trong truyền thuyết đạo thứ mười một thiên Cái người này mẹ nó vẫn là mẹ sao? hoàng sơn chân quân khỏe miệng chưa giật, n ì n về p h từng nghĩ qua chính mình nho nhỏ một sai lầm thế mà lại dẫn xuất nhiều như vậy cố sự điện thoại không ngừng chấn động bây giờ trong chat gờ giúp đã sôi trào đủ loại tin tức sớm đã quét màn hình quân thành viên n h ó n nghị luận ở mỹ bây giờ dường như đang bày ra tay của mình tốc m ở dạng từng cái tin tức trong nháy mắt quét màn hình tiếp đó liền bị đỉnh đi lên trong chat g giúp tất cả mọi người đều một mặt c h ấ n kinh phát ra tin tức cũng có thể nhìn ra có nồng nặc trấn kinh ý vị ta mẹ nó đây là cái gì yêu nghiệt cùng đao tam lãng mới ước phần có một s á t x u ấ t mới có thể dẫn động đạo thứ mười một thiên kiếp không nghĩ tới bị tiểu hữu ngươi dẫn động tống tiểu hữu cầu ông đùi a bắc hà t á n nhân có sao nói vậy đây là cái gì biến thái muốn hay không như thế thái quá người so với người làm người ta tức chết ta bất quá xế hàng về sau ngươi đi tìm bảo thời điểm có thể mang theo ta sao bắc hà tán nhân đoạn văn này đằng sau còn tăng thêm một cái khuôn mặt tươi cười nói đùa đi theo tống thư hàng có thì tan nhưng kiểm kê bên trong hắn tận mắt thấy chỉ cần cùng tống thư hàng cùng đi tầm bảo như vậy cuối cùng nhất định sẽ có thu hoạch hơn nữa còn không cần lo lắng cho p h i ề n phức bởi vì p h i ề n phức đều đi tìm tống thư hàng tô thị a thất t tống thư hàng như thế yêu n g h i ệ t thật không dám nghĩ hắn bây giờ chỉ là một cái bình thường sinh viên thân là kim thủ chỉ sở hữu người quả nhiên kinh khủng như vậy thậm chí ngay cả dược sư đều chậm rãi phát hai chữ lợi hại vũ n u tử tống tiền bối về sau ta có thể ôm ngươi lùi sao đạo ồ n g lữ vụ này không qua được đúng không trừ thiên vạn giới sinh linh nghị luật ở mỹ hình ảnh nhưng là đang không ngừng biến động thời gian cực nhanh màn trời trong hình thời gian đảo mắt liền đi tới sau một tháng sau một tháng thống thư hàng quả nhiên ổn định tận cấp nói một tháng nhất phẩm đó chính là một tháng n h ấ t phẩm tuyệt đối đem ngươi đơn đều không mang theo chế m ã i tống thư hàng bốn tấn ba chuẩn bị nên đón thiên kiếp của mình nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet nhưng mà lần này lại ra một chút nhỏ n g o ạ i ý muốn độ kiếp không chỉ có là hắn một cái đủ loại bên dưới n g o ạ i ý muốn tống thư hàng n g o ạ i ý muốn cùng thất sinh phủ phụ chủ thiên ngai tử thường viễn tử lão tẩu huyền phong cốc khôi lỗi thành đoàn độ kiếp mà bởi vì bọn họ là thành đoàn độ kiếp nguyên nhân hơn nữa thất sinh phủ phụ chủ thiên ngai tử bọn người là thực lực viễn siêu tống thư hàng tiền bối đại lão cho nên một lần này thiên kiếp quả nhiên sẻ Cũng thất ô phẩm ả i là b ì tôn giả thành công tấn cấp bát phẩm huyền thánh thiên cổ chỉ có năm vị bởi vậy đủ để nhìn ra cái này bảy tấn tám ngày cấp uy lực khủng bố mà thấy cảnh này chưa thiên vạn giới các sinh linh nhưng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên lập tức m ậ t bức khá lắm chưa nghe nói qua đây là thật không có nghe nói qua là bọn hắn cô lậu quả văn sao như thế nào độ kiếp còn có thể thành đoàn đâu chư thiên vạn giới đếm không hết sinh linh tất cả đều là một mặt một b ư ớ c hiếu kỳ lại hoang mang nhìn c h ầ m c h ầ m màn trời hình ảnh độ kiếp cái đồ chơi này còn có thể thành đoàn cái này mẹ nó có chút ngoại hạng á chương một trăm tám mươi hai nhắn ngủi mấy tháng thành thánh chư thiên vạn giới triệt để ngồi không yên chương một trăm tám mươi hai nhắn ngủi mấy tháng thành thánh chư thiên vạn giới triệt để ngồi không yên cái này bốn sáu sáu sáu vạn giới sinh linh chỉ có thể giơ ngón tay cái lên hô to sáu sáu sáu bất quá tống thư hàng v ậ n khí cũng không như thế nào sau a thành đoàn độ kiếp mang tới kết quả chính là nguyên bản bất quá là ba tấn bốn thiên kiếp nhưng bởi vì thành đoàn độ kiếp nguyên nhân bây giờ uy năng đã tăng vọt đến bảy tấn tám ba tấn bốn cảnh giới nên đó n là uy năng khoảng chừng bảy tấn tám thiên kiếp ngươi nói cái này có chết hay không a ba tấn bốn cặp hơn bảy tấn tám thiên kiếp bất luận nhìn thế nào đều chỉ có một con đường chết a tống thư hàng vận khí này cũng quá kém a làn lao lại có thể gặp được bảy tấn tám thiên kiếp đâu liền xem như thành đoàn độ kiếp vậy cái này lôi kiếp uy lực cũng không thể tăng vọt đến như thế thái quá trình độ a cái này còn thế nào độ kiếp căn bản không có bất kỳ cái gì độ k i ế p hy vọng thành công chắc chắn phải chết ta trừ thiên vạn giới vô số sinh linh nhìn xem màn trời bên trong tống thư hàng cùng với tại tống thư hàng đỉnh đầu ngưng kết xúc thế đại phát trầm trọng k i ế p vân bây giờ bọn hắn toàn bộ đều sắc mặt ngưng trọng thật sâu nhữ mày nhìn xem màn trời hình ảnh hít sâu một hơi đ ạ o h ư u ta có một loại cảm giác ta cảm giác lần này tống thư hàng có thể là m u ố n l ệ n h có khả năng rất có thể tống thư hàng cái này thật sự m u ố n l ệ n h hắn muốn lạnh thấu cái này tống thư hàng nếu là cái này còn có thể còn sống vậy thì thái quá thiên kiếp là bực nào nhân vật khủng bố thiên kiếp vi năng g h kinh khủng mỗi lần thăng một cấp uy lực càng là tăng vọt không chỉ gấp mấy lần ba tấn bốn thiên kiếp cùng bảy tấn tám ngày kiếp ở giữa uy lực kém làm sao chỉ nghìn lần và lần thông thư hàng đối mặt thiên kiếp như vậy chắc chắn phải chết đáng tiếc ca cái này kim thủ chỉ sở hữu người cái này đoán chừng là treo rồi trừ phi có đại năng ra tay bảo hộ tống thư hàng bằng không thì tống thư hàng lần này thật sự chết h ẳ n thấu muốn vượt qua lần này t h i ê n tiếp thật không đơn giản cái gì người nói cái gì người nói tống thư hàng sẽ chết ca môn người nói đùa cái gì tống thư hàng nếu là sẽ chết ta đem ta quả cần tháo tống thư hàng là người nào nhân ra thế nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người kim thủ chỉ sở hữu người có nhiều thái quá ca môn ngươi còn không rõ ràng coi như chúng ta đều lệnh đấu nhân ra kim thủ chỉ sở hữu người cũng không có việc gì kim thủ chỉ sở hữu người chính là như thế yêu n g h i ệ t căn bản không phải chúng ta có thể so sánh yên tâm đi mặc dù để cho cái kia tống thư hàng đối mặt bảy tấn tám thiên kết quả thực có chút kinh khủng nhưng mà tống thư hàng nhất định sẽ không có chuyện gì dù sao nhân ra là kim thủ chỉ sở hữu người hắn thì sẽ không chết cờ gì giờ bờ kim thủ chỉ sở hữu người sẽ chết sao lui một vạn bước nói coi như hắn cái này treo thật sự chết vậy cũng không cần lo lắng h ắ n có phục sinh pháp khí à. phục sinh pháp khí nếu là không cần vậy không phải lãng phí đi ngược lại tống thư hàng tiểu tử này cũng tích lũy không được phục sinh pháp khí loại vật này tại trong kiểm kê thống thư hàng cũng đã chết qua bao nhiêu lần chết nhiều lần như vậy không như cũ vẫn là sống lại nhân ra là kim thủ chỉ sở hữu người không hạn chế phục sinh tuy nói phục sinh pháp khí loại vật này trong tay hắn lưu không được nhưng mà hắn cũng không thiếu tất nhiên có thể phục sinh cái kia còn sợ cái gì không phải liền là bảy tấn tám thiên q u ế t đi làm liền xong rồi nếu có thể thành công độ tiếp tuyệt đối có thể tên lưu sử sách coi như thất bại cũng không có gì thật đáng tiếc cùng lắm thì hao phí một kiện phục sinh pháp khí trùng sinh thôi cái này có gì thật q u â n quýt vạn giới sinh linh nghị lẫn lúc trên bầu trời lôi xà rú tẩu ánh chấp khoáy động kinh khủng lôi đỉnh lúc nào cũng có thể rơi xuống tống thư hàng lấy ba tấn bốn cảnh giới đối mặt bảy tấn tám ngày kiếp tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần l ặ n g lặng nhìn xem màn trời hình ảnh muốn nhìn một chút tống thư hàng có cái gì tao thao tác có thể thành công hay không vượt qua lôi kiếp màn trời bên trong tống thư hàng đối mặt lôi kiếp cũng không có hốt hoảng hắn dựa vào cái gì đều bán đại lao trong tay bình thiên quan thành công vượt qua bảy tấn tám ngày kiếp bước vào tứ phẩm cảnh giới đồng thời bởi vì hắn chỗ độ chính là bát phẩm huyền thánh kiếp nguyên nhân cho nên hắn độ kiếp sau khi thành công cũng không phải là đồng dạng tứ phẩm tiên thiên võ hoàng cảnh huyền diệu mà là bát phẩm huyền thánh cái này hẳn là chỉ có thành công vượt qua bảy tấn tám ngày kiếp bước vào bát phẩm huyền thánh cảnh giới tồn tại mới có thể có huyền diệu chi năng nhưng bởi vì tống thư hàng độ kiếp nguyên nhân đặc biệt hắn mặc dù chỉ có tứ phẩm cảnh giới nhưng cũng thành công làm được trước mặt người khác h u y ề n thánh danh chấn thiên hạ không biết còn tưởng rằng hắn là cái này ngàn năm qua vị thứ sáu huyền thánh đâu hắn mặc dù không phải đứng đắn huyền thánh nhưng đó là thiếu tiền năm qua vị thứ nhất hàng lợm huyền thánh chỉ có huyền thánh cảnh huyền diệu nhưng lại cũng không có huyền thánh cảnh thực lực tống thư hàng không chỉ có trước mặt người khác hiền thánh danh chấn thiên hạ trừ cái đó ra càng ngưng tụ một cái thành nhấn cái này đồng dạng là chỉ có huyền thánh cảnh giới tồn tại mới có thể làm được nhưng tống thư hàng cái này hàng lợm huyền thánh như trước vẫn là thực hiện nhìn thấy một màn này chư thiên vạn giới sinh linh đều kinh hãi ta đi đó là cái gì bảo vật thế mà lợi hại như vậy đây chính là bảy tấn tám thiên kế i p a thế mà cứ như vậy bảo vệ thời cái kêu bảo vật lại có thể ngạnh kháng thiên kếp i cái này vi năng thật đúng là tiêu chuẩn bảy tấn tám thiên kếp i một chút nước đều không t r ộ n lẫn liền cái này còn có thể thành công vượt qua tới bảo vật này thật đúng là không phiền đậu đen rau uống đừng quá thái quá gạo này l à lao như thế thái quá đâu càng ngày càng ngoại hạ ân một món bảo vật lại có thể ngạch kháng bảy tấn tám thiên tiếp bảo trụ tống thư hàng cái này kim thủ chỉ sở hữu người vậy cái này bảo vật chủ nhân rốt cuộc có bao nhiêu thai quá xem ra vị kia cái gì đều bán đại lao chắc chắn không tầm thường vị này thân phận không đơn giản à. không tệ xem ra cái này cựu châu thế giới tuyệt đối không có chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy không phải các vị đạo hữu tống thư hàng không phải ba tấn bốn đi làn lao lại t h á n h nhân còn có thanh ấ n hắn không phải hàng lầm sao có người một mặt một bức lúc trước kiểm kê lý trường thọ thời điểm bọn hắn biết tất cả thanh nhân cảnh giới kinh khủng chính là thiên đạo bên dưới trí cao vô thượng tồn tại trưởng k h ô n g hồng hoang c h ấ p trưởng trí cao vị diện vĩ lực vô song không gì làm không được t h á n h nhân vĩ lực rung động và cổ nhất nghiệm thậm chí có thể vị diện thiên địa t h á n h nhân phía dưới đều là run dế cảnh giới này có ngàn vạn đại nhân quả thêm vào một thân không là bình thường kinh khủng mà muốn bước vào này cảnh giới cũng không đơn giản kỳ khó khăn vô cùng chỉ có thiên phú còn chưa đủ có thiên phú cũng chưa chắc có thể thành thánh cho dù là thiên phú kinh khủng kinh tài tuyệt diễm yêu nghiện một lòng tu hành cũng chưa chắc có thể thành thánh muốn thành thánh cần lịch thiên cơ duyên hồng hoang đại thiên thế giới bên trong bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm đều không thể thành thánh tống thư hàng thế mà trở thành nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet hắn mới mẹ nó bao lớn thành thánh tống thư hàng vẫn chưa tới hai mươi a này liền thành thánh muốn hay không như thế thái quá tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy a tiểu t ử này thật đúng là nghịch thiên yêu nghiệt coi là thật không tầm thường hàng lậm huyền thánh có người n h ư mày các ngươi chú ý tới cái này sao đây là ý gì chẳng lẽ thánh nhân còn có kéo hông hàng lậm huyền thánh rõ ràng chính là rất rác ý tứ a đạo hữu chẳng lẽ là quên chuẩn đề Bị thánh tiểu chết cảnh phía dưới tiểu đối cho làm chết khô, chuẩn không phải liền là hàng lợm thánh h liền n dưới bối làm là lợm đề ân sao. Ơn. có đạo lý cùng lúc đó hồng hoang đại tiên thế giới lý trường thọ bây giờ cũng triệt để t ê cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận tống thư hàng kẻ này đích xác yêu nghiệt vừa mới qua đi thời gian bao lâu mấy tháng nay liên thành thánh cái này cựu châu thế giới đến cùng là một cái thế giới như thế nào tống thư hàng tiểu tử này lại là cái gì dạng yêu nghiệt như thế nào như thế thái quá cùng là kim thủ chỉ sở hữu người cho dù là hắn cũng không biết trái qua bao nhiều năm tháng bao nhiêu tính toán mới đạt tới tình trạng như thế cái này tống thư hàng thế mà nhắn ngủi mấy tháng liền thành thánh kinh khủng như vậy vậy hắn phải h à o hảo xem cái này cựu châu thế giới thánh cùng trong hồng h o a n g thánh có phải là giống nhau hay không cùng là thánh nhân là có phải có cao thấp phân chia mạnh yếu lý trường thọ ánh mắt thẳng tắp rơi vào màn trời phía trên chương một trăm tám mươi ba tống sách hàng vẫn như c ũ ổn định phát huy Trừ thiên nhìn t chương một trăm tám mươi ba tống sách hàng vẫn như c ũ ổn định phát huy Trừ thiên nhìn t chư thiên vạn giới sinh linh nón nghị luận ầm ĩ thời điểm trên thiên mạc hình ảnh lần nữa biến động kỳ thực hình ảnh mặc dù biến động mà thường xuyên nhưng thời gian cũng bất quá mới qua mấy tháng mà thôi dù sao tống thư hàng vừa đặt chân tu chân giới hơn nữa thiên phú của hắn thật sự là quá mức yêu nghiệt một tháng nhất phẩm cho nên hắn tu vi tấn thăng tốc độ thật sự là có thể xưng ơ kinh khủng lại thêm trong khoảng thời gian này một mực đi theo bạch tiền bối bốn phía sông sáo cho nên màn trời hình ảnh mới có thể thường xuyên biến động lộ ra sự tình yêu trên thực tế cũng chưa qua đi thời gian bao lâu mà thôi khoảng cách tống thư hàng chân chính bước vào tu tiên giới lại môn cho đến bây giờ thời gian cũng mới đi qua vẹn vẹn mấy tháng mà thôi nhưng mấy tháng này phát sinh ở tống thư hàng trên người chuyện thật sự là nổ t u n g để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối lại là một tháng trôi qua thiên đạo phòng tối trong sự kiện tống thư hàng người này khí vận lại một lần xảy ra tác dụng hắn lại một lần đã bị cuốn đi vào tống thư hàng vốn là tại trong thiên đạo phòng tối h ả o hảo mà bế quan nhưng lại dưới cơ duyên xào hợp ngoài ý muốn bị cuốn vào vân tức t ử bảy tấn tám ma kiếp bên trong tống thư hàng đối với cái này một mặt mẫu bức thậm chí cũng không biết tại sao mình xui xẻo như vậy cái gì cũng không làm liền bị liên lụy bảy tấn tám lôi kép tự nhiên là vô cùng kinh khủng tống thư hàng đã từng đối mặt qua loại này cấp độ lôi kép tự nhiên biết cái này lôi k i ế p khủng bố đến mức nào lần trước bảy tấn tám lôi k i ế p nếu như không phải hắn có cái gì đều bán đại lão bình thiên quan chắc chắn cũng sớm đã bị lôi cho chém thành đen t ạ t bã lần này như thế nào chính mình cứ như vậy xui xẻo lại bị cuốn vào đâu bảy tấn tám tấn thăng sau đó nhưng là huyền thánh cảnh giới từ ngàn năm nay trong thiên địa này chỉ sinh ra năm vị huyền thánh đủ để nhìn ra kiếp nạn này khủng bố cỡ nào rốt cuộc có bao nhiêu khó mà vượt qua mà chư thiên vạn giới sinh linh nhón nhìn thấy tống thư hàng không hiểu thấu bị cuốn vào trong m ạ kiếp cũng không có lo lắng ngược lại là nhao, nhao nhìn có chút hạ hê đứng lên ha ha ha tuy ố n hàng vận khí này, đơn giản không có người nào, như thế nào cái này cũng có thể đụng g thư thế thể tới khí đẹp, đ cái có có A. Em ề có cuốn chi các cho thể trong tử thật không hổ bị vận Ơn, ngươi rằng vào là rùi ma A. kiếp, sự đ â là v ậ nói rùi, trùng là Tuy n hợp sao? Tuy nói tống thư hàng mỗi lần tất cả sẽ xuất hiện ngoài ý m u ố n bị c u ố n vào trong đủ loại đủ kiểu sự kiện b ú n ba nhìn như là vận rủi nhưng nếu là cẩn thận suy tư liền sẽ phát hiện mỗi lần sự kiện kết thúc về sau tống thư hàng đều sẽ đạt được rất nhiều chốt ỗ t Đích tốt cuối cùng sẽ không hiểu thấu c u ố n vào trong đủ loại đủ kiểu sự kiện nhưng nếu là cẩn thận suy tư liền có thể phát hiện kỳ thực tống thư hàng cũng không thua thiệt tương phản hắn thậm chí vận khí còn rất không tệ mỗi một lần đều có thể thu được đ ồ tốt bây giờ các ngươi còn cảm thấy là hắn vận rủi sao ngay vậy vạn giới các sinh linh lúc này mới phản ứng lại khá lắm đây không phải vận rủi đây là cơ duyên đây là tống thư hàng tiểu t ử này cơ duyên cái này mẹ nó tiểu t ử này ta không lời có thể nói cái này sẽ không lại là cơ duyên a nói không chính xác thật có khả năng là các ngươi đừng quên tống thư hàng cái tia đặc tính một tháng nhất phẩm bây giờ một tháng thời gian lại đến nói không chính xác chính là hắn lên cấp thời gian đậu đen rau uống không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người kim thủ chỉ sở hữu người chính là kim thủ chỉ sở hữu người đến giờ liền tăng cao tu vi thật không đồng dạng bất quá ta không tin hắn lần này có thể hoàn hảo không chút tổn hại mà vượt qua cái này bảy tấn tám t i ê n k i ế p lần này hắn nhưng không có p h á p bảo gì à. lần trước tống thư hàng sở di có thể bình yên vô sự trải qua bảy tấn tám ngày kiếp là bởi vì có cái gì đều bán đại lão bình thiên quan lần này hắn không có cái kêu phát bảo ủng hộ và phù hộ nhưng không có đơn giản như vậy trải qua thiên、kiếp. lần này nói không chừng tống thư hàng thật sự sẽ chết lấy hắn tứ phẩm cảnh giới đối mặt cái này bảy tấn tám ngày tiếp đây còn không phải là cựu tử nhất sinh nhưng nếu không có pháp bảo gì mà nói như vậy có thể mở tiệc người ra đen r ơ lên quan tài đưa tiễn chúng ta tiểu tống nói không chính xác tống thư hàng thật có bài tẩy gì đâu chúng ta nhờ hải chị là vạn giới sinh linh đều rất tò mò bởi vì bọn hắn cũng không biết tống thư hàng vận khí này đến tội cùng là hảo vẫn là hỏng bọn hắn cũng không biết tống thư hàng kinh nghiệm đây hết thảy đến tội cùng là cơ duyên vẫn là k ế t nạn chỉ có thể nhìn tiếp nhìn tình thế phát triển lại nói tống thư hàng ngoại ý muốn bị q u ấ n vào bảy tấn tám ma kiếp lấy thực lực của hắn tự nhiên chịu không được khủng bố như vậy lôi tiếp cơ hồ chú định chắc chắn phải chết nhưng mà hắn lại dựa vào bạch tiền bối phát trận từ đâu khóa huyết bất tử hình dáng thái bản rút gọn thành công giữ được tính mạng cái này cũng chưa hết hơn nữa hắn còn lợi dụng thiên kiếp năng lượng một hơi ngưng tụ ra chín đại tiên h quốc thành công đặt chân ngũ phẩm cảnh giới mặc dù hung hiểm và phần nhưng mà tống thư hàng không có chết không chỉ không có chết thậm chí còn mượn nhờ thiên kiếp chi lực thành công tấn thăng đến ngũ phẩm cảnh giới một màn này để cho chư thiên vạn giới vô số sinh linh đều nhìn ngây người ta mẹ nó, lại còn có thể chơi như vậy. điên rồi lại có thể có người dám hao tiền kiếp lông dê thật không muốn sống nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet nổ lông dê đều hao đến t i ê n kiếp trên đ ủ thời nên nói không nói còn phải là ngươi a tống thư hàng đây là cái gì nghịch thiên treo liền khóa huyết bất tử đúng không ngươi được làm đấy không hổ là b ạ c h tiền bối chắc là có thể chỉnh ra những thứ này cổ quái kỳ lạ đồ chơi tới bất quá tống thư hàng vận khí cũng sẽ chết thật là hảo dạng này nghịch tiền treo đều có thể thu được thực sự là càng ngày càng ngoại hạng trên đời này còn có pháp trận như thế xem ra lão phu tại trận đạo tạo nghệ còn chưa đủ a trận pháp này thực sự là ra lão phu dự kiến để cho lão phu cảm giác mới mẻ mặc kệ ta trước tiên nghiên cứu một chút lại nói pháp trận này hiệu quả là thật sự bá đạo hơn nữa chim cánh c ụ t tên thật đúng là mẹ nó thông tục dễ hiểu khóa huyết nói là khóa huyết chính là khóa huyết một điểm nói đùa đều không cùng ngươi mở một giọt máu chính là không chết mạnh à. có sinh linh t ử trong thâm tâm giơ ngón tay cái lên vì bạch tiền bối nhân lai. vị này bạch tiền bối thật sự là quá mẹ nó biến thái dạng này lịch tiên pháp trận đều có thể nghiên cứu ra được không tầm thưởng quả nhiên không tầm thưởng vị này bạch tiền bối thật sự có đại khủng bố không hổ là khí vận c h i tử cùng hắn so sánh tống thư hàng căn bản chính là một cái tạp bã khu khụ tống thư hàng dù sao cũng là cái kim thủ chỉ sở hữu người không nên nói như vậy sẽ đánh đánh tới nhân gia hải tử bất quá nói thật tống thư hàng vận khí này cũng tương đương có thể mặc dù quá trình có chút h u n g hiểm nhưng tốt xấu là không có gì nguy hiểm hơn nữa cuối cùng còn thu hoạch không thiếu thành công đặt chân ngũ phẩm cảnh giới cũng coi như là nhân họa đ ắ c phúc vận khí này chắc chắn là hảo vận a tống thư hàng tiểu tử này thực sự là yêu người ta một tháng nhất phẩm thật sự một tháng nhất phẩm một điểm không cùng ngươi thổi phồng người khác tu luyện nửa lời người mấy chục trên trăm năm mới thật không dễ dàng tu luyện tới ngũ phẩm cảnh giới tống thư hàng tiểu từ này mấy tháng thì làm đến ngũ phẩm thật đúng là một đường bao tác t đây là quái vật gì tu vi tốc độ tiến triển có thể nhanh đến tình trạng này đây vẫn là người sao lại mẹ nó tấn cấp đây là người đây là quái vật a cho dù là kim thủ chỉ sở hữu người cũng không thể như thế thái quá a đây cũng quá không bình thường cái này không phải kim thủ chỉ sở hữu người a đây quả thực là kim thủ chỉ sở hữu người bên trong kim thủ chỉ sở hữu người một tháng nhấp phẩm cứ theo tốc độ này siêu thoát còn cần bao lâu một năm nửa năm không dám nghĩ thật sự không dám nghĩ a tu vi này tấn thăng tốc độ có thể nói là thiên cổ không hai qua nhiều năm như vậy liền không có gặp qua như thế thái quá g i a hỏa tống thư hàng tu vi của tiểu tử này tấn thăng tốc độ đơn giản chính là cả một cái đại người tiên tiểu tử này phát huy là thực sự mẹ nó ổn định một tháng n h ấ t phẩm tuyệt đối sẽ không rớt lại phía sau đến giờ đã đột phá không phải ca môn ngươi người mày a đã sớm thiết lập xong chương trình phải không một tháng đột phá n h ấ t phẩm ngươi dạng này cả làm cho những người khác á p lực rất lớn a cùng chương một trăm tám mươi bốn tống sách hàng lịch thiên ngoại q u ả nhìn một chút liền m a n thai vạn giới mậm chương một trăm tám mươi bốn tống sách hàng nịch tiên ngoại quả nhìn một chút liền mang thai vạn giới mà bức sana chư thiên v ạ n giới vô số sinh linh đối với cái này nghị luận â m ý thật đúng là tống thư hàng cái này cũng là một tháng đột phá hơn nữa còn thực sự là không sai chút nào đến giờ đã đột phá tuyệt không dây dưa dài dòng cái này chẳng lẽ lại là trùng hợp trùng hợp trùng hợp lại là trùng hợp như thế nào nhiều như vậy trùng hợp mỗi tháng thời gian vừa đến tống thư hàng tu vi liền nhất định sẽ tấn thăng nhất phẩm thời gian dài như vậy đến nay chưa từng có sai lầm mỗi lần đến thời gian tống thư hàng tu vi nên muốn tấn thăng thời điểm tổng hội gặp phải cơ duyên trợ giúp tống thư hàng thành công bước vào cảnh giới tiếp theo chúng ta luôn cho là là tống thư hàng bên dưới ngoài ý muốn c u ố n vào trong đủ loại đủ kiểu sự kiện bị rằng co một trận cuối cùng thu được cơ duyên thành công đột phá nhưng nếu là ngược lại l u y nghĩ một chút nếu là có người trong bóng tối thúc đẩy hết thảy thôi động tống thư hàng đi c u ố n vào đủ loại sự kiện dùng cái này để cho hắn thu được cơ duyên thuận lợi thành t r ư ơ n g đột phá đâu nên nói không nói dạng này ra tay trước c á c ba một linh thật sự có rất lớn khả thi cũng không biết dấu ở hết thảy sau lưng người kia đến tột cùng là ai hãn lại vì cái gì muốn làm như vậy làm như vậy có chỗ tốt gì thôi động tống thư hàng tu vi tiến triển chẳng lẽ giấu ở phía sau màn đại hát thủ thôi động hết thể phát triển người kia kỳ thực chính là tương lai tống thư hàng chính mình tự hồ cũng chỉ có khả năng như vậy đi bằng không thì khó mà giải thích ta có lẽ là bạch tiền bối nhưng tống thư hàng bạn gây tốt ta ố t t bạch tiền bối hẳn không phải là hắn bạch tiền bối thực lực mặc dù rất mạnh nhưng thực lực của hắn còn chưa đủ để cho hắn thôi động đây hết thảy dù sao liền bạch tiền bối chính mình cũng còn không có bảy t ầ n tám không thể nào là hắn tại phía sau màn tính toán hết thảy bạch tiền bối thực lực không kém nhưng nếu là để cho hắn tính toán vân tức tử còn có bảy tấn tám thiên kiếp cũng có chút ý nghĩ hao huyền đây chính là thiên kiếp bạch t i ê n bối thực lực là làm không được bạch tiền bối hẳn không phải là hát thủ sau màn h ắ n chỉ là tống thư hàng người dẫn đường nếu như không phải bạch tiền bối mà nói sẽ là ai chứ chứ tiên b ạ n giới sinh linh nhón bây giờ vô cùng hết lòng tin theo thuyết âm n h ư thuyết pháp bây giờ n h u chặt lông mày khổ sở suy nghĩ đều đang nghĩ đến cùng là ai tại phía sau màn thôi động đây hết thể phát triển cùng lúc đó đại thế tiêu d i ễ m bây giờ đã triệt để trợn tròn mắt không phải còn có thiên lý hay không có nhân tính hay không những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người muốn hay không như thế thái quá một cái so một cái thái quá a cái này nha quá nghịch thiên rồi a một tháng nhất phẩm thật sự đúng giờ như vậy đúng không lúc nào tấn cấp cũng là mắc kẹt điểm tới đến giờ tu vi liền sẽ để thăng nên nói không nói thật sự có chút thái quá đột phá cái đồ chơi này lại còn có thể cố định thời gian tiêu viêm cũng coi như là thêm kiến thức trước đây chưa bao giờ thấy qua cái gì chuyện vượt qua lẽ t h ư ờ n g cái này đều cái gì cùng cái gì a kể từ cái này kiểm kê sau khi bắt đầu tiêu diễm xem như kiến thức chư thiên vạn giới khác biệt kim thủ chỉ sở hữu người những thứ này treo thật sự chính là một cái so một cái t h a i quá như thế một vòng nhìn hết hắn ngược lại là tối bình thường không có gì lạ một cái cái này còn có thiên lý hay không tất cả mọi người là kim thủ chỉ sở hữu người như thế nào các ngươi cứ như vậy t h a i quá cùng những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người một lần tiêu diễm tâm tính cũng không tốt có trở thành đạo tổ tồn tại có trường sinh bất tử lao yêu quái bây giờ còn có tống thư hàng dạng này đến giờ đột phá ra hỏa những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người thật đáng chết a tiêu diễm không khỏi cắn răng nghiến lợi đứng lên. mặc dù chính hắn cũng là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mà hắn vẫn cảm thấy kim thủ chỉ sở hữu người đáng chết một tháng đột phá n h ấ t phẩm chưa từng nghe thấy hơn nữa cảnh giới cao lên sau đó vẫn là một tháng n h ấ t phẩm này liền có chút quá bất hợp lý ta đ i ê u mẹ nó muốn hay không như thế thái quá a n g h ị đến chính mình tân tân khổ khổ trải qua sinh tử gặp chắc trở thật vất vả mới sống đủ loại cơ duyên lại thêm điên cuồng bế quan lúc này mới thiên tân vạn khổ mà đột phá một cái tiểu cảnh giới nhưng mà tống thư hàn ra hỏa này đến giờ đột phá nhưng nếu không có cơ duyên cho dù là hắn toàn lực bế quan tu vi tăng trưởng cũng cực kỳ bẽ nhỏ cũng sẽ không tăng trưởng quá nhiều nhưng mà tống thư hàng cái này tư tu vi đề thăng như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản tùy tiện tu vi liền có thể đề thăng thực sự là người so với người làm người ta tức chết đã thời gian một tháng tu vi liền có thể tăng một phẩm cái này mẹ nó là thiên đạo thân nhi t ử đáy n ộ a thật đ á n g chết đã quả nhiên người với người là không thể tương đối kim thủ chỉ sở hữu người cùng kim thủ chỉ sở hữu người cũng là đồng dạng tiêu viêm chỉ có thể bất đắc dĩ than thở mình không phải là vận khí tốt như vậy kim thủ chỉ sở hữu người tu vi đề thăng vẫn là phải dựa vào chính mình a cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện thượng thương phía trên hoang nhìn xem một đường c u ộ khởi giống như hắc mã bây giờ đã thế không thể đỡ tống thư hàng cũng ở b ư ớ c không phải đây là gì tình huống như vậy nhắn ngủi thời gian lúc này mới mấy tháng liền đã ngũ phẩm hắn nhìn tận mắt tống thư hàng từ một phạm nhân đến cái gì cũng không hiểu tiểu bạch lại biến thành tu vi có ngũ phẩm tiểu cao thủ nội tâm sự khiếp sợ tự nhiên không cần nhiều lời nhắn ngủi thời gian từ người bình thường biến thành ngũ phẩm cao thủ quả nhiên không thể so sánh ai cho dù là hắn đã có thể được xem là cái này chứ thiên vạn giới đứng đầu nhất yêu nhiệt tồn tại nhưng so với tống thư hàng vẫn là kém xa tít tắp cái này tống thư hàng không quá yêu n g ư ờ ta nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet chính là bởi vậy hắn càng ngày càng hiếu kỳ tống thư h à n g lúc nào mới có thể thành tựu trí cao siêu thoát cảnh giới sáu hắn đối với siêu thoát cảnh giới kỳ thực vẫn rất cảm thấy hưng thú không biết có cơ hội hay không có thể tận mắt thấy một vị siêu thoát tồn tại thuế biến hoang rất có hưng thú mà nhìn xem màn trời hình ảnh nội tâm có chút chờ mong siêu thoát tại trên thiên đạo không biết đó là như thế nào quan cảnh tống thư h à n g còn bao lâu nữa mới có thể thành tựu cái tia cái gọi là siêu thoát đâu t r ư thiên vạn giới sinh linh nhón đang tại nghị luật đâu đông nhiên có người mở miệng mau nhìn chư thiên vạn giới chúng sinh lúc này mới vội vàng nhìn về phía bên trên bầu trời nhưng thấy màn trời ở giữa lại là một cái sự kiện lớn tống thư hàng gia hỏa này lúc nào cũng có thể không giải thích được cuốn vào trong đủ loại sự kiện bao quát tống thư hàng mình tại bên trong chư thiên vạn sinh đều không cảm thấy kinh ngạc huyền ma giảng pháp vân tước tử thành công đột phá b á t phẩm thành cựu huyền ma b á t phẩm c ả n h liền có thể khai đàn giảng pháp thế là vân tước tử tự nhiên muốn khai đàn giảng pháp danh chấn thiên hạ mà tại huyền ma giảng pháp thời điểm tống thư hàng thành công nhập mộng bằng vào nhập mộng tri đạo hắn thành công nhập mộng đến tạo hóa tiên tử trên thân không chỉ như thế hắn càng là trong mộng bằng vào thần thông này cùng nho gia thánh nhân tiến hành một hồi vượt qua thời không giao l tại nho gia thánh nhân nơi đó tống thư h à n g thành công học xong một hạng thần thông mang thai ngưng thị cũng chính là tục ngữ nói chừng người nào người đó mang thai mang thai ngưng thị đây là thứ độ gì đây là thần thông p h á p môn sao vì cái gì trước đó chưa từng nghe nói qua rất lợi hại sao thần thông này p h á p môn như thế nào nghe là lạ cho người ta một loại không thế nào tốt cảm g i á c à? nói thật chính là loại này không biết cái gì năng lực kích thích nhất hai bốn các vị đạo hữu ta bây giờ có chút chờ mong tống thư h à n g thi triển cái này thần thông phát môn nhìn một chút nhất định rất thú vị anh hùng sợ kiến lược đồng đạo hữu đúng như những gì ta nghĩ phát môn này chắc chắn rất thú vị không biết uy lực như thế nào màn trời bên trong tống thư hàng nhập n ộ n g kết thúc lộ ra được hắn lấy được năng lực mới mang thai ngư n g thị b ă n g vào thánh nhân chi nhãn thi t r i ể n ra mang thai ngư n g thị để cho tất cả tu sĩ đều thể nghiệm một hồi từ mang thai đến để đau đớn từ đó về sau cũng chính là bởi vậy tống thư hàng trở thành các tu sĩ sợ hãi nhất tồn tại cũng chính là bởi vậy chuyên cung tu sĩ sử dụng thuốc tránh thai cũng không đủ cầu bán được bán hết nhìn thấy một màn này c h ư thiên vạn giới sinh linh nhón nhưng là trợn tròn mắt không phải cái này ý gì chừng người nào người đó mang、thai? thật sự xem ai một mắt ai liền có thể mang thai như thế thái quá sao phu khoa thánh thủ a chương một trăm tám mươi lăm tống sách hàng hóa thân làm trò đại sư chư thiên cười phun r a chương một trăm tám mươi lăm tống sách hàng hóa thân làm trò đại sư chư thiên cười phun r a chư thiên vạn giới chúng sinh đều không ngoại lệ toàn bộ đều một mặt mộng bức cùng kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m trên thiên mạc hình ảnh bây giờ bọn hắn cũng sớm đã tròn v á n g khó có thể tin gắt gao nhìn chăm chú màn trời trong lòng nhưng là vạn phần kinh hãi ta ném lôi lâu một a làm sao còn có biến thái như vậy kỹ năng mang thai ngưng thị thật sự chờ người nào người đó mang thai muốn hay không như thế thái qu chứ tiên b ạ n giới trung sinh trước đây chưa từng nghe nói qua như thế thái quá kỹ năng chỉ cần nhìn lên một cái bị nhìn thấy người lập tức liền sẽ mang thai cái này thật không phải là phụ khoa thánh thủ chuyên trị vô sinh sao cỡ mờn ở chuyện này cũng quá bất hợp lý đi chừng người nào người đó mang thai cái này đã không đơn thuần là thần thông pháp môn đây là quy tắc là nhân quả luật ta chừng người nào người đó mang thai vô luận là thân phận gì vô luận địa vị gì vô luận thực lực cỡ nào chỉ cần bị nhìn lên một cái liền nhất định sẽ mang thai cái này đã siêu thoát t h u ậ t pháp cùng thần thông phạm chủ xưng một câu pháp tác nhân quả thật là không tệ thần thông này có phần cũng quá kinh khủng không nhìn hết thảy để cho mang thai vậy thì phải mang thai thật sự thái quá hai mươi chín thử nghĩ một cái một vị, vị vĩ lực vô song địa vị tôn sùng đại năng bị tống thư hằng liếc mắt nhìn tại chỗ mang thai cái này cỡ nào l u n g t u n g a mang thai ngưng thị có sao nói vậy kỹ năng này thật tốt k ỳ hoa a tuyệt tuyệt từ thuộc về là bất luận nam nữ đều biết t r ú n g chiêu đây chẳng phải là nói sau này lại c ử u châu thế giới thật sự sẽ xuất hiện nam t ử mang thai sinh con kỳ quan ha ha ha ha, tốt, tốt tốt chỉ có thể nói không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người ngay cả kỹ năng đều như thế không tầm thường còn phải là ngươi a tống thư hằng chứ t i ê n b ạ n giới vô số sinh linh đều bị tống thư hàng kỳ hoa kỹ năng cho kinh động bây giờ nhao nhao mở miệng nghị luận ầm ý đây rốt cuộc là cái gì kỳ hoa kỹ năng một mắt liền có thể để cho người ta mang thai còn có thể hay không đi nếu như tống thư hàng dùng thần thông này để người khác mang thai mà nói như vậy có thể hay không nói là tống thư hàng thể t, tốt tốt tất ố t t cả đều là tống thư hàng thân sinh cốt đ ụ c đúng không tống thư hàng đời này cũng không nghĩ đến chính mình lại còn có một ngày như vậy đây rốt cuộc là cái gì kỳ hoa kỹ năng nếu dùng để trị liệu vô sinh ngược lại là thượng hạng phát n ô n cái này cựu châu thế giới cũng quá thần kỳ a không chỉ có siêu thoát cảnh giới tồn tại còn có loại này kỳ hoa thần thông 666, t h ậ t sự thái quá chúng ta c h o n g váng cái này cựu châu thế giới lại còn như thế thái quá sao tống thư hàng cái này tiểu ca nhón vận khí cũng thực không t ồ i à từ lúc mới bắt đầu bếp điện luyện dược đến bây giờ đủ loại thái quá thần thông chỉ có thể nói không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người ha ha ha quả nhiên bếp điện luyện dược loại thao tác này cũng có thể chớ nói chi là khác thao tác nói cũng đúng phía trước còn có cái khóa đó huyết treo tống thư hàng chính là bằng vào hặc khóa máu mới ngạnh kháng thiên kiếp không có chết bây giờ lại tới cái mang thai treo kim thủ chỉ sở hữu người thật đúng là thái quá nhiều như vậy treo đủ loại cái gì cần có đều có tống thư hàng xóm này để cho thuốc con buôn thế nhưng là kiếm lời ta qua trận chiến này tu sĩ chuyên dụng thuốc tránh thai nhất định sẽ tại cựu châu thế giới bên trong ý nhiên thành phong bao phủ toàn bộ cựu châu thế giới để cho vô số sinh linh vì đó nghiêng đổ thuốc con buôn miệng đều phải cười sai lệnh cái này không được muốn phần tử muốn chia chính là không nói những cái khác riêng này một đợt thao tác liền đầy đủ hắn kiếm được đầy bồn đầy bát hảo một cái tống thư hàng người thật đúng là sẽ chỉnh x ố a cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm bây giờ cũng mộng bức nhìn c h ầ m c h ầ m màn trời nhìn nửa ngày sau đó mới biệt xuất một câu nói mang thai ngưng thị cợt m ơ nở như thế thái quá sao thật sự là công pháp này quá biến thái đơn giản khó giải nhìn một chút liền cho người mang thai căn bản không có bất kỳ cái gì biện pháp ứng đối đương nhiên điều kỳ quái nhất chính là không chỉ sẽ mang thai còn có thể để cho người ta cảm thụ dựng đau để đau đớn cùng với tất cả dòng d ã đang mang thai trong quá trình này sẽ xuất hiện đau đớn cái này cũng không vẹn vẹn chỉ là bụng lớn mà thôi nà là thật sự thiết thiết thực, thực sẽ kinh nghiệm toàn bộ mang thai quá trình mang thai để hết thể đau đớn cũng đều sẽ gặp cái này một thần t h ô n g cũng không phải là chỉ là hào nhoáng bên ngoài vũ n ụ c à là thật sự có lực sát thương cùng lúc đó vị diện phạm nhân hàn lực vị này cầu đạo tôn giả nhưng là trong nháy mắt tê cả ra đầu hít sâu một hơi h i nhiên nhìn về phía màn trời phía trên trong lòng âm thầm may mắn may mắn may mắn không có cùng tống thư hàng cái này kim thủ chỉ sở hữu người tại cùng một cái vị diện bằng không thì có lẽ thật muốn ném đại nhân cái này kim thủ chỉ sở hữu người thật sự quá bất hợp lý đây đều là phần mềm hợp gì mang thai n g thị chừng người nào người đó mang thai muốn hay không như thế thái quá a ca môn h à lực tê cả ra đầu hô hấp có chút khó khăn thật sự là tống thư hàng những thứ này ngoại quái quá làm cho người ta tam quan nổ tung t i ệ u cái gì hoặc khóa máu mặc dù thái quá chút nhưng dầu gì cũng còn tại trong bình thường ngoại quái phạm chủ nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet cái này mang thai treo chính là thật ngạch có hai trăm tám mươi điểm lịch tiên tên kỳ hoa hiệu quả cũng thật sự là lịch tiên vô cùng chứng ai một mắt ai liền sẽ mang thai dạng này ngoại quái này kiện cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua cũng liền tống thư hàng dạng này thái quá kim thủ chỉ sở hữu người tại có thể có được g hàn lực n h ữ mày nội tâm suy tư một phen khi sâu một hơi đi qua hắn một phen suy tư chợ phát hiện tống thư hàng những thứ này ngoại quả nhìn thành khó giải đơn giản chính là b ờ i ug cơ hồ là quy tắc cấp bậc tồn tại không nói những cái khác vẹn vẹn nói cái kia mang thai treo chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ mang thai vô luận nam nữ chẳng phân biệt được lao ấu một mắt đi qua nhất định mang thai hiệu quả này cũng quá biến thái cái gì đều không ngăn cản được chỉ cần bị ngưng thị liền nhất định sẽ mang thai đây là quy tắc hiệu quả thần thông bình thường căn bản là không có cách ngăn cản quy tắc như vậy thật sự là quá bất hợp lý có thể xương khó giải đương nhiên nếu là thật có giải mà nói cái kết thúc tránh thai cũng sẽ không bán nhanh như vậy có thể sưng nóng này đây cũng quá mẹ nó ngoại hạng a hàn lực bản thân đều cảm thấy quá mức đến cực điểm hắn một cái kim thủ chỉ sở hữu người đều cảm thấy thai quá chớ nói chi là những người khác cùng đồng thời trên thiên mạc hình ảnh lại một lần nữa biến động sau khi huyền ma giả pháp tống thư hàng thực lực thu được một cái tiến bộ rất lớn tiến triển phi tốc rất nhanh liền đã đứng ở ngũ phẩm đình phong năm tấn sáu ngày k i ế p đúng hạn mà tới mà tống thư hàng lần này muốn làm một cái lớn năm tấn sáu ngày k i ế p hắn vẫn làm u ố n theo những người khác cùng một chỗ thành đoàn độ kiếp vừa vặn trong đám cũng có những người khác chuẩn bị độ kiếp cho nên tống thư hàng bắt đầu hành động tống thư hàng dựa vào trong đám đó lôi kéo quyền hạn thành công thuyết phục đồng quẻ tiên sư bọn người cùng hắn cùng nhau thành đoàn độ kiếp tham gia lần này thành đoàn độ kiếp phân biệt đồng quẻ tiên sư đ i ề n thiên phó đạo chủ c ổ hồ quan chân quân b ọ n người mà lần này độ kiếp bên trong bởi vì có tương lai vũ n u từ can thiệp cho nên bọn hắn thành công độ kiếp tống thư hàng lại một lần nữa trước mặt người khác hiền thánh lại ngưng tụ một cái thánh ấn. ba long tống thư hàng tiểu tử này lại một lần nữa thu được cơ duyên không nhỏ chứ thiên vạn giới quan sát kiểm kê sinh linh nhón ngồi không yên ta mẹ nó tiểu tử này v ậ n khí biến thái như vậy sao đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người bất phàm sao không phải chuyện gì xảy ra hắn tu vi lên cấp tốc độ sao có thể nhanh như vậy ta không hiểu dựa vào cái gì cũng bởi vì hắn là kim thủ chỉ sở hữu người sao ta tâm tính s ợ o a tiểu tử này đây là vận khí gì cái này đều không chết thành đoàn tổ đội với có vẻ đúng không nhàn rỗi không chuyện gì làm liền thành đoàn độ kiếp đây không phải tự mình tìm đường chết đi điều kỳ quái nhờ ở tình là tiểu tử này chính mình chủ động tìm đường chết thế mà đều chết không được đáng ghét ta thật muốn làm tức chết ta dựa vào thật muốn bị tức chết không phải tiểu tử này đều muốn chết như vậy thế mà không chỉ có không chết ngược lại tu vi còn có điều đề thăng rằng thật sự không tiếp t h ụ được không tiếp t h ụ được một điểm chứ thiên vạn giới vô số sinh linh nhìn xem một màn này t h ậ t đến hàm răng đều trực dương dương bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí còn sẽ có thai họa bất ngờ nhưng mà tống thư hàng tiểu tử này thành đoàn độ kiếp đơn thuần là tự tìm chết lại còn bình yên vô sự bình yên vô sự cũng coi như tu vi của hắn còn vì vậy mà thu được đề thăng nhưng i ra ma đế dự kiến cũng ngoài dự liệu của tất cả mọi người tống thư hàng thế mà không có việc gì hắn cũng không có bởi vì hấp thu ma đế khổng lồ công lực bạo thể mà chết ngược lại nhân họa đắc phúc đang lúc mọi người dưới sự trợ giúp h ấ p thu ma đế cái kia to lớn năng lượng to lớn hơn nữa nhờ vào đó tu vi lại một lần nữa như ngồi trên giống như hỏa tiễn t ă n g vọn trực tiếp một hơi đến lục phẩm đ ỉ n h phong tống thư h à n g vừa mới trải qua năm tấn sáu thiên kiếp còn không có trôi qua bao lâu bây giờ cũng đã là lục phẩm đ ỉ n h phong tồn tại chỉ có bốn chữ có thể hình dung kinh khủng như vậy cái này khí vận quả nhiên là cực kỳ kinh khủng kinh khủng như vậy hào một cái tống thư h à n g không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người bởi vì tu vi của hắn đã tới lục phẩm định phong nguyên nhân cho nên thiên kiếp tự nhiên cái kia rất nhanh liền đến lại đến lúc độ kiếp chư thiên vạn giới vô số chúng sinh nhao nhao nín hơi ngưng thần ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào trên t i ê n mạc đạo thân ảnh kia lại muốn độ kiếp rồi không biết lần này tống thư hàng tiểu tử này độ kiếp lại sẽ có cái gì tao thao tác tống thư hàng mỗi một lần độ kiếp đều biết chỉnh ra điểm hoa xông tới chư thiên vạn giới đông đ ả o sinh linh đối với cái này cảm thấy hứng thú đều nghĩ xem cái này kim thủ chỉ sở hữu người có cái gì thú vị thao tác lần này độ kiếp tống thư hàng thông qua bạch mã thời gian chi lực thành công cùng bạch mã cùng với tô thị a thập lục một đoàn người về tới thái cổ thời kỳ lần này tại thái cổ thời kỳ bọn hắn thành đoàn độ ki lần này độ kiếp thanh thế lại là không nhỏ lần này sau khi độ kiếp tu vi của hắn lại một lần nữa thành công tiến giai trở thành t á t phẩm tôn giả tồn tại dựa theo lệ cũ tống thư hàng lần này lại thành công ngưng tụ một cái thành ấn trước mặt người khác h i ể n thánh lần này hắn ngưng tụ ra thành ấn là p h c h ma Trừ thiên b ạ n giới vô số sinh linh nhìn thấy một màn này thẳng toát giang hàm vô số sinh linh đều vì vậy mà hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy trấn kinh khắp khuôn mặt là khó có thể tin ai cũng nghĩ không ra tống thư hàng tu vi tấn thăng tốc độ vậy mà có khả năng phổ đến mức này đơn giản chống bên trên là yêu nghiện tu vi này tốc độ tăng lên có thể xương người tiên thậm chí không chỉ là có thể xương người tiên quả thực là quá mẹ nó người tiên ta tạo t đây mới thật sự là tấn cấp như uống nước a dễ dàng vô cùng đơn giản tu vi liền vì vậy mà để thăng 666. không hổ là tống thư hàng tiểu tử ngươi thật là có tiểu tử ngươi a người tu vi này tốc độ tăng lên cũng quá nhanh a ta đều có chút khó có thể tin đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người sao không phải thật sự không có chút nào diễn phải không tu vi tốc độ tăng lên nhanh như vậy cũng coi như người cơ duyên này trực tiếp hướng về trên mặt bằng a thật sự không có chút nào diễn sao quả nhiên giữa người và người tranh l ệ n h so với người cùng cậu c ó lớn không có đạo lý song không để ý tới ta không tin nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet ta không tin vận khí như vậy là người có thể có sao nhất định là giả không tệ giả chắc chắn là giả chúng ta tê ta sắp ghen ghét xong vì cái gì tống thư hàng tiểu tử này có như thế phong phú khí vận thật sự quá bất hợp lý không phải tống thư hàng tiểu tử này là không phải có cái gì bệnh nặng tự mình một người liền không thể thật tốt độ kiếp cần phải phía trên một chút độ khó một đám người thành đoàn độ kiếp không phải ngươi cho rằng đây là du lịch đâu bao cái đoàn nghe nói qua thành đoàn du lịch không có nghe sách nhà qua thành đoàn độ kiếp thật mẹ nó t h a i quá cái này còn không phải là điều kỳ quái nhất điều kỳ quái nhất chính là tiểu tử này lại còn xuyên qua thời không trở lại quá khứ đi độ kiếp ngươi đây cảm tưởng còn phải là ngươi a tống thư hàng vẫn là ngươi biết chơi lại có thể nghĩ đến trở lại quá khứ độ kiếp ai nghĩ đi ra ngoài đâu vạn giới sinh linh tất cả đều nhìn lấy màn trời hình ảnh tống thư hàng gia hỏa này đơn giản chính là một cái kỳ tích tiểu tử hắn thật sự là sáng tạo ra quá nhiều thời cơ thật sự không cần quá tu luyện vốn cho là tống thư h à n g hai mươi tuổi mới bắt đầu tu luyện na k h ắ c tu tiên thế g i a t ử đệ bốn năm tuổi liền bắt đầu tu luyện hắn rơi ở phía sau mười mấy năm chắc chắn đuổi không kịp nhân ra không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là sáng tạo kỳ tích chính là những cái kia tu chân thế g i a thiên tài cũng đã bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau không phải lúc này mới nhắn ngủi thời gian bao lâu tống thư h à n g cũng đã là thất phẩm đại tiền bối bó mã đây nếu là nói ra ai dám tin a lúc đó trong chặt gờ giúp tất cả mọi người đều cho là tống thư hằng tu luyện chắc chắn ra k ổ lần này bị đùng đùng đánh mặt đi không thể không nói tống thư hàng thật không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người xem ra thật đúng là không thể xem thường kim thủ chỉ sở hữu người nếu không không biết hắn lúc nào sẽ cho người một kinh hỷ một tháng nhất phẩm nhắn ngủi mấy tháng liền trở thành t h ấ t phẩm tôn giả tống thư hàng nguyên lai、like、ngươi không có ở nói đ ù a à. lao thiên nga của ta đây là cái gì yêu nghiệt nhanh thù hắn a chứ thiên vạn giới vô số sinh linh nao nhào kinh nghiệm rất nhanh trên thiên mạc hình ảnh lại một lần nữa nghênh đón tiết kiệp không tệ hắn lần này muốn bảy t ầ n tám hắn muốn từ tác phẩm tôn giả cảnh giới Thấn、thăng b á t phẩm huyền thánh trở thành từ ngàn năm nay có thể đếm được trên đầu ngón tay huyền thánh cảnh tồn tại tống thư hàng cái này kim thủ chỉ sở hữu người đối mặt thiên kiếp tự nhiên là nhẹ nhõm ứng phó cho dù là kinh khủng thiên kiếp cũng căn bản không làm gì được tống thư hàng tên yêu nghiệp này nhưng ngay tại độ kiếp nửa đường thiên đạo lại hỏng mất cái này dẫn đến tống thư hàng tu vi không thể thuận lợi tấn thăng đột phá đến b á t phẩm huyền thánh cảnh vạn giới sinh linh đều mộng bức không phải cái này là ý gì thiên đạo còn có thể sụp đổ đâu chuyện gì xảy ra như thế nào hảo đoan đoan độ kiếp thiên đạo hỏng mất đâu gặp qua thiên kiếp đánh chết người chưa từng thấy qua độ kiếp độ đến thiên đạo đều sụp đổ khá lắm chẳng lẽ nói ngay cả thiên đạo đều chịu không được tống thư hàng tiểu tử này yêu nghiệt sao không phải còn có thể có thao tác như vậy sao phục liêu các h i n h đệ ta thật sự phục liêu cái này hẳn xem như tống thư hàng thành công độ kiếp rồi à nhưng mà thiên đạo sụp đổ không thể thành công tân cấp phải lý hảo ha ha ha chắc chắn là tống thư hàng tiểu tử này vận khí quá tốt ngay cả thiên đạo đều không nhìn nổi cho nên cho hắn thêm c h ú c chắn không phải đây quả thực do、so, lý trường thọ bán tiên cảnh giới còn muốn càng kỳ quái hơn ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy độ kiếp thành công tu vì không có đề thăng thiên đạo thậm chí vì vậy mà sụp đổ tình huống vạn giới chúng sinh cũng là lần thứ n h ấ t gặp bởi vậy tự nhiên vạn phần ngạc nhiên cùng lúc đó hồng hoang đại tiên thế giới lý trường thọ trông thấy mình bị t h a i bay vạn gió cũng là một mặt bất đắc d ì chính mình bán tiên cái ngạnh này xem như không qua được bán t ì hệ tiền nào bán tiên cũng là t i ê n a phiền c h ế t hỏa bất quá đối với tống thư hàng kinh nghiệm hắn cũng cảm giác có chút ngạc nhiên nói tống thư hàng thành công cũng đúng dù sao hắn trải qua thiên tiếp nói hắn không thành công cũng không tệ bởi vì cảnh giới của hắn dù sao không có để thăng nhưng mà mặc dù cảnh giới không c o tăng lên nhưng mà tống thư h à n g lại ngưng tụ ra thành n ớ n bá diệt vậy hắn đây rốt cuộc là thành công hay là thất bại sợ nhìn chờ thành công loại trạng thái này thật đúng là kỳ quái lý trường thọ tự nhiên cái kia nhìn ra được bây giờ tống thư h à n g còn không phải b ắ t phẩm nhưng hắn tại trong thất phẩm cũng là vô địch tồn tại gặp phải b ắ t phẩm huyền thánh cũng có sức đánh một trận cái này kim thủ trị sở hữu người thật đúng là thái quá chương một trăm tám mươi bảy tống sách hằng mang thai dung động chư thiên thao tác chương một trăm tám mươi bảy tống sách hàng mang thai dung động chư thiên thao tác cùng lúc đó vị diện phạm nhân hàn lực nhìn thấy cảnh tượng này bây giờ cũng là một mặt mẫu b ớ c nói thật hắn chưa từng thấy qua tình huống như vậy độ kiếp thành công nhưng lại không thể tấn c ấ p hàn lực lông mày gắt gao nhăn lại vớt ve cằm của mình lâm vào sâu đậm trong suy tư gì tình huống cái này thiên đạo trí cao vô thượng lại còn có thể sụp đổ sao lúc độ kiếp đều có thể đem thiên đạo cho làm sụp đổ có sao nói vậy cái này tống thư h à n g có chút đồ v à ta mặc dù đã sớm biết cựu châu thế giới không tầm thường vị diện này có thể siêu thoát với thiên trên đường cờ giả g cũng đã sớm biết tống thư hàng cái này kim thủ chỉ sở hữu người thái quá đến từ điểm là cho đến tận này đ i ề u kỳ quái nhất một cái kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mà dù vậy hàn lực cũng không nghĩ đến tống thư hàng độ k i ế p thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy hắn thế mà trực tiếp đem thiên đạo cho làm hầm mất đây cũng không phải là người bình thường tùy tiện cũng có thể làm được a đừng nói người bình thường chính là kim thủ chỉ sở hữu người muốn đem thiên đạo làm sụp đổ cũng khó khăn càng thêm khó khăn nhưng tống thư hàng thế mà làm được hắn làm sao làm được rõ ràng chính là bình thường độ kiếp lại có thể chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy tới thật không hổ là ngươi a tống thư hàng bất quá tống thư hàng cái này khí vận đến cùng là hảo vẫn là không tốt đâu thiên kiếp vượt qua xét đánh chịu đựng qua hết thể đều vượt qua kết quả không thể tấn cấp đây là cái tình huống gì cảm giác cái này kim thủ chỉ sở hữu người thật là có một trăm chín mươi ít độ a thực sự là không giống bình thường hàm lực như có điều suy nghĩ nhìn c h ầ m c h ầ m màn trời hình ảnh trong lòng nhưng là đang âm thầm may mắn may mắn mình không tại lam tinh vị diện kia thật sự là quá bất hợp lý như thế một cái vị diện đơn giản không cần quá thái quá có siêu thoát cấp độ quan sát thiên đạo tồn tại cũng coi như lại còn có tống thư hàng nghịch thiên như vậy kim thủ chỉ sở hữu người may mắn mình không có cùng tống thư hàng cái này kim thủ chỉ sở hữu người tại một cái vị diện nếu không thật là liền bị nặng cùng lúc đó hắn cũng hoang mang vì cái gì kiểm kê bên trong xuất hiện những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người càng ngày càng thái quá càng ngày càng không được bình thường đâu hắn luôn cảm giác bây giờ những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người không có một cái nào là bình thường không tệ những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người một cái so một cái thái quá một cái so một cái không thích hợp một cái so một cái không bình thường bình tĩnh mà xem xét hàn lực cảm thấy chính mình cùng với chính mình trước đây kim thủ chỉ sở hữu người tổng còn tính là bình thường ngoại quải cũng bất quá là mang bên mình lao ra r a tự thân mệnh cách bảo vật hay là công pháp các loại đồ vật mà những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người thao tác cũng đều là rất bình thường khí vận c h i t ử thao tác cũng không có đặc biệt gì thái quá chỗ nhưng mà tại hắn sau đó những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người đó thật đúng là có một cái tính một cái muốn nhiều thái quá liền có nhiều thái quá những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người không chỉ là ngoại quái thái quá liền thao tác của bọn họ cùng với khí vận cũng đều thái quá đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh căn bản là không có một cái bình thường nhất là càng về sau những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người càng không bình thường t ỷ như lão yêu quái lý thất đêm mặt d à y vô s ỉ bức vương từ thiếu còn có cái k i a cầu đến quá mức lại có thể n ị c h phạt thánh nhân thậm chí thiên đạo lý trường thọ cùng với trước mắt cái này tống thư h à n g cái đây đều là thái quá đến cực điểm kim thủ chỉ sở hữu người những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người chuyện gì xảy ra sao có thể như thế thái quá đâu tuy nói hàn lực chính mình là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng là bây giờ những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người thao tác hắn thật sự xem k h n g hiểu những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người thật sự một cái so một cái thái q u á đơn giản liền ly đại phổ quá nghịch thiên rồi cùng lúc đó vạn giới sinh linh cũng tại n h a o n h a o than thở tống thư hàng thật đặc thù a toàn bộ lam tinh toàn bộ cựu châu vị diện đoán chừng cũng chỉ hắn như thế một cái kẹt tại thất phẩm đ i n h phong thành công độ k i ế p nhưng lại không thể thành công lên cấp người a chẳng lẽ nói đây là khảo nghiệm đối với hắn sao còn cần hắn lại đột phá một lần mới có thể thành công bước vào bát phẩm huyền thánh cảnh không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người tống thư hàng cái này khí v ậ n thao tác này thực sự là thái quá đến không lời nói vạn giới các sinh linh đều đang thán phục tống thư hàng đặc biệt đồng thời nội tâm cũng tại h ế u kỳ cờ di c ờ ép tống thư hàng kế tiếp còn sẽ kinh nghiệm dạng gì chuyện ngoại hạng kiện bọn hắn xem như nhìn h i ể u rồi tống thư hàng tiểu tử này chính là một cái số vất vả mãi mãi cũng có thể chỉnh ra hoa sống nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet tại bên cạnh tống thư hàng căn bản không cần lo lắng sẽ không có việc gì làm tống thư hàng mỗi lần đều có thể thành công c u ố n vào trong đủ loại sự kiện chỉ cần dựa mắt mà đờ c h í n h là màn trời bên trong hình ảnh lần nữa b i ế n hóa tống thư hàng quả nhiên lại c u ố n vào một cái sự kiện lớn bên trong cũng chính là vô cực ma tông kế hoạch lớn sự kiện bạch tiên bối có cái phân thân bị quần thành viên nhón gọi là bạch tiền bối thọ dùng để cùng chân chính bạch tiền bối tách ra mà tại vô cực ma tông kế hoạch lớn trong sự kiện tống thư h à n g bị bạch tiền bối thọ giao phó nhiệm vụ quan trọng được ban cho cựu h u chúa tể quyền hạn trở thành đại diện cựu h u chúa tể trở thành toàn bộ cựu h u vực mặt trí cao vô thượng chúa tể mà chính là bằng vào đại diện cựu h u chúa tể thân phận tống thư h à n g hung hăng thất bại âm mưu thành công phá hủy vô cực ma tông kế hoạch lớn sau đó hạ tại ma hải thế giới việc không ai quản lý trong khu vực lần nữa độ kiếp mà tại cái này lần thứ hai bảy tấn tám thiên kiếp bên trong, tống mang mang h thư hàng đến nước này mới xem như chân chính đặt chân bát phẩm huyền thánh cảnh trở thành một tôn chân chính thánh cảnh cường giả mà đang độ kiếp thời điểm tống thư hàng phát hiện một cái kỳ quái điểm kiến thức đó chính là tại phát hiện dựng phu sẽ tăng thêm thiên kiếp uy lực tại phát hiện cái này một kỳ quái điểm kiến thức sau tống thư hàng độ kiếp thành công hơn nữa còn từ ma hải thế giới bên trong thành công lĩnh nộ được ký sổ pháp tắc cùng sinh cùng từ phát tắc t ký sổ phát tắc thật không nghĩ tới ta xem kiểm kê lại còn có thể nhìn đến hai chữ này đây là ý gì đây là tại thúc giục ta nhanh chóng còn ký sổ sao không thể không nói tống thư hàng thật sự thái quá lần thứ hai độ kiếp quả nhiên thành công vượt qua thiên kiếp trở thành một tôn chân chính huyền thánh bất quá tại như vậy trong t u y ệ t cảnh hắn thế mà đều có thể rết ra khỏi c h ú n g đ â y thành công độ kiếp trở thành bát phẩm huyền thánh hơn nữa còn phá hủy vô cực ma tông kế hoạch quả nhiên là có một tay không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người thế vân vân vân vân. tống thư hàng là cùng trong bụng nữ nhi cùng một chỗ độ kiếp hắn lúc nào có nữ nhi không phải tống thư hàng tiểu tử này là thật mẹ nó thành đoàn nghiện rồi đúng không lại là thành đoàn độ kiếp lần này vẫn là cùng nữ nhi của mình thành đoàn ngay cả mình thân sinh khuê nữ đều không đông tha x u ấ t sinh á ngươi tống thư hàng không phải các vị đạo hữu các ngươi chẳng lẽ không có ý thức được một kiện rất chuyện vượt qua lẽ thường sao tống thư hàng tiểu tử này lại có nữ nhi hắn mẹ nó lại có nữ nhi ai tô thị a thập lục vẫn là vũ lưu tử vẫn là phương đông thất tiên nữ mau nói nói từ đầu tới đôi đạo hữu ngươi hai bậc ta không thấy sao đứa bé kia tại trong bụng hắn mang thai là tống thư hàng a chương một trăm tám mươi tám ngắn ngủi thời gian một năm tống sách hàng trực tiếp siêu thoát c h ư thiên triệt để liên cầu chương một trăm tám mươi tám ngắn ngủi thời gian một năm tống sách hàng trực tiếp siêu thoát c h ư thiên triệt để liên cầu có sinh linh khuôn mặt trong nháy mắt liền vặn vẹo trăm mối vẫn không có c á c h giải một mặt hoang mang cùng không h i ể u tống thư hàng hắn không phải là một cái n a m sao nam cũng có thể mang thai muốn hay không như thế thái quá hắn có phải hay không hướng về phía tấm gương dùng mang thai ngưng thị nhìn chính mình không phải ngươi chuyện này cũng quá bất hợp lý đi nam cũng có thể mang thai thật là sống lâu gặp ta ném lôi lâu một ca tống thư hàng thế mà mang thai nhưng tin tức lớn nam cũng có thể mang thai đ ờ i này nhìn thấy một lần cũng coi như là không giả đ ờ i này phía trên cái kia đạo hưu nói thật là có đạo lý nói không chính xác thật đúng là tống thư hàng dùng mang thai ngưng thị làm hắn cái kia đầu góc thật sự làm ra được chuyện như vậy ha ha ha đạo hưu ngươi xem người thật chuẩn t h ự c không dám d i ấ u dếm ta cũng có cân nhắc như vậy luôn cảm thấy chuyện này là tống thư hàng tự mình làm hắn cái kia đầu góc thật sự là quá bất hợp lý vô luận làm ra chuyện gì đều bình thường đều hợp tình hợp lý t các vị đạo hưu ta có một cái to gan phỏng đoán các ngươi có thể hay không còn nhớ rõ một người ai tống thư hàng mệnh trung chú định cái kia đạo lữ hoàng sơn t r â n quân các ngươi nói đây là có không có khả năng là hoàng sơn t r â n quân làm đây này đạo hữu ý của ngươi là đứa bé này là tống thư hàng cùng hoàng sơn t r â n quân hải tử không tệ t không nghĩ tới không nghĩ tới a tống thư hàng chẳng lẽ ngươi thật sự con không phải tống thư hàng lại là chịu a các ngươi đừng quá hoang đường a điểm các ngươi chú ý muốn hay không còn như thế k ỳ quái bất quá vậy nói đến cùng đứa bé này đến cùng là ai đến cùng phải hay không hoàng sơn t r â n quân các vị đạo hữu khẩu vị của các ngươi vẫn luôn nặng như vậy sao ân bạch tiền bối cũng không phải không được chứ ha ha ha s o n g lần này tống thư hàng trong sạch thật sự không có vô luận như thế nào giảng giải đều nói không rõ bây giờ tất cả mọi người đều đang hiếu kỳ tống thư hàng hải tử đến cùng là ai đoán chừng đều vô tâm nhìn kiểm cây rồi màn trời bên trong hình ảnh tiếp tục biến ảo đang cùng tam nhãn thiếu niên lần thứ ba đánh c ợ c bên trong tống thư hàng ngoại ý muốn thu được cổ thần nắm trong tay thế giới quyền hành thành công dung hợp cự nhân t i ể u thế giới cùng thiên đế thế giới vào lúc này tống thư hàng lại một lần nữa trước mặt người khác hiện thánh tại chư thiên vạn giới bên trong không chỉ như thế hắn thậm chí còn ngưng tụ ra một cái dối ấn trở thành chân chính chúa tể một g i i viên kia dối giới. nhưng i tống i i thư á n hàng từ không có gì cả cho tới bây giờ trình độ như vậy chỉ dùng thời gian mấy tháng thời gian mấy tháng liền vượt qua bình thường sinh linh hàng ngàn hàng vạn năm tuyến nguyện thậm chí đều không chắc chắn có thể đủ đạt tới cảnh giới tống thư hàng thật sự thái quá chỉ có thể nói không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người trở thành giới chủ sau đó Vào tống tháng nhất t phẩm t t đẹp r u y ề t h ố n thư n g t hàng tu vi vẫn cùng bạch tiền bối cùng một chỗ độ xong ngàn ngày chi kiếp thậm chí vì có thể tại nghỉ xuân phía trước thuận lợi độ kiếp xong bọn hắn còn dùng tới hết thệ có thể gia tốc thời gian mất đi thần thông cuối cùng bọn hắn vẫn là thành công độ xong ngàn ngày chi tiết thông qua thiên kiếp rèn luyện tống thư hàng cuối cùng thành công để thăng đến yếu trường sinh giả cảnh giới mặc dù là yếu trường sinh giả nhưng dầu gì cũng là trường sinh giả chỉ là cũng không có chân chính trường sinh giả như thế thái quá cường đại như vậy mà thôi mà chư thiên vạn giới vô số sinh linh khi nhìn đến một màn này sau đó nhưng là há to miệng một mặt t r ấ n kinh mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin nhìn chằm chằm trên thiên mạc hình ảnh hảo một cái tống thư hàng thật sự là quá nghịch t i ê n l ê n rồi đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người đi muốn hay không như thế thái quá ta phục rồi đây là cái gì kim thủ chỉ sở hữu người cái này mẹ nó cũng quá đáng quá bất hợp lý đi chứ thiên vạn giới vô tận sinh linh bây giờ toàn bộ đều một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm trên thiên mạc đạo kia thành t i ự u trưởng sinh giả thân ảnh không hề nghi ngờ đạo thân ảnh kia tự nhiên là tống thư h à n g vừa mới qua đi án ngủi mấy tháng A, tống thư h à n g gia hòa này này liền đã trở thành trưởng sinh giả có muốn nghịch t i ê n như vậy hay không A? bây giờ những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người đều như thế thái quá đi vạn giới sinh linh nao n a o sợ hay thán phục đối với cái này tống thư hằng thậm chí đã không cách nào dùng nghịch t i ê n để hình dung đây không phải người tiên cái này căn bản là từ đầu đến đôi quái vợ ta bình thường sinh linh cần dùng vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm đi l i ề u mạng tu luyện mới có thể đ ạ tới t thậm chí vẫn như cũ xa xa vô vọng cảnh giới t h ố n g thư hàng chỉ dùng mấy tháng liền thành ngắn ngủi mấy tháng hắn liền từ sinh viên đã biến thành trường sinh giả dạng này thuế biến thực sự quá kinh người để cho người ta khó có thể tin cái này mẹ nó muốn hay không như thế thái quá à, đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người bất phàm sao có sinh linh nhẹ giọng mở miệng âm thanh đều đang run r u y trong giọng nói tràn đầy hâm mộ nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết i n t e n e t đúng vậy a tống thư hàng cái này khí vận ai có thể không hâm mộ đâu thiên đế phục sinh sau tống thư hàng thông qua thiên đế tuế n g u y ệ t kiếm nhập mộng đến đạo tử hắn cái kia nhập mộng c h i đạo cuối cùng đã tới cao q u a n phát huy thời khắc hắn mơ tới đạo tử trở thành tám năm mặc cho thiên đạo lúc lên ngôi hơn nữa thành công tiếp xúc đến thiên đạo hạch tâm huyền bí l ĩ n h nộ ra hướng chết nhi sinh t r ư ở n g sinh c h i đạo đạt đến trường sinh giả cảnh giới đến lúc này tống thư hàng trở thành một vị chân chính trường sinh giả tiếp tiên lập tức tranh đoạt thiên mệnh để cho chính mình trở thành thiên đạo trường sinh giả là không có thu được thiên mệnh trở thành thiên đạo những cái kia đại năng trập h ụ một lòng tu hành mới thành t ự cảnh giới mỗi một vị trường sinh giả, c ũ nhờ g là một tôn n k i k vào đó tống thư hàng thành công cảm nộ ra thứ hai con đường trường sinh ngôn ngữ và văn tự chi đạo hơn nữa u ngưng tụ ra hai cái thanh nhấn bá mai cùng bá lời đang thu thập thứ hai đến đệ bắt thiên đạo bất hủ tin tức sau đó tống thư hàng toàn thân hoàn thành á bất hủ hóa tại loại này trạng thái tống thư hàng chính là sắt lá con rùa ai cũng không giết chết tồn tại dù ai cũng không cách nào phá phòng ngự liền xem như thiên đạo cũng không cách nào đem hắn giết chết nhờ vào đó tống thư hàng thuận lợi trở thành thiên đạo bên dưới người mạnh nhất mà theo tống thư hàng thực lực càng ngày càng mạnh hắn cũng dần dần hiểu rồi thế giới này chân tướng bản chất của thế giới này ở trước mặt hắn cuối cùng bị chậm rãi tiết lộ nguyên lai thiên đạo cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi cái này vô tận năm tháng đến nay thiên đạo vẫn luôn tại biến đổi có thật nhiều tồn tại cương đại tu luyện được cựu phẩm kiếp tiên sau đó tranh đoạt thiên mệnh quân hùng cùng nổi lên cuối cùng bọn hắn thành công thu được thiên mệnh trở thành thiên đạo mà tại thiên đạo n h ó n chán ghét thân là thiên đạo thời gian sau đó liền sẽ nếm thử để cho chính mình thoát thân bọn hắn thoát thân sau đó thiên đạo vô chủ liền lại sẽ dẫn tới mới liên quan tới trở thành thiên đạo cạnh tranh đã nhiều năm như vậy hết thể xuất hiện qua tám vị thiên đạo mà tại trong cái này tám vị thiên đạo cất giấu một cái lang đó chính là đệ tứ thiên đạo hết thể phía sau màn đại hắc cầu đệ tứ thiên đạo mặc dù cũng đã từng là thiên đạo nhưng lại không phải vật gì tốt hắn từng nguyền r ủ vượt ngoại thiên ma nhất tộc giải trừ thiên vạn giới hủy diệt virus muốn thông qua hủy diệt trừ thiên vạn giới tới ch bạch tiền bối cùng tống thư hàng liên thủ đánh lui đệ tứ thiên đạo hơn nữa cùng chứng đạo trở thành đệ c ử u thiên đạo sau đó n g h ê n đón diệt thế nguy cơ tống tống thư hàng cùng bạch tiền bối cần một người siêu thoát tống thư hàng đòi hắn thay thế bạch tiền bối để cho bạch tiền bối hoàn thành chính mình nguyện vọng lớn nhất siêu thoát thế này mà hắn thì sẽ thay thế bạch tiền bối chấp trưởng chư thiên v ạ n giới nhưng bạch tiền bối lại lựa chọn nhường ra siêu thoát cơ hội để cho tống thư hàng siêu thoát hắn thì cùng mình tiền thân đệ thất thiên đạo mở dạng ở lại đây trong chư thiên vạn giới cuối cùng tống thư hàng thành công siêu thoát tống thư hàng mười tám tu đạo mười chín siêu thoát Chưa từng nghe thấy công việc. chương i à o tới n h một trăm tám mươi chín đây là nơi nào tới nghịch thiên kim thủ chỉ sở hữu người tuyển thủ chư thiên đều hâm mộ đ i ê n cầu chư thiên b ạ n giới sinh linh nhón nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cơ hồ đều phải choáng váng bây giờ sớm đã là chấn kinh đến tột đ ỉ n h cơ hồ đ i ê n cầu không phải cái này ai dám tin a nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy bọn hắn là vạn vạn không thể tin được thứ này lại có thể là bản sự tống thư hàng tiểu tử này có phần cũng quá nghịch thiên a vạn giới sinh linh sững sờ nhìn xem trên thiên mạc đạo thân ảnh kia hít sâu một hơi trong mắt đã tràn đầy ngạc nhiên tốt tốt tốt hảo một cái tống thư hàng không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người tay này thao tác quả nhiên phi phạm cái này mẹ nó là cái gì n ị c h thiên kim thủ chỉ sở hữu người có muốn n ị c h thiên như vậy hay không tống thư hàng tiểu tử này là quái vật a kim thủ chỉ sở hữu người đều như thế thái quá sao vạn giới sinh linh triệt để bị tống thư hàng choáng tống thư hàng triển hiện ra đây hết thảy thật sự là quá mức yêu nghiệt để cho người ta khó có thể tin tám chín trận mắt hốc mồm đây là cái gì n ị c h thiên yêu nghiệt đây là bực nào thái quá kinh khủng thiên tư đây lại như thế nào kim thủ chỉ sở hữu người thời gian một năm thành tựu siêu thoát tống thư hàng mười tám tu đạo mười chín siêu thoát chỉ dùng thời gian một năm liền từ một cái sinh viên bình thường trở thành cái này phương vị diện trí cao vô thượng siêu thoát tồn tại quan sát ngàn vạn sinh linh vô cùng cường đại cái này đổi a i ai có thể tiếp nhận những người khác phải hao phí mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm tới đi con đường hơn nữa còn chưa hẳn có thể thành tống thư hàng lại chỉ dùng một năm liền từ một cái bình thường chưa bao giờ tiếp xúc qua tu luyện sinh viên trở thành cái này phương vị diện vị thứ nhất siêu thoát tồn tại trong lúc này khoảng cách trí lớn thời gian ngắn đánh thẳng vào toàn bộ sinh linh tam quan để cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng từ tống thư hàng gia nhập vào chatgờ giúp tính lên cái này cũng mới thời gian một năm a hắn này liền đã vượt ra muốn hay không như thế thái quá kim thủ chỉ sở hữu người cũng là yêu nghiệt như vậy sao vẫn là liền hắn tiểu tử nghịch thiên như vậy đây cũng quá mẹ nó nghịch thiên a cái này kim thủ chỉ sở hữu người lần này là thật sự không cách nào hình dung hắn châu rồi ta phục rồi thời gian một năm từ p h à m nhân lột sắc thành siêu thoát tồn tại n g h ĩ cũng không dám nghĩ a làm nằm mơ ban ngày cũng không dám làm như thế thái quá thử hỏi chư thiên vạn giới vô số tu chân giới tồn tại ai dám tin lại có thể có người có thể hao phí thời gian một năm liền từ một cái bình thường đến cực điểm phạm nhân biến thành nhất giới c h ỗ t h ể siêu thoát tồn tại cơ hồ tất cả tu chân giới tồn tại đều sẽ cảm giác đến đây là chuyện ngàn lẻ một đêm căn bản vốn không có thể tin nhưng mà tống thư hàng lại đích sắc làm được chỉ dùng thời gian một năm hắn liền trở thành cựu châu thế giới siêu thoát tồn tại thời gian một năm phóng nhãn hạo đãng thuế n g u y ệ t trường h à cơ hồ vi miệu không thể nhận ra nhưng tống thư hàng lại dùng một năm này thời gian thành cựu trí cao vô thượng tồn tại không thể không nói kinh khủng như vậy một năm liền siêu thoát cái này căn bản là vạn giới các sinh linh nghị cũng không dám nghĩ ta đi tống thư hàng kẻ này dùng một năm liền thành tình cảnh như thế kẻ này có đại khủng bố a thật sự là quá yêu nghiệt ta căn bản không dám tin các người nói ta có phải hay không đại chúng miễn thuật nếu không sao có thể nhìn thấy như thế thái quá hình ảnh tống thư hàng tiểu tử này dùng một năm liền trở thành nhất giới chúa t ể ta thật mẹ nó im lặng đây rốt cuộc là cái gì kim thủ chỉ sở hữu người a cũng quá yêu nghiệt ta không riêng gì tống thư hàng cái kia bạch tiền bối cũng không phải hạ người bình thường khí vận vô song thành cự thiết đạo phúc duyên thâm hậu m ị lực đều kéo đầy thậm chí còn có thể đem người cho hôn quang ta xem vị kia bạch tiền bối cũng hẳn là kim thủ chỉ sở hữu người khá lắm đây là người nào thuộc cấp nho nhỏ một cái lang tinh chỉ là một cái cựu châu thế giới lại có ngọa long phượng sổ hai vị kim thủ chỉ sở hữu người coi là thật không thể tưởng tượng nổi t h á i quá đây là sự thực t h á i quá có sao nói vậy đỉnh cấp kim thủ chỉ sở hữu người cái danh xưng này không phải tống thư hàng không còn ai thời gian một năm để cho hắn từ p h à m nhân biến thành siêu thoát tồn tại không cho hắn cái danh xưng này trong lòng ta đều gây khó dễ thật không nghĩ tới thời gian một năm, thật ố n g t ư vượt ra. Đạo hữu, đừng nói ngươi hàng hữu, không nghĩ tới, ai cũng không nghĩ tới à. Tiểu tử kia một tháng nhất phẩm h à. liền đừng nói cũng vẫn tiếp tới, ai tới Tiểu kia trực tử một t ra. đã Đạo là liền này một phẩm, mỗi phẩm một năm đột tháng nhất tháng nhất trực tiếp đã vượt、ra. Thật phá cảnh không cái cần giới, đều đã ra. sự để cho ta mở con mắt ta chưa từng có nghĩ tới vốn là còn có thể có dạng này kim thủ trị sở hữu người thật sự là sao à. thời gian một năm liền có thể siêu thoát không phải thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta ta cảm giác cái này mấy trăm vạn năm ta đều sống đến trên thân cho đi nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet cùng t lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm bây giờ đang ngậm bức mà nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh thật lâu lúc này mới hồi phục tinh thần lại hít sâu một hơi ngay sau đó hãn tam quan sớm đã nổ tung khuôn mặt vặn vẹo cái này mẹ nó là người có thể làm được đối với cái này tiêu diễm biểu thị sâu đậm hoài nghi dùng thời gian một năm Từ một năm đủ làm cái gì a cho dù là hắn tại đấu thánh cảnh giới tạm thời gian cũng không chỉ một năm còn đối với một cái bình thường lam tinh sinh viên tới nói một năm bất quá là lại một cái thông thường sống phóng túng đi học một năm nhưng mà đối với tống thư hàng tới nói lại làm cho hắn hoàn thành từ một người bình thường đến trí cao vô thượng siêu thoát tồn tại thuế biến tuy nói cái này thuế biến thật sự rất thái quá nhưng mà chỉ bằng cảnh giới của hắn ai dám không tin đâu tống thư hàng kẻ này yêu người ta tiêu diễm kỳ t h ự c r a hắn biết cuối cùng tống thư hàng nhất định sẽ thành công siêu thoát bởi vì tống thư hàng là kim thủ chỉ sở hữu người kim thủ chỉ sở hữu người n h ó n cũng là không có gì s á n h kịp khí vận vô song thiên phú cũng nịch ba hai thiên cuối cùng hắn nhất định có thể bằng vào chính mình ngoại quại đứng tại vị diện trí đình trở thành tự cao vô thượng tồn tại nhưng mà hắn nhưng xưa nay không có nghĩ qua tống thư hàng đi đến một bước này thế mà chỉ dùng thời gian một năm không phải thời gian một năm đủ làm cái gì à? hắn luyện chế một lò đan dược nói không chính xác đều cần một năm không ngừng cho dù là đối với phạm nhân mà nói một năm cũng không tính một cái dài bao nhiêu thời gian khoảng cách bất quá là bọn hắn sinh mệnh một phần mấy c h ụ c t h ô i nhưng tống thư hàng lại dùng cái này không chút nào thu hút thời gian một năm thành t ự u toàn bộ cựu châu thế giới tồn tại trí cao trở thành siêu thoát cấp độ tồn tại đổi lại người bình thường thời gian một năm có thể cũng liền vừa tôi thể chúc cơ thành công vừa mới có thể thành nhất phẩm a nhưng mà tống thư hàng cũng đã trở thành siêu thoát tồn tại giờ khác này Tiêu cùng trong lúc nhất thời vị diện phạm nhân hàn lực bây giờ cũng mộng bức cũng là t cả ra đầu khó có thể tin nhìn chằm chằm màn trời trong tấm hình đạo kia dị thường trẻ tuổi thân ảnh khe khé thở dài yêu nghiền này ai hiểu a thời gian một năm từ một cái bình thường phạm nhân trở thành trí cao vô thượng siêu thoát tồn tại cái này mẹ nó là cái gì yêu nghiền sao có thể như thế thái quá hắn thế mà chỉ dùng một năm liền thực hiện toàn bộ cựu châu thế giới vô số cường đại vĩ đại tồn tại truy tầm mấy chục vạn năm siêu thoát thật sự đã vượt ra hơn nữa còn thực sự là một tháng nhất phẩm một tháng đột phá một lần tu vi thẳng đến cuối cùng nước chạy thành sông thành t i ể u siêu thoát tồn tại tiểu từ này thật đúng là đến giờ liền ổn định tấn cấp A hàn lực nhìn xem trên thiên mạc đạo kia tống thư hàng thân ảnh không biết vì cái gì đ ỗ n g nhiên cắn răng nghiến lợi đứng lên cái này kim thủ chỉ sở hữu người cũng quá tốt số a thời gian một năm đủ làm gì a một tháng lại đủ làm chút gì đó a một tháng thời gian đội những người khác có lẽ còn tại dậm chân tại chỗ tu vi không n ú c đ í c h nhưng mà đối với tống thư hàng tới nói một tháng thời gian chính là hắn tu vi đến giờ đột phá thời gian mà một năm cũng đủ để cho hắn từ một người bình thường lột sắc thành siêu thoát tồn tại người khác cũng là t ừ n g bước t ừ n g bước làm gì chắc đó t ừ n g bước một đột phá cảnh giới cuối cùng đang tìm kiếm đột phá cơ hội trở thành tồn tại trí cao đến lúc đó tống thư hàng tiểu tử này khiếm khuyết tương đương với tại ngắn n g ủ i tháng một năm hai chín năm thời gian bên trong trực tiếp cứ đi thẳng một đường treo từ người bình thường trực tiếp mười mấy cấp liên tục vượn trực tiếp trở thành siêu thoát tồn tại hắn đoạn đường này b t h n g một đường nghị tiên nghị tiên đến không thể tưởng tượng khó có thể tưởng tượng tình cảnh bọn hắn những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người cùng tống thư hàng so sánh đó nhất định chính là rách dưới căn bản không cách nào so trong nháy mắt liền ảm đạm phai mở đều lộ ra vô cùng kém nói thật bất kỳ một cái nào bình thường kim thủ chỉ sở hữu người kỳ thực đều cùng tống thư hàng không so được tống thư hàng kẻ này mặc dù cũng là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng nhất định là kim thủ chỉ sở hữu người bên trong yêu nhật nhất điều kỳ quái nhất một cái k h c kim thủ chỉ sở hữu người tại trước mặt tống thư hàng đều lộ ra quá mức bình thường quá mức bình thường liền xem như từ thiếu lý trường thọ cùng với lý thất đêm dạng này kim thủ chỉ sở hữu người tại trước mặt tống thư h à n g đều lộ ra vô cùng phổ thông ảm đạm phai mở tống thư h à n g lúc này chân chính kim thủ chỉ sở hữu người a cùng tống thư h à n g so sánh những thứ khác kim thủ chỉ sở hữu người trong nháy mắt đều trở nên lờ vê đốt căn bản là không xứng với kim thủ chỉ sở hữu người xưng hảo chỉ có tống thư h à n g một người có thể xưng kim thủ chỉ sở hữu người tống thư h à n g một năm siêu thoát phóng nhãn cái này c h ư thiên vạn giới ai có thể ngang hàng nếu không thì nói hắn nên là cái này c h ư thiên vạn giới rất nhiều kim thủ trị sở hữu người vô số sinh linh bên trong k h ô i thủ vạn giới sinh linh nao nhau, nhau than thở kỳ thực nếu như tống thư hàng chỉ là thành tựu siêu thoát cảnh giới ngược lại cũng sẽ không gây nên phản ứng lớn như vậy nhưng mà thái quá liền thái quá tại hắn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một năm liền trở thành siêu thoát tồn tại hơn nữa hay là từ một cái tay trói gà không chặt phạm nhân chưa bao giờ tiếp xúc qua tu chân người bình thường một câu lột vỏ thành trí cao vô thượng siêu thoát tồn tại đây mới thực sự là để cho vô số sinh linh cảm thấy khiếp sợ chỗ thời gian một năm liền có thể ngoại hạng như vậy sao muốn hay không quá yêu nghiệt cái này ai có thể ngang hạng a cùng trong lúc nhất thời cựu châu thế giới bên trong trong gờ giúp chat giờ phút này tu chân chặt gờ giúp sớm đã sôi t r à o còn thành viên n h ó n cũng sớm đã bị chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn ta tạo thứ đ ồ gì nói đùa cái gì thành viên mới thư sơn áp lực lớn thế mà dùng thời gian một năm liền đã vượt ra cái này thành viên mới là kim thủ chỉ sở hữu người hơn nữa một năm siêu thoát dùng thời gian một năm liền từ một cái bình thường sinh viên trưởng thành lên thành siêu thoát tồn tại n g h ĩ cũng không dám nghĩ cái này mẹ nó giả t h ế siêu thoát chẳng lẽ nói cảnh giới này cũng không phải là chuyên ôn mà là chân thực tồn tại chặt gờ g ú p bên trong trái tim tất cả mọi người tình bây giờ đều khói động không thôi nao nao mở miệng trong lúc nhất thời trong chat gờ giúp tin tức nhấp nô không ngừng không phải bọn hắn không tin thật sự là bọn hắn không thể tin được tống thư hàng có thể sử dụng thời gian một năm từ một cái bình thường đến cực điểm chưa từng có tiếp xúc qua tu luyện sinh viên trưởng thành lên thành siêu thoát tồn tại thời gian một năm rất dài sao chắc chắn không dài a gờ giúp chat này bên trong tu luyện mấy ngàn mấy vạn năm tiền bối chỗ nào cũng có nhưng bọn hắn bây giờ mới cảnh giới gì bọn hắn tu luyện bao nhiêu năm tháng lúc này mới mấy phẩm tu vi tống thư hàng tiểu tử k i ê một tháng liền có thể trực tiếp siêu thoát cái này mẹ nó chính là kim thủ chỉ sở hữu người thái quá trình độ sao cung đao tam lãng bây giờ người đã t r ò n váng hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nếu như kiểm kê không có sai ngày này sang năm thư sơn áp lực lớn cũng đã là siêu thoát tồn tại đại lao a đây là thuần đại lão cung đao tam lãng hai mắt tỏa sáng đại lão ngươi bây giờ vẫn còn chứ ngươi còn thiếu tiểu đ ệ sao ta muốn ôm ngươi đ u ổ i a đại lão chờ sau này ngươi phát đạt tuyệt đối không nên quên ta a đại lão đại lão cầu mang a đại lão nhìn sướng trên tiểu t u y ế t liền lên phi lô tiểu t u y ế t internet không chỉ là cung đao tam lãng như thế cho dù là đồng quẹ tiên sư cùng với bắc hà tán nhân tán nhân bây giờ cũng tại điện còn phát ra tin tức sách hàng a ngươi nói chúng ta dù sao cũng là một cái trong chat g giúp thành viên ngươi có thể siêu thoát chúng ta cũng giúp một chút xem ở chúng ta sau này là bạn tốt phân thượng có thể hay không mang mang ta đại lao cầu mang a ngươi còn thiếu cái gì đ ồ trang sức chân s a o ta đều có thể dễ ôm tống thư hàng đùi a ô ô. các minh đệ chúng ta đã tê ta mặc kệ ta đi trước ông đùi trong g ờ giúp chat tin tức một mực lấp loé không ngừng mà giờ khác này hoàng sơn thật quân ra bên t r o n vị quần chủ này cũng đã mập bức cầm trong tay hắn điện thoại tin tức không ngừng quét màn hình nhưng mà hắn tâm tư nhưng căn bản không có một chút trên điện thoại di động bởi vì hắn bây giờ đã ngây ngẩn cả người thuộc sư ngậm b ớ c bây giờ hoàng sơn c h â n q u â n thật sự ngậm điệu hắn thế nào như vậy cũng không nghĩ ra lại có thể có người có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong liền thành liền siêu thoát cảnh giới một năm siêu thoát muốn hay không như thế thái quá một năm trước tống thư h à n g vẫn chỉ là một cái bình thường sinh viên một năm sau đó hắn chính là siêu thoát tồn tại đây chính là cái kêu bếp điện luyện dược kỳ hoa không nghĩ tới cái này kỳ hoa thế mà nghịch t i ê n như thế không thể tưởng tượng như thế đây không phải so bạch tiền bối còn muốn n g h ị tiên lấy lại tinh thần hoàng sơn chân quân hít sâu một hơi sắc mặt phức tạp hảo một cái kim thủ chỉ sở hữu người hảo một cái khí vận c h i từ a cái này tống thư hàng không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người quả nhiên khác nhau giờ khác này hoàng sơn chân quân ra đầu cũng là tê dại luôn cảm giác tống thư hàng cái này kim thủ chỉ sở hữu người cũng có chút quá bất hợp lý hắn cũng không phải không có nhìn qua kiểm kê nói thật mỗi một lần kiểm kê hắn kỳ thực đều đồng thời không rơi nhưng mà lần này kiểm kê thật sự là quá bất hợp lý luôn cảm giác trước đây kim thủ chỉ sở hữu người cũng không có tống thư hàng lịch thiên như vậy a tống thư hàng tiểu tử này yêu nhiệt liền thái quá hơn nữa việc này cũng quá bất hợp lý đi một hắn thiện tay kéo lộn một người lại chính là thế giới này kim thủ chỉ sở hữu người sau này càng là sẽ trở thành cựu châu thế giới tồn tại trí cao bóp năm trăm sáu mươi mà ai dám tin a bất quá hắn còn thế mà thật là chính mình đời trước là làm việc thiện tích đức nếu không như thế nào như thế cơ duyên xảo hợp trời x u i đất khiến liền cùng loại tồn tại này kết thiện duyên nữa nha chứ tiên vạn giới sinh linh nón h đồng dạng vì tống thư hàng gia hỏa này thái quá mà kinh ngạc không thôi thật lâu cũng không thể lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ khiếp sợ bởi vì thật sự là quá bất hợp lý có sao nói vậy t ố ngay thư hàng thành tựu quá yêu nghiệt, quá bất t hàng hợp lý, để cho người quá yêu quá lý, để căn bản cũng không dám tin. Thời gian một năm bản không tin. gian thành Thời thoát, dám một tựu siêu đ â là như tại h nghịch thiên kim thủ chỉ sở hữu người, phóng nhãn chư thiên ế nào tiên người, kim sở v n g ớ i ai tại Ngay có thể làm đến. Ngay tại vạn giới các sinh linh nghị luận lúc cảm khái lý tiêu giao cái kia thanh niềm to lớn lại độ vang lên đệ thập vị kim thủ chỉ sở hữu người tống thư hàng kiểm kê kết thúc ban thưởng phát ra ân không phải gì tình huống lại còn có khen thường sao trong nháy mắt có người q u y ề n đầu cứng như thế thái quá kim thủ chỉ sở hữu người lại còn có ban thưởng ta cứng rắn đương nhiên là nằm đấm đố kỵ muốn chết t thân là kim thủ chỉ sở hữu người chính là hảo không chỉ có thể đặt chân đ ỉ n h phong còn có thể thu được hệ thống ban thưởng cái này sảng khoái hơn a a không phải chứ còn phải cho tống thư hàng ban thưởng có người kêu trên không công bằng tiểu tử này dựa vào cái gì có thể thu được ban thưởng không công bằng a ta tâm tính sập tống thư hàng một năm siêu thoát căn bản cũng không cần ban thưởng được chứ hắn đều một năm đã vượt ra có cho hay không ban thưởng cũng không có gì khác nhau loại này kim thủ chỉ sở hữu người còn muốn ban thưởng gì không bằng cho ta đi ai cũng có thể nghĩ đến vốn làng lịch tiên tống thư hàng thu được khen thưởng phong phú chắc chắn càng thêm lịch tiên nói không chừng sẽ như trước đây kiểm kê bên trong những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người một dạng một bước siêu thoát chương một trăm chín mươi mốt thôi động hết thể hắc thủ sau màn càng là tống sách hàng chính mình chương một trăm chín mươi mốt thôi động hết thể hắc thủ sau màn càng là tống sách hàng chính mình n g h e tới kiểm kê giả thuyết ban thưởng muốn ban thưởng trong lúc nhất thời chư thiên vạn giới đếm không hết sinh linh lập tức liền đến hưng thú ngươi một lời ta một lời đều đang nghị luận tống thư h à n g có lẽ có thể có được dạng gì ban thưởng dù sao đã có nhiều b ả n như vậy điểm giả ban thưởng châu ngọc tại phía trước kỳ thực liên quan tới tống thư hằng ban thưởng cũng đại khái không khó đoán chắc chắn rất phong phú hơn nữa xác suất rất lớn hẳn là để cho tống thư hàng miễn đi khổ tu chi công một bước lên trời thành tựu siêu thoát tồn tại các loại cứ việc trong lòng đã có chỗ dự đoán nhưng mà tại đáp án còn không có chân chính công bố lúc đi ra chư thiên vạn giới vô số sinh linh đều vẫn là cực kỳ mong đợi nghị luận ở mỹ đều đang mong đợi cuối cùng khen thưởng rơi xuống đương nhiên mặc dù nói phần thưởng này rất có thể có thể miễn đi tống thư hàng khổ tu chi công để cho hắn một bước lên trời thành tựu siêu thoát tồn tại nhưng trên thực tế tại trong kiểm kê bọn hắn cũng có thể nhìn thấy mặc dù tống thư hàng đích sắc có thể đủ trở thành siêu thoát tồn tại nhưng rõ ràng cùng hắn khổ tu không có quan h tống thư hàng sở dĩ có thể một bước lên trời thành tựu siêu thoát ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn kim thủ chỉ sở hữu người thân phận còn có chính là của hắn thiên phú cũng thực sự yêu n g h i ệ t khí vận càng là phong phú vô song cho nên mới có thể một tháng nhất phẩm dùng ngắn ngủi một năm liền đi xong người khác cả một đời đều chưa hẳn có thể đi hết quá trình nói cho cùng tống thư hàng sở dĩ có thành tựu như thế này kỳ thực càng nhiều vẫn là dựa vào hắn chính mình đương nhiên thời gian một năm kỳ thực cũng không có cái gì khác nhau ngắn ngủi một năm liền xem như xoa đi để cho tống thư hàng đạp đất siêu thoát cũng không có gì thật là khiếp sợ bởi vì tống thư hàng tiểu từ này một năm siêu thoát l i ê n đã làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người so sánh lưới nếu như hắn có thể thu được ban thưởng đ ạ p đất siêu thoát ngược lại tốt hơn tiếp nhận một điểm cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện hoang nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh bây giờ trong mắt cũng là trấn kinh thời gian một năm liền thành liền siêu thoát cho dù hắn là thiên mệnh tri tử hắn là thiên đế hắn là đánh đâu thắng đó công vô bất khắc hoang thiên đế vô địch cách gọi khác nhưng bây giờ hắn cũng tâm thần h o à n g hốt tràn đầy kinh hãi ngắn ngủ ngủi một năm đủ làm cái gì hắn từ trước đây cái kia không quan trọng cảnh giới từng bước từng bước đi tới cuối cùng thành cự cảnh giới bây giờ hắn đi mấy trăm vạn năm lúc này mới có cảnh giới bây giờ cái kia quan sát chư thiên vô cùng cường đại hoàng thiên đế nhưng tống thư h à n g chỉ dùng một năm liền từ một phạm nhân trở thành cựu châu thế giới siêu thoát tồn tại còn có thiên lý hay không muốn hay không như thế thái quá đây rốt cuộc là cái gì nghịch thiên kim thủ chỉ sở hữu người cho dù là hắn vị này từ xưa đến nay vạn cổ đệ nhất nhân cũng không có như thế yêu nghiệt thậm chí hắn tại trước mặt tống thư h à n g đều ảm đạm phai mở căn bản không cách nào so bây giờ hoang trên mặt cũng đầy là c h ấ n kinh không nghĩ tới chư thiên vạn giới bên trong lại còn tồn tại mấy người sinh linh phóng nhãn chư thiên vạn giới lại còn có người như thế hoàng cũng coi như là thật tốt mở rộng tầm mắt trước đây chưa bao giờ thấy qua sinh linh như vậy lần này xem như lớn lên kiến thức từ người bình thường đến siêu thoát nguyên lai một năm liền có thể thành cựu nếu như không phải kiếm cây giả không phải tống thư hàng mà nói hắn căn bản không dám nghĩ tống thư hàng một năm siêu thoát vốn cho rằng đã rất ngoại hạng nhưng mà hắn dưới mắt có vẻ như còn có thể thu được kiểm kê ban thường đây không phải là lập địa thành p h ậ n trong nháy mắt siêu thoát t siêu thoát với thiên trên đường tồn tại đây là muốn ở ngay trước mặt hắn thành cựu trong lúc nhất thời hoàng thiên đế hứng thú nói thật đối với này thiên đạo phía trên siêu thoát cảnh giới h o a n g thiên đế cũng tràn đầy hứng thú hắn thật sự thật muốn kiến thức một chút cái này siêu thoát tại trên thiên đạo so thiên đạo còn cường đại hơn còn muốn càng thêm cấp độ tôn quý cảnh giới đến tột cùng là như thế nào không nghĩ tới một ngày kia hắn vậy mà cũng có thể kiến thức đến tồn tại như thế h o a n g thiên đế trong mắt lộ ra vẻ hưng vấn nếu là có thể tại siêu thoát tồn tại trên người có rõ ràng càng lộ với hắn mà nói mới là tốt nhất như vậy hắn có lẽ liền có thể biết rõ con đường phía trước thành công bước ra tiên đế cảnh giới thành tựu tiên đế phía trên tồn tại như thế vinh diện hắc cám loạn đem đây hết thẻ q u ỷ dị cùng chẳng lành chém dụng tỷ lệ liền lại lớn mấy phần nói thật chuyện k h á c hoang thiên đế cũng có thể không quan tâm nhưng mà bình diện hắc cám loạn lạc chém giết những thứ này chẳng lành cùng q u ỷ dị hắn nhất định phải toàn lực ứng phó vô luận như thế nào cũng muốn lưu cho hậu thế một cái sạch sẽ thế giới cùng trong lúc nhất thời hồng hoang đại thiên thế giới lý trường thọ bây giờ cũng trận tròn mắt nghĩ hắn lý trường thọ kể từ xuyên qua đến hồng hoang sau đó vẫn cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận sắp đặt có thể không dính vào nhân quả liền không dính vào nhân quả tận lực tị thế bất xuất một lòng tu hành thiên phú tu hành của hắn cũng coi như không tệ tiến cảnh tu vi tốc độ rất nhanh. nhưng kể cả hắn làm vạn toàn chuẩn bị đã trải qua nhiều như vậy t ì n h toán thật vất vả từng bước từng bước đi đến tình trạng hôm nay thành t i ể u đạo tổ cấp bậc tồn tại thủ hộ thiên đạo trật tự hắn cũng hao tốn đếm không hết tuyến nguyện nhưng mà tống thư hàng tiểu tử này đâu hắn chỉ dùng thời gian một năm liền thực hiện siêu thoát một năm siêu thoát đây là bậc nào thái quá đây là cỡ nào yêu nghiệt cỡ nào nghề thiên kẻ này coi là thật không phải nhân gian xứng đáng người a điều kỳ quá h n h ở ở tình là tống thư hàng tại bắt đầu tu luyện phía trước thậm chí cho tới bây giờ cũng không có tiếp xúc qua tu luyện hắn chính là một người học sinh bình thường nhưng tiếp xúc đến tu chân giới sau đó chỉ dùng ngắn ngủn thời gian một năm liền trực tiếp từ một cái tay trói gà không chặt phạm nhân sinh viên đại học bình thường lột vỏ thành toàn bộ vị diện trí cao vô thượng siêu thoát tồn tại chấp trường hết thảy quan sát n g à n bạn không dám tưởng tượng tiểu tử này là khủng bố cỡ nào nếu kẻ này thân ở hồng hoang thế giới vậy hắn thành cựu thì càng khó có thể tưởng tượng cho dù là lý trường thọ cũng đổ hít sâu một hơi trong lòng nhịn không được kinh hãi dựa theo tống thư hàng một tháng n h ấ t phẩm cố định tu vi tốc độ tăng lên tiểu tử này cho dù là thành thánh cũng không hao phí thời gian mấy tháng a lý trường thọ nhữ mày hắn bỗng nhờ ý hề nghi tới điều gì kỳ thực sớm tại phía trước kiểm kê thời điểm chứ thiên vạn giới cái này vô số sinh linh đã nhận định một sự kiện không có nhiều trùng hợp như vậy tống thư hàng tu luyện trên đường nhiều như vậy trùng hợp mặc dù có thể thuận buồn xuôi gió là bởi vì có người ở sau l ư n g tính toán trước đây thời điểm tống thư hàng ngắn ngủi mấy tháng liền thành liền thánh nhân đương nhiên cái này thánh nhân là cựu châu thế giới huyền thánh mà không phải hồng hoang thế giới thiên đạo thánh nhân lúc đó vạn giới sinh linh đã chấn kinh đến tột đ ỉ n h đều đang hoài nghi tống thư hàng người sau l ư n g đến tột cùng là ai nhưng người nào cũng không nghĩ đến lại đi qua mấy tháng thật sự thời gian mấy tháng mà thôi tống thư hàng liền đã không phải thánh nhân là trực tiếp đã v ư t ra tu vi này đột phá tốc độ muốn nhiều thái quá liền có nhiều thái quá cho dù là thành tiệu siêu thoát cất ở đây sự kiện cũng cái nào cái nào đều lộ ra thái quá cùng không thích hợp quả nhiên là để cho người ta khó có thể tin người bình thường thật sự có thể yêu nghiệt như vậy sao nếu những người khác có thể cũng chính là nghi hoặc một phen cũng coi như nhưng mà lý trường thọ là ai lý trường thọ là cái lao cầu so là chư thiên vạn giới có thể đếm được trên đầu ngón tay cơ hồ đứng ở cầu đạo đ ỉ n h phong tồn tại h á n tâm cũng là bẩn cho nên lý trường thọ liền không cấm suy tư tống thư hàng sở dĩ có thể nhanh như vậy liền thành liền siêu thoát tồn tại cùng cái kia phía sau màn hát thủ đến tội cùng có quan hệ hay không nghĩ như vậy lý trường thọ lông mày liền gắt gao nhữ lại đích thật là khó có thể tin cái kia phía sau màn hát thủ đến tội cùng là cái mục đích gì tự tay đem tống thư hàng đẩy lên siêu thoát tồn tại trong cảnh giới liền cũng không còn bất luận cái gì lợi không nên a triệu thật tốt lý trường thọ trao mày vô duyên vô cớ vì cái gì cái kia phía sau màn hát thủ muốn để tống thư hàng thành t i ể u siêu thoát bình thường tính toán cũng là có lợi ích nhu cầu nhưng mà cái kia không biết tên hát thủ sau màn giúp tống thư hàng thành tựu siêu thoát tựa hồ đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì à. đây là một cái gì tình huống đột nhiên lý trường thọ nghĩ tới một loại khả năng ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền phát sáng lên ngươi nói có hay không một loại khả năng cái kia phía sau màn hát thủ kỳ thực chính là tống thư hàng chính mình đây hết thạy cũng là tống thư hàng mưu độ thân là tương lai tính toán của hắn nếu là như vậy mà nói cái kia hết thạy liền đều nói phải không vì cái gì cái kia phía sau màn hấp thụ sẽ tận hết sức lực mà giúp tống thư hàng tiếp cận tu trần giới giúp hắn siêu thoát vì cái gì cái kia phía sau màn hấp thụ không cầu bất luận cái gì hồi báo bởi vì lớn nhất hồi báo kỳ thực đã thực hiện t lý trường thọ hít sâu một hơi ánh mắt có chút h á i nhiên nếu như thực sự là như thế thật cùng hắn phỏng đoán vậy vậy cái này tống thư hàng nhưng là có chút kinh khủng á hào một cái tống thư hàng thật đúng là kinh khủng như vậy chương một trăm chín mươi hai ban thượng phát ra tống sách hàng một bước siêu thoát đặt câu hỏi bắt đầu chương một trăm chín mươi hai ban t h ư ở n g phát ra tống sách hàng một bước siêu thoát đặt câu hỏi bắt đầu cùng lúc đó màn trời bên trong hiện ra một thân ảnh đ ố n g nhiên chính là sinh viên đại học bình thường tống thư hàng tống thư hàng bây giờ một mặt mậu bức còn không biết đến cùng muốn sẽ phát sinh cái gì nhưng đúng vào lúc này một đạo tráng kiện vô cùng rộng rãi kim quang từ thiên không phía trên đột nhiên rơi xuống sẽ mở vô tận thời không trùng t r u n g đ i ệ p đ i ệ p sâu rơi xuống nghiêng rơi vào trên thân tống thư hàng tống thư hàng khí tức trực tiếp từ p h à m nhân bắt đầu tăng vọt nhất phẩm nhị phẩm tam phẩm mãi đến siêu thoát tống thư hàng trong nháy mắt siêu thoát trong khoảnh khắc vô lượng kinh khủng pháp tắc trong nháy mắt liền phun ra ngoài trùng t r u n g địa điểm chấn động toàn bộ cựu châu thế giới bao phủ giữa thiên điệp thiên điệp chấn động cựu châu lay động toàn bộ vị diện đều vì vậy mà lâm vào cực lớn chấn động bên trong cho dù là thiên đạo tại cái này khí tức kinh khủng phía dưới đều đang run run rẩy run run rẩy bởi vì đây là siêu thoát với thiên trên đường to lớn khí tức cho dù là thiên đạo tại trước mặt khí tức như vậy cũng chỉ có túi đầu xương thần phần siêu thoát cấp độ tồn tại trí cao thật sự là quá kinh khủng thiên đạo đều đang run rẩy cả một cái vị diện sinh linh ai có thể không sợ tồn tại như thế. thật sự là quá mức kinh người tông thư h à n g chỉ cảm thấy thể nội s u n g doanh nước biển tầm thường sức mạnh không gì s á n h kịp phản phất thủy chiều sòng lớn tùy ý hạ o đãng vô cùng vô tận vĩ lực từ hắn toàn thân gân cốt bắp thịt mỗi một chỗ bán ra hắn trong lúc phát tay chính là p h á p tắc cùng trật tự vô tận quy tắc rủ xuống chương bảy trăm hai mươi đạo vận ngàn vạn vô lượng huyền liền diệu hồng mông khó hiểu tông thư h à n g chỉ cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có cùng vĩ ngạn hắn chưa từng có cường đại như vậy qua hắn chỉ cảm thấy bây giờ tâm niệm kẽ động toàn bộ lam tinh đều muốn bị hắn hủy diệt đây chính là siêu thoát tồn tại cường đại cho d tống thầy, thôi. t không lại chỉ đấu sâu kiến lại lá Mà tổng thư hàng s bản thân bây giờ đều có chút mậu bức gãi gãi cai hót trong lúc nhất thời không biết mình nên làm gì bây giờ hắn cũng là vừa mới biết nguyên lai mình chỗ thế giới này lại có thể tu luyện hắn còn chưa kịp hưng phấn đấu chính mình liền trực tiếp từ sinh viên đại học bình thường một giây ở giữa liền biến thành một tôn siêu thoát tồn tại vô cùng cường đại khá lắm ngay cả tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy a mặc dù có chút thái quá nhưng mà tống thư hàng đích sắc có thể cảm giác được chính mình thật sự so trước đó cường đại hơn nhiều cờ di giờ gờ trong cơ thể hắn tràn ngập một cỗ liền chính hắn cũng không dám tin tưởng vô cùng rộng lớn sức mạnh mà tống thư hàng có một loại trực giác nếu như hắn không giữ lại chút nào thứ tùy ý đem cái này rộng lớn chi lực đổ xuống mà ra mà nói toàn bộ thế giới có lẽ đều biết vì vậy mà s ụ đổ không không phải có lẽ nà là nhất định Lấy hắn bây giờ vĩ lực, nhìn ế u n ư không về phía chằm â thúy cao xa màn trời phía trên. phía Hắn nhìn h cao c màn chằm mặt trời dường như là muốn xem xuyên m à n trời thông qua màn trời nhìn thấy dấu ở màn trời sau đó kiểm kê giả nhưng cho dù hắn bây giờ đã siêu thoát nhưng ở nhìn kiểm kê giả thời điểm kiểm kê giả vẫn là thâm bất khả chắc khó có thể tưởng tượng tê tống thư hàng tự mình ngã hít sâu mờ hơi trong mắt tràn đầy trần kinh hào một cái kiểm kê giả thật sự khủng bố như thế hắn bây giờ đều đã vượt ra v ẫ trong mắt tống thư hàng hãi nhiên đã là tột đình kinh khủng như vậy mà tại tống thư hàng siêu thoát đồng thời cựu châu số một tu chân chặt g giúp bây giờ cũng sớm đã lật trời toàn bộ cựu châu thế giới đều chấn động bọn hắn là cựu châu thế giới bên trong sinh linh cũng là chặt g giúp một thành viên bây giờ tự nhiên là ở trong g ờ i ú p chặt bên trong điên cuồng gởi tin tức thái quá ly đại phổ vốn cho rằng một năm siêu thoát đã đầy đủ ngoại hạng không nghĩ tới tống thư hàng tiểu t ử này lại cứ vậy mà làm cái hoa sống đ ạ p đất siêu thoát đám người bây giờ toàn bộ đều tê không phải tống thư hàng này liền đã vượt ra gây nên khó chịu đề nghị xóa bỏ ta phục rồi đây là cái gì yêu nghiệt vừa tiếp xúc đến tu hành liền trực tiếp đã vượt ra muốn hay không như thế thái quá a ta thừa nhận có sao nói vậy nhất định phải thừa nhận tống thư hàng đích sắc rất khó khăn người tiên nhưng mà hắn bây giờ không phải là càng lịch thiên sao xem ra mặc dù ngoại quả người tiên nhưng mà chân chính lịch thiên nhất ngoại quả vẫn là kiểm kê giả a kiểm kê giả tối ngưu phê là được rồi cùng đao tam lãng kiểm kê giả ngươi nhìn ta nhìn ta một chút ta ta cùng đao tam lãng cũng có bị kiểm kê từ chất ta ta cùng đao tam lãng tu hành nhiều năm như vậy cũng là xuôi gió xuôi nước chắc chắn cũng là kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê giả ngươi đem ta đem quên đi nhanh tới đây kiểm kê ta hả bây giờ bạch tiền bối chỗ hắn vừa kết thúc bế quan xuất quan thời điểm liền cảm giác được cái kia có thể xưng kinh khủng vĩ lực nhìn sướng d r ê n tiểu t u y ế t liền lên phi lô tiểu t u y ế t internet ngay sau đó hắn mở đầu nhìn lên trời nhìn xem trên thiên mặc trắng cảnh bạch tiền bối cũng cho vắng một năm siêu thoát trên đời này lại còn có dạng này người xem ra kẻ này thật đúng là yêu nghiệt liên hắn cũng không thể không cảm thán cái này tống thư hàng thật đúng là người tiên không nghĩ tới tại cái này cựu châu thế giới lại còn có dạng này thái quá nghịch thiên yêu nghiệt quả thực là mở rộng tầm mắt bạch tiền bối bây giờ đều bị tống thư hàng kinh động như thế nghịch thiên nhân vật quả nhiên là hiếm có dường như là nghĩ tới điều gì bạch tiền bối bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía m à n trời bên trong đạo thân ảnh kia cơ hồ là trong phút chốc chư thiên vạn giới vô tận sinh linh đều cảm giác được cái kia cố vĩ ngạn khí thế bằng bạc cho dù là cách m bọn hắn cũng có thể cảm giác được cái kia có thể xưng mênh mông khó mà diễn tả bằng lời vĩ nạn vô lượng đạo vợ t h ố n g thư hàng thật sự đã vượt ra hắn thế mà thật đã vượt ra khá lắm lần này không phải một năm siêu thoát là một giây đã vượt ra quả nhiên kiểm kê mới là nghịch t i ê n nhất ngoại quải thái quá đến cực điểm yêu nghiệt quả nhiên người tiên không hổ là dùng bếp điện luyện dược ra hỏa người tiên đơn giản người tiên tốt tốt tốt ta ai cũng k h n g phục liền phục tống thư hàng chứ thiên vạn giới vô số sinh linh bây giờ toàn bộ đều vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm trên thiên mạc đạo kia trẻ tuổi thân ảnh một giây thành tựu i siêu thoát từ đây tiêu g i a o tự tại quan sát vô số sinh linh thậm chí thiên đạo đều bị nghiền ép tại chư thiên vạn giới các sinh linh trong tiếng nghị luận hình ảnh chậm rãi tiêu tan lý tiêu g i a o âm thanh lập tức vang lên chuyến khắp chư thiên ban thưởng đã phân phát phía dưới bắt đầu đặt câu hỏi trong chốc lát vạn giới xôi trào kim thủ chỉ sở hữu người cơ duyên đi qua cơ duyên của bọn hắn rốt cuộc đã đến chương một trăm chín mươi ba hồng hoang lựa kiếp thông thiên giáo chủ cấp được đặt câu hỏi chương một trăm chín mươi ba hồng hoang lựa kiếp thông thiên giáo chủ cấp được đặt câu hỏi nghe tới đặt câu hỏi cuối cùng mở ra chư thiên vạn giới sinh linh nhau nhau kích động gieo họ âm thanh động vật tiêu vang vọng tiên h cung tiếng hoan hô liên tiếp bên thai không dứt bọn hắn sở dĩ kích động như vậy cũng là có nguyên nhân kiểm kê mặc dù có ý tứ nhưng nói chuyện kim thủ chỉ sở hữu người nhân sinh kinh nghiệm cuối cùng thu được khen thưởng cũng chỉ là bị kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người bọn hắn những thứ này c h ư thiên vạn giới phổ thông sinh linh cũng liền chỉ là nhìn một cái náo nhiệt mà thôi nhìn kim thủ chỉ sở hữu người chỉ cầu vui lên thậm chí còn có có thể ảnh hưởng đạo tâm nhưng mà kiểm kê cũng không giống nhau đặt câu hỏi là chân chân chính chính chứ thiên vạn giới toàn bộ sinh linh, không có bất kỳ cái gì cánh cửa Bất biến lấy thể thuế luận linh duyên. sinh cũng cái có được cơ gì kiểm kê là kim thủ chỉ sở hữu người một người cùng hoan vậy cái này đặt câu hỏi chính là chư thiên vạn giới vô số sinh linh cùng cơ duyên đặt câu hỏi không có bất kỳ cái gì cánh cửa chỉ cần ngươi là chư thiên vạn giới bên trong sinh linh liền có thể đặt câu hỏi liền có cơ hội thu được đặt câu hỏi cơ hội mà chỉ cần ngươi đặt câu hỏi vị kia toàn trí toàn năng cơ hội là không gì không biết không gì không thể kiểm kê giả liền sẽ trả lời nghi vấn của ngươi nhờ vào đó đặt câu hỏi sinh linh liền có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình mặc dù mỗi lần đặt câu hỏi chỉ có một người có thể đặt câu hỏi so sánh chư thiên vạn giới mênh ngông như hàng sông chi cắt sinh linh thật sự là không đáng giá nhắc tới nhưng đây cũng là toàn bộ sinh linh cũng có thể thấy được sơ được tiếp xúc đến cơ duyên cho nên cái này đặt câu hỏi cực kỳ hấp dẫn người đặt câu hỏi đối bọn hắn tới nói mới là kỳ ngộ chính là vô thượng cơ duyên cứ việc thu được đặt câu hỏi cơ hội sát xuất rất nhỏ cái này nhưng cũng là cơ duyên của bọn hắn đến nôi kiềm kê kim thủ chỉ sở hữu người cái gì đối bọn hắn tới nói ngược lại là không quan trọng ngược lại nhìn kim thủ chỉ sở hữu người nhân sinh trí lộ cũng sẽ không cho bọn hắn mang đến chỗ tốt gì nhiều nhất chính là cho bọn hắn tìm chút niềm vui nhìn kiểm kê bên trong những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy hâm mộ trừ cái đó ra cũng không có chỗ tốt gì nhưng mà đặt câu hỏi nhưng là khác rồi mỗi người bọn họ đều có cơ hội có thể thu được đặt câu hỏi cơ duyên trừ cái đó ra rất nhiều đặt câu hỏi đáp án là chư thiên vạn giới cũng có thể thông dụng a có ít người đặt câu hỏi kết quả đối với vạn giới sinh linh tới nói đều có trợ giúp cho dù là chính mình không có cách nào đặt câu hỏi nhưng là từ người bên ngoài đặt câu hỏi bên trong cũng có thể thu được cảm nộ cùng cơ duyên như thế đặt câu hỏi ai có thể không thích đây mới là chư thiên vạn giới cơ hội đến nỗi cái k i a kiểm kê ngượng ngùng thật không quen không biết lần này lại lại là vị nào may mắn thu hoạch lần này đặt câu hỏi cơ hội chư thiên vạn giới sinh linh như h à n g hà x a số không thể đếm hết được có thể từ nhiều như vậy sinh linh bên trong chỗ hết tài năng thu được đặt câu hỏi cơ hội nói thật điểm này cũng không giống như trở thành kim thủ chỉ sở hữu người đơn giản các vị đạo hữu ta có một loại dự cảm nói không chừng lần này thu được đặt câu hỏi cơ duyên người lại là ta à đạo hữu người sai ta cho rằng lần này đặt câu hỏi người có lẽ là ta mới đúng kiểm kê giả đại nhân ngươi xem một chút tiểu lão nhân à tiểu lão nhân chính là ngài tín đồ trung thành nhất ngài liền ban cho ta một lần đặt câu hỏi cơ hội a kiểm kê giả đại nhân cầm tù ken hạ xuống đặt câu hỏi cơ hội a các vị đạo hữu chúng ta cũng đừng quên phía trước ước hẹn nếu là thật sự có thể thu được đặt câu hỏi cơ duyên đừng quên vấn đối chư thiên vạn giới đều có trợ giúp vấn đề lại có người n h ắ c lên ước định này vạn giới sinh linh tự nhiên xưng là lần trước đặt câu hỏi chính là trương tam phong là trương tam phong thật là một cái người tốt hai lần đặt câu hỏi cũng là có thể tạo phúc chư thiên vạn giới vấn đề chư thiên vạn giới sinh linh nhón tự nhiên đối với trương tam phong rất là hài lòng cùng với cảm kích trương tam phong thu được đặt câu hỏi cơ hội rõ ràng có thể dùng đến vì chính mình nhu cầu lợi ích để chính mình càng mạnh mẽ hơn nhưng nhân ra nhưng vẫn là vô tư hỏi phi thăng c h i pháp cùng với vị diện lên cấp biện pháp hai vấn đề này đối với chư thiên vạn giới sinh linh đều có ích lợi tạ phúc vạn giới mà chư thiên vạn giới cũng đích xác từ hắn đặt câu hỏi bên trong thu hoạch tự nhiên hy vọng có thể tới một cái nữa như trương tam phong dạng này người vì chư thiên vạn giới suy nghĩ tạ phúc chư thiên vạn giới không vì bản thân tư lợi chúng ta thu được đặt câu hỏi cơ duyên xác suất ngay ngắn rất nhiều tiểu bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở thu được lần này đặt câu hỏi như trương tam phong trương đạo trưởng người bình thường có thể hỏi ra một chút có tài nghệ vấn đề tạo phúc vạn giới sinh linh đúng vậy à tuyệt đối không nên lại xuất hiện cái nào kỳ kỳ quái quái kỳ hoa lãng phí cái này chân q u ý đến cực điểm đặt câu hỏi cơ hội vạn giới sinh linh ngơi ư một lời ta một lời mà chuyện cho ai đ ú n g lần trước kiểm kê giả nói tới vị diện đề thằng c h i pháp có hay không đại lao sau khi trở về thử hiệu quả như thế nào còn có thể sao có hay không đại lao có thể cho chút ý kiến cái này đối ta thật sự rất trọng yếu cái này ba loại biện pháp loại thứ ba tốt nhất trừ phi vạn bất đắc dĩ cũng không cần dùng loại thứ nhất cùng loại biện pháp thứ hai bất quá cho dù là loại thứ ba biện pháp nói không chừng cũng cất dấu ngập trời nhân quả khó mà nói à. chứ thiên vạn giới sinh linh nhau nhau ngờ tới càng có rất nhiều người đang âm thầm cầu nguyện hy vọng bản thân có thể c ư ớ p được lần này đặt câu hỏi cơ hội đặt câu hỏi cơ duyên chân quý đến cực điểm cho dù là những cái kia mỗi vị diện đại lao cũng đều đối với cái này vô cùng khát vọng nếu là có thể c ư ớ p được đặt câu hỏi cơ duyên đối với những cái kia đứng ở mỗi cái vị diện đỉnh phong tuyệt đỉnh đại năng tới nói cũng là một lần lột xác cơ hội nói không chừng liền có thể để bọn hắn bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước thành cự xưa nay chưa từng có sau này không còn ai vĩ nạn t cùng với chia đều sinh linh thì càng không cần nói bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ thu được đặt câu hỏi cơ duyên dù sao đây là nghịch thiên cải mệnh cơ hội đây là bọn hắn đời này có lẽ duy nhất một lần có thể tiếp xúc được hoàn toàn thay đổi chính mình vận mệnh cơ hội ai không muốn thu được cơ duyên như thế nghịch thiên cải mệnh trở thành kim thủ chỉ sở hữu người lại từng bước một trở thành cái này chư thiên vạn giới phải tính đến cường giả đây cũng là vô số bình thường sinh linh một mạc nhất nguyện vọng cùng lúc đó nguyên thủy hồng hoang thế giới hồng hoang thế giới có thật nhiều cái phân bố tại chư thiên vạn giới thậm chí thời không khác nhau bên trong mà cái này nguyên thủy hồng hoang thế giới chính là tối ngay từ đầu không có bất kỳ cái gì sinh linh nhiễu loạn không có xuyên qua giả không có kim thủ chỉ sở hữu người cái kia hồng hoàng thế giới nguyên thủy hồng hoàng thế giới đông hải kim lao đảo bích du cung thông thiên giáo chủ đầy bụng tâm sự một mặt ngưng trọng ngồi xếp bằng vân đài bên trên s á t mặt chầm thấp hiện nhiên là đang sầu lo sự tình gì hắn cũng tại trong lòng cầu nguyện bản thân có thể cấp được đặt câu hỏi cơ duyên nói đến ai sẽ tin tưởng trí cao vô thượng không gì không thể linh bảo thiên tôn thiệt giáo chi chủ thông thiên giáo chủ thế mà lại cầu nguyện chính mình thu được đặt câu hỏi cơ duyên nhưng bây giờ thông thiên giáo chủ đã không có cách nào khác chỉ có thể cầu nguyện bản thân có thể cấp được cơ duyên này cái này có lẽ là hắn cơ hội cuối cùng bây giờ chính là phong thần lượng kiếp thời điểm t i ệ t giáo liên tục bại lui nếu là không cách nào thay đổi xu hướng suy tàn t i ệ t giáo tràn ngập nguy hiểm nhất định hủy diệt thân là t i ệ t giáo c h i chủ tự nhiên không muốn để cho chính mình trả giá tâm huyết t i ệ t giáo phá diệt hắn cũng không muốn nhìn thấy các đệ tử của mình chết thảm tại trước mặt mà lúc trước lý trường thọ kiểm kê bên trong thông thiên giáo chủ cũng nhìn thấy phong thần lượng kiếp t i ệ t giáo kết cục cũng không được tốt lắm cho dù hắn vị này thánh nhân tự mình ra tay nhưng xiển giáo bên kia tất nhiên sẽ không t h ở ở thông thiên giáo chủ trong tay mặc dù có một chút á t chủ bài nhưng mà đối diện cũng có thánh nhân thậm chí còn không chỉ một vị nguyên thủy đồ vô s ỉ kia vì hủy diệt tiệt giáo giành được trận này phong thần đại chiến thiên mệnh cùng thắng lợi vậy mà cùng phương tây cái kia hai cái đồ vô s ỉ cùng với quá rõ ràng cấu kết lại với nhau bốn tôn thánh nhân cho dù là chính mình chu tiên kiếm trận cũng đỡ không nổi thông thiên giáo chủ cũng bây giờ không có những biện pháp khác mặc dù hắn còn có vạn tiên trận cùng chu tiên kiếm trận các loại thủ đoạn có thể thử một lần nhưng ở thông thiên giáo chủ xem ra hy vọng xa vời cho dù là hắn vị này thiên đạo thánh nhân cũng không có biện pháp gì cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đặt câu hỏi phía trên hắn hy vọng bản thân có thể thu được đặt câu hỏi cơ duyên đối mặt vị kia không gì không biết không gì không thể vĩ ngạn tồn tại Từ kiểm kê giả nhưng ơ i đó t u đ ợ c có thể giải cứu thể tiệt giải tiên nhất, Thông tiên giáo hội hội cuối cũng hắn cùng. ánh chủ cơ cơ duy là mới ắ hắn t thanh nhất định muốn thử một chầm cơ cuối định, hội nhân, định lần. muốn m rãi kiên cùng này, này Nhưng vị vì vừa nghĩ tới đây thông tin ê liền không cấm lại nghĩ tới một sự kiện cái này kiểm kê cơ duyên tự nhiên là chân quý cho nên mới sẽ dẫn tới vô số sinh linh truy đuổi cùng tranh đoạt phóng nhãn vương thiên địa này ở giữa muốn thu được đặt câu hỏi cơ duyên đâu chỉ chịu ức hắn mặc dù là thánh nhân nhưng ở loại chuyện này bên trong cũng không có đặc biệt gì ưu thế hắn muốn thu được đặt câu hỏi cơ duyên c ũ như g c ỉ có cùng thể h là k á vậy tồn tại chỗ chấp trưởng đặt câu hỏi coi như hắn có thể lấy ra chân cũng không dám a hơn nữa hắn có thể tham dự vào đặt câu hỏi bên trong cất đoạt đặt câu hỏi cơ duyên chẳng lẽ khác thánh nhân lại không được sao thu được đặt câu hỏi cơ duyên s á c suất thật sự là quá nhỏ cho dù là thánh nhân cũng giống vậy nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết ý tớ nét thông tin ê bất đắc dĩ thở dài thân là thánh nhân cơ hồ đã là toàn trí toàn năng nhưng người nào không muốn tiến thêm một bước như đạo tổ như vậy cho dù là thánh nhân cũng khó có thể phỏng đoán đạo tổ hư thực mà tại thông tin ê xem ra kiểm kê giả kinh khủng thậm chí c à n g tại đạo tổ phía trên nếu là kiểm kê giả có thể chỉ điểm hắn một hai để hắn trở nên mạnh mẽ hay là vì kết giao chỉ rõ một đầu đường ra mà nói như vậy là đủ rồi kiểm kê giả nhất định là siêu thoát tại chư thiên vạn giới phía trên tồn tại vị này tồn tại tự mình ra tay nhất định có thể tại tuyệt cảnh ở trong vị t i ệ t giáo tìm kiếm ra một con đường sống mà cái kia cũng sẽ là t i ệ t giáo hy vọng duy nhất chứ thiên vạn giới sinh linh nón h toàn bộ đều mong đợi nhìn xem màn trời mong đợi thân ảnh của mình có thể hiện lên ở trên thiên mạc bởi vì vậy ý nghĩa bọn hắn thu được đặt câu hỏi cơ duyên liền tại đây vạn chúng chờ m o n g lúc lý tiêu giao cái kia rộng rãi vô cùng âm thanh liền từ cựu thiên tri thượng rủ xuống cấp hỏi kết thúc tiếng nói rơi xuống màn trời bên trong liền hiện ra một thân ảnh ta dựa vào nay liền kết thúc ta còn không có cảm giác đâu kiểm c â giả nơi đây cũng quá nhanh a không cầu hoa tươi không này liền kết thúc rồi à đáng giận à đến cùng là ai cấp được đặt câu hỏi cơ duyên thật đáng chết ta ta xem trên thiên mạc thân ảnh này giống như không phải ta à nói thế nào chẳng lẽ lại một lần bỏ lỡ đặt câu hỏi cơ duyên thật đáng chết ta tốt như vậy đặt câu hỏi cơ duyên liền rơi xuống trên thân người khác thật hâm mộ những thứ này ngày may mắn có thể cấp được đặt câu hỏi cơ duyên thật tốt đáng giận lại không cấp được đặt câu hỏi cơ hội ai để cho ta nhìn một chút là cái nào không có mắt cướp đi bản tọa đặt câu hỏi cơ duyên là cái nào may mắn thu được đặt câu hỏi cơ hội cũng không biết cái này may mắn lần này sẽ hỏi vấn đề gì hy vạn ọ n hắn có thể cùng trương phong g thể có tam mở d giới tạo ta t phúc chúng ta chư h ê n vạn g i Đúng được đặt chúng nếu như hắn như không duyên, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Vạn gì giới vậy thật à, là thế, thế thu câu thể hỏi xích ta có mặc có cơ dù xê sinh linh một bên hâm mộ mở miệng một bên nhưng là nhìn về phía m ả n g trời phía trên nhìn về phía đạo kia hiện lên ở thiên mục bên trong thân ảnh đó là một vị dáng người cao giáo tuổi trẻ đạo nhân thân mang bắt q u á i tiên ý ỉ đỉnh đầu ngũ thải k i m quang chân đạp hồng liên đ á o vật trong tay kiếm thanh niên đạo nhân ánh mắt bên g h ễ hai đầu lông mày kiếm quang lạnh t ấ u xương tùy ý khuấy động không cần phải nói nhìn một cái liền biết cái này nhất định là một vị cực kỳ bất phàm tồn tại mà tại quanh người hắn càng có đạo vận vang lên tùy ý xoay nhanh còn có kiếm khí hạo đáng như thanh minh lưu chuyển cựu thiên thập địa ở giữa vị này đạo nhân chính là một vị kiếm đạo tuân giả hoàn toàn xứng đáng đại kiếm tiên đạo nhân này quanh thân vô cùng hề liền diệu chỉ là nhìn lại một mắt liền cho người lòng sinh tính sợ không khống chế được muốn thần phục lễ bái thậm chí rất nhiều sinh linh đều kính sợ e ngại cái này hiện lên ở trên thiên mạc thân ảnh vẹn vẹn một thân ảnh nhưng lại vạn giới kính sợ rõ ràng đây cũng không phải là phạm nhân người này không phải người bên ngoài chính là tiệt giáo chi chủ thông thiên giáo chủ nhìn thấy thông thiên giáo chủ vạn giới sinh linh đều sợ ngây người một mặt dung động vị này là người nào đây là bực nào kinh khủng vô biên khó có thể tưởng tượng tồn tại hả một bộ tiên phong đạo cốt bộ g á n g hả một thân hạo đang vô song kiềm khí kinh người như thế khủng bố như thế cái kêu đạo vận cơ hồ bao phụ chư thiên cùng lúc đó nguyên thủy hồng hoàng thế giới vô số sinh linh thậm chí thanh nhân kinh hai chấn động lại là thông tin giáo chủ đây là sư tôn thông tin thanh nhân không nghĩ tới đặt câu hỏi cơ duyên cư nhiên bị hắn cướp được ngay vậy tự nhiên là vạn giới kinh hãi khó có thể tin cờ m ở nở. Thánh nhân vị này lại là thánh nhân chẳng thể trách khủng bố như thế chư thiên vạn giới đều nhìn qua k i ế m kê nhất là lý trường thọ cái kia k i ế m kê bởi vậy vạn giới sinh linh đều biết thánh nhân kinh khủng cùng cái kia không có gì sánh kịp vô thượng vĩ lực không nghĩ tới liền thánh nhân cũng nhắc tới hỏi t không biết vị này thánh nhân sẽ hỏi cái gì thánh nhân đặt câu hỏi trình độ cũng không t h ấ p a có lẽ lần này chúng ta có thể tại thánh nhân đặt câu hỏi bên trong thu được cơ duyên vạn giới trung sinh cực kỳ hưng phấn cùng trong lúc nhất thời hồng hoang vị diện cũng sớm đã là nghị luận ở mỹ vô số sinh linh chấn động vô cùng khó có thể tin thông thiên giáo chủ cấp được đặt câu hỏi cơ duyên dưới mắt chính là phong thần l ư ợ n g tiếp hắn rất có thể sẽ hỏi chuyện này nếu là có kiểm kê giả tương trợ t nói không chừng tiệt giáo muốn ngược gió lật bàn a ta ai có thể nghĩ tới thông thiên giáo chủ khí vận thế mà như thế hảo cùng lúc đó côn luân sơn nguyên thủy thiên tôn sắc mặt nghiêm trọng cũng không dễ nhìn cơ duyên này sao có thể để thông thiên cướp được đâu lần này thật có chút phiền t h á i vốn là lần này lượng tiếp tiệt giáo đại thế đã mất xiển giáo chiến thắng đã thành đị cục nhưng hắn vẫn mất là bất an bởi vì đặt câu hỏi chính là lớn nhất cũng là sau cùng b i ế n số bây giờ thông thiên cướp được đặt câu hỏi cơ duyên nếu là hỏi tham lượng kiếp sự t ì n h đây hết thể liền có trở thành b i ế n số chẳng lẽ phong thần lượng kiếp kết cục phải cải biến sao nguyên thủy biến sắc lập tức lại thản nhiên xuống kiểm kê giả cố nhiên là vô thượng tồn tại nhưng đây chính là hồng hoang đại thế hồng hoang đại thế không thể đổi kiểm kê giả cũng ngăn cản không được cùng lúc đó thử tiêu cung thân hình cao lớn lao đạo dương mắt nhìn thiên nhìn xem màn trời bên trong thông thiên thần ứng cũng là bất đắc di thở dài mà trong lòng của hắn nhưng là càng hiếu kỳ hơn kiểm kỳ giả đến tột cùng là như thế nào t l i ề chương n đều k cách nào một thấu. h c trăm chín mươi bốn thông tin ê đặt câu hỏi thiệt giáo như thế nào mới có thể có một chút hy vọng sống nguyên thủy t cả ra đầu chương một trăm chín mươi b ố thông tin ê đặt câu hỏi thiệt giáo như thế nào mới có thể có một chút hy vọng sống nguyên thủy t cả ra đầu ta dựa vào thánh nhân nhưng thánh nhân a tuyệt ta liền nói kiểm cây giả chắc chắn không tầm thường ngươi nhìn ta nói không sai chứ liền xem như hồng hoang thế giới trí cao vô thượng toàn t r í toàn năng thánh nhân cũng phải hướng kiểm cây giả đặt câu hỏi quả nhiên kiểm cây giả d i p ta siêu cái này kiểm cây giả đến cùng là có nhiều thái quá à vậy mà có thể dẫn tới một tôn chân chính thánh nhân đặt câu hỏi ta mẹ nó đ ỗ n g nhiên cảm giác chính mình cùng giữa thánh nhân khác nhau giống như cũng không lớn thánh nhân hướng kiểm cây giả đặt câu hỏi ta cũng hướng kiểm c â giả đặt câu hỏi cho nên ta tương thánh nhân ha, ha ha ta chính là thánh nhân trên lầu đạo hữu đã đi rồi không có thuốc nào cứu được tuyệt đối không nên bị hắn cho truyền nhiễm thánh nhân thánh nhân cũng nhắc tới hỏi ta mẹ nó thật sự thái quá gạo chứ thiên b ả n giới sinh linh nón h lập tức liền sôi trào lên lẫn nhau nghị luận ở mỹ tiếng nghị luận bên t a i không dứt mặc dù không có cướp được đặt câu hỏi cơ d u y ê n nhưng thánh nhân đặt câu hỏi chuyện này cũng đủ để cho bọn hắn nói lên lửa ngày ăn thật ngon ăn dưa thánh nhân tại hồng hoang thế giới đây chính là trí chí cao vô thượng tồn tại không gì làm không được không gì không biết vị cách x ù n g bái gần như chỉ ở thiên đạo bên dưới nhưng bây giờ cho dù là diệu pháp thông huyền trí cao vô thượng thánh nhân cũng nhắc tới hỏi cái này làm sao không để cho người ta c h ứ n kinh thật á n nhân n h c ũ i đúng ầ u t là cái này có vẻ như thật đúng là thứ nhất đặt câu hỏi thánh nhân kiểm kê giả chính là máy liệt cho dù là thánh nhân cũng phải đến đặt câu hỏi đẹp trai ngây người khóc gặp chết vạn chúng sợ hãi thán phục tất cả đều là đối với kiểm kê giả hâm mộ cùng với đối với thánh nhân đặt câu hỏi chuyện này trần kinh thánh nhân cũng chủ động đặt câu hỏi càng lộ ra kiểm kê giả thâm bất khả chắc đương nhiên đồng thời còn có người ở nghĩ hoặc thánh nhân tại hồng hoang vị diện cũng coi như là trí cao vô thượng tồn tại vĩ lực rộng rãi khó có thể tưởng tượng nhưng bây giờ sáu m ộ t bảy một vị thánh nhân vậy mà chủ động tới đặt câu hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì có thể đem một tôn đường đường thánh nhân bước đến mức này vẫn là nói vị này thánh nhân chính là đơn thuần muốn thử một chút đặt câu hỏi có dùng được hay không trong lúc nhất thời vạn giới chúng sinh đều rất chờ mong thông thiên giáo chủ đến cùng sẽ hỏi thứ gì có sao nói vậy phía trước nhìn kiểm kê thời điểm tại lý trường thọ thế giới kia kỳ thực vô số các sinh linh đã biết rồi thánh nhân kinh khủng thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến ngoại trừ cái nào đó ở cuối xe thánh nhân bị một cái l a o ngân tệ kim thủ chỉ sở hữu người giết chết những thứ khác thánh nhân vị nào không phải cao cao tại thượng quan sát ngàn vạn vô số sinh linh đều kính ngưỡng cùng bái thánh nhân trí cao vô thượng cái này thật không giả thánh nhân phía dưới dù cho là chuẩn thánh đ ỉ n h phong vô cùng hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng chỉ là sâu k i ế n không đáng giá nhắc tới vạn giới các sinh linh ánh mắt đều rơi vào trên thiên mạc đạo kia siêu nhiên bất phàm xuất trần siêu giật thân ảnh bọn hắn đều đang chờ mong thông tiên giáo chủ đến tội cũng sẽ hỏi cái gì có thể làm cho có thể gánh b á c cảm thấy nghi ngờ chuyện có thể vì thánh nhân giải thích nghi hoặc đáp án có thể làm cho thánh nhân cũng có thu hoạch trả lời đối bọn hắn những tay mơn này tới nói đó chính là di túc chân quý bảo tàng có lẽ bọn hắn có thể từ trong trả lời cảm lộ đến cơ duyên gì nghĩ tới đây vô số sinh linh mín hơi ngưng thần càng thêm chuyên chú cùng lúc đó hồng hoàng thế giới tiệt giáo kim lao đạo vô số tiệt giáo đệ tử đều tại kích động gieo họ vô hồ quá tốt rồi chúng ta sư tôn thế mà cướp được đặt câu hỏi cơ duyên là thánh nhân là chúng ta tiệt giáo trưởng giáo thánh nhân đại lao gia thánh nhân l ã o g i à cấp được đặt câu hỏi cơ duyên lần này chúng ta tiệt giáo xem như được cứu rồi rất nhiều tiệt giáo đệ tử đều đang hoan hô kiểm kê giả năng lực bọn hắn cũng có hiểu biết có thể nói là thâm bất khả chắc cho dù là đạo tổ đều khó mà nhìn theo bóng lưng bây giờ giáo chủ cấp được đặt câu hỏi cơ duyên nhất định có thể tại kiểm kê giả nơi đó thu được chỉ dẫn cùng gợi ý đã như thế bọn hắn tiệt giáo liền được cứu rồi phía trước nhiều lần kiểm kê bên trong mỗi một lần kiểm kê giả đều thể hiện ra thực lực sâu không lường được cùng với cái kiến thức rộng rãi phảng phất không gì không biết không, gì không thể năng lực cái này tự nhiên để cho chư thiên vạn giới vô số sinh linh đều đối kiểm kê giả có lọc tính kiểm kê giả toàn trí toàn năng vô luận cái gì hắn đều có thể làm được bây giờ t i ệ t giáo thế cục đã nguy như t r n g trứng cho dù là t h á nhân n h cũng rất khó duy trì nhưng nếu như là kiểm kê giả mà nói nói không chừng hết thệ còn có c h u y ể n cơ cho nên t i ệ t giáo các đệ tử cũng hiểu vì cái gì sư tôn sẽ ở cái này trước mắt đến cấp đoạn đặt câu hỏi cơ duyên bởi vì kiểm kê giả đã đích thật là bọn hắn toàn bộ t i ệ t giáo biện pháp sau cùng chư vị sư h u n h đệ yên tâm tất nhiên sư tôn cấp được đặt câu hỏi cơ duyên vậy thì không có gì đáng lo lắng nếu là kiểm kê giả kiểm kê giả ba chữ này cho bọn hắn đầy đủ lòng tin kiểm kê giả nhất định có thể cứu vớt bọn họ đây là nhiều lần như vậy kiểm kê đến nay kiểm kê giả thật sâu trùng tại t i ệ n giáo các đệ tử trong đầu cố hữu ấn tượng cùng lúc đó bách du cung đại điện bên trong cướp được đặt câu hỏi cơ duyên thông tin đồng dạng kích động cười ha hà tùy ý thoải mái cũng không có bao nhiêu thánh nhân thận trọng cùng thể diện trên thực tế thông thiên là tất cả thánh nhân ở trong chân thật nhất tính tình cũng là nhất không đem thánh nhân mặt mũi nhìn chúng thánh nhân tại tất cả thánh nhân bên trong hắn là tối hào p h o n g cái kia căn bản sẽ không bận tâm thân phận của mình muốn cười liền cười bây giờ tại dưới t u y ệ t cảnh hắn vậy mà cầu được cái này một chút hy vọng sống cái này làm sao không để cho thông thiên kích động thông thiên tự nhiên muốn thoải mái cười to thật buồn cười một hồi trước mới được ta cướp được ta thế mà thật sự cướp được đặt câu hỏi cơ hội nói thật cho dù bây giờ trên thiên mạc đã nổi lên thân ảnh của mình nhưng mà thông thiên giáo chủ nhưng vẫn là có chút khó có thể tin không thể tin được phải biết cùng hắn cùng đài thi đấu cùng nhau tranh đoạt cái này đặt câu hỏi cơ duyên sinh linh đ ầ u trị ước vạn trong đó cũng không thiếu một chút vĩ nạn tồn tại cường đại thậm chí còn có một chút là một cái vị diện chúa tể nhưng hắn thông thiên lại ngạnh sinh sinh bằng vào chính mình k h í v ậ n từ trong những người này rét ra một con đường máu cướp được đặt câu hỏi cơ duyên hắn tự nhiên là hưng phấn lần này t i ệ t giáo thật sự có cứu được nguyên bản thông thiên đã tuyệt vọng bây giờ t i ệ t giáo thế cục đã là n g u y n h ư t r n g trứng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào hắn thậm chí cũng nghĩ muốn từ bỏ ai biết tại cái này thời khắc sống còn hắn thế mà cướp được đặt câu hỏi cơ duyên thân là thánh nhân, vốn nên là cảm tình lạnh lùng không lấy vật h ỷ không lấy kỳ bi nhưng bây giờ thông thiên đã là thất thố đến cực điểm căn bản không có một chút thánh nhân uy nghiêm cái này tự nhiên là bởi vì hắn thực sự quá kích động căn bản khó mà che giấu nội tâm mình vui sướng đặt câu hỏi cơ duyên nơi tay t h i ệ t giáo chú định hủy diệt vận mệnh có lẽ rốt cuộc phải cải biến thật dài thở ra một ngụm c h ọ c khí nhìn xem đạo kia khí thể tại bích du cung trên không phiêu đãng tàn ra thông thiên tâm thần cũng cuối cùng dần dần định rồi xuống thế là hắn mở miệng do hỏi xin hỏi kiếm c á giả lượng kiếp phía dưới ta tiết giáo như thế nào mới có thể có một chút hy vọng s nghe vậy chư thiên vạn giới sinh linh nhón trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn về phía thông thiên mặt mũi tràn đầy cũng là nghi hoặc không hiểu cái này là ý gì tiết giáo một chút hy vọng sống thông thiên giáo chủ vấn đề này hỏi là t i ệ t giáo hắn muốn tử kiểm kê giả vì t i ệ t giáo tìm được lượng kiếp phía dưới một chút hy vọng sống sao ai tính toán lần này là trắng mong đợi nhân ra thông thiên giáo chủ căn bản không có vì chúng ta chư thiên vạn giới sinh linh như phúc lợi ý nghĩ hắn vấn đề hỏi là như thế nào để cho tiết giáo tại lượng kiếp phía dưới sống sót nhân ra vì tiết giáo mà không phải chư thiên vạn giới cũng có thể nhận được chỗ tốt vấn đề ai trắng m nhưng như n tức là thông tin giáo chủ cũng nước, c không Vốn có h o là c thỉnh kiểm cây giả vì hắn giải đáp trong tu hành nghĩ hoặc thông tin ê giáo chủ vấn đề vì không phải tu hành nà là tiện giáo hắn bỏ ra vô số tâm huyết coi là chính mình hải tử tiện giáo hắn muốn làm thiệt giáo cầu được một chút hy vọng sống thiệt giáo vốn là vì thiên địa chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống ý tứ nhưng bây giờ thiệt giáo cũng đã đến bên bờ vực chỉ lát nữa là phải hủy diệt thông thiên giáo chủ không có cách nào không thể làm gì khác hơn là gửi hy vọng ở k i ể m kê hy vọng k i ể m kê giả có thể giúp hắn ai đáng tiếc vốn là còn cho là thánh nhân sẽ giống trương tam phong như thế đặt câu hỏi tạo phúc trừ thiên vạn giới đâu không nghĩ tới là ta tính sai à kỳ thực coi như thánh nhân không cái này tạo phúc trừ thiên vạn giới hắn hỏi một cái vấn đề về mặt tu hành cũng được a có thể làm cho thánh nhân cũng có thu hoạch vấn đề đối với chúng ta tới nói chắc chắn cũng rất hữu dụng chúng ta nếu là có thể nghe được vấn đề đáp án có lẽ liền có thể giải đáp tu vi bên trên hoa mang từ đây một bước lên trời nhưng người nào có thể nghĩ đến không có tạo phúc chư thiên vạn giới cũng không phải tu hành trên đường vấn đề nà là như thế cái vấn đề đối với chúng ta căn bản vô dụng à. vạn giới các sinh linh không nghĩ tới kiểm kê giả thế mà lại hỏi cái này trong lúc nhất thời đều rất mất m ắ t a i lần này tính toán chúng ta xui xẻo thế mà cái gì đều không bắt kịp thực sự là phụ nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet cùng、ừ. lúc đó hồng hoang thế giới lại là vì vậy mà chấn động tại thời khắc này cơ hồ tất cả hồng hoang sinh linh đều khẩn trương chờ đợi trên thiên mạc trả lời tất cả mọi người đều đang chờ mong đáp án cho dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ bởi vì giờ khắc này hồng hoang đang t ạ i kinh nghiệm phong thần lựa kiếp siễn tiệt hai giáo phân toàn đà đấu mặt ngoài phong thần lựa kiếp bất quá là có đạo phạt vô đạo tây kỳ phát trụ lật đổ ân thương thống trị nhưng trên thực tế đây cũng là cùng là huyền môn giáo thống thậm chí thân huynh đệ hai người phân biệt thiết lập tiệt giáo cùng s i n giáo ở giữa sinh tử chi chiến một trận chiến này bên thua sẽ đại giáo phá diện đệ tử tử tử thường giao thông cũng sẽ hủy diệt lần này trong tranh đấu tiết giáo đã là tiết giáo bại lui triệt lộ bại tướng căn bản không phải xiển giáo đối thủ lại cứ tiếp như thế nhưng nếu không có ngoại lực tham gia mà nói tiết giáo vận mệnh rõ ràng chỉ có hủy diệt cái này một cái hạ tràng tiết giáo giao t h ố n g huy hoàng thánh nhân đại giáo nhất định đem hủy diệt mà về phần tiết giáo các đệ tử cũng không hề nghi ngờ chắc chắn sẽ tử thương hầu như không còn trèo lên lên phong thần b ả n g bổ khuyết chính thần chi thiếu không tiết giáo đám người tự nhiên đều nghĩ thay đổi thế cục nhưng phong thần lượng tiếp chính là thiên đạo đại thế tiết giáo suy vi cũng không phải là lực lượng một người có thể thay đổi thậm chí t i ệ t giáo thất bại thậm chí hủy diệt chính là chiều hướng phát triển cho dù là thánh nhân cũng khó có thể thay đổi t i ệ t giáo các đệ tử chỉ có thể trơ mắt nhìn xem t i ệ t giáo trượt về hủy diệt vượt sâu nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể thở dài thật sự là không làm sao được nhưng bây giờ giáo chủ cấp được đặt câu hỏi cơ duyên cái kia hết thệ nhưng là cũng không giống nhau t i ệ t giáo các đệ tử cũng đều nhìn qua kiểm kê tự nhiên biết kiểm kê giả là b ự c nào vĩ nạn cùng cường đại cường đại như vậy tồn tại theo bọn hắn nghĩ có lẽ còn muốn tại đạo tổ phía trên kiểm kê giả khẳng định có biện pháp hắn nhất định có thể thay đổi tiết giáo vận mệnh hủy diệt có lẽ không còn là thiệt giáo cố định vận mệnh bọn hắn nhất định có thể tại kiểm kê giả dưới sự chỉ dẫn tìm được một chút hy vọng sống một đ á m thiệt giáo đệ tử bây giờ sớm đã kích động v n phần vận mệnh của bọn hắn cải biến thiệt giáo sẽ không hủy diệt bọn hắn cũng sẽ không thân tử đạo tiêu trèo lên lên phong thần bảng thiệt giáo hủy diệt là thiên đạo chiều hướng phát triển nhân lực không cách nào can thiệp bọn hắn những thứ này thiệt giáo đệ tử mặc dù lo lắng nhưng lại không thể làm gì không có nửa điểm biện pháp nhưng bây giờ kiểm kê giả ra tay rồi a kiểm kê giả là bực nào tồn tại chưa thiên vạn giới thần bí nhất cũng rất có thể tồn tại cường đại nhất cho dù là thiên đạo cũng không phải đối thủ của hắn bây giờ có vị này hạ tràng bọn hắn tiệt giáo vận mệnh nhất định có thể thay đổi thông thiên giáo chủ cấp được đặt câu hỏi cơ duyên để cho tiệt giáo các đệ tử đều một lần nữa g i ấ y lên hy vọng kiếm cây giả không gì không biết không gì không hiểu khẳng định có thể thay đổi thế cục thay đổi tiệt giáo vận mệnh quá tốt rồi chúng ta tiệt giáo được cứu rồi ta tiệt giáo mệnh không có đến tuyệt lộ a tiệt giáo làm hưng nhưng vào lúc này lý tiêu giao cái kia rộng lớn âm thanh quần cuộn chuyển vang ra tiệt giáo khí vận căn cơ mục nát không phá thì không xây được a không còn vốn cho rằng sẽ có phương pháp cụ thể dẫn dắt t i ệ t giáo đi ra khống cảnh lại không nghĩ rằng thế mà chỉ là một câu nói này liền không còn để cho t i ệ t giáo chính mình n g ộ đi chỉ có một câu nói cái này là ý gì này ai biết nên làm như thế nào vô số sinh linh cũng là một mặt một b ớ c không hiểu ra sao mà nhìn nhau một chút ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mặt mũi tràn đầy một b ớ c trong mắt nhìn cái kia chỉ có trong suốt mê man không phải đây là cái tình huống gì ta thật sự p h ụ kiểm cây giả cái gì biến thành câu đấu người khí vận mục nát không phá thì không xây được đây là ý gì không phải thao tác cụ thể nếu là như vậy t a cảm giác ta cũng có thể nói hai câu nói thể hai xem không p rõ thật sự xem không rõ kiểm cây giả đây rốt cuộc là có ý tứ gì chứ thiên vạn giới vô số sinh tám m ư ơ h đều lâm vào sâu đậm nghi hoặc bên trong chẳng lẽ nói kiểm cây giả mất linh sao kiểm cây giả thần dị bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy loại tồn tại này làm sao có thể không linh vậy chứ thiên vạn giới vô số sinh linh đều một mặt một bức kiểm cây giả nói như vậy nhất định là có nguyên nhân bây giờ cho dù là có đại thần thông đại huyền diệu thông thiên giáo chủ cũng là một mặt một bức không hiểu ra sao căn bản không mỏ ra cái này là ý gì dù cho là hắn bộ dạng này tồn tại bây giờ cũng một bức không phá thì không xây được cái này là ý gì chẳng lẽ muốn để cho cái kế đích thân hắn hủy đi chính mình thật vất vả bỏ ra vô số tâm huyết mới tạo dựng lên t h ậ giáo nói đùa cái gì thông thiên giáo chủ cho mày hắn là tiên thiên thần thánh không có con cái cũng không có đạo lữ chỉ có một cái tiệt giáo còn có các đệ tử của mình chính là bởi vậy thông thiên cực kỳ bao che cho con đem đệ tử của mình đều nhìn trở thành thân sinh hải tử để cho hắn hủy đi tâm huyết của mình nhìn mình đệ tử trèo lên lên phong thần bảng nhưng cái gì đều không làm hắn căn bản làm không được bất quá mặc dù hắn làm không được không phá thì không xây được nhưng mà kiểm kê giả cũng đã nói ra tiệt giáo suy bại nguyên nhân khí vận mục nát xem ra hắn dùng chu tiên trận đồ chấn áp khí vận không đúng lắm á chẳng lẽ là sát phạt tri lực nguyên nhân suy tư một phen thông tin h ê thoáng có chút hiểu ra trong lòng của hắn đã có một cái kế hoạch lấy cây trong lửa bảo toàn tiệt giáo kế hoạch đã như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều hơn nữa kiểm kê giả mỗi lần chỉ có thể trả lời một vấn đề sẽ không nhiều lời đã như vậy hà tất vẽ vời thêm chuyện thành bại thì ở lần hành động này thông tin h ê ánh mắt kiên định hai đầu lông mày kiếm khí giao thoa ngang dọc cùng lúc đó rộng lớn thiên âm rơi xuống thập đại kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê kết thúc lần sau kiểm kê tại ba ngày sau mở ra hoàn toàn mới kiểm kê vạn giới sôi trào nhảy cấng hoan hô một lần nữa chấn áp khí v ậ n hồng hoàng thế giới chấn động chương một trăm chín mươi lăm thông t i ê n giáo chủ một lần nữa chấn áp khí v ậ n hồng hoàng thế giới chấn động chư thiên b ạ n giới vô số sinh linh bây giờ đều cực kỳ hưng phấn bởi vì bọn hắn từ kiểm kê giả trong miệng nghe được một cái danh từ mới kiểm kê mới kiểm kê lại là cái gì nguyên lai、like、kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người chỉ là kiểm kê một bộ phận tại kim thủ chỉ sở hữu người với sau còn có mới những thứ khác kiểm kê kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người đã thú vị như vậy mới kiểm kê lại lại là cái gì chư thiên vạn giới sinh linh nón vừa nghe nói có mới kiểm kê lập tức đều nhảy cấm hoan hô đứng lên bị kiểm kê ban thưởng có thể tuyệt đối không nên quá phong phú bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy những cái kia bị kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người không có chỗ nào mà không phải là một bước lên trời trở thành một phương vị diện tồn tại trí cao đều không ngoại lệ bọn hắn tự nhiên hâm mộ thu được dạng này khen thưởng phong phú kim thủ chỉ sở hữu người nhưng tiếc là kiểm kê chính là kim thủ chỉ sở hữu người bọn hắn cuối cùng chỉ là người bình thường khó mà tiêu tưởng cái này thuộc về kim thủ chỉ sở hữu người ban thưởng nhưng cái này mới kiểm kê lại cho bọn hắn cơ hội bọn hắn mặc dù không phải kim thủ chỉ sở hữu người nhưng ở phương diện khác nhưng cũng đều có sở trường bạn nhất kiểm kê là bọn hắn am hiểu đồ đâu đã như thế chẳng phải là trực tiếp cất cánh nếu như có thể lấy được đến kiểm kê giả bàn cho khen thường phong phú vậy căn bản không dám nghĩ à? không dám nghĩ căn bản không dám nghĩ trong lúc nhất thời tại chư thiên vạn giới vô số vị diện ở trong có đến không hết sinh linh bởi vì kích động nà cơ thể nhẹ nhàng run dày lên lịch tiên cải mệnh cơ hội đang ở trước mắt bọn hắn chưa từng như này khoảng cách gần mà đụng vào qua cơ duyên như thế quá tốt rồi kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê trung pi là kết thúc thập đại kim thủ chỉ sở hữu người cuối cùng kết thúc h ảo a người so với người làm người ta t ứ c chết những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người nhìn xem thật sự làm giận bất quá cũng may bọn hắn bây giờ đã bị kiểm kê xong mới kiểm kê kiểm kê giả cũng không lộ ra là phương diện nào này liền mang ý nghĩa chúng ta mỗi người đều có cơ hội đưa tới cửa cơ duyên không cần thì phí đây là chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh cơ hội kim thủ chỉ sở hữu người xác thực hiếm thấy một cái vị diện có thể hay không xuất hiện một cái đều nói không cho phép nhưng mới kiểm kê không còn là kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu n g ư ờ i chỉ cần không phải kim thủ chỉ sở hữu n g ư ờ i như thế thái quá sinh vật vạn giới sinh linh đều có cơ hội ta hy vọng là kiểm kê thập đại đ i ề u ti như vậy ta cũng liền có cơ hội có thể được kiểm kê vậy ta hy vọng kiểm kê chính là thập đại l i ê m chó ta nhất định có thể lực á p q u ầ n hùng thành công chiếm giữ một cái danh lệch ta hy vọng kiểm kê thập đại biến thái t ê có người hít sâu một hơi mấy ca chơi đến đều rất biến thái a mười ngự phê mênh mông thời không vô tận vị diện không biết có bao nhiêu người giơ ngón tay cái lên không thể không nói kể từ được chứng kiến cái này kiểm kê thần kỳ sau đó c h ư thiên vạn giới rất nhiều sinh linh kỳ thực đều ảo tưởng bản thân có thể được tuyển chọn trở thành kiểm kê một thành viên nhưng tiếc là phía trước kiểm kê cũng là kim thủ chỉ sở hữu người c h ư thiên vạn giới mênh mông chúng sinh kim thủ chỉ sở hữu người dù sao còn có ít lần này muốn mở ra mới kiểm kê có lẽ là cơ hội của bọn hắn vô số sinh linh này cấm hoan hô rất là hưng phấn bọn hắn có thể cũng có thể n ị c h thiên cải mệnh đương nhiên cũng có sinh linh tại kêu gen bởi vì kiểm kê là tại ba ngày sau đó mới có thể mở ra à mới kiểm kê đồng dạng cần kiên nhận chờ đợi ba ngày a y lại là ba ngày sau thật sự sống không nổi nữa không thể sống chờ đợi kiểm kê thời gian quá nhàm chán kiểm kê dạ van cầu ngài trực tiếp mở ra kiểm kê a không có kiểm kê ta căn bản sống không được a mặc dù mỗi lần kiểm kê chỉ có ngắn ngủn ba ngày khoảng cách nhưng đối với những cái k i a một lòng muốn nhìn kiểm kê mà nói ba ngày cũng cực kỳ dài lâu tốt nhất là kiểm kê xong một người lập tức liền bắt đầu kiểm kê cái tiếp theo bọn hắn mới hài lòng nhưng rất đáng tiếc lý tiêu giao tự có quy tắc của mình sẽ không bởi vì bọn họ ý nghĩ mà thay đổi cho nên cho dù ba ngày này dù thế nào gian nan bọn hắn cũng phải vượt đi qua huống hồ chỉ là ba ngày mà thôi thực sự không tính là gì cho dù là tại những cái k i a tầm thường nhất p h ả m tục thế giới ba ngày cũng bất quá là một cái búng tay chớ đừng nhắc tới những cái k i a huyền huyễn vị diện thậm chí trí cao vị diện chớp mắt chính là trăm ngàn năm ba ngày thời gian khoảng cách cơ hồ có thể không cần tính cho dù là có mới kiểm kê nhưng mà trước đây đặt câu hỏi khâu hẳn là cũng sẽ không tiêu thất ta đúng a đặt câu hỏi khâu hẳn sẽ không chịu ảnh hưởng a vạn giới sinh linh bỗng nhiên mở miệng nghị luận ta nghĩ hẳn sẽ không thay đổi kiểm kê là kiểm kê đặt câu hỏi là đặt câu hỏi đặt câu hỏi cũng sẽ không bởi vì kiểm kê mà thay đổi chắc chắn sẽ không biến vậy là tốt rồi đặt câu hỏi cũng là chúng ta cơ duyên. nhưng muôn ngàn lần không thể hủy bỏ a lời này của ngựa y nào a i ngay cả thánh nhân cũng chủ động tới đặt câu hỏi cái này bức cách có thể nói là kéo căng đi kiểm kê giả làm sao lại bãi bỏ cái này k h ô n đâu cũng không biết thông thiên thánh nhân biết được t i ệ t giáo cái vấn đề sau sẽ làm ra như thế nào ứng đối hồng hoang thế giới lại bởi vậy mà thay đổi sao đoán chừng sẽ phát sinh một chút điện thoại thông thiên giáo chủ thế nhưng là thiên đạo thánh nhân bây giờ như là đã biết được t i ệ t giáo thất bại chỗ mấu chốt nhất định sẽ ra tay có lẽ phong thần lượng tiếp kết cục sẽ có thay đổi nói đến ca môn thật đúng là xui xẻo từ lần thứ nhất kiểm kê đến bây giờ kiểm kê đều đổi loại hình các a môn mà một lần thế đ ặ â u hỏi cơ hội h cơ đều ngươi cố gắng tính toán cái này c h ư thiên vạn giới sinh linh như như hàng hà xa số làm sao chỉ ước vạn nhưng mà mười lần kiếm kê mỗi lần chỉ rút một người đặt câu hỏi hơn nữa mỗi lần cũng chỉ có thể hỏi một vấn đề a chỉ có mười cái may mắn có thể từ trong triệu ước sinh linh trổ hết tài năng cái này mênh mông vô biên vị diện cùng với thời không chỉ có thể chọn chúng mười người nếu vừa vặn chọn chúng chúng ta đó mới là gặp ủy nói như vậy đây hết thể xem ra đều thật bình thường không tệ ngươi cũng không nghĩ một chút đừng nói chúng ta chính là trí cao vị diện hồng hoang thế giới những cái kia trí cao vô thượng vĩ lực vô tận không gì không biết không gì không thể thánh nhân cũng mới chỉ cấp được một lần mà thôi ngươi như thế ngẫm lại có phải hay không đã cảm thấy chính mình cũng còn đi nội tâm tranh l ệ n h cũng không có lớn như vậy đúng không Này ngược lại là không tệ, người kiểu nói này, trong lòng là đích lại kiểu tệ, ta chính là cái đạo lý này đặt câu hỏi không giống với khác đây mới thực là so vận khí nếu là vận khí tốt liền có thể c ư ớ p được đặt câu hỏi cơ hội nếu là vận khí không tốt vậy thì triệt để cùng đặt câu hỏi hết duyên đặt câu hỏi sẽ không bởi vì người thân phận địa vị nào có chỗ thay đổi tại trước mặt k i ể m cây giả đây chính là chúng sinh bình đẳng đây mới thật là chúng sinh bình đẳng các sinh linh lẫn nhau đều gật gật đầu mặc dù không thể c ư ớ p được đặt câu hỏi cơ hội nhưng mà bọn hắn cũng không có bao nhiêu oán hận bởi vì bọn hắn đều biết không giành được đặt câu hỏi cơ hội nguyên do trong đó không phải là bởi vì kiểm c â giả ngầm thao tác là vận khí của bọn hắn thật sự là không được. tại đặt câu hỏi trong chuyện này chúng sinh bình đẳng mỗi người đều như thế cũng là bình đẳng mỗi người thu được đặt câu hỏi cơ duyên vận khí cũng là bằng nhau mà sở dĩ không thể thu được đặt câu hỏi cơ hội chỉ là bởi vì vận khí không đủ cũng không còn nguyên nhân khác chúng sinh bình đẳng chính mình vận khí không tốt cái này có thể trách ai chỉ có thể tự trách mình rồi cho nên cho dù rất nhiều sinh linh không có cấp được đặt câu hỏi cơ duyên nhưng cũng không có thất thố phá phòng ngự cùng lúc đó hồng h o a n g thế giới một thanh â m vang vọng đất trời giống như thiên lôi quần quận truyền vằn ra bao phủ cựu thiên thập địa lan tràn tại trong toàn bộ hồng hoàng thế giới ta thông thiên thanh nhân hôm nay một lần nữa chấn áp tiệt giáo khí vợ đại đạo phản âm hạo đáng rộng rãi trong nháy mắt vang vọng hồng hoang toàn bộ hồng hoang thiên địa từ c ử u thiên đến c ử u hữu đều quanh quẩn câu này thánh nhân thiên âm tiếng nói rơi xuống vô số sinh linh nhưng lại như gặp phải cảnh tình tâm thần chấn động rung động không thôi nhìn về phía đông hải tiến nhị n đến phương hướng thông thiên giáo chủ muốn một lần nữa chấn áp tiệt giáo khí vợ hắn làm cái gì vậy chẳng lẽ thông thiên thánh nhân lĩnh nộ được kiểm kê giả ý tứ tiệt giáo khí vận căn cơ mục nát đây là kiểm kê giả chính miệng lời nói xem ra thông tin ê thánh nhân là lĩnh ngộ được trong những lời này thâm ý cho nên dự định vứt bỏ hiện hưu chấn áp khí vận thủ đoạn một lần nữa chấn áp tiệt giáo khí vận vấn đề dễ xuất hiện tại trên tiệt giáo khí vận cho nên thông tin ê thánh nhân muốn một lần nữa chấn áp khí vận bất quá chuyện này cực kỳ h u n g hiểm hơi không cẩn thận liền có thể thất bại trong căng tức dẫn đến khổ tâm tích lũy nhiều như vậy năm tháng khí vận hôi phi yên diệt thông tin ê thánh nhân đi này phi thường chuyện không hổ là thánh nhân quả nhiên không tầm thường có đại khí phách nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet hồng hoang thế giới bên trong vô số sinh linh rất nhiều đại năng thậm chí những thứ khác thánh nhân cũng đưa ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đông hải kim ngao đảo phương hướng cho dù là thánh nhân bây giờ cũng bị thông thiên hành động cho khiếp sợ đến hắn lại muốn một lần nữa chấn áp khí vận chấn áp khí vận thật không đơn giản cực kỳ hung hiểm t h ô i không cẩn thận nhiều năm khổ cực tính tổng cộng khí vận liền sẽ phó mặc khí vận nếu như trôi qua tiêu hao sạch sẽ như vậy thiệt giáo chú định bại vong thượng cổ yêu tòa năm đó đã từng h i ể n hách nhất thời huy hoàng vô cùng chấn áp thiên địa nhưng vì cái gì cuối cùng lại là thê thảm bị thua toàn bộ yêu tộc tất cả cao tầng cơ hồ toàn bộ chết tận đó chính là bởi vì yêu tòa kh phù hộ thượng cổ yêu tòa bây giờ thông thiên muốn một lần nữa chấn áp khí vận một phương thánh nhân đại giáo góp nhặt vô số nguyên hội khí vận là bực nào phong phú cái tia đã sớm là một cái khó có thể tưởng tượng phạm chủ phong phú như vậy khí vận nếu một cái sơ xẩy toàn bộ trôi qua t i ệ t giáo thua không nghi ngờ không nghĩ tới thông thiên vậy mà thực có can đảm như thế hành vi như này chuyện hung hiểm hắn chẳng lẽ liền không sợ t i ệ t giáo khí vận trôi qua xem ra thông thiên sở dĩ làm như thế là bởi vì t i ệ t giáo đại thế đã mất cho nên hắn muốn được ăn cả ngã về không trong ngọc hư cung vị kia ngồi xếp bằng vân đài phía trên cơ hồ cùng đạo cùng ở tại vô thượng tồ tại khoe miệng hiện ra một vòng cười lạnh xem ra t i ệ t giáo thế cục đã là nguy như c h ố n g trứng triệt để chống đỡ không nổi đi cho nên thông thiên mới có thể hành sự như thế làm việc như vậy quả thực là làm ẩu bất quá nhưng cũng vừa vặn có thể nhìn ra thông thiên nội tâm bối rối t i ệ t giáo bại vong đối với xiển giáo tới nói tự nhiên là tin tức vô cùng tốt phong thần c h i chiến xiển giáo tất thắng t i ệ t giáo khí vận chính là lấy chu tiên kiếm trận trận đồ chấn áp vận này chính là quá cầm tới thứ nhất sát trận không thể không tứ thanh phá chính là thời gian khó mà tìm gặp trí cao cường đại tri vận dùng như thế chi cao tri vận chấn áp khí vận thông thiên vẫn là không hài lòng trong núi m ộ tu l di hai đoàn kim liên nở rộ hai vị người mặc đạo bảo lão giả xếp bằng ở trên đại sen một người khuôn mặt khô gầy giống như cây khô và khô mặt mũi tràn đầy sầu khổ một người khắc nhưng là một vị dáng người mượt mà bàn đạo nhân hai vị này lão giả một méo một gầy chính là bây giờ tây phương giáo hai vị thánh nhân giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân tại chuẩn đề đạo nhân tiếp d ẫ n cùng chuẩn đề nhìn thấy ngoài ước vạn dặm trên kim ngao đảo hình ảnh đều là chẳng thèm ngọt tới lạnh lùng nở nụ cười thông thiên quả nhiên là đền rồi lại muốn một lần nữa chấn áp khí vận băng một mình hắn dám một lần nữa chấn áp khí vận hơi không cẩn thận thiệt giáo khổ cực tích lũy vô số nguyên hội khí vận đều sẽ tiêu tán c h i ệ t để tiêu tan giữa thiên địa. đến lúc đó thiệt giáo không chỉ có muốn hủy diệt liền hắn cũng sẽ bởi vì nhân quả gia thân tiếp nhận vô biên nhân quả nà thân tử đạo tiêu tuy nói chúng ta thánh nhân bất tử bất diệt nhưng nếu như thông thiên vì vậy mà hóa đạo vất lạc h o dù là lao sư muốn cứ vậy mà đi ra rơi xuống như thế xem ra hắn thực sự là bị bức ép đến mức nóng n ả y thông thiên đã cấp nhãn t i ệ t giáo hủy diệt cũng không xa nói đến đây tiếp dẫn cùng chuẩn đề lẫn nhau trên mặt đều lộ ra thần sắc hài lòng、tốt. phong thần chi chiến nhanh chóng có kết quả mới tốt t i ệ t giáo nhanh chóng hủy diệt mới tốt phương đông càng loạn càng tốt càng loạn bọn hắn lại càng có thể đục nước béo cỏ nếu t i ệ t giáo bại vòng bọn hắn tây phương giáo tự nhiên sẽ tiến quân thần tốc tiến vào phương đông đem tiết giáo đệ tử linh bảo cùng với khác đủ loại mền liền diệu toàn bộ đều cuốn vào trong hắn phương tây lần này phong thần lượt i ế p mặc dù là xỉ nhưng mà tây phương giáo cũng sớm đã rục dịch thèm nhỏ nước d ã i một trăm tây phương hai vị thánh nhân càng là thời khắc chú ý hai c ư ớ c tranh đấu lúc nào cũng chuẩn bị ra tay dù sao bọn hắn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi tiếp lấy phong thần lượng kiếp thời cơ để cho tây phương giáo lớn mạnh cùng lúc đó trên kim lao đảo thông thiên thân ảnh vạch phá bầu trời đứng trên bầu trời bối cảnh của hắn là toàn bộ thương h u n g mênh mông vô biên hắn đứng ở giữa không trung chu thâm tản r a động đà thánh nhân đạo vận khí tức ba động tùy ý quấn đẳng như sóng chiều đồng dạng m ã n liệt mà trên kim lao đảo rất nhiều tiệt giáo đệ tử tụ cùng một chỗ sớm đã là chấn động không gì sánh nổi giáo chủ thật muốn một lần nữa chấn áp khí vận bây giờ chúng ta chấn áp khí vận chính là chu tiên kiếm trận là thiên đạo thứ nhất s á t trận có như thế vô thượng bảo vật chấn áp khí vận chúng ta tiệt giáo mới có thể vạn tiên triều bây giờ giáo chủ muốn một lần nữa chấn áp khí vận bỏ qua chu tiên kiếm trận nếu như kiểm kê giả lời nói có sai chúng ta tiệt giáo sẽ lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục giáo chủ nghĩ lại a sư tôn chớ có như thế giáo chủ trong lúc nhất thời vô số tiệt giáo đệ tử đều đang kêu gọi kinh hồn táng đảm bọn hắn thật sự sợ thông thiên giáo chủ sẽ một lần nữa chấn áp khí vận dù sao chu tiên kiếm trận là hộ giáo đại trận hải vực tiệt giáo khí vận tương liên nếu hơi không cẩn thận bọn hắn toàn bộ đều phải chơi xong bởi vậy tiệt giáo các đệ tử tự nhiên lo lắng không thôi nhưng thân là người trong cuộc thông tin ê lại không thèm để ý chút nào ngược lại còn một mặt đ á n nhiên hắn tin tưởng kiểm kê giả nhìn qua nhiều lần như vậy kiểm kê hắn đối với kiểm kê giả nói tới hết thảy sớm đã tin tưởng không nghi ngờ kiểm kê giả nói tới hết thảy so đạo tổ nói còn muốn đáng tin tại thông tin ê nơi này uy tín cao hơn, hơn nữa kiểm kê giả là một tôn khó có thể tưởng tượng tồn tại vĩ lực thậm chí càng tại đạo tổ phía trên hắn cùng loại tồn tại này cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lợi ích rồi dám bởi vậy thông tin h ê đối với kiểm kê giả lời nói tin tưởng không nghi ngờ chuẩn bị một lần nữa chấn áp khí v ậ n bây giờ t i ệ t giáo đã đến sinh tử tồn v n g lúc trừ cái đó ra không có biện pháp nữa hắn cũng biết phương pháp này hưng hiểm nhưng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể liều một phen suy tư một phen thông tin h ê quyết định trong ánh mắt toát ra vẻ kiên định ngay sau đó hắn trực tiếp đánh ra p h á p q u y ế t cái kia chu tiên trận đồ liền được triệu hoán đi ra phá vỡ hư không đi tới thông thiên mua năm trước trong chốc lát cồn phong nổi lên một phía sắc khí dày đặc bao phủ chư t i ê n tại đông hải thượng quyền lên ngập trời sóng bạc sóng bạc phi thiên lãng long nộ hào c u ộ n c u ộ n bốn thanh thần kiếm hàn quang lâm liệt kiếm khí giao t h ò a kiếm quang hạo đ ẳ n g sát phạt chi khí tựa hồ có thể trảm khai thiên đ i ệ m vô số t i ệ t giáo đệ tử đều c h ấ n kinh vạn phần nhìn chằm chằm cái k i a bốn thanh thần kiếm cái này đúng thật là bọn hắn lần thứ nhất gặp chu tiên kiếm trận quả nhiên phi phạm mà thông thiên nhưng là phát hiện manh mối t i ệ t giáo khí vận vậy mà dính đầy sát khí thông thiên giáo chủ lông mày gắt gao nhân lại chẳng thể trách đây là bởi vì sắt lục chi khí q u á nặng ô nhiễm khí vận tiết giáo khí trong lòng i kinh ngạc sợ. t r ư tại h n đ kiểm kê h giả n g c thần thông còn g đ ạ i nhưng thông thiên vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh song tâm thần ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào trước mặt chu tiên kiếm trận cùng với từ chu tiên kiếm trận mang ra cái kia rộng rãi quần quận tiệt giáo khí vận Tiệt giáo khí v ậ nhưng ạ o đ hóa t h à n h một đ ầ u kim l o n g g à o thét g à o t h é t t ạ i cửu t h i ê n tri h ư ợ n g c h ấ n đ ộ n g t o à n bộ h ù n g hoang, t ứ h ả i b n t h o a n g đều b ở i vì m ộ t tiếng này long âm nà r u n g đ ộ n g nhưng ở đ ó huy hoàng hạo đảng vốn nên vô cùng thần thánh kim long trên thân nhưng lại có huy ế t h o n g cùng đen như mực nhị sắc đan sen sát khí quanh quẩn kim long bị cái k i a sát khí cho ô nhiễm tiếng long ngâm chấn động thiên địa t r ù n g t r ù n g điệp điệp mà truyền vang giữa thiên địa nà thông t i ê n ánh mắt nhưng là rơi vào đ ã cơ hồ đã biến thành huyết màu đen khí vận kim long phía trên không nghĩ tới tiệt giáo khí vận vậy mà đã bị ô nhiễm đến loại này tình cảnh chẳng thể trách tiệt giáo tới mức độ này nguy như hít sâu một hơi nhìn xem trước mắt quần quận khí vận kim long nói thật thông tin ê cũng có chút không đành lòng nhưng bọn hắn t i ệ t giáo góp nhặt vô số thuế n g u y ệ t khí vận nhưng hắn nghĩ lại liền nghĩ tới kiểm kê giả tại trong đặt câu hỏi nói cho hắn biết trả lời không phá thì không xây được t i ệ t giáo suy sụp dễ là bởi vì khí vận căn cơm ụ c nát không chém tới cái này đã bị sát khí ô nhiễm khí vận kim long t i ệ t giáo cuối cùng vẫn là muốn hủy diệt vô luận như thế nào t i ệ t giáo không thể hủy diệt các đệ tử của hắn không thể trèo lên, lên phong thần bảng vừa nghĩ đến đây thông tin ánh mắt trợn ê n lạnh lùng kiên định hơn hắn hít sâu một hơi ngay sau đó một thanh â m từ hắn trong miệng hô lên trong chốc lát liền bao phủ chư thiên vang vọng toàn bộ hồng hoang thiên địa bao phủ mênh mông v n vũ t a thông thiên hôm nay liền tự chém tiệt giáo khí v ậ n thanh em rủ xuống bao phủ giữa thiên địa tùy ý hạo đãng lan tràn tiếng nói rơi xuống hồng hoang các sinh linh toàn bộ đều khó mà tin khiếp sợ không tôi nhìn về phía kim ngao đảo phương hướng thông thiên giáo chủ tự chém tiệt giáo khí v ậ n trong lúc nhất thời vô số sinh linh toàn bộ đều sợ ngây người thông thiên giáo chủ thế mà thật sự làm như vậy hắn điên rồi phải không tiệt giáo khí vật đó là tiệt giáo vô số năm tháng đến nay khổ cực tích lũy trong thần trước tiệt thực khi chiến, mới kỳ đại giáo bên trong nhất là lúc nhất thời vô số sinh linh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi toàn bộ đều sợ ngây người bọn hắn căn bản không nghĩ tới thông tin ê giáo chủ vậy mà thật sự sẽ làm như vậy hắn thế mà thật có phách lực như thế chém tới chính mình thật vất vả mới hao phí đến không hết nguyên hội tích lũy khí vật t h ả o một cái thông tin ê lại có phách lực như thế không đây cũng không phải là quyết đoán hắn tự chém khí v ậ n đây không phải sao chính là tự chém khí v ậ n tự tìm cái chết lá đây là thông tin ê thánh nhân thế mà làm ra chuyện như vậy xong thánh nhân điên rồi tạo không hổ là kiểm kê giả quả nhiên phi phạm một câu nói liền ép điên một vị thánh nhân t kiểm kê giả đại nhân có đại khủng bố a trong lúc nhất thời vô số sinh linh nghị luận ở mỹ lòng người bàng hoàng thông tin ê tự chém khí vận c h u y ệ n này thật sự khiếp sợ đến tất cả mọi người trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoàng giữa thiên địa cơ hồ tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm cho dù là những cái k i a tu vi có thành gần như chỉ ở thánh nhân phía dưới cùng thánh nhân chỉ có cách nhau một đường đại năng bây giờ cũng t r ò n váng há to miệng khó có thể tin nhìn chằm chằm đạo thân ả n h kia nhìn chằm chằm thông thiên giáo chủ ta đ i ê u mẹn ó không phải muốn hay không như thế thái qua mà một đám thiệt giáo đệ tử nhưng là triệt để tê khí vận chúng ta thiệt giáo khí vận chúng ta tân tân khổ khổ góp nhặt vô số nguyên hội khí vận này liền nếu không có cmn ơ ở ta khí vận a không phải giáo chủ là làm gì tự chém khí vận chẳng lẽ nhất định phải nháo đến một bước này mới được sao vẹn vẹn bởi vì kiểm kê giả nhất r a c h i ngôn giáo chủ liền muốn sao như thế trong lúc nhất thời t i ệ t giáo các đệ tử đều khó mà tiếp nhận mặc dù không muốn t i ệ t giáo khí vận bị chạm nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được thông thiên giáo chủ đ ã quyết tâm tuyệt không phải bọn hắn có thể sửa đổi giáo chủ tâm ý đã quyết chúng ta không cách nào g a o động chỉ hy vọng kiểm kê giả thuyết chính là thật sự chém dụng khí vận sau đó có thể thành công a hy vọng giáo chủ một lần nữa chấn áp khí v ậ n có thể hết thể thuận lợi đại công c á o thành trong lúc nhất thời rất nhiều t i ệ t giáo đệ tử không còn yêu thích ngược lại mặt mũi tràn đầy lo nghĩ con mắt chăm chú mà rơi vào trên cái tia t i ệ t giáo khí vận đây là t i ệ t giáo hy vọng cuối cùng nếu như chém dụng khí vận sau đó giáo chủ còn có thể một lần nữa chấn áp khí vận cái tia t i ệ t giáo liền còn có hy vọng nhưng nếu như không được cái tia tiết giáo c k i a tiết giáo coi như thật muốn hỏng mất ngày xưa vi hoàng vô thượng thánh nhân đại giáo sẽ triệt để sụp đổ tiêu tàn tại trong khói bụi vô số đệ tử đều lo nghĩ không thôi khẩn tr nếu thành công còn tốt nhưng nếu như thất bại t i ệ t giáo sẽ không còn tồn tại nhà của bọn hắn liền không có những thứ này t i ệ t giáo đệ tử tự nhiên là hy vọng nhất thông tin ê có thể một lần nữa chấn áp khí vận thành công để cho t i ệ t giáo tại cái này trong tuyệt cảnh tìm được một chút hy vọng sống nếu như thông tin ê có thể thành công như vậy hết thể liền còn có cơ hội thông tin ê ngạo nghệ đứng ở trên không quanh thân đ ẩ y r a vô cùng kinh khủng khí tức tùy ý khuấy động bao phủ r a thời không sụp đổ vũ trụ vỡ vụn đây cũng là thiên đạo thành nhân trí cao vô thượng tồn tại sát phạt chi h u lan tràn ra cơ h ộ có thể hủy diệt toàn bộ h ư n g hoang mà thông tin tay vẹn vẹn một chiêu liền có một thanh thần kiếm trong nháy mắt liền phá vỡ trường không hóa thành một vòng thanh sắc hạo đảng bao phủ phá toái hư không nà đến cái k i a thần kiếm rơi vào trong tay thông thiên nháy mắt kiếm quang lên kiếm quang hạo đảng trói mắt vô cùng bao phủ thiên đ ị a c ử u châu bắt hoang tứ hải lục hợp kinh khủng kiếm mang phương thực ngưng kết tại trên mũi kiếm lưới kiếm vô song lăng lệ vô cùng phảng phất có thể chém dụng chữ thiên nhưng thấy thông thiên đặt chân ở trời cao bên trong, trong tay trôi này thần kiếm vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng huy động liền có vô cùng kinh khủng kiếm mang xé rách t r ư n g không chém chết hết t h ả y phảng phất có thể ph mà vị này hồng hoàng đại kiếm tiên uy thế kinh thiên một kiếm nhắm ngay lại là thủ hộ kết giáo hộ giáo đại trận cũng là thông thiên giáo chủ lớn nhất át chủ bài chu tiên kiếm trận nếu như không rõ ràng tiền căn hậu quả mà nói bất kỳ một cái nào hồng hoàng sinh linh nhìn thấy trước mắt một màn này đoán chừng đều sẽ m ộ t b ư ớ c khiếp sợ trong lòng thông thiên giáo chủ tại sao muốn đối với chu tiên kiếm trận ra tay cái kia ngập trời vô cùng uy thế trực chỉ chu tiên kiếm trận trong chốc lát l a n g lệ lạnh thấu xương kiếm khí rơi xuống tiệc giáo khí vận phía trên tất cả ô nhiễm tất cả sắc khí cái kia đen như mực cùng đỏ tươi hết thầy đều toàn bộ bị ch khi thấy tiệt giáo khí vận bên trên ô huế bị chém rụng sau đó trong lúc nhất thời tiệt giáo các đệ tử đều khẩn trương lên đáy lòng cái kia sợi dây bây giờ đã bị căng thẳng bọn hắn vô cùng khẩn trương chờ đợi lấy tiếp xuống vận mệnh kế tiếp là tiệt giáo một lần nữa bay lên vẫn là thánh nhân đại giáo vô số năm tích lũy thất bại trong găng tức hủy hoại chỉ trong chốc lát rất nhanh liền có thể thấy rõ trong lúc nhất thời vô số sinh linh đều ngây ngốc mà nhìn xem phát sinh ở trên kim nao đạo hết thảy ở sâu trong nội tâm cũng không thể lý giải thông tin h vì sao muốn làm như vậy cùng lúc đó trên kim nao đạo tiệt giáo khí vận điên cùng sụt giảm bởi vì tự chém khí vận nguyên nhân nguyên bản cùng ái áo cái kia hùng hồn vô cùng những ó có thể t vẹn vẹn ư thứ này đại năng tự nhiên cũng đều nhìn thông tin kiểm kê tự nhiên biết thông tin tại sao lại quả quyết như thế đối mặt chính mình tiệt giáo tân tân khổ khổ dốc hết tâm huyết mới góp nhặt lên khí vận đều có thể trực tiếp hạ thủ chém ứng dụng chỉ là bởi vì kiểm kê giả một câu nói không phá thì không xây được bây giờ thiệt giáo cục diện đã triệt để thối nát không có bất kỳ cái gì có thể cứu biện pháp trừ phi phá rồi lại lập cái này có lẽ chính là kiểm kê giả ý tứ mà thông tin ê nhưng là y theo lời nói làm việc tất nhiên kiểm kê giả thuyết vấn đề xuất hiện ở trên khí vận căng cơ vậy hắn liền chém dụng khí vận nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet không biết thông tin ê làm như thế kết quả lại là như thế nào thật có thể xuất hiện c h u y ể n cơ sao đến không hết đại năng đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào kim lao đảo bọn hắn đều đang mong đợi nói thật bọn hắn kỳ thực cũng không quá tin tưởng chuyện này còn có thể lại xuất hiện chuyện cơ bởi vì khí vận mà nói cực kỳ huyền diệu cho dù là thánh nhân cũng đều không có hoàn toàn h i ể u thấu đáo bây giờ thông tin ê tùy tiện chém dụng t i ệ t giáo khí vận nhìn t i ệ t giáo cái kia khí vận trôi đi tốc độ hơi bị quá mức kinh khủng căn bản khó có thể tưởng tượng t i ệ t giáo khí vận đang lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ điên cuồng trôi đi lấy nhìn xem tình cảnh không được bao lâu thời gian t i ệ t giáo khí vận thì sẽ hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ triệt để sụp đổ tựa hồ căn bản không có khôi phục khả năng thân giả thống cựu giả khoái nhìn thấy một màn như vậy trên côn luân sơn trong ngọc hư c u n g nguyên thủy thiên tôn cũng sớm đã cởi lệ miệng một mặt hưng phấn tốt tốt tốt không nghĩ tới thông tin ê thế mà thật sự làm như vậy ngay từ đầu thông tin ê nói muốn chém dụng khí vận hắn còn tưởng rằng thông tin ê bất quá làm u ố n miệng này chắc chắn không nỡ lòng bỏ chém dụng chính mình thân thật vất vả mới tích lũy tiệt giáo khí vận nhưng là không nghĩ đến thông tin ê lần này vậy mà quả quyết như thế không nói hai lời liền trực tiếp đem tiệt giáo khí vận chém mất ha ha ha thông tin điên thật rồi a phải biết bây giờ tại phong thần trên chiến trường tiết giáo vốn là liên tục bại lùi bây giờ thông tin tự chém khí vận không có tiệt giáo khí vận g a chỉ phù hộ t i ệ t giáo thế cục nhất định đem càng thêm tối nát n à y đối t i ệ t giáo mà nói không thể nghi ngờ là chó căn á o rách thực sự là tuyệt xem ra x i ể n giáo thắng cuộc đã định t i ệ t giáo không chịu nổi một í c hơn h nữa sắp đến cuối cùng thông thiên thế mà tìm k i ể m cây giả c h i n ô n làm ra như thế đầu góc mê mọi lựa chọn cái này còn không phải là cơ hội trời cho chú định t i ệ t giáo nhất định đem hủy diệt xem ra t i ệ t giáo hủy diệt thật là thiên đạo đại thế cho dù là toàn t r í toàn năng thơm bất khả chắc đến khó lấy tưởng tượng kiếm c â giả cũng khó có thể thay đổi tiết giáo hủy diệt vận mệnh tiết giáo thua không nghi ngờ không có bất kỳ cái gì chuyện cơ nguyên thủy thiên tôn trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười hài lòng đây mới là hắn hài lòng nhất kết cục tiết giáo hủy diệt chính là thiên đạo chiều hướng phát triển hết t h ầ đều đã chú định coi như n g ư ơ i thông thiên thật sự c ấ p được đặt câu hỏi cơ duyên tại kiểm kê giả cái kêu biết được tiết giáo suy bại nguyên nhân thế nhưng lại như thế nào cuối cùng vẫn là khó mà thay đổi tiết giáo xu hướng suy tàn tiết giáo hủy diệt căn bản không sửa đổi nguyên thủy thiên tôn trên mặt hiện lên ý cười tâm tình thật tốt cùng lúc đó tây phương cực lạc thế giới phương tây nhị thánh ngồi ngay ngắn kim liên bên trên bây giờ cũng là một mặt hưng phấn ha, ha, ha thông tin ê tên ngu xuẩn kia thế mà thật sự tự chém khí vận từ đó về sau t i ệ t giáo nhất định đem vạn k i ế p bất p h ụ không nghĩ tới thông tin ê đã như vậy hành động theo cảm tính căn bản chưa từng có lo lắng nhiều liền trực tiếp chém dụng t i ệ t giáo khí vận thật là ngu xuẩn bất quá này đối chúng ta phương tây mà nói cũng là một chuyện tốt chỉ có t i ệ t giáo bại vong chúng ta mới có thêm cơ hội nữa đục nước béo cỏ cướp lấy đầy đủ chỗ tốt nhìn thế cục này đại cục đã định xiển giáo tất thắng t i ệ t giáo vô lực hồi thiên a ta phương tây đại hưng thời cơ tới cùng thời khắc đó tử tiêu cung hồng quân đạo tổ đồng dạng là khiếp sợ không thôi b ấ trên quả hắn lại không phải chấn kinh vu thông thiên hành động. lại vũ t thực tế hắn vô cùng rõ ràng thông tin h ê tính cách trí tình trí nghĩa thậm chí có chút táo bạo hắn làm ra chuyện như vậy hoàn toàn ở trong dự liệu chân chính để cho hồng quân đạo tổ khiếp sợ là kiểm kê giả hắn không nghĩ tới kiểm kê giả đối với thiệt giáo khí v ậ n thế mà thấy rõ như thế kiểm kê giả thậm chí ngay cả việc này đều biết không hổ là kiểm kê giả kiểm kê giả đến tội cùng là như thế nào tồn tại hồng quân đôi mắt ngưng lại ánh mắt rơi vào trong màn trời trong lòng có chút than thở nhiên vị tiêu kiểm kê giả đến tội cùng là kinh khủng bực nào tồn tại vậy mà có thể biết được bí mật như thế kiểm kê giả thâm bất khả chắc a hồng quân đạo tổ trái tim đột nhiên trở nên yên lặng vị kia thâm bất khả chắc thần bí đến cực điểm kiếm cây giả vĩ lực có lẽ còn muốn tại hắn vị này đạo tổ phía trên a hồng quân ngưng mắt hai đầu lông mày hiện ra một vòng m ở mịt kiếm cây giả dạng này một vị thần bí lại mạnh mẽ tồn tại để cho hồng quân trong lòng s á t thực sinh ra không thiếu bất an dạng này một vị tồn tại thần bí đến cực điểm nếu là thật có mưu đồ cho dù là hắn vị này đạo tổ cũng chưa hẳn là đối thủ a cùng lúc đó toàn bộ hồng hoàng thế giới cũng sớm đã triệt để chấn động cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng tiệt giáo khí phải chịu đếm đã hết cái thậm chí thông tin ê tự chém khí vận cách làm là gia tốc tiệt giáo diệt vong tiệt giáo chú định tiêu vong chỉ để tiêu tan giữa phiến tiên đ ị a n à y cơ hồ toàn bộ sinh linh đều cho rằng tiệt giáo khí số đã hết nhất định tiêu vong tiệt giáo đã vô lực hồi thiên ai ngày xưa vạn tiên triều vô cùng cường đại tiệt giáo bây giờ cũng kết thúc ca quả nhiên là trước khác nay khác tiệt giáo cuối cùng cũng suy yếu thông tin ê giáo chủ thực sự là đầu góc m ề mội m thế mà tự chém khí vận đây không thể nghi ngờ là đem tiệt giáo đưa tới chặt đổ lộ ai thực sự là thổ thức ngay tại lúc cái này máy mắt đột nhiên xảy ra d i biến chu tiên kiếm trận bên trong nguyên bản đã suy sụp t i ệ t giáo khí vận thế mà trong nháy mắt tăng vọt đứng lên cái kêu minh ngông quần quận khí v ậ n giống như quần quận g i a n g lưu đột nhiên tăng vọt tùy ý lưu chuyển trùng chủ trùng được điệp t i ệ t giáo khí v ậ n đ ố n nhiên tuyệt địa phùng sinh đồng dạng lại tăng vọt đứng lên thậm chí còn đang không ngừng tăng thêm càng hơn dĩ vãng trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang thế giới tất cả mọi người đều mẫu bức khó có thể tin nhìn chằm chằm trên bầu trời biến hóa chấn kinh đến tột đỉnh tiết giáo khí vẫn khôi phục thậm chí càng hơn dĩ vãng trong khoảnh khắc toàn bộ hồng hoang thế giới liền có đến không hết sinh linh hà to miệng mặt mũi chấn kinh, lời nói đều không nói ra được cờ mở vừa mới xảy ra cái gì vừa mới là ta hoa mắt sao như thế thái quá sao có phải hay không ảo g i á c biến cô tới quá nhanh tất cả mọi người đều khó có thể tin tất cả mọi người nhận thức đều bị cảnh tượng trước mắt cho lật đổ trong côn lân sơn nguyên thủy thiên tôn tê cả ra đầu nhìn thấy cảnh này triệt để ngồi không yên h ắ n dò xét một phen lập tức chính là cực kỳ hoảng sợ khả năng tiệt giáo khí vận chẳng nhưng không có suy sụp thậm chí mạnh hơn so sánh với dĩ vãng càng hơn kiểm kê giả thật có thể thay đổi thiên đạo lại thế không tốt nếu tiệt giáo phục hưng đối với xiển giáo mà nói chính là t a i họa ngập đầu vô luận như thế nào nhất thiết phải ngăn cản thông thiên không thể để cho hắn tiếp tục nữa bằng không xiển giáo lâm uy chương một trăm chín mươi bảy đặt câu hỏi kết thúc hồng hoàng chấn động ban thưởng tới sổ một bước thành thiên chương một trăm chín mươi bảy đặt câu hỏi kết thúc hồng hoàng chấn động ban thưởng tới sổ một bước thành thiên hoa hoàng cung một đạo nhân thân đuôi rắn thân ảnh nối tiếp nhau tại trong hoa hoàng cung quanh thân tản ra khí tức vô cùng cường đại đạo thân ảnh này tự nhiên là thiên đạo lục thánh một chồng nhân tộc thánh mẫu nữ o a nữ o a thấy tình cảnh này cũng không nhịn được cảm thán không hổ là kiểm kê dạ một lời nói toạc ra thiên cơ nhưng i i o mặc dù có vạn tiên t r là bây giờ xem ra nhưng lại không thể không nói một câu không hổ là kiểm kê giả quả nhiên thấy rõ nhìn xa trông rộng cùng kiểm kê giả so sánh bọn hắn những thứ này thiên đạo thánh nhân đích sắc cam bái hạ phòng kém xa tic tac thậm chí đừng nói thiên đạo t h á n h nhân cho dù là bọn h ắ n sư tôn đạo tổ hồng quân cũng chưa hẳn là vị này kiểm cây giả đối thủ kiểm cây giả thật sự là quá mức thần bí khó lường mạnh mẽ quá đáng một lời nói toạc ra thiên cơ thay đổi hồng hoang đại thế uy thế như vậy cho dù là đạo tổ vị này thân hợp thiên đạo c h ấ p trưởng hồng hoang thiên đạo vĩ n ạ n tồn tại đều chưa hẳn có thể làm đến kiểm cây giả lại dễ như t r ở bàn tay liền nói ra đây hết thể đủ để nhìn ra kiểm cây giả chỗ kinh khủng dạng nay một tôn không gì không biết tồn tại nếu cũng có thể thu được đặt câu hỏi cơ hội họ kiểm c â giả một vấn đề liền tốt nữ o a hai đầu lông mạnh lại có lạ nàng cũng muốn thu được đặt câu hỏi cơ hội nhưng lại không phải là vì chính mình nàng là nhân tộc nữ hoa tự tay sáng tạo ra nhân tộc nàng là nhân tộc mẫu thân vì ngàn vạn nhân tộc c h â c ộ n tôn tuy là nữ hoa thánh nhân tự tay sáng tạo tộc duệ nhưng nhân tộc không đầy đủ l ụ c thân nhỏ yếu cũng không có đủ loại tiên thiên trí năng so với thần tiên yêu ma quỷ quái hàng này khác rất xa là lấy qua nhiều năm như vậy nhân tộc thế yếu một mực tại hồng hoang đại tộc trong khe hẹp gian khổ cầu sinh sớm tại vu yêu lượng tiếp thời điểm nhân tộc chính là vu yêu hai đại tộc quần huyết thực thậm chí càng có yêu tộc vì tế luyện đồ vu kiếm nà huyết tế ngàn tỷ người tộc chờ bây giờ vua yêu lượng kiếp thật vất vả kết thúc n h â n tộc cuối cùng có một tia q u ậ t khởi hy vọng n h â n tộc thật vất vả mới an cư lạc nghiệp đồng bột phát triển ngàn năm nhưng lại gặp được bây giờ phong thần lượng kiếp phong thần lượng kiếp mặc dù là xiển giáo cùng t i ệ t giáo ở giữa đọ sức nhưng chiến trường lại tuyển ở nhân gian xiển giáo nâng đỡ tây kỳ t i ệ t giáo bảo đảm ân thương xiển t i ệ t hai giáo thượng tiên lấy nhân gian vì chiến trường lấy vương triều hưng suy làm tiền đặt cược thi triển thủ đoạn lẫn nhau công sát vô luận cuối cùng là xiển giáo chiến thắng vẫn là tiết giáo giành thắng lợi dân tộc đều đem tổn thất nặng nề vô số tộc nhân đều biết ch phong thần trong lựa k i ế p nhân tộc đã trở thành tiên thần nô bột đ ồ n g dạng trải qua này lựa k i ế p người không chín không tộc quật khởi hy vọng càng thêm xa vời thân là nhân tộc mẫu thân tự nhiên không muốn nhìn thấy nhân tộc lâm vào như thế d ầ u sôi lửa bỏng cục diện nữ hoa đương nhiên muốn để cho chính mình tự tay khai sáng tộc đàn cường đại lên nhưng nàng lại không biết nên muốn thế nào mới có thể để cho tiên tiên yếu đuối nhân tộc hương thịnh cứ việc nhân tộc có phương pháp tu hành nhưng nhân tộc so với thần tiên quỷ quái các loại tại rất nhiều phương diện đều có trên l ệ thật lớn căn bản vô pháp so sánh cho dù nữ o a là cao quý thánh nhân nhưng cũng vô kế khả thi bây giờ nàng có thể nghĩ tới biện pháp chính là đặt câu hỏi nếu như có thể thu được đặt câu hỏi cơ hội hỏi một chút kiểm kê giả có lẽ có thể thay đổi nhân tộc vận mệnh đây là nữ hoa sau cùng chờ đợi cùng cơ hội cùng lúc đó một mực nhìn chằm chằm kim ngao đảo phương tây nhị thánh tự nhiên cũng phát g i á c tiệt giáo khí vận biến hóa tiệt giáo khí vận đang t ạ i lên nhanh lần này tiệt giáo thật sự hóa long tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân sắc mặt đều không đẹp mắt như vậy bọn hắn nguyên bản còn muốn lấy chờ tiệt giáo hủy diệt sau đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hung hăng vất lên một b ư ớ đầu bây giờ tiệt giáo khí vẫn tăng mạnh tự nhiên cũng sẽ không hủy diệt. bọn hắn tây phương giáo liền không thể từ đây bên trong kiếm một m ó n lớn phương tây nhị thánh tự nhiên sắc mặt không sợ trừ cái đó ra phương tây nhị thánh cũng tại rung động bọn hắn là thật không nghĩ tới kiểm cây giả mà nói rõ ràng đều là thật sự hắn thế mà thật có thể ngăn cản hồng hoang đại thế thay đổi hồng hoang đại thế một câu không phá thì không xây được để cho thông thiên hạ quyết tâm liền như vậy hoàn toàn thay đổi hồng hoang đại thế hào một cái kiểm cây giả hồng hoang đại thế không thể trái đây là mọi người đều biết đại đạo chí lý không nghĩ tới hắn mà ngay cả hồng hoang đại thế đều có thể thay đổi kiểm kê giả thật chẳng lẽ là siêu thoát chư thiên vạn giới phía trên tồn tại. như thế nào có vẻ như so với tử tiêu cung vị kia còn muốn càng khủng bố hơn phương tây nhị thánh trong lòng đều có chút không chắc thật sự là kiểm kê giả hiện ra huy năng quá bất hợp lý để cho bọn hắn đến nay cũng vì đó rung động không thôi thay đổi hồng hoang đại thế cái này có thể tuyệt không chỉ là nói một chút mà thôi có thể làm đến b ư ớ c này tuyệt đối là thâm bất khả chắc khó có thể tưởng tượng tồn tại kiểm kê giả thật đáng sợ a chuẩn đề khuôn mặt ngưng trọng tự lẩm bẩm vốn cho rằng thân là thánh nhân cao cao tại thượng không gì không biết không gì không hiểu không cần để ý cái kia đặt câu hỏi sự tỉnh không nghĩ tới là bọn hắn nết ngồi đại giếng h ế t ngồi đại giếng cái này kiểm kê giả quả nhiên là thâm bất khả c h ắ c khó mà ước đoán đặt câu hỏi cũng không phải không cần chi vật ngay cả cùng là thánh nhân thông thiên đều tại đặt câu hỏi thu hoạch được thứ mình muốn đáp án giải quyết một mực k hốn n h i ề u chính mình vấn đề cái này kiểm kê giả cấp độ ở xa thánh nhân phía trên nó mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng khó có thể tin nguyên bản phương tây nhị thánh còn không rất coi trọng đặt câu hỏi sự tình nhưng bây giờ cũng không một dạng cái này đặt câu hỏi cho dù là đối với thánh nhân mà nói cũng là khó có thể tưởng tượng cơ duy lớn trong lúc nhất thời p ư ơ n g tây nhị thánh nhìn về phía màn trời ánh mắt đều trong lúc đó trở nên nóng bỏng cho dù là thánh nhân, Cũng phải vì đây ặ t c u u hỏi cơ d ê n nà động. Phương、tây、Nhị Thánh, quyết tâm động. Nếu như tâm Tây quyết tâm thể có là ấ nhất y duyên, Tây Đây được đến đặt câu hỏi cơ duyên, phương tây nhất định đại Phương hương. câu cơ hỏi l đối với ngươi kiểm kê giả vô thượng vĩ lực tín nhiệm phương tây nhị thánh đều hưng phấn phương tây đại hưng đã đ ị n h trước phương tây nhị thánh tựa hồ đã thấy được chính mình c ấ p được đặt câu hỏi cơ duyên để cho phương tây quật khởi hình ảnh bây giờ tự nhiên là mừng rỡ v ạ n p h ầ n mà chư thiên vạn giới sinh linh nhón nhưng là một mặt sầu khổ a y này liền kết thúc đây cũng quá nhanh đ ư n g a kiểm kê giả có thể hay không thêm một cái chuồng trực tiếp mở ra mới kiểm kê a c h ư t i ê n vạn giới sinh linh n h ó n thật sự là chịu không được không có kiểm kê thời gian mặc dù chỉ có ba ngày nhưng đối hắn n h ó n mà nói không có kiểm kê thời gian một ngày bằng một năm ba ngày cơ hồ là ba năm thậm chí ba mươi ba trăm năm không có kiểm kê nhưng quá khó khăn lại phải đợi ba ngày ba ngày này cũng quá khó chịu đ ư ợ c quá khó khăn ba ngày này căn bản chịu đựng không được không nói các minh đệ ta trước đ ã tọa ba ngày vừa mở mắt kiểm kê lại bắt đầu há không tốt thay đạo hữu hảo sách lược ca cùng lúc đó h o a n g đại lục lý tiêu giao trầm rãi mở hai mắt ra thở ra một mụm trọc khí cuối cùng kết thúc cùng vạn giới sinh linh cũng không giống nhau vạn giới sinh linh không muốn để cho kiểm kê kết thúc là lý tiêu giao nhưng là đang chờ mong kiểm kê kết thúc bởi vì kiểm kê kết thúc về sau hắn mới có thể thu được phần thưởng của mình bây giờ kiểm kê kết thúc cuối cùng có thể thu được phần thưởng trong mắt lý tiêu giao phóng ra tia sáng hệ thống cho ban thưởng từ trước đến nay phong phú không biết lần này lại là cái gì bên hai một đạo thanh âm nhắc nhở hơi nghỉ tới chúc mừng tốt chủ thu được mười vạn năm tu vi một tia bản nguyên tri tinh lại là mười vạn năm tu vi mặc dù đã không chỉ một lần thu được phần thưởng này nhưng lý tiêu giao lại không có mảy may g h é bỏ ai sẽ ghét bỏ tu vi thứ này không tốt mười vạn năm tu vi đủ để cho hắn nếm thử đi xông phá đế cảnh cực hạ lý tiêu giao gật gật đầu một mặt hài lòng ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía kiện thứ hai bảo vật bản nguyên tri tinh bản nguyên tri tinh chính là thiên địa bản nguyên ngưng luyện tinh hoa nhất vị trí chính là này phương thiên địa thuần chính nhất tinh hoa cho dù là đại đế muốn thu được vật này cũng có như lên trời nếu có thể hấp thu bản nguyên tri tinh liền có thể cực điểm thăng hoa xông phá vị diện cực hạ mười vạn năm tu vi lại thêm bản nguyên tri tinh lý tiêu giao trong lòng âm thầm suy tư một phen hai cái này cũng là tăng cao tu vi bảo vật nhận lấy sử dụng sau đó có lẽ tu vi của mình còn có thể lại tăng lên một lần bây giờ lý tiêu giao tu vi đế cảnh đ ỉ n h phong nếu lại tăng mà nói đó chính là trong truyền thuyết tiên nếu có thể thành tiên lý tiêu giao liền có thể triệt để nghiền ép một đám lao quái vật trở thành n à y phương vị diện trí cao vô thượng tồn tại bây giờ lý tiêu giao thân là đại đế đ ỉ n h phong đã là hoang đại lục đứng ở đỉnh điểm tồn tại chỉ cần những cái kia trôn giấu tại tuế n g u y ệ n chỗ sâu vô cùng cổ lao lao quái vật n h ó n thí dụ như những thánh địa này tổ tiên sai nhóm không ra hẳn chính là vô địch thiên hạ tồn tại nếu sử dụng mười vạn năm tu vi cùng với bản nguyên tri tinh sau đó tu vi của hắn nhất định đem cố gắng tiến lên một bước nhất định có thể trở thành hoang đại lục đệ n h ấ t nhân cho dù là những cái kia vô cùng cổ lão cùng trời đồng thọ giấu ở tế u nguyện chỗ sâu không biết đã trải qua bao nhiêu lao quái cờ gff vật cũng không phải lý tiêu giao đối thủ duy nhất còn nghi vấn chính là hắn có thể bằng vào phần thưởng lần này phóng lên trời trực tiếp một hơi thành t i ể u hồng trần tiên hồng trần tiên tiên cảnh đã đã vượt ra đế cảnh triệt để thoát thai hoang cốt rút đi phạm trần đại đế mặc dù cường hoành vô xong uy thế huy hoảng lại cũng chỉ là phạm thân nhưng nếu là có thể thành hồng trần tiên đó chính là trí cao vô thượng tiên nhân hoang đại lục cũng không cần như giả thiên thế giới như vậy cần lịch sống cựu thế mới có thể thành t i ể u hồng trần tiên giả thiên vị diện thế giới phá t o á i cho nên mới có thành tiên quy tắc hạn chế nhưng hoang đại lục cũng không tỉ như này chỉ cần tu vi đạt đến liền có thể thành t i ể u hồng trần tiên uy thế huy hoàng trấn áp và cổ thành cựu hồng trần tiên vô địch thiên hạ trường sinh bất hủ tuế nguyệt bất gia thân cùng tiên địa đồng thọ vạn cổ cùng tuổi lý tiêu giao cũng hy vọng bản thân có thể bằng vào phần thưởng lần này một hơi thành cựu hồng trần tiên tuy nói thế giới này cũng không có giả thiên vị diện như thế lịch sống cựu thế mới có thể thành hồng trần tiên hạn chế nhưng mà muốn cảnh giới đánh tới tu vi của hắn vốn là đại đế đình phong hấp thu mười vạn năm tu vi sau đó hắn cái kia vô cùng kinh khủng năng lượng trong nháy mắt buộc phát ra như cồn phong cồn cuộn bao phủ năng dọc tùy ý tàn phá bừa bãi giữa thiên địa nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet vô cùng kinh khủng khí thế không có bất kỳ cái gì giữ lại ở trong thiên địa phấp phới thành gió lốc đột nhiên liền khoái động ra bao phủ toàn bộ hoang đại lục Cùng lúc đó lại thêm này thiên địa bản nguyên tinh hoa ngưng luyện thành bản nguyên tri tinh lý tiêu giao toàn thân đều xảy ra nghiêng trời l ệ c đất huyền diệu vô cùng biến hóa thiên địa bản nguyên tri tinh ra thân lý tiêu giao quanh thân nổi lên rực rỡ vô cùng rục rục tia sáng cả người hắn phảng phất hóa thành người ngọc xếp bằng ở giữa thiên địa quanh thân tản ra cường đại lại huyền diệu khí tức liên tục không ngừng sinh mệnh lực nhưng là ở trong cơ thể hắn hiện lên sinh khí tức tùy ý khóe động tràn ngập quân quanh giữa thiên đ i ệ khí thế cường đại tại quanh người hắn đời ra rộng rãi vĩ ngạn hạo đáng vô biên ở giữa cũng xen lẫn từng sợi mờ mỹ cũng có mở mịn trong chốc i phấp n g lát ngàn h vạn thần i tượng cộng minh lực thần tượng gào thét đánh rơi xuống thượng cung bích lạc hoàng vũ chu thiên chấn động toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều bởi vì thần tượng chi minh nà chấn động lên không có gì sánh kịp khí thế khủng bố trùng trùng địa điệp tùy ý khóe đ ộ n g ra một tôn tiên nhân đang sinh ra cao xa vô biên bên trên bầu trời đông nhiên có quần c u ộ n tử khí bao phủ phản phất từ ba mươi ba trọng tiên bên ngoài nghiêng rơi xuống đồng dạng hạo đáng tử khí đi về đông ba và dặm vô cùng vô tận cùng lúc đó càng có lãnh thấu xương khí tức quấn lên như mũi nhọn vô tận tùy ý lan tràn tiên điệp trên bầu trời có đủ loại dị tượng có long vượng trình t ư ờ n g thần cung thiên tướng túi đầu cũng có thế giới cổ thụ rơi xuống vô cùng vô tận dị tượng ở trong thiên địa sinh sôi huyền diệu vô cùng có vô thượng huyền diệu khí tức rơi vào giữa thiên địa thúc đẩy sinh trưởng ra vô số huyền diệu mà cái này mọi loại dị tượng hết thể huyền diệu kỳ thực đều chỉ bởi vì một người n à tồn tại đó chính là đang tại đột phá hồng trần tiên cảnh giới lý tiêu giao hồng trần tiên cảnh thật sự là quá mức kinh người như vậy kinh thiên dị tượng vét sạch toàn bộ hoang đại lục vô số sinh linh toàn bộ đều kinh ngạc ngầm đầu nhìn trời ánh mắt rung động tự lẩm bẩm ta thiên t h u u vi của ta, m ố như kéo lên. n T, như vậy thiên địa dị tượng đây là hồng trần tiên đản sinh kỳ dị chúng ta hoang đại lục chẳng lẽ có người đang trùng kích hồng trần tiên cảnh giới đây là tiên nhân đản sinh cảnh tượng kỳ dị chẳng lẽ giữa thiên địa thật sự có hồng trần tiên muốn sinh ra sao hồng trần tiên hồng trần tiên không nghĩ tới ta cả đời này lại có may mắn đủ chứng kiến hồng trần tiên sinh ra đây chính là tiên nhân a t chúng ta hoang đại lục rốt cuộc phải sinh ra một tôn hồng trần tiên sao trong lúc nhất thời trong cả thiên địa vô số tu sĩ nghị luận ở mỹ chúng thuyết v nhưng mà đều không ngoại lệ Tất tiên cả mọi người đều đang mong người đợi đang n đều hồng â n sinh ra không nào biết ra t là vị nào tồn tại trí cao muốn thành tiểu cao muốn n h ồ trần tiên là ai chính ó n ư người thường. vậy vĩ lực, chắc chắn c không không hề nghi ngờ, chắc chắn không phải người bình、thường. Hồng h ngờ, Trần Tiên, chính là vô địch nhân gian tồn tại chính là thoát thai hoàn q u ố c tiên nhân há lại là người bình thường có thể thành tựu chỉ có những cái kia cũng sớm đã đặt chân đế cảnh thậm chí đại đế đình phong ở đây cảnh giới thấm nhuận vô số năm tháng tồn tại mới có thể thành tựu chẳng lẽ là cái nào đó thánh điệu lao tổ tựa hồ chỉ có mấy đại thánh đ i ệ lao tổ mới có thành tựu hồng trần tiên khả năng đạo hữu nói có lý chỉ có như thế tồn tại mới có thể bước ra một bước kia thành cựu hồng trần tiên chắc chắn là đặt chân tại đại đế đ ỉ n h phong vô số năm tháng tồn tại mới có thể thành cựu hồng trần tri tiên cùng lúc đó ngay tại vạn chúng sinh linh trong tiếng nghị luận một thân ảnh phóng lên trời từ trong thiên địa chầm rãi đi tới thần quang ánh chiếu đại lục khí thế ngập trời rộng rãi hạ o đẳng hùng vị vô biên bao phủ thiên địa mà cái k i a huyền diệu lại cường đại đạo v ậ n trong nháy mắt liền trải dậu thiên địa vét sạch toàn bộ hoang đại lục lý tiêu giao đã đặt chân hồng trần tiên cảnh trong chốc lát liền đưa tới toàn bộ đại lục chấn động vô số sinh linh tất cả đều nhìn hướng đạo kia bị vô tận thần quang bao phủ thân ảnh. tâm tình khẩn trương lại chờ mong không biết đến tột cùng là vị nào tồn tại thành tựu i hồng trần tiên cảnh người này đến cùng là ai cỡ nào v ĩ n ạ n tồn tại mới có thể bước ra một bước kia thành tựu i khoáng cổ t h ư ớ c kim tồn tại chẳng lẽ là hủy diệt giao quang thánh địa cái vị kia đế giả rất không có khả năng vị kia đế giả trước đây vẫn không có danh tiếng đoán chừng là thành tựu i mới đại đế không lâu hắn mới đột phá thời gian bao lâu liền có thể thành tựu i hồng trần tiên muốn ta nói không có khả năng nhưng hồng trần tiên như thế tôn giả đã là tiên thoát thai hoa cốt cường thịnh vô cùng chưa từng nghe thấy cả thế gian tồn tại vô địch kiểm kê mở ra thập đại hệ thống lưu hoang đại, đại lục hơn vạn ngàn sinh linh còn nghĩ xem thật kỹ một chút vị này thành t i ể u hồng trần tiên vô thượng tồn tại đến cùng là ai hình dạng thế nào đâu thế nhưng đầy trời thần quang nhưng trong nháy mắt có vào ngàn vạn vĩ lực vô thượng huyền liền diệu toàn bộ tận thêm tại một thân một người các loại huyền diệu gom tại lý tiêu giao tri thân lý tiêu giao trong nháy mắt liền biến mất ở giữa thiên địa giống như là chưa từng có xuất hiện qua chỉ có cái kia dần dần rút đi hạo đáng từ khí cùng với ở trong thiên địa trầm dãi khô héo hóa thành điểm điểm kim quang tán lạc tại trong thiên địa kim liên có thể chứng minh khi xưa thật có một tôn vô thượng tồn tại thành t i ể u hồng trần tiên kinh nghiệm lý tiêu giao thành công bước ra một bước kia thành t i ể u hồng trần tiên trở thành h o a n g đại lục bên trên trí cao vô thượng vô địch tồn tại quan sát ngàn vạn chúa tể chìm nổi lý tiêu giao trên mặt còn mang theo vẻ mừng rỡ hắn cuối cùng thành công đột phá trở thành vô địch trên trời dưới đất hồng trần c h i tiên lý tiêu giao trở thành đương thời vô địch hồng trần tiên na tại tuổi như vậy thành cựu hồng trần tiên hắn chính là hoàng đại lục m ê n mông trên sử sách hoàn toàn xứng đáng trẻ tuổi nhất hồng trần tiên phóng nh hắn chính là hoang đại lục bên trên trí cao vô thượng vô địch chúa tể vô thượng tồn tại mà thành t i ể u hồng trần tiên tăng lên không chỉ là cảnh giới còn có rất nhiều huyền diệu chi năng lúc trước tại những cái kia kiểm kê sau đó hắn thu được rất nhiều ban t h ư ờ n g có hoang cổ thánh thể thể chất như vậy cũng có thần tượng chấn n g ụ c kỉnh thần thông như vậy công pháp phía trước bởi vì vội vàng kiểm kê lý tiêu giao chỉ là sơ bộ đọc lướt qua cũng không có nghiêm túc tu hành nhưng lần này bởi vì hắn thành t i ể u hồng trần tiên nguyên nhân cho nên cái này rất nhiều huyền diệu y năng thần thống hắn triệt để nắm giữ không cần hắn lại khắc khổ cố gắng tu hành cái gì hắn trực tiếp liền nắm giữ những cái kia huyền bí vô cùng vĩ lực vô song cường đại đến cực điểm thần thông những cái kia trí bảo cũng không cần hắn lại đi luyện hóa thân cận đồng dạng cũng là triệt để nắm giữ tất cả trí bảo tại thời khắc này lý tiêu giao đã vô cùng cường đại vĩ lực hạo đã ngô biên hắn bây giờ không chỉ có là hồng trần tiên là đương thời duy nhất hồng trần tiên càng có rất nhiều huyền diệu thần thông cường hành thể chất cùng với tuyệt cường vô cùng trí bảo bây giờ lý tiêu giao cường đại đến không cách nào tưởng tượng không ai nói rõ được bây giờ lý tiêu giao rốt cuộc có bao nhiều cường đại chỉ có thể nói thâm bất khả chắc khó có thể tưởng tượng lý tiêu giao ánh mắt rơi vào giữa phiến thiên địa này chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí hắn bây giờ cấp độ sống đều phát sinh biến hóa hắn thở ra trọc khí rơi vào giữa thiên địa thậm chí trở thành tiên linh c h i khí chính là vô số tu sĩ su c h i nhược vụ thần vật đây cũng là hồng trần tiên cảm giác sao siêu thoát vạn vật phía trên quan sát mênh mông chúng sinh nắm giữ vô tận vĩ lực thân cư vô thượng tôn cảnh so với đại đất nếu như không phải tự mình đột phá đến hồng trần tiên cảnh căn bản khó có thể tưởng tượng đã là thế này trí cao đại đế so với hồng trần tiên lệnh vậy mà khổ như thế ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua có thể xưng ơ cực nhanh cũng không đủ mà toàn bộ hoang đại lục cũng đ i dung chuyển cùng trong lúc khiếp sợ sở dĩ vì cái gì như thế tự nhiên là bởi vì tôn kia hồng trần tiên sinh ra hoang đại lục sinh ra một tôn hồng trần tiên hồng trần tiên mấy người cấp độ tồn tại chỉ tồn tại ở vô cùng truyền thuyết xa xưa bên trong mà cho dù là đông đảo trong thánh địa những cái kia lão n g ă n đồng bây giờ đều chưa từng b ộ p phá thành cựu hồng trần c h i tiên cho nên hoang đại lục bên trên sinh linh n ó m đương nhiên tốt kỷ đến cùng là ai thành cựu thế này duy nhất trí cao vô thượng vặn cổ tôn sùng hồng trần tiên phải biết có thể sáng tạo thánh địa những lao quái vật kia không có chỗ nào mà không phải là đại đế bên trong người nổi bật đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm hơn nữa đi qua cái này vô số năm tháng tích lũy cùng lắng động bọn hắn càng là thâm bất khả trác động một tí chính là có thể hủy thiên diệt đ ị a nhưng cho dù là loại tồn tại này cũng không thể thành công đột phá đến hồng trần tiên ngược lại là khiến người khác đột phá đến hồng trần tiên đến cùng là ai ai có dạng này kinh diễm vạn cổ tài hoa cùng với kinh khủng tuyệt luân tiên phú có thể thành t ự u hồng trần tiên quan sát ngàn vạn sinh linh đây là bậc nào khó có thể tưởng tượng kinh thế đại tài tại ba ngày nay toàn bộ hoao đại lục c những, những đại đế này mỗi một vị cũng là trong lịch sử nhân vật phân vân mỗi một vị đều đã từng khuấy động phân vân dùng động tiên địa những thứ này vĩ đại tồn tại cũng là hoang đại lục cái này vô tận năm tháng đến nay kinh tài tuyệt diễm kinh diễm nhất hàng người cũng là đứng ở thiên địa này đỉnh vô thượng tồn tại bây giờ những thứ này vĩ nạn vô song tồn tại n h a nhau tỉnh lại ngoại trừ những cái kia bế sinh tử quan lão quái vật không có thức tỉnh bên ngoài những thứ khác tất cả đại đế cơ hồ đều tỉnh dậy tới bọn hắn toàn bộ bị kinh động nà tụ tập tại một bọn hắn mỗi một vị cũng là truyền thuyết dẫm chân một cái toàn bộ hoang đại lục đều phải vì thế nà rung động hơn mấy phần mà những thứ này vĩ nạn đến cực điểm tồn tại tụ tập cùng một chỗ chỉ vì một sự kiện đó chính là tôn hướng kia thần bí đến cực điểm hồng trần tiên ba ngày trước có một tôn cường g i ả bí ẩn thành công bước vào hồng trần tiên cảnh giới trở thành đương thời duy nhất hồng trần tiên tin tức này tự nhiên không gạt được những lão quái vật kia bây giờ bọn hắn xuất quan chỉ vì vị kia thần bí hồng trần tiên nà đến bọn hắn muốn kiến thức kiến thức vị kia hồng trần tiên hồng trần tiên chính là bọn hắn những tồn tại này truy tầm cả đợi chỗ bọn hắn đều không ngoại lệ tất cả đều là đại đế trong đó càng có một chút sớm đã đứng ở đại đế đ ỉ n h phong vô số năm tháng lại vẫn luôn không thể đột phá bây giờ cuối cùng có người đột phá hồng trần tiên bọn hắn tự nhiên muốn cầu được đột phá hồng trần tiên bí pháp cố gắng tiến lên một bước thành cựu cái này phương vị diện chân chính t r í cao vô thượng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hồng trần tiên vì thế toàn bộ hoang đại lục vô số thế lực đều bắt đầu chuyển động toàn bộ đại lục đều bị kinh động cơ h ộ tất cả thế lực đều bị xuống một đạo tử mệnh lệnh không tiếc bất cứ giá nào tìm được vị kia hồng trần tiên. Mà những thứ này cổ lão đại đế, càng l à dốc hết toàn lực toàn bộ đều đang tìm kiếm hồng trần tiên dấu vết không biết tôn kia hồng trần tiên đến cùng xuất từ cái nào thánh địa lại có như vậy kinh diễm vạn cổ tài hoa có thể ở tại chúng ta phía trước thành công bước ra một bước kia thực sự là yêu người ta thành cựu hồng trần tiên đây chính là ta vạn cổ đến nay tha thiết ước mơ cảnh giới nhưng ta qua nhiều năm như vậy lại vẫn luôn không thể kỳ môn mà vào vị này thần bí đại năng có thể thành cựu hồng trần tiên dù cho là để ta bái sư lại như thế nào có người thở dài lo lắng lông mày gắt gao vạn cùng một chỗ cái này chưa chắc là một chuyện tốt người ta đã là trên phiến đại lục này cao nhất trí cường tồn tại công tham tạo hóa Tu như thế đột quá nhiên xuất hiện nghịch thiên người nắm giữ viễn siêu chúng ta vô thượng vĩ lực nếu lòng mang ý đồ xấu cho dù là chúng ta cũng không cách nào ngăn cản mà chúng ta đã là phiến đại lục này tối cường đình phong tồn tại nếu người ta cũng khó có thể ngăn cản như vậy tồn tại mà nói có lẽ phiến thiên địa này liền muốn tao vương a như thế nghịch thiên người thật sự là quá mức kinh khủng có lẽ là có thể thành tựu siêu thoát tồn tại chỉ hy vọng như vậy tồn tại cũng không phải là lòng mang ý đồ xấu gian tà xảo trá chi đồ bằng không thì ta hoang đại lục tất nhiên là một hồi hạo kiếp sinh linh đồ thán vô số đại đế chỉ có thể thở dài bọn hắn cũng không biện pháp đối mặt một tôn thần bí lại cường đại hồng trần tiên bọn hắn căn bản không phải đối thủ dù cho cái kia thần bí hồng trần tiên phải gì thế bọn hắn cũng ngăn không được hồng trần tiên thật sự là quá cường đại bọn hắn những thứ này chìm đắm tại đế cảnh vô số năm tháng người tự nhiên rõ ràng nhất hồng trần tiên cường đại tuyệt đối không phải đại đế có thể chống lại đáng tiếc dù cho chúng ta đã đem hết toàn lực thậm chí phát động toàn bộ đại lục bên trên tất cả thế lực lại tìm tìm tôn kia hồng trần tiên dấu vết nhưng cho đến nay vẫn là không thu hoạch được gì vị cường g i ả kia thật sự là vô cùng thần bí căn bản không dò được tung tích của hắn à một tôn hồng trần tiên muốn ẩ n nấp chúng ta làm sao có thể tìm được hồng trần tiên dấu vết chớ nói chi là những tiểu thử kia ta bây giờ chỉ hiếu kỳ một sự kiện vị kia hồng trần tiên đến cùng muốn làm gì bằng vào chúng ta năng lực đoán chừng là không biện pháp biết được vị kia thần bí hồng trần tiên thân phận có lẽ chỉ còn lại một cái biện pháp có người thở dài kiểm kê đúng vậy à có lẽ chỉ có thể chờ đợi đến kiểm kê thời điểm cướp được đặt câu hỏi cơ hội mới có thể đặt câu hỏi vị t i a thần bí hồng trần tiên thân phận đây là chúng ta bây giờ cơ hội duy nhất cùng lúc đó tại một chỗ khó mà dò xét không cũng biết chỗ lý tiêu giao mở hai mắt ra ba ngày thời gian nhanh như vậy liền đi qua hắn còn không h ả o h ả o lĩnh hội hồng trần tiên vĩ lực không nghĩ tới ba ngày thời gian cứ như vậy thoáng một cái đã qua bất quá cũng không quan trọng ngược lại hắn bây giờ cũng đã là hồng trần tiên muốn cái gì thời điểm cảm lộ hồng trần tiên vĩ lực cũng có thể không đội ở cái này nhất thời kiểm kê mới là chuyện đứng đắn dù sao mình có thể có được hôm nay hết t h ả y nhưng toàn bộ đều phải quy công cho kiểm kê nếu không phải là kiểm kê hắn vẫn là trước đây cái kia bị phế đi thể chất tu vi bị trục xuất giao quang thánh địa phế nhân đâu tất nhiên đã đến, đến giờ vậy thì bắt đầu a lý tiêu giao nhưng không cách nào chống cự khen thưởng dụ hoặc tưởng thưởng phong phú như vậy có thể làm cho hắn thành tựu bây giờ vạn cổ duy nhất hồng trần tiên vậy nói không cho phép còn có thể để cho hắn thành tựu cảnh giới cao hơn hồng trần tiên phía trên cảnh giới cao hơn thậm chí siêu thoát chỉ là luy nghĩ một chút liền cho người vô cùng hưng vấn cảnh giới như vậy ai có thể chống đỡ được dạng này ban thưởng thiếu niên ngươi còn do dự cái gì nhanh chóng bắt đầu kiểm kê a lý tiêu giao một bên chuẩn bị bắt đầu kiểm kê một bên khác nhưng là ở trong lòng suy tư lần này kiểm kê cái gì tốt đâu kim thủ chỉ sở hữu người đã kiểm kê xong nên muốn bắt đầu mới kiểm kê lý tiêu giao trên mặt mang mấy phần không xác định hắn còn chưa nghĩ ra kiểm kê cái gì đâu tính toán xem hệ thống nói thế nào trong đầu bảng hệ thống hiện lên t ừ n g cái hiện ra rất nhiều kiểm kê nội dung mà lý tiêu giao tiện tay một điểm một chùn quăng mang ngay tại trên bảng hệ thống lập l ò chậm dại sáng lên cùng lúc đó chuyển đến nhưng là âm thanh của hệ thống đinh kiểm kê nội dung chọn lựa thành công t h ỉ n h túc chủ mau sớm hoàn thành vạn giới thập đại hệ thống lưu nhân vật chính kiểm kê nội dung nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet hệ thống lưu nhân vật chính có ý tứ bất quá nói đến hệ thống lưu nhân vật chính cùng phải bức không có khác biệt lớn a dù sao ngươi đã có hệ thống chẳng lẽ còn không tính là kim thủ chỉ sở hữu người thật giống như cái kia tao lãng tiện để cho người ta hàm răng đều trực dương dương từ thiếu h ắ n c h í n h là có một cái trang bức đánh mặt hệ thống bởi vậy, vậy trở thành kim thủ chỉ sở hữu người cái này kiểm kê ngược lại là thật đơn giản không có độ khó gì tuyển người lời nói cũng dễ nói. Lý tiêu giao nhẹ nhàng hệ thống lưu nhân vật chính cùng kim thủ chỉ sở hữu người khác nhau thật đúng là không lớn tổng thể tới nói hệ thống lưu nhân vật chính cũng coi như là kim thủ chỉ sở hữu người chẳng qua là mang theo t r o người n g hệ thống kim thủ chỉ sở hữu người mà thôi giống như chính mình còn có từ thiếu một dạng mang theo hệ thống lấy hệ thống vì kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật chính dĩ nhiên chính là hệ thống lưu nhân vật chính lý tiêu giao xoa cảm bắt đầu suy tư lên kiểm kê ai phù hợp một chút phải chọn tốt nhân vật đại biểu mới được rất nhanh lý tiêu giao gật gật đầu tựa như là quyết định nghị ký muốn kiểm kê người đồng dạng bắt đầu kiểm kê mới kiểm kê bắt đầu n u n suất phát tùy theo lý tiêu giao một thanh â m rơi xuống lập tức chư thiên vạn giới vô số vị diện thiên địa cũng là cùng nhau biến sắc cùng lúc đó càng có vô số hạo đáng tử kim chi khí tụ lại cùng một chỗ vô cùng vô tận tử kim chi khí tụ lại thành một đạo màn trời vượt ngang thiên khung rơi xuống màn trời rơi xuống vượt ngang chư thiên vạn giới vô số thiên khung rơi vào vô số bên trong vị diện mà vô số vị diện sinh linh n h ó n cũng là trải qua kiểm kê nhìn thấy tình cảnh này tự nhiên kích động ngày cân hoan hô kiểm kê bắt đầu đến rồi đến rồi kiểm kê giả thật sự không có gạt chúng ta quả nhiên có mới kiểm kê quả nhờ ỉ hệ nữa hải vô số sinh linh vung tay gieo họ cực kỳ hưng phấn nhìn xem trên bầu trời biến hóa kích động đến tột đỉnh có thời ta thân yêu kiểm kê cuối cùng cũng đến rồi ba ngày thời gian thật là làm cho ta đợi lâu à. nói thật đừng nhìn chỉ có chỉ là ba ngày thời gian nhưng mà ba ngày này ta là có nghĩ nát óc cũng không thể tin được mình thậm chí buổi tối đều ngủ không được cảm giác đầy trong đầu đều chỉ có kiểm kê bây giờ cái này kiểm kê cuối cùng bắt đầu quá hưng phấn kiểm kê ngươi cuối cùng trở về ta thân ái nhất kiểm kê rốt cuộc đã đến hơn nữa lần này nghe nói thế nhưng là hoàn toàn mới kiểm kê thực sự là quá làm cho người ta hưng phấn Trừ t i ê n b ạ n giới sinh linh nón h nhìn thấy cái kia t ử kim màn trời rơi xuống toàn bộ đều cười lên hoa cái này đã trở thành bọn hắn trong sinh hoạt lớn nhất chờ mong bây giờ nhìn thấy t ử kim màn trời rơi xuống không cần nhiều lời tự nhiên hưng phấn đến tột đỉnh lần này là hoàn toàn mới kiểm kê a trừ cái đó ra bọn hắn còn tại chờ mong chờ mong mới kiểm kê dù sao trước đây kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê đã kết thúc kiểm kê giả chính miệng nói lần này sẽ có mới kiểm kê ai cũng không biết lần này hoàn toàn mới kiểm kê lại là cái gì bởi vậy tự nhiên là chờ mong lại hiếu kỳ chứ thiên vạn giới vô số sinh linh mong m ỏ i cùng trông mong toàn bộ đều khẩn trương lại mong đợi nhìn xem trên thiên m ạ c hình ảnh toàn bộ cũng muốn biết lần này mới kiểm kê kiểm kê giả đến cùng sẽ kiểm kê thứ gì hy vọng mới kiểm kê nội dung đầy đủ thú vị chơi vui dạng này mới không cô phụ ta thời gian dài như vậy chờ đợi ta cũng giống vậy đương nhiên nếu có thể cấp được đặt câu hỏi cơ duyên tự nhiên tốt nhất chứ thiên vạn giới sinh l i nón h h n đều không đốc bọn hắn cũng biết lấy thân phận của bọn hắn muốn thu được kiểm kê cơ duyên rất khó coi như bây giờ đổi mới rồi kiểm kê không còn kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người nhưng xem như chúng sinh muốn bị kiểm kê cơ hộ không có gì cơ hội. Cho nên, bởi ọ chọn n hắn lựa l cơ cơ vậy tự nhiên là đưa tới vô số sinh linh nhiệt tình cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm đều kích động mới kiểm kê có chút ý tứ không biết cái này mới kiểm kê là cái gì so với vạn giới kim thủ chỉ sở hữu người lại như thế nào tiêu d i ễ m có chút hiếu kỳ mà nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh nói thật đối với cái này hoàn toàn mới kiểm kê hắn đích sắc có mấy phần hiếu kỳ lần này kiểm kê bên trong người xuất hiện so với chư thiên vạn giới thập đại kim thủ chỉ sở hữu người lại t r ê n l ệ n h bao nhiêu cùng lúc đó trung sinh đô thị thế giới trần bắc huyền cũng một mặt cảm thán kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê liền thắt nói thật hắn tự nhận là chính mình cũng coi như là kim thủ chỉ sở hữu người cần phải sẽ bị kiểm kê nhưng không nghĩ tới chính mình thế mà không có bị kiểm kê bất quá dù sao cái này kim thủ chỉ sở hữu người danh lạch trừ thiên vạn giới cũng chỉ có mười cái mặc dù không có được tuyệt chọn hắn cũng không có gì hy vọng lần này mới kiểm kê có hắn là được dù sao kiểm kê ban thưởng thực sự quá n g u y tiên dù cho hắn thân là kim thủ chỉ sở hữu người cũng không cách nào cự tuyệt ban thưởng như thế hy vọng lần này bản thân có thể xuất hiện tại trong kiểm kê a bảy chương một trăm chín mươi chín cái gì là hệ thống lưu người mang hệ thống thế gian vô địch Trừ thiên r u n g động chương một trăm chín mươi chín cái gì là hệ thống lưu người mang hệ thống thế gian vô địch chư thiên dung động khi cái kia t ử kim màn trời từ thiên khung bên trên trùng t r ù n g điệp điệp rơi xuống thời vào thời khắc ấy liền có vô số sinh linh kích động nhảy cân hoan hô vô cùng phân chấn bọn hắn hướng đ ê m nhớ nghị kiểm kê rốt cuộc đã đến đi qua như thế rất nhiều lần kiểm kê được chứng kiến cái này đến cái khác kim thủ chỉ sở hữu người sáng tạo kỳ tích nhất phi t r ù n g tiên trở thành cái này vạn giới rực tay có thể nóng đại nhân vật trở thành một phương vị diện chúa tể trí tôn vạn giới các sinh linh sớm đã tâm nóng không thôi tại trong ba ngày nay cơ hồ mỗi một ngày đều có thật nhiều sinh linh đang chờ đợi chờ đợi kiểm kê mở ra vô cùng vô tận sinh linh mong mọi cùng trông mong chỉ vì kiểm kê cùng lúc đó bọn hắn cũng tại chờ mong mới kiểm kê đến tột u cùng lại là nội dung gì dù sao kiểm kê thứ này có thể lựa chọn phạm vi thật sự là quá rộng tỉ như chư thiên vạn giới thập đại mỹ nhân chư thiên vạn giới thập đại liêm chó chư thiên vạn giới thập đại cường giả bốn phan mỗi một loại này nhiều vô số kể mà cái này kiểm kê nội dung nhưng là liên quan đến bọn hắn có hay không được tuyển chọn leo lên kiểm kê khả năng giống như trước đây kiểm kê kiểm kê chính là chư thiên vạn giới thập đại kim thủ chỉ sở hữu người, mỗi một cái kim thủ chỉ sở hữu người khí vận đều có thể xưng tinh khủng phúc d u ê n vô xong khó có thể tưởng tượng nhưng kim thủ chỉ sở hữu người dù sao cũng là chư thiên vạn giới ít có tồn tại trên đời này nhiều vẫn là bình thường bình thường chúng sinh lần trước kiểm kê bên trong vạn giới sinh linh chỉ có thể nhìn những cái kia được tuyển chọn kim thủ chỉ sở hữu người nhón một đường đạp gió rẽ sóng hát vang tiến mạnh trở thành vị diện chúa t ể thu được phần thưởng phong phú xương tôn làm tổ hâm mộ chạy nước miếng đều chạy xuống nhưng tức là cơ duyên như vậy chỉ hạn chế tại bị kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người cái kia vòng quan hệ bọn hắn những người bình thường này căn bản không có bị chọn chúng cơ hội vì thế phía trước kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê cuối cùng kết thúc mới kiểm kê bắt đầu bây giờ trừ thiên vạn giới vô số sinh linh đều đang cầu khẩn c ầ u nguyện mới kiểm kê có thể chọn chúng bọn hắn vạn nhất được tuyển chọn đó chính là nhất phi trùng tiên c h i ệ t để cải thiện vận mệnh cơ hội không ai có thể chống đỡ ba nam linh cản kiểm kê dụ hoặc bọn hắn thấy tận mắt kiểm kê ban thưởng có nhiều thái quá có thể để người lập tức thành tiên thành đế nếu như thật sự được tuyển chọn bọn hắn liền có thể nhất phi trùng tiên thành công thay đổi vận mệnh của mình nếu như có thể được tuyển chọn mà nói liền sẽ không cần hâm mộ treo dựng lên những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người không gần như chỉ ở kiểm kê bên trong khí vận hùng hậu cơ duyên vô số chạy bay lên càng thu được kiểm kê giả cơ duyên một bước lên trời miễn đi vô số năm khổ tu thật là khiến người ta hận đến hàm răng đều trực dưng dương nhưng mà lần này kiểm kê nếu là có thể chọn chúng ta mà nói ta cũng sẽ không lại ghét ghét chỉ cần có thể để ta cũng hưởng thụ đ á i nộ như vậy là được ca môn ta xem như nhìn h i ể u rồi ngươi không phải thống hận không công bằng ngươi chỉ là thống hận hưởng thụ không được hậu đ á i đ á i nộ là ngươi a bất quá có sao nói vậy phía trước kiểm kê bên trong cái kia mười vị kim thủ chỉ sở hữu người cơ bản đều vẫn rất đột nhiên nhất là cái k i a cái cuối cùng kim thủ chỉ sở hữu người tống thư hàng đơn giản chính là biến thái cờ mờ n ở con sóc hàng tiểu tử kia chính là một cái thái quá biến thái ta đều chưa thấy qua dạng n à y người một năm siêu thoát người tốt lành gì có thể một năm siêu thoát ta nghe đều không nghe qua đơn giản không cần quá thái quá mẹ nó một năm siêu thoát cái này ngươi dám tin ai dám tin a tại cựu châu thế giới vô số đại năng vì thành tiệu huyền thánh khổ tu vài ngàn vài v ạ năm n thậm chí còn tu không thành là tống thư hàng tiểu tử này chỉ dùng thời gian một năm liền từ một cái cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tu hành tiểu bạch trực tiếp đứng ở vị diện tri đình trở thành siêu thoát tồn tại c h u y ệ n vượt qua lẽ thường như vậy nghe đều không nghe nói qua không nói những cái khác liền nói trong c h ặ t gờ r ú t những cái kia đại tiền bối bước vào tu hành mấy v à n năm cũng không thể siêu thoát tống thư hàng tiểu tử này một cái tiểu bạch nghe con mới đ ể không sợ cọn thế mà thật làm cho hắn một đầu cho sông dạ thời một cái trắng không thể trắng nữa tiểu bạch chỉ dựa vào một cái c h ặ t gờ rút liền có thể siêu thoát thành tựu siêu thoát như thế người tiên thật là khiến người ta tê cả ra đầu tống thư hàng tiểu tử này đơn giản hủy ta đạo tâm a bất quá bây giờ tốt lần trước kiểm kê cuối cùng kết thúc Muốn bắt đầu mới kiểm đầu bắt kê cuối cùng u ố i c có thể cùng những cái kia không nói thể những không kia lúc ý kim kim người nói tạm biệt.、Có、sinh linh cắn răng nghiến lợi mở miệng, gặp lại ngươi người. tạm mở thủ thứ này đáng chết kim thủ chỉ sở hữu những chỉ hữu Có cắn các Cùng sở sở răng này đáng gặp l đó gia thiên thế giới đã thành t i ể u hồng trần tiên diệp tiên đế đứng ở trong hư không nhìn xem cái kia mặc dù chậm chạp nhưng lại mang theo không thể ngăn cản chi thế hạ xuống từ kim m à n trời trong lòng cũng kích động mới kiểm kê bắt đầu lần trước kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người thời điểm hắn liền trên bảng n ổ i danh thu được kiểm kê ban thưởng một bước lên trời thành tựu hồng trần tiên kiểm kê ban thưởng không thể bảo là không phong phú nhưng tiếc lại chỉ là cùng một c h à n g kiểm kê một cái sinh linh chỉ có thể lên bảng một lần hắn đã từng leo lên chư thiên vạn giới thập đại kim thủ chỉ sở hữu người bảng danh sách đương nhiên sẽ không bị lần nữa kiểm kê nhưng bây giờ thập đại kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê kết thúc lại muốn bắt đầu mới kiểm kê hắn có chút chờ mong một lần này kiểm kê đến tột cùng lại là cái gì đồng thời diệp phạm cũng tại cầu nguyện hy vọng bản thân c ó thể lần nữa lên bảng lại một lần nữa thu được kiểm kê ban thưởng kiểm kê ban thưởng thật sự là quá phong phú cho dù là đã thân là hồng trần tiên diệp phạm đều tự tuyệt không được bây giờ hắn đã là hồng trần tiên nếu là lần nữa bị kiểm kê thu được kiểm kê ban th vậy hắn tu vi có lẽ sẽ tiêu t h ă n g đến một cảnh giới khủng bố l i ê n diệp phạm chính mình cũng thật không dám tưởng tượng nếu là lần nữa bị kiểm kê phần thưởng của mình sẽ tiêu t h ă n g đến mức nào chẳng lẽ sẽ cùng hoang thiên đế một dạng thành cựu thiên đế nói thật diệp phạm vẫn là rất chờ mong lần này kiểm kê nếu là lần này cũng bị kiểm kê có lẽ hắn liền có cơ hội có thể trở nên mạnh hơn thậm chí phi t h ă n g thế giới khác nhìn nhiều lần như vậy kiểm kê diệp phạm cũng biết chư thiên vạn giới vị diện đẳng cấp phân chia có vô số thế giới giá thiên vị diện mặc dù là trí cao vị diện nhưng mà tại trí cao vị diện phía trên còn có khó có thể tưởng tượng thế giới nếu là có thể phi thăng đi những cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết khó có thể tưởng tượng cao cấp hơn vị diện có lẽ hắn sẽ cố gắng tiến lên một bước lần nữa tăng cường chính mình cứ như vậy thực lực của hắn rất có thể sẽ tấn thăng đến một cái cực đoan trình độ kinh khủng mà không chỉ là diệp phạm chính mình liền hắn chỗ cái này che thiên vị mặt cũng sẽ gà chó lên trời vị diện đẳng cấp có lẽ cũng sẽ để thăng đến lúc đó hắn tự nhiên trở về cùng hoang thiên đế sóng vai nà chiến triệt để bình định hết thệ quỷ dị cùng chẳng lành chấn áp hắc á m loạn diệp phạm nhìn xem tử kim màn trời lòng sinh t r ờ mong một lần này kiểm kê nhất định muốn có chính mình a cùng lúc đó vị diện phạm nhân hàn thiên tôn từ trong một cái sơn động đi ra ngầm đầu một cái đã nhìn thấy cái kia vừa mới rơi xuống t ừ kim mạn trời ân thời gian vừa vặn càng kết thúc bế quan kiểm kê liền muốn bắt đầu không tệ thời gian vừa vặn có lẽ là bởi vì vừa xuất quan liền đụng phải kiểm kê hàn lực tâm tình thật tốt không biết lần này sẽ kiểm kê thứ gì đối với hoàn toàn mới kiểm kê hàn lực cũng có chút chờ mong lần trước kiểm kê tống thư h à n g đã là chư thiên vạn giới thập đại kim thủ chỉ sở hữu người cái cuối cùng mà tại kiểm kê tống thư hằng kết thúc về sau kiểm kê giả liền đã nói với chư thiên vạn giới kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê đã kết thúc lần này kiểm kê mở ra sẽ là hoàn toàn mới kiểm kê bởi vậy hàn lực đương nhiên t ố t kỳ mới kiểm kê lại là cái gì chỉ hy vọng cái này mới kiểm kê có thể bình thường một chút tuyệt đối không nên lại chọn chúng những cái kia thái quá ra hỏa nghĩ đến phía trước kiểm kê những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người hàn lực sắc mặt chính là hơi đổi những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người thực sự là một cái so một cái thái quá bất quá cũng may bây giờ kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê kết thúc kim thủ chỉ sở hữu người thời đại đã qua chính là bởi vậy hàn lực trên mặt mới phóng ra nụ cười không thể không nói những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người thật là quá bất hợp lý đơn giản căn bản khó có thể tưởng tượng át chủ bài chính là một cái người tiên không hợp với lẽ t h ư ờ n g ngay từ đầu kim thủ chỉ sở hữu người nhón cũng là còn tính là bình thường t ỷ như tiêu diễm kỳ thực hắn ngoại q u ả i cũng liền chỉ là mang bên mình lao ra ra mặc dù hắn lao ra ra đích xác nhiều một điểm nhưng mà nhân ra ngoại trừ lao ra ra bên ngoài liền không có cái khác ngoại quả lao ra ra cũng không có đặc biệt thái quá đến nôi đường tam mặc dù yếu bỏ đi nhưng hắn treo cũng không có đặc biệt thái quá thậm chí hắn hắn mặc dù cũng là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng là mình ngoại quảy chính là một cái bình nhỏ một món bảo vật mà thôi cũng không có đặc biệt n g u y ễ tiên t h á n h vương vị diện dương tề đồng dạng cũng là như thế công pháp của hắn mặc dù cường đại nhưng mà hắn chân chính ngoại quả cũng chính là cái kêu bản thần tượng c h ấ n ngục tình mà thôi công pháp cường độ là ngoại hạ n một chút nhưng mà muốn nói thật sự có cỡ nào n g u y ễ tiên kỳ thực cũng là chưa hẳn nhưng mà đây hết thảy có vẻ như kể từ từ thiếu sau đó liền bắt đầu thay đổi kể từ cái kia tao lãng tiện từ thiếu lấy đánh mặt hệ thống trang bức leo lên kim thủ chỉ sở hữu người bảng sau đó họa phong liền có cái gì không đủ nợ y rồi phía sau những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người có sao nói vậy thật sự một cái so một cái thái q u á một cái so một cái khó có thể tưởng tượng lý trường thọ ra hòa này cậu đến c ự c h ạ n nhưng vừa ra tay liền trực tiếp chém giết một tôn t h á n h nhân thậm chí còn lật ngược thiên đạo chính mình thành t i ể u đạo tổ cấp bậc tồn tại k h ắ c lập thiên đạo mà lao cái vật lý thất đêm nhưng là sống không biết bao nhiêu năm quản lý tháng năm dài đằng đắng thuế nguyệt trong sử sách những cái kia đã từng lưu danh vô thượng kinh khủng tồn tại đều đã từng là đệ tử của hắn đến n ỗ i sau đó một cái kim thủ chỉ sở hữu người tống thư hàng càng là không thể nói đơn giản liền thái quá đến nhà bà ngoại bình thường sinh linh mong mà không được thậm chí phải hao phí năm tháng dài đằng đăng đi thành tựu cảnh giới tiểu tử này thời gian một năm liền đã người bên ngoài mười mấy vạn năm cố gắng tại tống thư hàng ở đây giống như một chê cười một dạng hắn dễ dàng liền đã đạt thành người bình thường cả một đời đều khó mà đạt thành thành tựu nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet tiểu từ này cuối cùng càng là siêu thoát trên thiên đạo muốn nhiều nghịch thiên có nhiều nghịch thiên so sánh với bọn họ hàn lực cũng cảm giác mình không tính là treo dựng lên dù sao mình ngoại quại cũng chỉ có một trường thiên bình mà thôi căn bản là không có cách nào cùng những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người so sánh quả nhiên người à vẫn là không thể so sánh cái khác không sợ liền sợ người so với người làm người ta tức chết đã hàn lực ngẩu nhìn trời khóc không ra nước mắt mặt mũi tràn đầy đều là vì không thể làm gì vốn là có một cái trưởng thiên bình hắn đã bản thân cảm giác tương đối khá dù sao cũng là kim thủ chỉ sở hữu người đâu cái này trưởng thiên bình năng lực cũng rất mạnh có thể thấy được biết về sau những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người với sau hàn lực cơ hồ yếu đạo tan nát con tim mẹ nó như thế nào phía sau những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người một cái so một cái thái quá đâu quả nhiên vẫn là không thể so sánh nếu không sẽ trong lòng không công bằng a năm ai bất kể nói thế nào thuộc về kim thủ chỉ sở hữu người thời đại đã qua mới kiểm kê ta hẳn sẽ không lại bị đâm tâm a hàn lực mặt lộ vẻ mong đợi nhìn về phía màn trời hắn muốn nhìn một chút lần này mới kiểm kê kiểm kê lại là cái gì kiểm kê giả có thể hay không chỉnh ra điểm tươi mới hoa s u ố n g tới tại chư thiên vạn giới vô số sinh linh dưới vạn chúng mong đợi trên thiên mạc kim quan g lập lòe tụ lại thành mấy chữ to rất nhanh tại cái kia tử kim trên thiên mạc liền có mấy cái chữ lớn v ắ t ngang bên trên dị thường nổi bật kiểm kê vạn giới thập đại hệ thống lưu nhân vật chính hệ thống lưu cái này là ý gì cái gì là hệ thống có thể tới hay không một vị đạo hữu giải thích một chút lần này kiểm kê là cái gì v ạ n giới sinh linh bên trong rất nhiều đều rất n g h i hoặc hệ thống lưu đối bọn hắn mà nói là chưa bao giờ tiếp xúc qua hoàn toàn mới danh t ử bây giờ bọn hắn đang không hiểu ra sao mà nhìn xem m à n trời chờ mong có thể có người giúp bọn hắn giải thích một chút mà một chút đại năng bây giờ đầu góc cũng mơ hồ theo lý thuyết bọn hắn loại tồn tại này kiến thức rộng rãi hẳn phải biết hệ thống này lưu nhưng mà trên thực tế những thứ này đại năng đối với cái này thần bí danh t ử cũng là không hiểu ra sao không biết làm sao hệ thống này chạy tới thực chất là thứ l ộ gì xin hỏi c h ư thiên và giới nhưng có, đạo hữu có thể giải đáp một phen cái gì là hệ thống lưu một bên đặt câu hỏi các đại năng còn tại n g h i hoặc cũng không biết chính mình có phù hợp tiêu chuẩn hay không nếu là phù hợp tiêu chuẩn có lẽ liền có thể bị kiểm kê trong lúc nhất thời chư thiên vạn giới sinh linh nhón n h a o nhau thảo luận cái gì là hệ thống lưu chẳng lẽ hệ thống này lưu là bảo vật gì vẫn là một loại đặc thù nào đó cấp pháp lần này cần kiểm kê chính là nắm giữ hệ thống lưu người chư thiên vạn giới vô số sinh linh đều đang hiếu kỳ nghị luận ầm ĩ rất nhanh liền có sinh linh mở miệng mang theo không xác định hệ thống lưu chẳng lẽ là hệ thống gặp có người tự hộ biết vội vàng liền có sinh linh vẫn nói vị đạo hữu này chẳng lẽ ngươi biết cái gì là hệ thống lưu các vị đạo hữu, có thể hay không còn nhớ rõ bức vương t ừ thiếu bức vương t ừ thiếu đúng hãn ngoại quải không phải liền là trang bức đánh mặt hệ thống đi chẳng lẽ nói đây chính là hệ thống lưu nếu là như vậy mà nói hệ thống này lưu có vẻ như cùng ngoại quải cũng không có cái gì khác biệt về bản chất ta ta đi cái này có gì khác nhau song con n g ẽ ta giống như không có hệ thống đây có phải hay không là mang ý nghĩa lần này kiểm kê ta nhất định tay không mà về đáng giận a cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ cùng mình vẫn là không có duyên phận ta đi chẳng lẽ hệ thống lưu nó chính là nắm giữ hệ thống treo người ta còn tưởng rằng hệ thống treo là chư thiên vạn giới độc nhất vô nhị đâu không nghĩ tới vậy mà không phải tất nhiên có thể tạo thành kiểm kê có lẽ giữa thiên địa nắm giữ hệ thống người vẫn thật không í t không nghĩ tới chư thiên vạn giới lại có nhiều như vậy hệ thống không biết những thứ này hệ thống cũng là thiết lập thế này hệ thống cùng hệ thống trang bức s o ra lại như thế nào t hệ thống a đây chính là hệ thống ta nằm mộng cũng muốn có một cái hệ thống đó là ta tha thiết ước mơ tồn tại a các loại chi không chấm không phía trước từ thiếu đã bị kiểm c á nếu là lần này kiểm kê còn có tên của hán chẳng lẽ so vương muốn bị kiểm kê hai lần có sinh linh ý tư h ứ c đ ợ c điểm này, biến này, s thiếu trợt biến nổi, ngươi nói, đừng ậ t có c khả năng, á này như treo thật thể t h sự có thai q á tiểu ừ t h ế u t i tử này phía trước lấy kim thủ chỉ sở hữu người thân phận bị kiểm kê qua một lần nhưng tương tự hắn cũng là hệ thống người nắm giữ hắn hệ thống như vậy t h a i quá nói không chừng có lẽ còn có thể lại bị chọn chúng tiểu tử này nói không chính xác cái này có thể bị kiểm kê hai lần cái này mẹ nó nghiệp c h ứ n g a không phải lại còn có thể bị kiểm kê hai lần ta hâm mộ a tiểu tử này dựa vào cái gì có phúc khí như vậy từ thiếu này đáng chết cẩu vật ta g i n g hàm đều cắn nát ta theo lẽ thường t ớ i nói chính mình vẫn rất có cơ hội từ thiếu đối với chính mình hệ thống trang bức rất có lòng tin hắn thấy trang bức hệ thống là tất cả trong hệ thống t một cấp bậc tồn tại cực kỳ c ư ờ n g đại chính mình thân là chủ nhân của hắn thật sự có cơ hội được chọn chúng lần nữa kiểm kê mà chỉ cần lần nữa bị kiểm kê là hắn có thể lại độ thu được cái kia phong phú đến một bước lên trời ban thưởng một bước lên trời cơ hội từ thiếu cũng rất tâm động à nhưng nà này còn là lần thứ hai bị kiểm kê trước đây kiểm kê ban thưởng đã để hắn trở thành vị diện này tồn tại trí cao mới kiểm kê ban thưởng lại sẽ để cho hắn đi đến một bước kia từ thiếu có chút hư n vấn trừ cái đó ra hắn còn có chút hiếu kỳ muốn kiến thức kiến thức chư thiên vạn giới hệ thống n h ó n hắn ngược lại muốn xem xem sẽ hay không có hệ thống so với hắn trang bước hệ thống còn muốn biến thái chương hai trăm lịch tiên đến làm cho người dẫn sôi hệ thống thôn vệ hết thảy chư thiên tê cả ra đầu t r ư ơ n g hai trăm n ị c h thiên đến làm cho người g i ậ n x ô i hệ thống thôn vệ hết thảy c h ư thiên tê cả ra đầu đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh chép miệng một cái một mặt không thể tưởng tượng nổi hệ thống này công năng có chút quá bất hợp lý đi có thể thôn vệ vạn vật vậy liền coi là lại còn có thể hối đoái ra đủ loại b á n thưởng tiêu diễm chua c h u a mà mở miệng nếu là trước kia ta tu hành thời điểm có như thế cái hệ thống còn cần đến nước hẹn ba năm ba tháng ta liền dám lên vân lam tông những người khác đều nhìn chằm chằm thôn vệ hệ thống thôn vệ vạn vật kinh khủng năng lực nà sợ hai tháng p ụ nhưng tiêu diễm lại nhạy cảm ý thức được hối đoái vạn vật chức năng này, nịch thiên chỗ. hối đoái vạn vật vậy liền mang ý nghĩa trên con đường tu hành sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu khuyết tài nguyên đây là bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ à. tiểu từ này đến cùng có dạng gì v ậ n khí tốt lại có thể nắm giữ hệ thống như vậy một cái thôn v h ệ vạn vật năng lực liền đã rất ngoại hạng hắn lại còn có thể hối đoái vạn vật hệ thống này thật sự nịch tiên như thế hoàn toàn không làm người a như thế một cái hệ thống nghĩ cũng không dám nghĩ à, có thể hối đoái công pháp thần khí bảo vật bốn a chỉ cần tài nguyên đầy đủ thôn p ệ đồ vật đủ nhiều như vậy tương ứng hệ thống này liền có thể đổi ra hết thẻ mọi thứ như thế cái hệ thống muốn hay không quá bất hợp lý tiêu d i ễ m mặt tràn đầy hâm mộ nhìn xem màn trời phía trên hệ thống này lưu nhân vật chính mặc dù chỉ xuất hiện thứ nhất nhưng mà liền cái này một cái liền đã tương đương ngoại hạng hắn đã nghĩ tới chính mình tu hành thời điểm chỉ có một cái lao ra ra treo vì chút tài nguyên không biết bao nhiêu ti hiểm tử hoàn sinh tu hành của hắn tri l ộ nói một câu cựu t ử nhất sinh cũng không đủ cùng trước mắt cái này người mang thôn vệ hệ thống nhân vật chính so sánh đơn giản bị đánh thắng ngay cả c ậ n cũng không còn a i tiêu d i ễ m bất đắc dĩ thở dài nói thật hắn cũng muốn mạnh như vậy hệ thống phải này hệ thống còn câu nóng gì thật mẹ nó thái quá tiêu diễm còn nghĩ mình tại kiểm kê thời điểm nhìn thấy thái quá kim thủ chỉ sở hữu người nhiều lắm bây giờ đi tới mới kiểm kê hẳn là không nhiều như vậy thái quá treo dựng lên nhưng mà ai có thể nghĩ tới cái này thứ nhất hệ thống lưu nhân vật chính để cho hắn thật tốt mở rộng tầm mắt có sao nói vậy không thể không nói thật sự rất nhuận hệ thống này thực như ra thật nếu là như vậy như vậy một đường t ắ n vớt một đường hối đoái tài nguyên đây chẳng phải là một đường q u é t ngang chỉ hai mươi chín muốn khẩu vị đủ lớn liền có thể trực tiếp một bước vô địch lịch thiên được không phải này hệ thống giống như thần trợ tiêu diễm kết nối lớn nhất chính là hắn trước kia tu hành không có như thế một cái hệ thống nếu không hắn cũng không đến nỗi trước đây trên con đường tu hành bước đi liên tục khó khăn thật tốt có hệ thống liền có thể một đường thông s u ố t leo lên vị diện tri đ ỉ n h căn bản vốn không cần vì tài nguyên cựu tử nhất sinh thậm chí đều không cần cố gắng tu luyện chỉ dùng thôn vệ liền tốt hết thể giao cho hệ thống cái gì thiên c h i tiêu tử cái gì tuyệt đại yêu nghiệt căn bản cũng không phải là bậc hặc hệ thống người sở hữu đối thủ áp tại hệ thống lưu nhân vật chính trước mặt cũng là sâu kiến không thể tránh khỏi tiêu diễm lại nghĩ tới từ thiếu từ thiếu là hắn thấy qua thứ nhất người mang hệ thống người từ thiếu hệ thống thế nhưng là thật tốt cho tiêu diễm mở rộng tầ chỉ cần trang bức liền có thể trở nên mạnh mẽ thậm chí còn có cửa hàng có thể tiến hành hối loại hắn nghĩ tới chính mình cố gắng tu luyện đ ấ u kỹ cựu tử nhất sinh mới có được dị hỏa tại từ thiếu cái kia đơn giản trăng cái bức liền có thể tới tay hận đến hàm răng đều trực dương dương những thứ này hệ thống lưu nhân vật chính so kim thủ chỉ sở hữu người còn có thể ác đáng hận a hắn không phải hận những thứ này hệ thống lưu nhân vật chính hắn là hận chính mình vì cái gì không có hệ thống thái quá thật sự thái quá vị diện phạm nhân hàn lực cung tê cả ra đầu khó có thể tin nhìn chằm chằm màn trời phía trên hình ảnh trong mắt tràn đầy trấn kinh thôn hết thầy. trên đời này, thế mà thật này, vệ Ở đời mà cho ó t ầ n như vậy đồ vật, có thể làm đến như kỳ thể thế vậy vật, đồ có làm s a Chưa Lực mặc nghe Hàn qua A từng nói dù là cái kim t hắn ủ chỉ sở hữu người, thế nhưng là cũng chưa từng từng nghe nói có có Cho hữu thế nhưng nghe thể thôn hết thầy Thôn hết thầy, khó có thể h sở tưởng người, từng từng nói tượng. vật. là vệ vệ bảo dù hắn thân là tiên nhân càng là kim thủ chỉ sở hữu người cũng rất khó tin tưởng trên đời này lại có đồ vật có thể thôn vệ khác hết thạy tất cả đây chính là hệ thống sao có vẻ như so với cái kia kim thủ chỉ sở hữu người còn muốn càng quá đáng hệ thống này muốn hay không như thế thái quá phía trước bị kiểm kê bên trong những cái kia đủ loại thái quá kim thủ chỉ sở hữu người đã kích đạo tâm mất cân bằng hàn lực vốn định thông qua mới phan đan để chính mình chậm d ã i lại không nghĩ rằng mới kiểm kê càng quá đáng mới kiểm kê đích sắc không có treo dựng lên nhưng mà hệ thống lại so kim thủ chỉ sở hữu người càng quá đáng từng cái hệ thống toàn bộ đều khó mà tưởng tượng nắm giữ không tưởng tượng nổi sức mạnh giống như lần này kiểm kê cái này thứ nhất hệ thống chính là thôn vệ hệ thống không có gì không bớt hết thảy đều có thể thôn vệ thôn vệ hết thảy lịch thiên như vậy sao căn bản vốn không phù hợp lẽ thường trên đời căn bản không có bất kỳ cái gì một vật có thể thôn phệ những thứ khác tất cả mọi thứ cho nên hàn lực do dự một tiếng ánh mắt thẳng vào rơi vào màn trời trong tấm hình cũng như thế thái quá hệ thống so ra chính mình trưởng thiên bình trong nháy mắt liền không nghĩ có sao nói vậy trưởng thiên bình cũng là ngoại quả hơn nữa còn là có chút cường lực nắm giữ bất phẳng chỗ có thể thúc đẩy sinh trưởng hết t hệ thực vật linh căn ngoại quả theo lý thuyết như thế một cái ngoại quả đã rất tốt nhưng cái này trưởng thiên bình cùng trước mắt hệ thống này so sánh đơn giản chính là toàn phương vị bị miễu sát triệt để bị hệ thống cho đánh thắng không nói những cái khác Vẹn vẹn m ộ dược liệu. Dược liệu、so、khi trước h ô n v từ thiếu trang bức liền có thể trở nên mạnh mẽ không cần bùn bà chỉ cần lẳng lặng trang cái bức thực lực liền có thể lên nhanh liền có thể càng ngày càng mạnh bây giờ diệp hiên có thể thôn phệ hết thạy thôn phệ vạn vật liền có thể hối đoái vật mình lớn cũng tương tự có thể trở nên mạnh mẽ một cái là thôn phệ trở nên mạnh mẽ một cái là trang bước trở nên mạnh mẽ đều vô cùng trực tiếp bá đạo giống vậy đến cực điểm mà hàn lực mặc dù cũng là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng lại cũng không có mạnh như vậy lực hệ thống chỉ có thể dựa vào trường thiên bình cùng với cố gắng của mình từng bước một trở nên mạnh mẽ mặc dù có chút tuyệt đối nhưng cùng lúc hắn cũng tại may mắn hàn lực tại may mắn chỗ ở mình vị diện cũng không có dạng này biến thái tồn tại hệ thống như vậy thật sự là quá biến thái nếu như vị diện phạm nhân có một tôn loại tồn tại này thôn vệ liền có thể trở nên mạnh mẽ vậy hắn căn bản không so được một điểm cho dù là trưởng thiên bình loại tầng thứ này cùng đẳng cấp bảo vật cũng căn bản không có một chút cùng hệ thống so sánh chỗ trống hắn sẽ bị hệ thống người nắm giữ trực tiếp miễu sát thành tạt bã may mắn hắn mặc dù không có hệ thống nhưng mà toàn bộ vị diện phạm nhân cũng không có một người nắm giữ hệ thống theo lý thuyết hiện nay hắn vẫn là vị diện này đặc thù nhất kim thủ chỉ sở hữu người tồn tại vậy là tốt rồi hàn lực nhẹ nhàng thở ra may vị diện phạm nhân không có hệ thống lưu nhân vật chính không so được một điểm căn bản không so được loại t ô n tại này không hắn cái này kim thủ chỉ sở hữu người có thể so sánh thậm chí liền cái kia điều kỳ quái nhất kim thủ chỉ sở hữu người tống thư hàng cũng chưa hẳn là hệ thống lưu nhân vật chính đối thủ cái này thôn vệ hệ thống thật sự là quá biến thái hàn lực moi r u ộ t gan càng nghĩ c ả m thấy cũng chỉ có biến thái nhất tống thư hàng cùng với cùng là hệ thống người nắm giữ từ thiếu có thể so sánh ngay tại vạn giới sinh linh đều là hệ thống này cường hãn cùng thái quá mà kinh ngạc mà thời điểm lý tiêu giao cái kia rộng rãi âm thanh quần quận từ cựu tiên tri thượng bông xuống di viên vốn là người lam tinh một lần nào đó bất hạnh bị điện giật na h vào xuyên qua đến thế giới huyện huyện. nghe vậy chư thiên v ạ n giới cơ hồ toàn bộ sinh linh đều s ư ớ n g sốt một chút lam tinh cò tô mạc lại là lam tinh lại là lam tinh nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet lại là đến từ lam tinh nhân vật chính ta cứ nói đi lam tinh nơi này tuyệt đối là sản xuất nhiều kim thủ chỉ sở hữu người cùng với nhân vật chính quái vật như vậy phong thủy quả nhiên chính là không giống nhau các ngươi tính toán tăng thêm kiểm kê bên trong những cái k i a kim thủ chỉ sở hữu người cái này cũng đã có bao nhiêu thái quá kim thủ chỉ sở hữu người với thân vu lam tinh ngươi đừng nói thật đúng là lam tinh nơi này phong thủy có phải thật vậy hay không không giống nhau tiêu diễm đường tam từ thiếu diệp h ạ n thống thư hàng còn có cái này diệp hiên tất cả đều là người lam tinh lam tinh nơi này phong thủy thật đúng là giữ người làn lao lại ra loại này kim thủ chỉ sở hữu người đâu thật là khiến người ta hận đến căn bản đ ề u nữa đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người cố hương sao quả nhiên thái quá người cũng là tụ tập không chỉ có như vậy à cái này diệp hiên thế mà cũng là người xuyên việt các ngươi phát hiện sao đúng à, người xuyên việt như thế nào k u ê n điểm này từ thiếu cũng là hệ thống tri chủ đồng dạng là người xuyên việt bây giờ cái này diệp hiên cũng là như thế chẳng lẽ nói nắm giữ hệ thống hàng đầu điều kiện chính là xuyên qua sao nếu là như vậy mà nói cái kia xem ra liền có thể triệt để tuyệt vọng rồi chúng ta đều không phải là người xuyên việt đoán chừng hệ thống là rơi không đến trên người chúng ta khá lắm không nghĩ tới thu được hệ thống điều kiện thế mà như thế hà khắc cần là người xuyên việt mới được xem bộ dáng là hết chơi bất quá ngược lại là có thể thăm dò xung quanh có hay không người xuyên việt cùng hắn giao hảo vạn nhất hắn là có hệ thống đại lão có thể mang bay chúng ta đâu đạo hữu có đạo lý a nhìn tình huống này chẳng lẽ xuyên qua liền có thể thu được hệ thống có sinh linh không xác định hỏi l ấ y lập tức liền có người hồi đáp cái kia chưa hẳn muốn thu được hệ thống điều kiện chủ yếu chính là xuyên qua nhưng mà người xuyên việt chưa hẳn đều có hệ thống cũng tỉ như một vị nào đó t h ầ n vương hắn cũng là một người xuyên việt nhưng mà nhưng không có hệ thống a thiên phú của hắn so với đấu la đại lục bên trên những người kia xác thực yêu n g h i ệ t rất nhiều treo cũng có rất nhiều nhưng lại cũng không có hệ thống có thể thấy được cũng không phải xuyên qua liền có thể thu được hệ thống ai đường tam mẹ ruột quần quanh không phải đồ chơi kia cũng có thể gọi yêu nhiệt hắn không phải huyền huyễn sàn nhà sao Ngậy. so với cùng một vị diện bên trên người hắn thật là không tệ đường tam thần vương lại một lần nữa bị nghiền xác cùng lúc đó đại thiên vị diện tiêu d i ễ m một mặt bất đắc dĩ mặc dù nói chính là đường tam nhưng mà cùng là người x u y ê n việt hơn nữa cũng không có hệ thống hắn thật sự có bị mạo p h ạ m đến bất quá cũng là chính mình cũng coi như là người x u y ê n việt hơn nữa cũng không giống đường tam làm như vậy ác đa dạng như thế nào chính mình liền không có hệ thống đâu đây là như thế nào chuyện gì chẳng lẽ mình thật sự cùng đường tam một cái cấp bậc sao thực sự là đen đủ tiêu diễm cũng một mặt bất đắc dĩ cùng đường t a m một cái trình độ thật có chút mất mặt t a ngay tại t r ư thiên vạn giới vô số sinh linh nghị luận thời điểm lý tiêu giao cái t i a rộng rãi thật lớn âm thanh lại độ quanh quẩn tại t r ư thiên vạn giới vô số bên trong vị diện diệp hiên xuyên qua đến huyền dương đế quốc nam lâm quận trở thành liên vận thành diệp gia thiếu chủ d i ệ p hiên ta dựa vào lại có thể xuyên qua đến thiếu gia trên thân cái này nhân vật chính ta là phục thực sự là h à một tay đầu thai bản lĩnh thiếu gia thực sự là thiếu a cái này nhân vật chúng ta thật hâm mộ không chỉ có nắm giữ như thế thái quá n ị c h thiên hệ thống hơn nữa còn là một thiếu gia ai không hâm mộ đáng giận ta c h ả y nước miếng đều c h ả y ra nhanh chóng tiếp một chút ta Trừ thiên v ạ n giới vô số sinh linh hâm mộ ra chi mẽn đều nhiễm trùng thiếu ra thêm hệ thống cái này mẹ nó cái gì bắt đầu ta sẽ không bắt đầu kéo căng đây chính là đỉnh cấp bắt đầu à, trực tiếp là nhân sinh đ ỉ n h phong có trẻ họ qua như s o n g thân phận còn như thế đ ỉ n h chắc thật muốn đấu kỵ muốn chết cái này bắt đầu đ ổ i ta tới ta nhất định có thể trở thành vị diện chố tệ a đạo hữu ngươi đang nói cái gì dạng này bắt đầu chính là đội cậu tới cậu đều có thể chơi không phải cái này mẹ nó thân phận cũng quá đỉnh a thực sự là thiếu ra a biến thái như vậy ngoại quại còn có như thế đỉnh thân phận ta là không hiểu muốn hâm mộ sai lệch màn t r ờ i bên trong hình ảnh hiện lên cổ hương cổ sắc khắc hoa trên giường lớn một cái thiếu niên đ ỗ n g nhiên giật mình tỉnh giấc trên c h á n tràn đầy mồ hôi hắn chợt mở hai mắt ra có chút mở mịt lạ lâm đánh giá đây hết thảy nhưng vào lúc này hắn thủ đoạn chỗ đ ỗ n g nhiên chuyển đến kịch liệt đau nhức túi đầu xem xét phát hiện tay của mình cổ tay c ư nhiên bị thật dày bao lại trong vải ân đây là có chuyện gì đây là gì tình huống cùng lúc đó vô cùng vô tận tin tức tựa như cùng dòng lũ đồng dạng trong lúc đó liền tràn vào đến bốn trăm bốn mươi diệp hiên trong đầu tê d i ệ p h i ê n hít sâu một hơi đã bởi vì chỗ cổ tay đau đớn cũng là bởi vì đại lượng tin tức chằn vào trong lúc nhất thời đầu não có chút gánh vác không được bất quá rất nhanh hắn liền hiểu rõ ràng tình cảnh hôm nay của mình chính mình vậy mà xuyên qua mặc dù sự thật này đích sắc rất khó khăn để cho người ta tiếp nhận nhưng mà xem như từ làm tinh mà đến người trẻ tuổi chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy hạn tự nhiên cũng là biết xuyên qua là gì tình huống tính toán nhập ra tùy tục như là đã xuyên qua vậy thì tiếp nhận cái thân phận này a mà lại nói lời nói thật kỳ thực cái thân phận này còn coi như không tệ trong đầu hắn hiện ra chính mình thân phận mới tin tức h u y ề n dương đế quốc nam lâm quận liền vận thành diệp gia thiếu gia một đời thiên tiêu mới có mười lăm tuổi liền đã đột phá đến võ đạo đệ tứ trọng cảnh giới thực lực cường đại danh tiếng vô lượng chính là toàn bộ liền vận nội thành đấu nổi danh nhất thiên tiêu tuổi con trẻ cũng đã là võ đạo đệ tứ trọng cảnh giới đợi một thời gian thành tựu của hắn nhất định khó có thể tưởng tượng toàn bộ liền vận thành đều nhận định diệp hiên sẽ trưởng thành lên thành một tôn khó có thể tưởng tượng cờ giả hắn sau này thành tựu tuyệt đối sẽ không giới hạn tại một cái nho nhỏ liền vận thành thậm chí cho dù là nam lâm quận cũng khó có thể hạn chế lại diệp hiên nhận được thân là thế gia thiếu chủ hơn nữa chính mình vẫn là thiên tài diệp hiên tự nhiên là t ầ m cao khí n g ạ o cực đoan tự phụ nhưng mà tại hết thẻ đều thuận thuận lợi lợi thời điểm biến cố đều tình diệp hiên giới tình cờ nhặt được một cái kim sắc tiểu cầu chính là tại nhặt được lấy kim sắc tiểu cầu sau đó hết thẻ đều thay đổi đan điển của hắn p h á t h o á i tu đủ hết mất trong một chất mắt hắn liền theo võ đạo đệ tứ trọng cảnh giới thiên tài toàn bộ liền vận thành đều hiếm thấy phong vân thiên kiêu đã biến thành thân vô trường vật phế vật chính xác cá nhân triệt để đã biến thành phế nhân cái này cực lớn chính lệ như thế nào để tâm cao khí não tự cho mình siêu phàm diệp hiên có thể tiếp nhận cùng làm một tên phế nhân không b hắn đã từng là một tôn thiên tiêu bây giờ liền cũng lại không tiếp thụ được chính mình trở thành c h ú n g sinh trở thành không có tu vi phế nhân đối với người khác đối xử lạnh nhạt trung độ qua một đời cho nên diệp hiên lựa chọn cắt cổ tay tự sát chính là bởi vậy nguyên chủ mới có thể tiêu tan đến từ lam tinh giả diệp hiên mới có thể xuất hiện ở đây chẳng thể trách cổ tay như thế đâu đâu nhìn thấy một màn này vạn giới sinh linh s ữ n g sở không phải nội dung cốt truyện này có chút quen thuộc sao xác định đây không phải tiêu diễm sao mất hết tu vi biến thành phế nhân đây không phải ta viêm đế sao tiêu diễm còn trẻ thời điểm chính là lấy lập tức từ thiên kiêu đã biến thành phế nhân nội dung cốt truyện này thật tốt nhìn q u é n mắt cùng tiêu diễm kịch bản giống nhau như lúc không phải người xuyên việt này xui xẻo như vậy sao vốn còn muốn nói thân thế của hắn không tệ không nghĩ tới lại là một phế vận đây cũng quá xui xẻo à. nhặt đây không phải là phiên bản tiêu diễm nạp lan yên nhiên ở đâu nhanh tới đây từ hôn a các loại kim sắc tiểu cầu nói thế nào chẳng lẽ cái kia kim a k i sắc tiểu cầu chính là hệ thống chương hai trăm linh một thứ hai cái tiêu diễm bị ngươi tới cửa từ hôn hoàn toàn khác biệt phương thức xử lý chương hai trăm linh một thứ hai cái tiêu diễm bị ngươi tới cửa t ừ hôn hoàn toàn khác biệt phương thức xử lý cuối cùng có người ý thức được kim sắc tiểu cầu không thích hợp hết thạy thay đổi cũng là tại kim sắc tiểu cầu xuất hiện sau đó mới phát sinh d i ệ p hiên nguyên chủ nhặt được kim sắc tiểu cầu sau đó liền đan điền phạt toái mất hết tu vi biến thành phế vật sau đó phẫn nà tự sát cho nên mới có diệp hiên xuyên qua kịch bản kim sắc tiểu cầu cải thiện diệp hiên vận mệnh để cho một cái vốn là nhất định sẽ có thành t i ể u thiên kiêu qua loa vẫn lạc à n g làm cho một cái dị thế linh hồn xuyên gặp bộ thân thể này bên trong hiện tại nói cái này dẫn đến hết thạy phát sinh biến hóa kẻ cầm đầu cái tiêu kim sắc tiểu cầu lại là hệ thống nói đùa cái gì không phải chẳng lẽ cái này màu vàng tiểu cầu thật là hệ thống ca môn cái này nói đùa có thể mở lớn a cái này nói đùa cái gì kẻ cầm đầu kỳ thực là kim thủ chỉ sở hữu người người nếu nói như vậy ta cảm giác người anh em này chết có chút thua thiệt mặc dù hắn đã mất đi tu vi nhưng hắn vẫn sẽ không biết chính mình thu được dạng gì cơ duyên lớn không tệ hơn nữa hắn mãi mãi cũng sẽ không biết chính mình thu được cỡ nào nịch thiên cơ duyên a cái này ca môn không phải chết vô ích thật thê thảm a ta gõ hệ thống này có vấn đề khắc chủ a xem ra b á t tự không rất cứng còn chấn không được hệ thống này t có da đầu r u lên có sao nói vậy hệ thống này thật là có chút ý tứ còn không có thấy nó như thế nào phát huy tác dụng đâu liền trực tiếp cho mình đợi thứ nhất chủ nhân đưa đi có chút ý tứ cái kia ta mạo m ộ i hỏi một chút là tất cả hệ thống đều phải trước tiên tế thiên một cái người sao nếu là như vậy ta đột nhiên cảm giác được hệ thống cái đồ chơi này đối với ta không có gì hấp dẫn thêm một nếu là muốn hiến tế mà nói ta cảm thấy chính mình không hệ thống cũng rất tốt ha ha, ha. đạo h ư u nói có lý muốn hiến tế mà nói còn không bằng không có hệ thống chư t i ê n vạn giới sinh linh nhìn thấy cái kia tiểu kim cầu mang tới phản ứng dây chuyền bây giờ cơ hồ toàn bộ đều tê cả ra đầu nghĩ đến đây đồ chơi lại là hệ thống còn đưa đi nhặt được mình người liền hoàng vô cùng nếu là tất cả hệ thống cũng là tánh tình này vậy bọn hắn vẫn là tình nguyện không có hệ thống đại thiên thế giới tiêu diễm nhẹ nhàng thở ra vỗ lồng ngực của mình hô nguy hiểm thật nguy hiểm thật hệ thống này thế mà như thế hiểm thứ nhất nhặt được người muốn bị hiến tế may ta không có hệ thống bằng không thì thật sự g á c đột nhiên cảm giác được không có hệ thống cũng rất tốt tay làm hàm nhai mới là đáng giá nhất tôn tính ta tiêu diễm từng bước từng bước có thể đi đến hôm nay dựa vào là tất cả đều là ta tiêu diễm không ngừng cố gắng cái gì mảnh hệ thống ta tiêu mỗi người cũng sẽ không bởi vì hệ thống nả không lưng vốn là còn tại hối hận chính mình không có hệ thống viêm đế tại liên tưởng đến kim sắc tiểu cầu tiền căn hậu quả sau đó triệt để luống cuống đột nhiên cảm thấy hệ thống cũng không phải thơm như vậy đây nếu là hệ thống hiến tế túc chủ ai dám dùng à. cùng lúc đó vị diện phạm nhân h à lực cũng chừng lớn mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm màn trời bên trong hình ảnh thứ lộ gì Cũng bởi vì được cái nhặt bởi vì không i kim tiểu a sắc cầu, liền đan điền đan p a thoái, mất hết tu vi, từ một đời thiền kêu biến thành tiểu vật thế thế tiểu phế nhân. Khá khủng như h nào cái vi, đời biến kia kim Kim lắm, đến kêu cầu cầu vĩ cùng bố là lực. sắc sắc có sẽ gì, nghĩ tới bây giờ tại trên đường nhặt đồ vật phong h i ể m đã lớn như vậy sao hàn lực trái tim đều căng thẳng chậm nhẹ nhàng thở ra ở sâu trong nội tâm có không ức chế được mừng thầm may chính mình nhặt xa hàn lực tự nhiên biết mình trưởng tiên bình là thế n ọ thời hãn trưởng t i ê n bình đồng dạng cũng là nhặt được diễn viên nhặt được kim sắc tiểu cầu kết quả đem mạng của mình nhập vào cái này không khỏi không để cho hàn lực tim đập rộn lên x o n g con n g ẽ chính mình trưởng thiên bình cũng là nhặt được h ắ n sẽ không xảy ra chuyện a dù sao cùng trưởng thiên bình sớm chiều ở chung được lâu như vậy hơn nữa còn dùng thời gian dài như vậy hàn lực cũng không có phát hiện trưởng thiên bình có vấn đề gì cho nên mặc dù có chút hoảng nhưng mà cũng không đến nỗi tất loạn trưởng thiên bình sẽ không có chuyện gì ân không tệ chắc chắn không có việc gì may chính mình nhặt đồ vật nhặt sớm bằng không thì đồ chơi giống như d i ệ p hiên nhặt được cái này màu vàng tiểu cầu vậy coi như lành lạnh a vẫn làm ì n h vận khí tốt hàn lực hít sâu một hơi sau chậm rãi phun ra cái kia kim sắc tiểu cầu là hệ thống Quả nhiên, cho dù là trong trời rơi u ố n cơ d u bất chi bất giác hàn lực cầu đạo cảnh giới càng thượng tầng lầu càng ngày càng cầu thực lực của hắn vượt tới càng mạnh cùng trong lúc nhất thời che thiên vị mặt nhìn xem trong hình hết thảy diệm phạm như có điều suy nghĩ gật gật đầu xem ra sau này cũng đã không thể tùy tiện nhặt đồ vật bằng không thì có lẽ liền thật sự lạnh không chỉ ven đường hoa dại không thể hái ven đường đồ vật cũng không thể tùy tiện nhặt từ nay về sau thận trọng từ lời nói đến việc làm kiên quyết không thể nhặt ven đường đồ vật bất quá người này cũng thực sự là quá xui xẻo tự nhiên bị hệ thống giết chết phàm là hắn tâm trí lại kiên định một chút có lẽ liền có thể phát hiện chính mình đến tột cùng thu được như thế nào cơ duyên nói cho cùng tiểu tử này tâm trí còn chưa đủ a thôn vệ thế giới bởi vì kim sắc viên cầu tồn tại vô luận diệp viên dù thế nào cố gắng tu luyện hắn tu luyện ra được chân khí đều toàn bộ sẽ bị hấp thu phản g phất châu đất xuống biển căn bản không nổi lên được một điểm gợn xong a i tên phế vật này tại sao lại đi ra chính là không nghĩ tới phế vật này thế mà còn dám đi ra thật đúng là không chế mất mà ta muốn ta nói hắn chắc chắn là làm cái gì chuyện nhân thần cộng phẫn mới đưa đến tu vi hoàn toàn biến mất biến thành một tên phế nhân chắc chắn thật có ý tứ ngày xưa liền vân thành tiên tiêu bây giờ đã biến thành bộ g i n g này thật đúng là mất mà ta ta biểu đệ bây giờ cũng đã bước vào võ đạo ta đoán chừng phế vật này ngay cả ta biểu đệ đối thủ đều không phải là từ diệp gia đệ nhất thiên tài đến bây giờ liền vần thành đệ nhất phế vật thực sự là thật đáng buồn ta nếu là hắn đã sớm đập đầu tự tử một cái đâm chết ngươi quên hắn không phải liền là cắt cổ tay tự sát sao chính là đây không phải êm đẹp sao thế nào không chết đâu chẳng lẽ là nghĩ đến chính mình có cái xinh đẹp vị hôn thê cho nên không n ỡ chết hắc hắc cũng không tắt tắt nước tiểu chiếu mình một cái đến cùng là cái gì mặt hàng một cái mất hết tu vi người bình thường cũng xứng nắm giữ kiểu thê như thế ta xem không cần bao lâu hắn liền cái kia xinh đẹp vị hôn thê cũng đều không có vừa ra khỏi cửa liền nghe được tiếng cười n ạ o trói tài rót vào diệp hiên cao mày một cái lại chỉ xem như không có nghe được đồng dạng tiếp tục tiến lên không chút nào dừng lại cái này một số người lời nói đích sắc không xuôi thai nhưng hắn bây giờ việc khẩn cấp trước mắt muốn đi nhận lấy cái kia trăm năm huyết s â m xem vật kia đến cùng có hữu dụng hay không có thể thành công hay không chứa đ ự n g chân khí những người kia gặp diệp hiên không để ý bọn hắn cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã chỉ có điều nhìn về phía diệp hiên ánh mắt đã tràn đầy khinh thường cũng lại không có những ngày qua tôn kính cùng với kính sợ đương nhiên những ngày qua diệp hiên là diệp gia đệ nhất thiên tiêu cũng là liền vân thành phải tính đến thiên tài bây giờ diệp hiên là cái thá gì Bất quá là mất hết tu vật thôi, quá là phế vì coi nhưng m u ố trả thủ, c ũ n là hưu t â m vô lực. c Diệp Hiên ũ n giờ không để ý t ớ đám n g ư i c hắn â m tìm được quản sự, muốn nhận lấy một gốc trăm năm huyết sâm, trọc trực tiếp huyết tiểu thuyết, liền lên tiểu thuyết internet. khích, được gốc trước khiêu nhận nhìn phi Phía liền dên lên quản nà sướng là lấy lô sự, vẫn là diệp gia đệ nhất thiên t i ê u thời điểm đại bá của hắn cũng chính là bây giờ diệp gia gia chủ đã từng chính miệng nói cho hắn biết hắn có thể mỗi tháng nhận lấy một gốc trăm năm huyết sâm trước kia diệp hiên căn bản cũng không đem việc này để ở trong lòng nhưng bây giờ hắn tu luyện ra chân khí toàn bộ bị kim sắc viên cầu hấp thu đã trải qua chuyện quỷ dị như vậy hắn muốn dùng trăm năm huyết s â m t h ử xem xem đến cùng là chuyện gì xảy ra cho nên hắn lúc này mới nghĩ tới cái kia vốn nên là hắn trăm năm huyết s â m nhưng hắn từ quản sự nơi đó lấy được trả lời cũng chỉ có hai chữ không có không riêng gì trăm năm huyết s â m không có thậm chí mỗi một cái diệp gia đệ tử vô luận tu vi như thế nào cũng có thể lấy được mỗi tháng ba viên tăng linh đan cũng không có thậm chí đây vẫn là đại bá của hắn tự mình hạ lệnh không để hạ nhân cho hắn trước đây hắn còn có tu vi thân là diệp gia đệ nhất thiên tiêu đại bá của hắn tự nhiên là toàn lực phụng dưỡng hắn hy vọng hắn có thể bay lên dẫn dắt diệp ra cũng n h ấ t phi trùng thiên nhưng hiện tại hắn mất hết tu vi trở thành phế vật từ đầu đến chân đại bá của hắn cũng lộ ra chân diện m ụ đánh chó mù đường cực kỳ keo kiệt a đối với một cái phế vật tự nhiên không cần đầu tư nhiều như vậy lúc trước hắn còn đầu nhập tại diệp hiên trên người toàn bộ đều ứng phí m ụ diệp hiên đại bá tự nhiên lên giận cho nên liền dứt khoát phân phó hạ nhân chặt đứt diệp hiên hết thể tu hành tiếp tế đúng vào lúc này diệp hiên đại bá diệp trường tìm đi lên diệp trương tinh tưởng nói cho hắn những cái kia tài nguyên đắt đỏ nếu như hắ cái kia vô luận như thế nào diệp gia liền xem như đập nổi bản sát cũng sẽ không so đo bất cứ giá nào phụng dưỡng hắn nhưng hiện tại diệp hiên chỉ là một cái mất hết tu vi thậm chí tự sát phế nhân tự nhiên không có tư cách hưởng thụ đây hết thảy diệp trước tới đều chỉ là vì thông chi diệp hiên hai chuyện chuyện thứ nhất chính là hắn từ cổ kim về sau cũng không còn cách nào từ diệp g i a thu được bất luận cái gì tu hành tư nguyên không chỉ như thế hắn còn muốn rời đi diệp Gia, đi ra ngoài vì diệp g i a thu xếp sản nghiệp đây chính là không có tu vi phế nhân hạ tràng đến nội chuyện thứ hai thì cùng diệp hiên hô nước có liên quan bây giờ ngươi đã là phế nhân không xứng với lâm gia vị đại tiểu thư kia cho nên lâm gia tới từ hôn lâm tuyết nhi thu được cơ duyên bị cường giả nhìn chúng thu làm đệ tử sau này tiền đồ nhất định bất khả h ạ lượng đây là đứa trẻ ba tuổi đều có thể đoán được nhưng diệp hiên đâu bây giờ bất quá là mất hết tu vi phế nhân sau này đang tu hành trên đường cũng đem khó mà có thành tựu cơ hồ có thể thấy trước sau này sự t r ê n h l ệ n h giữa bọn họ sẽ càng lúc càng lớn có thể xưng khác nhau một trời một vực căn bản cũng không phải là người của một thế giới tất nhiên thân phận như thế không lên đúng như vậy từ hôn tự nhiên là trở thành kết quả duy nhất lâm gia đến đây từ hôn tự nhiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý c ũ ngay không khó đoán. Quả nhiên Quả rơi là m u phượng hoàng không h bằng gà、A、Diệp i ê tại ự n n biết, lâm gia tất h cả mọi người đều cho là hết thể tiến hành thuận lợi thời điểm diệp hiên chợt đưa ra mới điều kiện các ngươi chủ động hối hôn ta muốn ba lần xính lễ ba lần xính lễ không thể bảo là không cao lâm ra đám người tự nhiên không mất lâm ra nhưng diệp hiên ỉ vào trong tay mình có hô n thư có thể nắm bọn hắn tuyệt không nuôi bước nhất định phải ba lần xính lễ bằng không không bắn nữa lâm ra mặc dù thì đau nhưng mà vì có thể thuận lợi cùng diệp hiên từ hôn không để diệp hiên dính vào bọn hắn lâm ra sắp cất cánh thiên tri tiêu nữ vẫn là chịu đựng thì đau lấy ra gấp ba xính lễ cái này ba lần xính lễ chính là hai cái giá trị trăm vạn lượng bạch ngân tụ linh đan hai cái tụ linh đan đổi về một mực hô thư diệp hiên cứ như vậy bị từ hôn nhưng mà hắn nhưng cũng không có thu hoạch chỗ tốt hắn thu hoạch ba lần xính lễ Theo như nhu cầu. c người, người, người này kinh nghiệm thật đúng là thảm bị kim sắc viên cầu đạp nát đan điện thủy đi tu vi đã mất đi hết thẻ không nói hiện nay vị hôn thê của mình còn không có bị tử hôn cái này phải là bao lớn khuất chuột ca phải biết cái này khuất n h ụ c trước kia liền viêm đế đều nhịn không được ca ha ha ha viêm đế n h ư mày có một loại cảm giác quen thuộc nói thật các người nói tiêu diễm nhìn diệp hiên sẽ có hay không có một loại soi gương cảm giác thật là giống nhau như lúc tuyệt tuyệt tử tuyệt ta ai thực sự là đáng tiếc vốn là một đời thiên tiêu cũng bởi vì xui xẻo nhặt được cái này màu vàng v i ê n cầu liền đang liền phạt h o á i mất hết tu vi trở thành phế nhân thật là đáng tiếc hắn vốn là có tương lai tốt đẹp vốn phải là cơ duyên kết quả lại cấp đi diệp hiên hết thảy thế sự khó liệu ai nói phải c h u y n đầu diệp hiên mặc dù cùng tiêu diễm kinh nghiệm một dạng nhưng mà lựa chọn của bọn hắn lại hoàn toàn tương phản cũng coi như là tới loại kia không giống nhau người tiêu diễm trước đây bị nạp lan yên nhiên từ hôn thiếu niên tâm tính nuốt không trôi khẩu khí kia nói ra câu kia lưu truyền vạn giới thiên n g cổ thánh kinh ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đường kinh thiếu niên nghèo nờ nờ như hung hăng trang cái lớn cái này diệp hiên đồng dạng là bị từ hôn đồng dạng là bị nhục nhã nhưng hắn vẫn cũng không có lựa chọn làm lớn chuyện không coi trang bức nạ làm mượn nhờ cái kia giấy hôn thư đem hết toàn lực vì từ thật tốt triệu mình dành chỗ tốt lấy được ch không thể không nói nếu như không nói trong lòng khẩu khí kia tình huống phía dưới diệp hiên cách làm thật đúng là không có vấn đề thậm chí là cách làm tốt nhất đúng vậy à ngược lại người đã là không lưu được đã như vậy còn không bằng vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất dựa vào trong tay mình còn có thể đánh bạc thời điểm vì chính mình kiếm lấy lợi ích lớn nhất nên như vậy à cái này diệp hiên thật đúng là l ã o đạo hắn thực sự chỉ là một cái thiếu n ê n sao ta rất chờ mong tất nhiên cái này diệp hiên có hệ thống như vậy sau này nhất định sẽ trở thành một phương cường giả uy trấn chư thiên ta chờ mong vị hôn thê của hắn nhìn thấy cường đại hắn bộ g á n g chắc chắn rất thú vị bất quá nếu như vậy liền không có cái kia thiết lập thế này ước hẹn ba năm a mặc dù tiêu diễm trang s ò n g lớn n g ự a bự nhưng mà không thể không nói ước hẹn ba năm thật sự rất có ý tứ cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm c h ớ cụ hắn nhìn xem màn trời bên trong thiếu niên kia cả mắt đều là khi xưa chính mình có sao nói vậy kỳ thực cái này chứ thiên vạn giới sinh linh n h ó n thật đúng là không có nói sai hắn cùng chính mình thật sự là rất giống khoái hoạt đồng dạng là thiên tài v ỡ lạc đồng dạng là bị vị hôn thê từ hôn bất quá diệp h ê n cùng lựa chọn của mình lại là hoàn toàn tương phản chính mình không trưng màn thầu tranh khẩu khí không muốn vân lam tông chỗ tốt nà là lựa chọn cùng bọn hắn mạnh cường lập xuống ước hẹn ba năm đến nỗi diệp hiên nhưng là vì cuối cùng cơ hội giúp mình hung hắn kiếm b u ồ n rồi so sánh chỉ có thể nói ai cũng có sở trường riêng a có được có mất bất quá nếu để cho tiêu diễm làm lại một lần nữa tuyển một lần mà nói tiêu diễm vững tin mình nhất định sẽ lại không trang hắn cũng sẽ cùng diệp hiên một dạng lựa chọn dùng hô nước đi đổi lấy chỗ tốt hô nước đồ chơi kia có ích lợi gì nếu là thật có thể bằng vào hô nước dọa dấm tới điểm đồ tốt đó mới là chính sự a c h ỉ đổ t h ừ a t r ư ớ c đây c h í n h m ì n h quá đ ơ n t h u ầ n không nghĩ t ớ i i đ ể m này đ i q u a trong những năm này, kỳ t h ự c t i ê u d i ễ m c ũ n g t h ư ờ n g thường h ố i h ậ n t r ư ớ c kia liền k h ô n g n ê n tê r ă n g b ư cả ra đầu chương t đẹp hai trăm linh hai l i ề n huyết mạch đều có thể hối đoái con đường vô địch chư thiên tê cả ra đầu chương hai trăm linh hai liên huyết mạch đều có thể hối đoái con đường vô địch chư thiên tê cả ra đầu d i ệ p hiên muốn tụ linh đan không phải là vì cái khác chính là muốn nhìn một chút tu vi của mình còn có hay không khả năng khôi phục cái tiêu kim sắc viên cầu đến cùng có thể hay không phát sinh thay đổi hắn đang điền phá toái mất hết tu vi cũng là bởi vì cái kia kim sắc viên cầu ba ngày qua này diệp hiên thử vô số biện pháp cũng không thể để cho tu vi của mình khôi phục thậm chí hắn thật vất vả mới tu luyện đi ra ngoài linh khí đều sẽ bị cái kia kim sắc viên cầu không chút lưu tình c ấ p đoạt kim sắc viên cầu tựa như động không đáy đồng dạng c ấ p đoạt lấy trong cơ thể của diệp hiên hết thể tất cả linh khí diệp hiên thật sự là không có biện pháp mới đưa hy vọng ký thác vào trên tụ linh đan hắn hy vọng có thể dùng tụ linh đan khôi phục tu vi của mình tụ linh đan vốn là sông phá võ đạo lục trọng cảnh giới lúc mới có thể dùng được đan dược có thể hội tụ thiên địa nguyên khí, tốc độ kinh người. dù tại mất hết tu vi diệp hiên trên thân tự nhiên là hiệu quả nhanh chóng nhất thời liền có minh mông quần c u ộ n thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng tụ đến lấy diệp hiên làm trung tâm hội tụ thành một cái vòng xoáy ngay sau đó liền có đếm không hết nguyên khí trợn tràn vào trong cơ thể của diệp hiên hóa thành linh lực tiếp đó bị kim sắc viên cầu hấp thu kim sắc viên cầu liền tựa như động không đáy đồng dạng mãi mãi cũng không biết thỏa mãn mà diệp hiên cũng không có nản chí vẫn tại không ngừng thử nghiệm cuối cùng khi khóa thứ nhất tụ linh đan tiêu hao hầu như không còn diệp hiên cái kia vốn đã mất đi tu vi cuối cùng xuất hiện biến hóa đan điển của hắn giống như là bị kim trâm vô cùng nói h nói h ngay sau đó kim sắc viên cầu rung động kịch liệt sau đó chính là cái kia đã mất đi ba ngày tu vi giống như là thủy triệu một lần nữa trở về võ đạo nhất trọng võ đạo nhị trọng thẳng đến võ đạo tứ trọng thậm chí lần này diệp hiên tu vi không chỉ có thẳng tới võ đạo tứ trọng càng là trực tiếp đạt đến võ đạo tứ trọng trung kỳ còn muốn vượt qua hắn lúc đó mất đi tu vi lúc cảnh giới trở về toàn bộ đều trở về cảnh giới của ta khôi phục diệp hiên mừng rỡ như điên mặt mũi tràn đầy cũng là không ức chế được vui mừng cảnh giới của hắn không chỉ có khôi phục thậm chí còn nhân h o ạ đắc phúc càng thượng tầng lầu đột phá đến võ đạo tứ trọng trung kỳ cảnh giới thiên đại hỷ sự hắn trong khoảng thời gian này tới nếm thử rốt cuộc đến đáp lại lúc diệp hiên ngạc nhiên trong cơ thể hắn tu vi tăng vọt vẫn còn không có ngừng phía dưới võ đạo đệ tứ trọng trung kỳ võ đạo đệ tứ trọng hậu kỳ võ đạo đệ tứ trọng đình phong thẳng đến võ đạo đệ ngũ trọng cảnh giới làm hết thể đều bình tĩnh trở lại diệp hiên tu vi củng cố ở võ đạo đệ ngũ trọng sơ kỳ thực lực của hắn không chỉ có khôi phục thậm chí càng thượng tầng lầu lại đột phá dòng dã một cái đại cảnh giới đối với diệp hiên tới nói quả thực là ngoài ý muốn ng Cái n à thậm, thậm chí tại liền vân thành t hơn hai trăm linh năm trong lịch sử yêu nghiệp nhất trẻ tuổi nhất một vị võ đạo ngũ trọng tiên tiêu đột phá đến võ đạo ngũ trọng thời điểm cũng đã một mươi bảy tuổi mà hắn so người kia trẻ dòng giã hai tuổi diễm hiên không chỉ có là liền vân thành đệ nhất thiên tiêu vẫn là liền vân thành từ trước tới nay đệ nhất thiên tiêu lúc diệp hiên mừng rỡ bên hai lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ đinh thanh âm gì diệp hiên nhũ mày có chút ngạc nhiên thôn vệ hệ thống đã cùng đan điền dung hợp thôn vệ hệ thống thành công kích hoạt ban đầu kiểm tra túc chủ khỏe mạnh đinh cường độ thấp thủ thường bắt đầu trị liệu trị liệu hoàn tất theo máy móc gâm xuất hiện diệp hiên kinh ngạc phát hiện đan điền của mình thế mà không thấy thay vào đó xuất hiện ở đan điền vị trí là một khoả kim sắc viên cầu kim sắc viên cầu chính là ngay từ đầu dẫn đến hắn mất hết tu vi kẻ cầm đầu đây là có chuyện gì diệp hiên m ộ n g bức trong đất xem nhìn xem thể nội cái kia tu hú chiếm tổ chim k h á c h kim sắc viên cầu trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao thôn vệ hệ thống chẳng lẽ cái này m à u vàng viên cầu chính là thôn vệ hệ thống xem như người xuyên việt tự nhiên biết đồng dạng kèm theo tra duyệt xuất hiện kim thủ chỉ sở hữu người xem ra cái này kim sắc viên cầu cũng chính là cái gọi là thôn vệ hệ thống chính là của hắn kim thủ chỉ sở hữu người diệp hiên nếm thử sau đó phát hiện cái này m à u vàng viên cầu quả nhiên chính là thôn vệ hệ thống mà trong đầu hắn cũng nhiều một chút liên quan tới thôn vệ hệ thống giới thiệu độ tốt lại có thể thôn p h ệ vật vật đem hắn chuyển hóa làm linh lực trí bảo như thế thực sự là hiếm thấy cứ như vậy có thể so sánh khổ cấp cấp mà tự mình tu luyện nhanh hơn a diệp hiên tâm tư chuyển động bàn tay đặt ở một cái bình thường bình hoa bên trên hắn muốn thử xem cái này thôn p h ệ hệ thống nhưng bên hai lại chuyển đến thôn p h ệ hệ thống máy móc c ầ m thôn p h ệ vật phẩm đấy lợi tức là không túc chủ xác nhận thôn p h ệ vật phẩm đấy sao lợi tức là không diệp hiên bất đắc dĩ xoa bóp mi tâm xem ra không phải cái gì rách dưới cũng có thể đó a đồng giá trao đổi một từ thôn vệ hệ thống thu hoạch lợi tức như vậy thôn vệ đồ vật Cũng nhất định phải là có giá trị mới được nghĩ bà chơi nằm mơ giữa ban ngày nuốt hệ thống tuy tốt nhưng cũng có đủ loại đủ kiểu thai hại thí dụ như không thể bà chơi theo tìm đồ vật thôn vệ chính là một cái đương nhiên lớn nhất thai hại kỳ thực chỉ có hai cái một là không cách nào liền giống như người bình thường bình thường tu luyện hai là cần thôn vệ số lớn đồ vật hơn nữa thôn vệ hệ thống cần có tài nguyên xa xa lớn hơn bình thường tu luyện đương nhiên dạng này cũng có chỗ tốt chính là chỉ cần có đầy đủ đồ vật hắn liền có thể liên tục không ngừng h ó tăng lên tu vi của mình trên con đường tu hành nhất định đem tiến triển cực nhanh chứ đột manh t i ế n ta gõ đây là cái gì biến thái hệ thống a muốn hay không mạnh như vậy chỉ cần có thể thôn vệ tu vi liền có thể tiến triển cực nhanh mãi mãi cũng sẽ không dừng lại đây không phải cất cánh chính là chỉ cần có thôn vệ hệ thống như vậy tu vi tăng trưởng căn bản cũng không cần lo lắng mang liền xong việc hơn nữa căn bản không cần lo lắng sẽ có tàu hỏa nhập mà phong hiểm phải biết vật có giá trị thế nhưng là tương đương không ít công pháp bảo vật đan năng l ư ợ c thậm chí kiến trúc trong đó đều có giá trị bất quá những thứ này vật có giá trị lại không thể trực tiếp chuyển hóa làm linh lực bị người hấp thu cái này thôn vệ hệ thống Liền có t h ể k i ế m m ô n q u a n vạn vật t h ô n vệ c h u y ể n h ó a t h à n h l i n h k h í c u n g cấp tu h à n h k h ô n g nói n h ữ n g c á i k h á c để t r ầ n một t a y liền đầy đủ k i n h n g ư ờ i h ệ t h ố n g n h ư vậy, b ả n t h i ế u g i a c ũ n g m u ố n bản t h i ế u g i a tuyệt đối g i a o n ơ i t à i n g u y ê n c h ỉ c ầ n có t h ể để cho t a tu v i đ n t h ă n g là đ ư ợ c h a ha ha, có s a o nói vậy, hệ t h ố n g này thật đ ú n g là t h í c h hợp n g ư ờ i n g ố c n hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi h a ê nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi h a nghìn h a n mươi h a nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai n g n hai mươi hai nghìn hai mươi t đạo hưu nói có đạo lý hệ thống này kiếm lời tranh lệch giá kiếm được cũng quá hung ác trực tiếp chia đôi chả ta bất quá có sao nói vậy hệ thống này chức năng xác thực rất mạnh thôn vệ vạn vật chuyển hóa linh lực ngoại trừ hệ thống này còn có ai có thể làm được ai à gặp gỡ như thế một cái lòng đen tối lại như phê hệ thống cũng là không có cách nào liền nhận đi ta chắc lòng đen tối không quan hệ à ta chính là có tự nguyện ta còn kém như thế một cái hệ thống có thể thôn phệ vật vật thôn phệ hệ thống nhìn ta một chút có sinh linh bởi vì tư chất không được mặc dù có được vô số tài nguyên nhưng tu vi nhưng vẫn là khó mà để thăng cho nên bọn hắn tự nhiên hâm mộ cái này thôn phệ hệ thống tồn tại coi như thôn phệ hệ thống đích sắc có dạng này t h a i hại như thế nhưng có thể đem tài nguyên thôn phệ chuyển hóa thành linh lực để cho bọn hắn tu hành cũng đã đủ rồi đây quả thực là đem màn thầu nhai nát đốt tới bọn hắn trong miệng thật sự đủ hài lòng hệ thống như vậy thiên hạ này đến cùng còn có hay không nhiều thật sự rất cần a ngay tại vạn giới các sinh linh lúc cảng d i ệ p hiên nhưng lại phát hiện thôn p h ệ hệ thống một cái khác công năng hối đoái nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet không chỉ có thể hối đoái thường quy công đan dược binh khí các loại tối tổ sinh là hệ thống này thậm chí ngay cả huyết mạch đều có thể hối đoái huyết mạch cái đồ chơi này sinh ra có liền có nếu như sinh ra không có đời này cũng sẽ không có nhưng mà tại trong hệ thống này lại là có thể hối đoái muốn hay không như thế thái quá ta chắc trong ngộng tình thống thật là trong ngộng tình thống lại còn có thể hối đoái huyết mạch hệ thống này ta thật sự yêu a khá lắm một cái thôn vệ chuyển hóa linh lực l i nếu như ta có như thế một cái hệ thống mà nói như vậy ta dám nói từ nay về sau tu vi của ta nhất định đem đột nhiên tăng mạnh có lẽ có thể giống như tống thư hàng cái k i a kim thủ chỉ sở hữu người trong thời gian ngắn ngủi liền trở thành một phương vị diện trí cứng giả thậm chí siêu thoát cũng không phải là không có khả năng hối đoái huyết mạch thật sự thái khố lạc ta nghĩ hối đoái huyết mạch ta muốn hối đoái khủng long huyết mạch để cho kiến thức một chút sớm đã diệt tuyệt khủng long uy lực cái này ai có thể không tâm động đâu tốt như vậy hệ thống điên c ù n g sao động tâm ta ba nếu như nói thôn vệ hệ thống thôn vệ vật, vật đem hắn chuyển hóa làm linh lực bất quá là khiến người tâm động mà nói vậy cái này hối đoái công năng liền thật là để cho người ta khống chế không nổi chính mình cơ hồ điên cuồng lại còn có thể hối hơn nữa cơ hồ cái gì đều có thể hối đoái không cần quá ngoại hạng được không ngay cả huyết mạch đều có thể hối đoái có sao nói vậy rằng thật sự thật không có gặp qua như thế thái quá hệ thống chứ t i ê n vạn giới sinh linh nhón cũng sớm đã không ngừng hâm mộ xin hỏi hệ thống như vậy đi cái nào lĩnh đột nhiên cảm giác được nếu như có thể thu được hệ thống như vậy liền xem như mất hết tu vi biến thành phế vật bị vị hôn thê từ hồn cũng không có gì thêm một nếu như có thể dùng vị hôn thê đổi một cái hệ thống như vậy thật sự đăng giá ta nguyện ý đổi rời đi diệp ra phía trước vì cho mình thị nữ sơ kỳ diệp hiên triển lộ thực lực của mình chấn kinh tất cả mọi người Nguyên lai, hắn cũng không phải phế vật tư ơ n g phản, hắn yêu nghiệt càng hơn phía trước. Lần này, tất cả mọi người đều nhìn lầm, không biết có bao nhiêu người hối tiếc không kịp. mà rời đi diệp ra sau đó, diệp hiên liền đi tới nước vân tông, gia nhập nước vân tông, trở thành liệt vân tông môn hạ đệ tử. rất nhanh, liền nên đón nước vân tông thi đấu. trong khoảng thời gian này đến nay, diệp hiên tu vi một mực tại đột nhiên tăng mạnh. có thôn vệ hệ thống tồn tại, tu vi của hắn liền xem như không đột nhiên tăng mạnh cũng căn bản không có khả năng. mà tại trở thành ngoại môn đệ nhất sau đó, diệp hiên lại để mắt tới những cái kia mắt cao hơn đầu các nội môn đệ t tại nước vân tông diệp hiên một trọi năm mười bảy các nội môn đệ tử bị diệp hiên hung hăng đánh mặt mà diệp hiên cũng thành công tại liệt vân tông nội thanh danh vang dội nhưng hắn bộ dạng này kim thủ chỉ sở hữu người cuối cùng không có khả năng chỉ ở một chỗ dừng lại quá lâu nước vân tông chỉ là hiên sinh lộ bên trên một cái tiết điểm hắn tại nước vân tông trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất sau đó liền gia nhập vương triều đại chiến tại trong trận đại chiến này còn nhiều yêu n g h i ệ t thiên tiêu còn nhiều những cái kia c h ấ n nhiếp lòng người tên tuổi d i ệ p hiên bằng vào thôn vệ hệ thống c ư ờ n g đại thành công bộc lộ tài năng chấn áp tất cả mọi người trở thành trận đại chiến kia hoàn toàn xứng đáng khôi thủ trên chiến trường d i ệ p hiên cũng t ậ n lộ ra yêu n g h i ệ t diện mạo vốn có vô cùng c ư ờ n g đại quét ngang hết thể địch ta gõ ta cứ nói đi những thứ này hệ thống lưu nhân vật chính so kim thủ chỉ sở hữu người còn muốn t h á i quá các ngươi nhìn ta nói không tệ à. tại nước vân tông một chọi năm mười bảy tại vương triều trong đại chiến lấy yếu thắng mạnh lấy ít thắng nhiều càng giống là ăn đậu giá đố đơn giản muốn hay không như thế yêu ta dựa vào vốn là cho là kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê kết thúc ta cuối cùng có thể h o á n một chút nữa nha không nghĩ tới lại gặp cản g quá đáng hệ thống lưu nhân vật chính kiểm kê các ngươi những thứ này có hệ thống gia hỏa thực sự là hâm mộ chết người a ta cũng muốn hệ thống có sao nói vậy không có thu được hệ thống diệp hiên mặc dù cũng là một cái thiên tiêu nhưng thiên phú của hắn cũng giới hạn tại nhất thành một chỗ nếu như không phải cái kia thôn phệ hệ thống có lẽ truy cứu một đời hắn cũng chỉ có thể tại liền vân thành bên trong có chỗ danh tiếng hô phong hoán vũ nhưng hắn thu được kim sắc tiểu cầu mặc dù đan liền pha t o á i mất hết tu vi nhưng lại bởi vì thu được、phúc. m ngay sau đó trên thiên mạc hình ảnh lần nữa biến động d i ệ p hiên xông sáo từng màn lộ ra tại màn trời bên trên hắn càng ngày càng mạnh trước đây cố nhân đều bị hắn xa xa để qua sau lưng trước kia cái kia kiên quyết cùng hắn từ hôn vị hôn thê lâm tuyết nhi cùng hắn tranh lệch cũng càng lúc càng lớn thậm chí cũng lại không nhìn thấy lâm tuyết nhi chỉ còn lại hối tiếc không kịp nếu như trước kia không có từ hôn có lẽ hết thể có thể hay không không giống nhau diệp hiên càng ngày càng mạnh cuối cùng chạm đến thế giới cực hạ tiến tới phi thăng cuối cùng diệp hiên dần dần trở thành vùng tinh không này phía trên tồn tại mạnh mẽ nhất một trong n à hắn cũng cuối cùng biết thôn vệ hệ thống c h â n tướng thôn vệ hệ thống là một vị cường đại tồn tại tạo vật cái này vị kia cường đại tồn tại hậu chiêu vì chính mình lưu lại đường lui bất quá bây giờ diệp hiên thực lực đã khó có thể tưởng tượng viễn siêu trước đây cho dù là như vậy tồn tại lưu lại hậu chiêu cũng bị hắn dễ dàng phá vỡ cuối cùng sau một trận đại chiến diệp hiên trở thành một phương vị diện trí tôn chúa tể tồn tại mạnh mẽ nhất xưa nay chưa từng có sau này không còn ai hắn đứng ở tinh không phía trên quan sát thư ơ n g k h u n g vĩ nạn bồ song cợt mờn ở cợt mờn ở muốn hay không như thế thái quá lại có thể mạnh như vậy vạn giới sinh linh đều sợ ngây người nhìn xem đạo kia đứng ở tinh không phía trên vĩ nạn thân ảnh trong lúc nhất thời có chút thất thần cùng lúc đó thôn vệ thế giới một thiếu niên đang khó có thể tin ngơ ngác nhìn xem m à n trời khắp khuôn mặt là ngạc nhiên thiếu niên này chính là diệp hiên hắn ngơ ngác nhìn trên thiên mạc đạo kia quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh có chút thất thần theo ứ này l cái thể là chính hắn. Sau này chính mình, vậy kêu nghiệt rộng lớn của quận thánh đem rơi xuống giữa thiên địa lập tức có vô số sinh linh mong mọi cùng trông mong đến rồi đến rồi hệ thống ban thường sẽ tới kích động nhất lòng người thời khắc rốt cuộc đã đến để cho ta nhìn một chút diệp hiên sẽ thu được ban thưởng gì vị thứ nhất hệ thống lưu nhân vật chính ban thưởng thật đúng là chờ mong a chương hai trăm lẻ ba vị thứ nhất hệ thống lưu kiểm kê kết thúc ban thưởng phát ra đặt câu hỏi bắt đầu chương hai trăm lẻ ba vị thứ nhất hệ thống lưu kiểm kê kết thúc ban thưởng phát ra đặt câu hỏi bắt đầu ban thưởng muốn tới lập tức chư thiên vạn giới sinh linh nón toàn bộ đều một mặt mong đợi nhìn về phía màn trời phía trên chờ mong diệp hiên ban thưởng không biết vị này chưa thiên vạn giới vị thứ nhất bị giám định hệ thống lưu nhân vật chính sẽ thu được dạng gì ban thưởng tại kiểm kê cuối cùng cái kia diệp hiên thực lực cũng không yếu đoán chừng thu được ban thưởng cũng chắc chắn không kém lại nói hệ thống này công năng thật đúng là lợi hại a không chỉ có thể thôn vệ có thể hối đoái lại còn có thể theo túc chủ thực lực tăng trưởng n à thuế biến loại này tự thích c ư ớ n g hình hệ thống nơi nào bán ta muốn mua một cái thật sự rất ưa thích hệ thống này thế nhưng là một vị tồn tại trí cao hậu chiêu chắc chắn không đơn giản a muốn thu được thôn vệ hệ thống chúng ta có thể chưa chắc có vận khí như vậy hệ thống cũng không khả năng là đại lượng đo a mỗi cái hệ thống cũng là độc nhất vô nhị. muốn nắm giữ một cái thôn vệ hệ thống làm sao có thể à? thực sự là hâm mộ cái này diệp hiên tại thôn vệ dưới sự giúp đỡ của hệ thống trực tiếp cất cánh trực tiếp trở thành một phương vị diện trí cứng giả bây giờ càng là muốn thu được kiểm cây giả ban thưởng thật là muốn hâm mộ chết người không biết kiểm cây giả sẽ ban cho cái này diệp hiên dạng gì ban thưởng chẳng lẽ cùng trước đây những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người một dạng cũng là một bước lên trời cái này ngược lại là có thể có lúc trước kiểm kê bên trong bị kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người mỗi một cái đều thu được cực vì phần thường phong phú tại kiểm kê giả khó có thể tưởng tượng vĩ lực phía dưới vô luận bọn hắn phía trước là cảnh giới gì tu vi của mình đều thu được khó có thể tưởng tượng tăng trưởng tiêu d i ễ m một bước thành đế trở thành viên đế hàn lực cũng một bước thành tiên đến nỗi những người khác càng là trực tiếp trở thành r i ê n g phần mình vị diện trí cực giả mặc dù những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người sau này cũng có thể trở thành vị diện trí tôn nhưng kiểm kê giả ban thưởng ban thưởng cũng không nghi ngờ đem toàn bộ thời gian rút ngắn thật nhiều thậm chí trực tiếp để cho bọn hắn trở thành một phương trí tôn chúa tể đã giảm b ớ t đi bọn hắn không biết bao nhiêu năm khổ tu không thể không nói kiểm kê giả ban thưởng thủ đốt thật sự cũng đủ lớn kim thủ chỉ sở hữu người ban thưởng là như vậy không biết xem như vị thứ nhất hệ thống lưu nhân vật chính t t hệ mình n â n vật cái này lại sẽ thu được dạng gì b ấ n thường hẳn sẽ không, không bằng trước bối môn a không biết kiểm kê giả sẽ cho ta như thế nào bất thường diệp hiên g ầ m đầu nhìn về phía mặt trời lại nghĩ tới lúc trước kiểm kê trong tấm hình chính mình uy áp h o à n vũ quan sát tinh không cái tia rộng rãi c h ẳ n g diện có thể trở thành tồn tại như vậy sao vào thời khắc này một đạo rộng rãi vô cùng chùm tia sáng kim sắc từ thiên khung bên trên nghiêng rơi xuống thẳng tắp nghiêng rơi vào diệp hiên trên thân trong chốc lát vô biên vô tận kim sắc quan g mang c h o n g nhiễm ra phản p h ấ t hải dương tản ra giống như là thủy t r i ề u l à n chản trong chốc lát liền thôn vệ diệp hiên đem cả người hắn đều bao bọc ở trong đó cùng lúc đó một cỗ xâm nghiêm vĩ đại khí tức cũng nhộn nạo lên tùy ý khuấy động giữa phiến thiên địa này. diệp hiên tu vi liền tại cái này hạo đáng vĩ đại tia sáng cùng trong hơi thở t ầ n g t ầ n g kéo lên cuối cùng khi kim sắc quang mang đến sáng trói cực hạ dài rác xuống vô tận vĩ nạn khí tức cũng phân tán bốn phía rơi mở thời điểm diệp hiên thân ảnh cuối cùng chậm rãi hiện lộ ra na cảnh giới của hắn cũng như ngừng lại thôn vệ thế giới cực đ ỉ n h vô thượng hôn nội cảnh t ê thật như vậy thái quá một bước lên trời a cảnh giới này hẳn là thôn vệ vị diện đ ỉ n h phong đi tại nguyên bản trên tuyến thời gian diệp hiên muốn bước ra một bước này đã trải qua đến không hết gian khổ cùng với vô số năm tháng nhưng dưới mắt hắn chỉ là thu được kiểm kê giả ban thường liên một bước lên trời trở thành vô thượng hỗn độn cảnh tồn tại quả nhiên vô luận là ngoại q u i vẫn là hệ thống cũng không sánh nổi kiểm kê giả bán thưởng kiểm kê giả mới là phần mềm h ợ p lớn nhất mới là trâu nhất hệ thống tin kiểm kê giả được sống mãi ta chắc thực sự là mỗi chút có thể được chọn chúng kiểm kê người nếu là ta cũng có thể được tuyển chọn kiểm kê mà nói vậy ta nhưng là triệt để bay lên huynh đệ cùng suy nghĩ bị kiểm kê giả chọn chúng tiến hành kiểm kê không bằng vẫn là sớm một chút tắm một cái ngủ đi trong mộng cái gì cũng có ai kiểm kê giả cũng sớm đã nói rõ lần này kiểm kê chính là hệ thống lưu nhân và chính nhưng nếu không có hệ thống căn bản không có khả năng được tuyển chọn các vị đạo hữu cũng đừng nguồn phí sức lực cùng chờ lấy được tuyển chọn còn không bằng l u y n g h ĩ n ộ t chút như thế nào mới có thể thu được hệ thống thu được hệ thống nếu không thì chúng ta cũng ra ngoài toàn bộ diễm hiên không phải liền là ngẫu nhiên nhặt được thôn vệ hệ thống sao chúng ta cũng ra ngoài đi bộ một chút chưa hẳn liền không thể nhặt được một cái hệ thống các vị đạo hữu cáo tử ta trước đi tìm hệ thống ai đạo hữu đạo hữu dừng bước ca đạo hữu ngươi không tham gia kiểm kê không phải vị đạo hữu này nóng lòng như vậy sao kế tiếp thế nhưng là kiểm kê a đây mới thật sự là trọng đầu hí, cứ như vậy bỏ lỡ thực sự là đáng tiếc vạn giới sinh linh đối với may mắn diệp hiên tự nhiên chỉ có hâm mộ bọn hắn hâm mộ diệp hiên may mắn không chỉ có thể thu được thôn vệ hệ thống mạnh như vậy lực biến thái hệ thống lại còn có thể trực tiếp được tuyển chọn kiểm kê nay l i ề n trực tiếp một bước lên trời trở thành toàn bộ vị diện trí tôn a mười lăm tuổi vô thượng hôn nội cảnh t diệp hiên tiểu tử này là thật sự thế không thể đỡ thực sự là kinh khủng thật sự hâm mộ cơ duyên của hắn g i n g hàm đều cắn nát a cùng lúc đó thôn vệ thế giới diệp ra diệp ra đám người khó có thể tin nhìn xem thiếu niên kia trong mắt ngoại trừ kính sợ chính là khó có thể tin h ã i nhiên một ư ơ i năm tuổi vô thượng hữu nội toàn bộ vị diện trí tôn cường giả chỉ là trước mắt cái này một ư ơ i năm tuổi thiếu niên thậm chí trước đây không lâu thiếu niên này vẫn chỉ là cái phế vật một thân tu vi không còn sót lại chút gì một điểm linh lực cũng không có thế giới này như thế hoang đường sao diệp ra ánh mắt của mọi người rơi vào diệp hiên trên thân cực kỳ phức tạp dạng này yêu nghiệt chúng ta diệp ra không thể cố mạ chân q u ỷ à. nghĩ tới những ngày qua đến nay kể từ diệp hiên biến thành phế nhân sau đó diệp ra mặn đãi cùng với châm t r ọ khiêu khích diệp ra đ ắ n người trên giới cũng là một mảnh bị thương thậm chí sợ hãi nếu như bọn hắn trước đây đối với diệp hiên thái độ tốt một chút nói không chính xác diệp hiên sẽ mang theo diệp da gà chó lên trời nhưng tức là trung quy là bọn hắn có mắt không t r ọ n g đắc tội diệp hiên bây giờ diệp ra đám người ruột đều phải hối hận thanh ở trong đó hối hận nhất đương nhiên muốn thuộc diệp hiên đại bá hắn như thế nào cũng không nghĩ ra diệp hiên mặc dù biến thành phế nhân nhưng lại còn có q u ộ t khởi lần nữa một ngày hơn nữa còn nhanh như vậy như thế nào thay quá sớm biết lời nói hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ diệp hiên đáng tiếc hết thầy đều đã khó mà cải biến a diệp hiên đại bá mặt mũi tràn đầy khổ tâm. Hối h tiếc k ô ngay k tại vạn giới n v sinh linh nghị luận ầm ĩ thời điểm từ vô biên cao xa màn trời bên trong đ ỗ n g nhiên rủ xuống một đạo vĩ ngạn hùng vị thanh âm đạo thanh âm này đến từ kiểm kê giả quá tốt rồi đặt câu hỏi cuối cùng bắt đầu ta liền biết coi như kiểm kê nội dung cải biến nhưng mà kiểm kê kết thúc về sau đặt câu hỏi khâu nhất định thì sẽ không thay đổi cũng không hưởng công chúng ta lâu như vậy đặt câu hỏi cuối cùng tới rồi quá tốt rồi đặt câu hủy thời chúng ta cơ duyên tới rồi đặt câu hỏi chính là chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh cùng cơ duyên mặc dù người cạnh tranh vô số chính là chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh càng không ít thánh nhân loại này cấp độ tồn tại có thể nói thu được đặt câu hỏi cơ hội hy vọng là rất mong manh nhưng mà không thể không thừa nhận đặt câu hỏi không có bất kỳ cái gì cánh cửa chỉ cần là chư thiên vạn giới sinh linh cũng có thể tham dự vào đặt câu hỏi bên trong hơn nữa tại trong đặt câu hỏi mỗi người cũng là bình đẳng c cơ cơ ũ kiểm kê h ô giả v không gì không biết không gì không hiểu chính là siêu thoát tại cái này chứ thiên vạn giới phía trên chân chính nhất là vĩ ngạc khó khăn nhất tưởng tượng tồn tại chỉ cần bọn hắn có thể thu được đặt câu hỏi cơ hội vô luận hỏi cái gì kiểm kê giả đều nhất định có thể đưa ra đáp án nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet mà cái này chính là cơ hội thay đổi số phận ta có trực giác lần này người bị tuyển chọn chắc chắn là ta mỗi một lần kiểm kê ta đều tại mỗi một lần cướp hỏi ta cũng đều tại dùng cái này cũng không có rời đi đã dòng g ã mười lần mặc dù cái này mười lần ta đều không có cướp được đặt câu hỏi cơ hội bất quá ta tin tưởng lần này ta nhất định có thể van cầu ngươi kiểm kê giả ngài phát phát từ bia để cho ta thu được đặt câu hỏi cơ hội a đặt câu hỏi cơ hội là chúng ta hy vọng cuối cùng lịch thiên cảnh ệ n h cũng chỉ có thể nhìn đặt câu hỏi được kiểm kê giả đại nhân van cầu ngài khai ân nhất định phải làm cho ta thu được đặt câu hỏi cơ hội ngài đại ân đại đức ta nhất định vĩnh sinh không quên có người điên cuồng mà nghĩ muốn thu được đặt câu hỏi cơ hội đương nhiên cũng có người đã đã thấy ra ta xem như đã thấy ra chứ thiên vạn giới sinh linh như như hàng hà x a số muốn từ trong nhiều như vậy sinh linh trổ hết tài năng thu được đặt câu hỏi cơ hội khó càng thêm khó cơ hội là không có khả năng đã như vậy còn không bằng phóng bình tâm thái vạn nhất may mắn thu được đặt câu hỏi cơ hội tự nhiên là thiên đại may mắn cái này cũng nên mệnh chung chú định đương nhiên, nếu là không có đến đặt câu h ai may mắn có thể thu được đặt câu hỏi cơ duyên mà nói nhất định muốn đặt câu hỏi đối với chúng ta chư thiên vạn giới vô số sinh linh đều có trợ giúp vấn đề được không tuyệt đối không nên giống phía trước ôm bình thăng ngốc kia ngây ngô hỏi chính mình mình đầy đủ phát triển t r ư ơ n g tam phong lão tiền bối tinh thần học tập t r ư ơ n g lão tiền bối phẩm cách chúng ta tranh thủ tạo phúc t r ư thiên vạn giới t r ư ơ n g lão tiền bối là người thật sự không lời nói thủy tưởng nhớ b á i thu được đặt câu hỏi cơ duyên cơ hội dù sao thực sự quá hy hữu quá hiếm thấy t r ư thiên vạn giới nhiều như vậy sinh linh cũng chỉ có một người có thể thu được cơ hội như vậy cho nên vạn giới sinh linh liền nghĩ đến như thế một ý kiến để cho cái kia thu được đặt câu hỏi cơ duyên người đi hỏi có thể tạo phúc vạn giới vấn đề tại trong t r ư ơ n g tam phong hai lần đặt câu hỏi hắn đều hỏi có thể tạo phúc chư thiên vạn giới vô số sinh linh vấn đề tự nhiên đưa tới vạn giới chúng sinh k h m phục mà trương tam phong cũng lập tức liền trở thành vô số các sinh linh sùng bái tấm gương bị người t ô n k í n h màn trời biến động đặt câu hỏi cơ duyên đang tại chư thiên vạn giới mỗi cái sinh linh trên đầu chất động trong lúc nhất thời vạn giới sinh linh toàn bộ đều khẩn trương lên nín hơi ngưng thần mong đợi nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh bọn hắn toàn bộ đều đang chờ mong đế tột cùng là cái nào may mắn có thể hảo vận như thế bị kiểm kê giả trọn chúng trở thành đặt câu hỏi giả đông nhiên màn trời ngừng biến nào một thân ảnh mờ ảo cũng chậm rãi từ trong màn trời hiện ra hiện lên ở chư thiên vạn giới vô số các sinh linh trong mắt đi ra người may mắn đó bị tuyển ra tới n Ta siêu, ai? siêu, Lại k hâm ô không vô n sống được. Cái nào may mắn, thế mà hảo vận như thế, có thể tại trong tay chư thiên vạn giới vô số sinh linh thu hoạch lần này g giới phải thế hảo thế, thể chư thu hoạch Cái tại ta, tay đặt may số được. có mà u duyên. hỏi h cơ â mộ may mắn hâm mộ chúng ta đều ngu màn trời bên trong đạo thân ảnh kia dần dần rõ ràng đó là một thân ảnh cao lớn mặc dù khuôn mặt n ó n nớt nhưng chiều cao lại chừng trên dưới một m chín thiếu niên kia thân hình cao lớn khuôn mặt tuấn mỹ một đôi t r ò n g mắt cực kỳ thấu triệt phản phất có thể nhìn t ấ u thế gian hết thảy mang theo khó mà diễn tả bằng lời linh tính thiếu niên người mặc lam n h ạ táo bạo khí chất xuất trần lỗi lạc không nhóm một thân khí chất tư thế hiên ngang chính là c ư ớ p được đặt câu hỏi cơ hội may mắn đường môn bị diện hoặc vũ hạo ta bây giờ x ử lai、like、các học viện ký túc xá học sinh bên trong hoặc vũ hạo nhìn xem màn trời bên trong đạo thân ảnh quen thuộc kia cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin không nghĩ tới hắn chỉ là tiện tay thử một lần liền thu được đặt câu hỏi cơ duyên cơ mơ n ở hâm mộ à, tiểu tử này vận khí gì tuổi còn trẻ liền thu được đặt câu hỏi cơ duyên chân thật bất hư đ ờ i này a hâm mộ hâm mộ may mắn như vậy niên kỷ còn trẻ như vậy cả thế gian hiền thấy thiếu niên này khí chất ngược lại là cực kỳ không tầm thường chắc h ẳ n cũng không phải người bình thường cũng n k h ô tại vạn giới gì. Không ế t hắn đến chúng n có t ể hay không theo h dựa c vạn sinh nón h ước đ nghị luận ầm ĩ thời điểm đường môn bị diện sử lai khắc học viện hoác vũ hạo ánh mắt rơi vào ký túc xá một t ấ m k h á c khoảng không trên giường ánh mắt mang theo không muốn xa rời cùng không muốn cùng với cái k i a n ồ n g n ạ c tưởng niệm kiểm kê giả đại nhân ta m u ố n biết ta người yêu vương đông nhi đi nơi nào vương đông nhi cũng chính là vương đông người yêu của hắn vương đông nhi nữ giả nam trang thay tên sửa họ tiến vào sử lai khắc học viện cùng hoác vũ hạo trở thành cùng phòng hơn nữa cùng nhau bị tuyển bạc trở thành tân nhiệm sử lai khắc tất quái tại triều tịch ở chung bên trong vương đông nhi thân phận bại lộ là hai người bọn họ ngày càng cảm b i ế n trở thành người yêu không ngờ một phen thí luyện trở về vốn là quan hệ khí thế hừng hực hai người bọn họ lại lập tức phát sinh biến hóa hoác vũ hạ o vô luận như thế nào tìm đều cũng tìm không được nữa người yêu của mình vương đông nhi hắn tìm khắp cả sử lai、like、khắp học viện tất cả địa phương cũng không có tìm được vương đông nhi cho nên hắn mới có thể dùng toàn bộ sinh linh đều hâm mộ đặt câu hỏi cơ duyên hỏi một vấn đề như vậy hắn chỉ mới biết vương đông nhi đến cùng ở nơi nào người yêu của hắn ở đâu khi nghe được hoác vũ hạ vấn đề chứ thiên vạn giới đến không hết các sinh linh tự nhiên là choáng váng cờ m ở nở. mẹ nó ở đâu ra đồ ngốc yêu nhau não nhưng một lần đặt câu hỏi cơ duyên cứ như vậy lãng phí gõ yêu nhau não thực sự là yêu nhau não thật sự chắc chắn rồi đây chính là đặt câu hỏi cơ duyên đủ để nghịch t i ê n cải mệnh đó à hắn thế mà hỏi hắn bạn gái đi đâu mẹ nó đáng đ ờ i cả một đời không có tiền đồ yêu nhau não đều đáng chết tịch chương hai trăm linh bốn yêu nhau não phải chết cái tên đó lại xuất hiện đặt câu hỏi kết thúc chương hai trăm linh bốn yêu nhau não phải chết cái tên đó lại xuất hiện đặt câu hỏi kết thúc chờ đã ta không nghe lầm chứ cái này đánh bại chư thiên b ạ n giới toàn bộ sinh linh may mắn tiểu t ử hỏi vấn đề đến cùng là cái gì hắn mẹ nó thế mà đang hỏi người yêu của hắn đi địa phương nào cứ như vậy cái phá vấn đề lại còn muốn lãng phí một lần đặt câu hỏi cơ duyên thật đáng chết ta những thứ này đáng chết cẩu vật ỉ vào chính mình vận khí tốt cứ như vậy tiêu xài đặt câu hỏi cơ duyên phải không tức chết ta rồi đây chính là ta tha thiết ước mơ đã dùng hết hết t h ể biện pháp đều không thể lấy được đặt câu hỏi cơ duyên liền bị tên chó chết này cứ như vậy lãng phí bạn gái của ngươi không tìm được ngươi liền nhanh đi tìm à chẳng lẽ ngươi không nên đi tìm ngươi người yêu sao ngươi chạy tới đây đặt câu hỏi làm gì ngươi này đáng chết cẩu vật không chạy đi tìm bạn gái mình ngược lại là cùng chúng ta cướp lên đặt câu hỏi cơ duyên điều này cũng coi như đáng hận nhất là ngươi thu được đặt câu hỏi cơ duyên lại còn không hỏi chuyện đúng đắn ngươi còn thế mà hỏi ngươi bạn gái đi đâu ngươi có phải hay không tự tìm cái chết loại người như ngươi thế mà cũng có người yêu tốt tốt tốt thật đáng chết ta vấn đề này ngươi không cần đến hỏi đặt câu hỏi giả ta tới nói cho ngươi người yêu của ngươi cảm thấy ngươi là cái đại n ố c sáu m một chạy có thể chứ lao tử đã nhiều năm như vậy liền không có gặp qua dạng này đ ồ ngốc đặt câu hỏi cơ duyên nói lãng phí liền lãng phí thật đáng chết ta chứ thiên vạn giới rất nhiều sinh linh tức giận bất bình nét mặt đầy vẻ giận dữ bọn hắn vẫn nộ tại hoắc vũ hạo thu được đặt câu hỏi cơ duyên cũng không hỏi chuyện đúng đắn lại là hỏi tới loại này yêu nhau nào nào tàn vấn đề bọn hắn đương nhiên là tức giận đến phổi đều phải nổ bọn hắn tha thiết ước mơ cơ hội thay đổi vận mạng mình thế mà trở thành cái này đ ồ ngốc yêu nhau nào hỏi mình bạn gái đi hướng công cụ đổi ai ai không phải hận đến hàm răng đều trực dương dương a ta không rõ có cần gì phải cần phải tới cướp đặt câu hỏi cơ duyên lãng phí một lần đặt câu hỏi cơ hội tới hỏi sao muốn lục ngũ tam ta tất cả yêu nhau nào đều đáng chết ta Trừ thiên b ạ n giới sinh linh nhón lòng đầy cam phẫn bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông vấn đề đơn giản như vậy vì sao muốn dùng tới được đặt câu hỏi cơ duyên đâu hoàn toàn không cần thiết t a đường môn vị diện đối với trừ thiên b ạ n giới các sinh linh châm trọc khiêu khích cùng vũ n ụ c chửi rửa hoặc vũ hạo căn bản cũng không có để ở trong lòng hắn căn bản vốn không quan tâm hắn đương nhiên biết do đặt câu hỏi cơ duyên trân quý cũng biết do đặt câu hỏi cơ duyên đại biểu cho cái gì nhưng d dù cho cái này đặt câu hỏi cơ duyên là nghịch thiên cải mệnh căn bản mấu chốt thì tính sao để cho hắn tại nghịch thiên cải mệnh cùng vương đông nhi ở giữa tuyển hắn chỉ có thể không chút do dự lựa chọn vương đông nhi cho dù là vì thế từ bỏ nghịch thiên cải mệnh cơ duyên cũng ở đây không tiếc hắn chỉ m u ố n biết người yêu của hắn đông nhi đến cùng đi nơi nào được rồi được rồi cũng là si tình người tất nhiên hắn hỏi như vậy thậm chí không tiếc lãng phí một lần đặt câu hỏi cơ hội như vậy nhất định có nguyên nhân chúng ta vẫn là xem ở trong đó có cái gì ẩn tình a ừ có thể có cái gì ẩn tình bất quá là một cái đồ đần yêu nhau nào thôi đương nhiên cũng không phải là chư thiên vạn giới tất cả mọi người đều như thế cựu thị hoắc vũ hạo đều mang mãnh liệt như vậy công kích thái độ có một số người có chút hiếu kỳ bọn hắn không rõ vì sao hoắc vũ hạo không tiếc lãng phí một cái cơ hội như vậy cũng muốn hỏi mình người yêu đến cùng ở nơi nào trong lúc này tất nhiên có một chút ly kỳ khúc c h ế t nếu không không đến mức như thế xin hỏi kiếm cái giả người yêu của ta vương đông nhi nàng đến cùng đi nơi nào dù cho là bị đến không hết sinh linh chế dễ ư nhưng hoắc vũ hạo nhưng như cũng không có thay đổi chính mình vấn đề hắn cái gì cũng không quan tâm hắn chỉ muốn biết vương đông nhi đến cùng đi nơi nào người yêu của hắn đông nhi người đến cùng ở chỗ nào hoặc vũ hạo người yêu của người vương đông nhi kỳ thực xa cuối chân trời gần ngay trước mắt ngay tại sử lai、like、khắc học viện bên trong cái gì ngay vậy hoặc vũ hạo trên mặt hiện ra khó có thể tin kinh ngạc thân sắc khả năng đông nhi ngay tại sử lai、like、khắc học viện ở trong không có khả năng a nếu như đông nhi ngay tại trong học viện vì cái gì không tới gặp ta chẳng lẽ hắn đang tận lực trốn tránh ta sao hơn nữa ta cũng không có cảm giác được khí tức của nàng đây là có chuyện gì đông nhi tại sạch trong học viện ta cũng tại sử lai、like、khắc học viện a vì cái gì ta không có tìm được đông nhi chỗ đây rốt cuộc là có ý tứ gì kiểm cây giả trả lời chẳng những không có để cho hoắc vũ hạo giải hoặc ngược lại lại làm cho hắn càng thèm nghi ngờ sử lai、like、khắc học viện cứ như vậy lớn tại hắn hưu tâm tìm kiếm phía dưới cơ hồ mỗi một góc hắn đều tìm k h ắ p cả nhưng thủy trung không có tìm được vương đông nhi dấu vết nếu như vương đông nhi thật sự ở trong học viện mà nói vì cái gì hắn không có tìm được lại vì cái gì vương đông nhi muốn tận lực tránh né lấy chính mình cố ý không thấy chính mình đông nhi không có khả năng đối với hắn không có cảm tình tại c à n k h ô n vấn tình trong cốc đông nhi không chút do dự lựa chọn tự vận rõ ràng đối với hắn bao hàm thân tình nhưng vì cái、gì? trở lại sử lai、like、khắc học viện hết t h ể liền đều phát sinh biến hóa đâu hoác vũ hạo tin tưởng đây hết t h ể không tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ nơi đây tất có ẩn tỉnh hoác vũ hạo khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc vô luận như thế nào cũng nghĩ không rõ ràng nơi đây mấu chốt cuối cùng vẫn là lý tiêu giao cái tiêu rộng rãi thịnh đại âm thanh từ cựu thiên tri thượng bông xuống vì hoác vũ hạo giải khai nghi hoặc đường môn thế giới cùng đấu la vị diện kỳ thực là cùng một cái vị diện đường môn vị diện tại đấu la vị diện sau đó vạn năm tuế nguyệt đường tam trở thành thần vương cùng thê tử tiệu vũ sinh ra một đứa con gái đặt tên là đường vũ đồng đường vũ đồng sinh ra thần quốc công、chúa. sống ăn nhàn sung sướng nà tại thần giới đợi đến thời gian quá dài để cho đường vũ đồng sinh ra nhàm chán cảm xúc cho nên đường vũ đồng chuẩn bị hạ giới đi đấu la đại lục xem đường tam thân là thần vương tự nhiên đối với cái này lòng dạ biết rõ bất quá hắn nhưng cũng không có ngăn cản đường vũ đồng tương phản hắn ngược lại là muốn để cho đường vũ đồng đi một c h u y ế n đấu la đại lục thật tốt lịch luyện một phen bất quá nếu là đường tam hải tử đường tam như thế nào có thể không thêm vào bảo hộ đâu vì bảo hộ đường vũ đồng đường tam phong ấ n đường vũ đồng tại thần giới ký ức hơn nữa còn lấy ra một tia thần thức trừ cái đó ra lại phái thái thái thái thản cự vợn cùng thiên thanh ngưu chính là t r á n h đường vũ đồng nói sai ngăn cản sau này lưu lại cho mình thai họa không có thần giới ký ức đã mất đi một bộ phận thần thức đường vũ đồng chính là vương đông nhi mà bây giờ sở dĩ vương đông nhi biến mất không thấy gì nữa là bởi vì thần t r í của nàng bộ tu nàng cũng cuối cùng nghĩ tới thân phận của mình thần giới tiểu công chúa thần vương tri nữ đường vũ đồng bây giờ ngươi biết vì cái gì ngươi tìm không thấy vương đông nhi sao bởi vì nàng đích sắc gần ngay trước mắt nhưng cũng xa cuối chân trời cờ m ở lờ ai ta giống như nghe được một cái tên quen thuộc đường tam chắc không nghĩ tới ở loại địa phương này lại còn có thể nghe được đường tằm tên tuyệt tuyệt tử đường tam trở thành thần vương còn cùng con thỏ kia sinh ra hải tử lại xảy ra còn như thế nhiều chuyện ta có chút không rõ đây là cái tình huống gì không đúng đường tam không phải phi thăng sao làn lao còn có thể tại thần giới đâu làn lao còn có thể sinh con đâu nếu như chúng ta nhớ không lầm ở đó kiểm kê lúc kết thúc đường tam phi thăng vũ hồn điện đối với sử lai khắc học viện đám người ra tay theo lý thuyết hẳn là hết thầy đều hôi phi yên l i n diện hóa thành hư không m ớ i đ ú n g à. đây là cái tình huống gì chứ thiên vạn giới sinh linh cũng là một mặt mẫu bức rõ ràng đường tam cái tên này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn vốn là đều cho là vị này huyền huyễn công thoát nước đường tam thần vương đã triệt để lành lạnh lại không nghĩ rằng hắn bây giờ lại còn sống được thật tốt chuyện này rốt cuộc là như thế nào chứ thiên vạn giới sinh linh nhón toàn bộ đều mộng bức mà nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh trong lúc nhất thời không làm rõ được là chuyện gì xảy ra a ta hiểu rồi nhất định là đa nguyên vũ trụ nguyên nhân sớm tại phía trước kiểm cây giả liền đã từng nói toàn bộ vũ trụ này có thời gian không gian khác nhau thời không khác biệt giữa vị diện liền hơi có khác biệt ở thời điểm này đường tam nhất định là thuận lợi trở thành thần vương không có phi thăng giải quyết vũ hô điện sau đó mới gà chó lên trời trở thành thần minh À, hết thể phát sinh trước mắt cũng không phải giả, mà là cái những thứ kia h c vị d ệ n trung Không nghĩ đường tam như thế cả là vì làm gì hắn muốn làm gì a dày vào nhà mình khuê nữ làm gì chính là đường tam làm như vậy giống như đích sắc không thích hợp a khuê nữ nghĩ hạ phàm liền hạ phàm thôi không cần thiết cần phải cho người ta phong ấn ký ức lại lấy ra thần thức lộng phiền toái như vậy làm gì cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet bị quên lãng thật lâu đường tam trốn ở sơn động một góc chật vật nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh khi thấy người mặc lam kim trường bảo tóc dài lay động quanh thân tản ra dày đ ặ c uy áp cùng vô cùng cường đại như vậy nhưng nếu không có phi thăng tới địa phương quỷ quái này mà là đi hướng thần giới mà nói thành t i u của hắn thế mà lại đạt đến một bước này trở thành chân chân chính chính thần vương nguyên bản đấu la vị diện thần vương mới là hắn hẳn là thành tiệu t r í cao tốt v ị mà không phải như bây giờ bị một con gà đuổi theo vội vã như chó nhà có tăng chật vật không chịu nổi thiên hạ chi đại không có đất dung thân của hắn đáng chết ta đường tam trong mắt lộ ra hận ý cái t i a t h ấ u xương hận ý giống như là độc xà thổ tín phản phất tôi vạn cổ kỳ độc để cho người ta không rét mà run kiểm cây giả cũng là kiểm cây giả là kiểm cây giả cải biến vận mệnh của ta nếu như không phải kiểm cây giả mà nói lúc này mới hẳn là chân chính ta trong mắt đường tam bắn ra cựu hận m ã n liệt đáng chết chờ ta rời đi địa phương quỷ quái này nhất định phải làm cho kiểm c â giả dễ nhìn để cho ta chật vật như thế đã có đường đến chỗ chết kiểm kê giả ngươi nhất định phải chết cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện thượng thương phía trên hoàng thiên đế mày nhăn lại nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh hắn hai đầu lông mày toát ra mấy phần vẻ chán ghét đường tam tại sao muốn làm như vậy rõ ràng là nữ nhi của mình nhưng đường tam lại vẫn cứ phải dùng thủ đoạn phong ấn chi nhớ của nàng lấy đi thần trí của hắn để cho nữ nhi của mình đã biến thành vương đông nhi làm như vậy đối với vương đông nhi tới nói có chỗ tốt gì sao thật chẳng lẽ như đường tam lợi nói chỉ là vì không để vương đông nhi bại lộ thân phận của mình mà thôi sao nếu như, như thế căn bản không cần thiết như thế cử động mới đúng a mặc dù không biết đường sơn kia mục đích đến tột cùng là cái gì bất quá đường tam chuyện này làm đích x á c để cho người ta rất là không vui đường tam đến cùng muốn làm gì che thiên v ị mặt d i ệ p phạm nhìn xem m à n trời hơn nửa ngày mới vớt rõ ràng giả đến cùng là chuyện gì xảy ra hợp lấy chính là đường tam cho mình khuê nữ mở ra một gọi vương đông nhi tiểu hào để cho tiểu hào lịch luyện đánh quái thăng cấp bây giờ lại đem tiểu hào cho dung cùng đại hào hợp hai là một tiểu nhị vương đông nhi không có chỉ còn lại có đại hào đường vũ đồng câu chuyện này cũng không phức tạp chỉ là có chút kỳ quái bất quá đối với diệm phạm tới nói cũng cái không tính nội gì. Bởi vì diễm u n g phạm u nhữ mày một mặt hoang mang bất luận nhìn thế nào làm như vậy tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tội ta hà tất đâu như thế đột nhiên hắn tựa hệ nghi tới điều gì bừng tỉnh đại ngộ vội vàng truy tay ma đảng nghĩ hiểu rồi không có chỗ tốt cũng là bình thường dù sao đường tam tên chó chết này đầu góc không giống bình thường vô luận hắn muốn làm cái gì cũng là bình thường xem không hiểu là được rồi nếu là thật có thể hiểu được đường tam đồ chơi kia chẳng phải là luân lạc tới giống như hắn trình độ giống như đường a n kẻ như vậy l u y nghĩ n ộ t chút đều một hồi ác hàn d i ệ p phạm liền vội vàng lắc đầu đợi này đánh chết cũng sẽ không luân lạc tới cùng đường tam một cái trình độ nếu quả thật muốn cùng đường tam một cái tài nghệ mà nói vậy hắn thả bị đi chết cùng lúc đó còn có những người khác đang sôi nổi nghị luận đường tam để cho đường vũ đồng đã biến thành vương đông nhi bây giờ lại để cho vương đông nhi biến trở về đường vũ đồng nhưng đường vũ đồng là đường vũ đồng vương đông nhi là vương đông nhi hai người bọn họ dù sao cũng là không giống nhau đó à. cùng nhân ra hoắc vũ hạo sớm chiều trung đụng là vương đông nhi kết quả bây giờ nói vương đông nhi chính là đường vũ đồng cường ép đem nhân ra người yêu xóa đi dung hợp tiến vào đường vũ đồng trong ý thức để cho hoắc vũ hạo như thế nào tiếp nhận mặc dù vương đông nhi cùng đường vũ đồng là cùng một người nhưng các nàng ở giữa tính cách t r ê n l ệ khổng lồ như vậy căn bản là tương đương với hai người hoắc vũ hạo yêu là vương đông nhi không phải đường vũ đồng a đường tam làm như vậy đến cùng là muốn làm gì ta như thế nào luôn cảm giác đường tam giống như đang chơi đùa hoặc vũ hạo hắn tựa hồ cũng không như thế nào chào đón chính mình người con rể này hắn còn giống như đang cố ý làm khó dễ con rể của mình dạy vào hắn ta xem đã hiểu đường tam căn bản vốn không dự định để cho hoặc vũ hạo tốt hơn a hào năm năm một cái đường tam không hổ là ngươi quả là thế thật không phải là người a ngươi nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh hoặc vũ hạo nắm đấm trong bất chi bất giác chẳng biết lúc nào đã vẹn vẹn nằm chặt lại thì ra là thế nguyên lai、like、đây mới là chân tướng sao nguyên lai、like、cũng không phải đông nhi có ý định trốn tránh hắn nà là đông nhi đã không còn là trước kia cái kia đông nhi hoác vũ hạo ngẩng đầu nhìn lên trời khoe mắt lại trượt xuống một nhóm nước mắt hắn không biết đường vũ đồng là ai hắn chỉ biết là vương đông nhi cùng hắn sớm chiều trung đ ụ n g là vương đông nhi hắn yêu sâu đậm cái kia cũng là vương đông nhi nhưng bây giờ hắn yêu sâu đậm người kia đã biến thành người khác hắn phải nên làm như thế nào hết thể phía sau màn người bày bố giấu ở sau cùng phía sau màn đại hát thủ chính là đường tam đấu la vị diện thần giới thần vương cũng là đường vũ đồng phụ thân là hắn dị thú đưa đến chính mình cùng đông nhi phân ly trong mắt hoác vũ hạo nổi lên một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được thần sắc đông nhi ta sẽ vì ngươi báo thủ đông nhi ta sẽ đem ngươi tìm trở về đặt câu hỏi kết thúc lần sau kiểm kê ba ngày sau hình ảnh chậm rãi tiêu tan cuối cùng chỉ còn lại thiếu niên kia ngẩng đầu nhìn trời chậm rãi rút đi không phải này liền xong đây cũng quá nhanh n a kiểm kê giả n g ư ơ i thật nhanh n a ta siêu lời này ngươi cũng dám nói không sợ bị kiểm kê giả nghe được ra tay với ngươi tốt nhất là dạng này ta cũng sớm đã làm cùng kiểm kê giả đấu kiếm chuẩn bị muốn theo kiểm kê giả đấu kiếm đâu ai đáng tiếc ta mỗi một lần kiểm kê cùng đặt câu hỏi đều vẫn chưa thỏa mãn mặc dù cấp được cơ hội không phải mình nhưng nhìn vẫn là thật có ý tứ say sương n g o lành chỉ hy vọng lần tiếp theo có thể làm cho ta thu được đặt câu hỏi cơ hội a ba ngày lại là ba ngày chịu đựng qua cái này chật vật ba ngày liền lại đến kiểm kê thời gian quá chờ mong chờ mong mới hệ thống lưu nhân vật chính xuất hiện chương hai trăm linh năm vị thứ hai hệ thống lưu nhân vật chính siêu cấp tổ sư hệ thống chư thiên hâm mộ i ê n cầu chương hai trăm linh năm vị thứ hai hệ thống lưu nhân vật chính siêu cấp tổ sư hệ thống chư thiên hâm mộ i ê n cầu h o a n g đại lục không cũng biết chi điện lý tiêu giao mở hai mắt ra không kịp chờ đợi mở miệng hệ thống kiểm kê ban thưởng Chúc mừng túc chủ, thu được thôn vệ pháp tác bản phần lần này chỉ có thu thôn pháp Phần thường mừng một bản nguyên. lần này vệ không i ệ n n ư n chẳng những g giao lý lại tiêu h k có ghét bỏ, nghĩ ư ợ c lại là i một mặt k n hỷ. Pháp Không h tác bản nguyên. n g tới phần thưởng lần này lại là loại vật này cái này có thể tuyệt đối là cực kỳ phong phú dễ ban thưởng đến lý tiêu giao t ầ n g thứ này nếu âu pháp thông thường thần t h ô n g pháp kỹ đã không đáng chú ý chỉ có pháp t á c mới có tác dụng đến hắn như vậy cấp độ tồn tại cơ hồ đều tại lĩnh ngộ đồng thời tu hành pháp tác lực lượng pháp tắc cũng là tạo dựng thế giới nhận được cơ sở là đủ loại lực lượng pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau mới tạo thành cả một cái rộng rãi thế giới cho nên lực lượng pháp tắc đã một phương vị diện trí cao vô thượng vĩ lực đồng dạng cũng là cấu thành một phương vị diện tầng dưới chót l o dịp. muốn lĩnh nộ g như vậy rộng rãi vĩ lực cũng không đơn giản cho dù là lý tiêu giao dạng này hồng trần tiên cũng muốn hao phí vô số thời gian từng chút từng chút đi thể hội đi lĩnh nộ g pháp tắc vĩ lực nhưng không nghĩ tới lần này kiểm kê ban thưởng lại là thôn vệ pháp tắc bản nguyên chỉ cần rút ra ban thưởng như vậy lý tiêu giao liền có thể trong nháy mắt lĩnh nộ thôn vệ pháp tắc nắm giữ thôn vệ pháp tắc thôn vệ pháp tắc cường đại tại trong kiểm kê đã xuất hiện qua không có gì không thể thôn vệ thiên hạ vạn vật đều có thể u ớ t đây tuyệt đối là một đạo thích hợp đấu pháp lực sát thương mười phần p h á p tắc không có chút gì do dự lý tiêu giao nhận lấy ban thưởng lập tức liền có một đạo hạo đáng huyền quang ở trong cơ thể hắn không có đi ngay sau đó là một cỗ hạo đáng khí tức tạc ra cương tuyệt vô cùng thôn vệ chi lực tại cái này không cũng biết chỗ kích động thôn vệ pháp tắc hiện ra ở trong hư không chấn động cùng đạo kia ngồi xếp bằng thân ảnh lẫn nhau làm nổi bật thôn vệ pháp tắc bản nguyên bên trong ẩ n chứa hoàn trình thôn vệ pháp tắc lý tiêu giao đem luyện hóa cũng liền nắm giữ hoàn trình th thôn vệ pháp tắc rủ xuống mịt mở m ư quang chui vào trong cơ thể của lý tiêu giao lý tiêu giao hai mắt nhắm lại đem cố này c u ộ n c u ộ n lực lượng pháp tắc phân tích luyện hóa rất nhanh ba ngày ở giữa lắc mạ qua lý tiêu giao mở hai mắt ra một đôi tròng mắt giống như là vũ trụ sâu một ư ơ i hai thúy vơ ngẩn tại hắn trong đôi mắt phảng phất có hắc động đang xoay tròn tại hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt thôn vệ lực lượng pháp tắc cũng trong nháy mắt bộc phát cường hành vô cùng thôn vệ chi lực trợ tàn ra ngay sau đó trong trời đất này hết thể tựa hồ bị cái gì triệu hắn toàn bộ đều chạy về phía lý tiêu giao chỗ không cũng biết chỗ lý tiêu giao tâm niệm kẽ động vội vàng biến mất cái này kinh khủng lực lượng p h á p tắc thôn vệ lực lượng p h á p tắc mặc dù vẹn vẹn xuất hiện một sát nhưng cái này kinh khủng chi lực lại làm cho lý tiêu g i a o đều lao vẹt mồ hôi hắn có thể tin tưởng cảm giác được nếu như không phải mình kịp thời triệt hồi lực lượng p h á p tắc mà nói như vậy cái này toàn bộ thiên địa phản phất đều sẽ bị thôn vệ lực lượng p h á p tắc hấp dẫn khó mà ngăn cản mà bị dây dưa thôn vệ đây cũng là lực lượng p h á p tắc sao quả nhiên cường đại p h â n thưởng lần này thật đúng là phong phú cùng lúc đó hoàng đại lục bên trên sinh linh nón lại là thất kinh sợ hai hoảng sợ nhìn chung quanh một chút vừa rồi b ộ c phát ra cái kia vĩ lực đó là cái gì sức mạnh vậy mà dẫn dắt trong trời đất này hết thảy đây là bực nào hạo đáng vĩ lực căn bản khó mà chống cự giống như là to lớn vô cùng n ằ m châm hấp dẫn lấy trong thiên địa tất cả thậm chí bao gồm sinh linh ở bên trong liền xem như bản tọa vừa rồi cũng suýt nữa bị sức mạnh kinh khủng kia cho h o t đi. đây rốt cuộc là cái gì lực lượng đó là cỡ nào vĩ đại tồn tại lại có sức mạnh to lớn như vậy trong lúc nhất thời toàn bộ hoang đại lục lòng người bằng hoàng bọn hắn chưa bao giờ được chứng kiến lực lượng cường đại như vậy đó là cỡ nào vĩ đại tồn tại mới có thể nắm giữ cường đ ba ngày đã đến giờ lại muốn bắt đầu kiểm kê lý tiêu giao tâm niệm k h ẽ động t ử kim màn trời liền từ trên trời giang xuống chân xuống xuống bao trùm vô số vị diện thương cung trong lúc nhất thời chư thiên vạn giới vô số vị diện mênh ngông quần c u ộ n tử khí như rồng đồng dạng hạo đ n g mãnh liệt nà đến uy nghiêm t ử kim màn trời chậm rãi rơi xuống vượt ngang toàn bộ thiên cung đến rồi đến rồi kiểm kê giả quả nhiên đúng giờ kiểm kê lại muốn bắt đầu không hổ là kiểm kê giả n a y thời gian quan niệm chính là chuẩn nói ba ngày sau liền ba ngày sau tuyệt đối sẽ không chậm một chút ta kiểm kê cuối cùng lại bắt đầu quá chờ mầm tay càng có người vui đến phát khóc kiểm kê giả n g ư ơ i biết ba ngày này ta là thế nào qua sao một ngày bằng một năm cũng bất quá như thế nhanh bắt đầu kiểm kê à, ta đã không thể chờ đợi kiểm kê có gì đáng xem những cái kia hệ thống lưu nhân vật chính so kim thủ chỉ sở hữu người còn có thể hận nhìn thấy người hàm răng đều trực ư ơ n g dương muốn ta nói à, chúng ta vẫn là chuyên tâm trở lấy chúng ta đặt câu hỏi liền tốt vạn nhất thật gặp vận may thu được đặt câu hỏi cơ duyên chúng ta cũng có thể nịch thiên cảm i ệ n h trở thành trong thiên địa này tiếng t â m lừng lẫy cừng giả ai không tâm động a mọi người trong nhà thật sự quyết tâm động có hay không chứ thiên b ạ n giới sinh linh n h ó n đều bị lộ ra cực kỳ hưng phấn đi qua nhiều lần như vậy kiểm kê bọn hắn sớm đã thành thói quen kiểm kê tồn tại kiểm kê đã sắp nhập vào mỗi cái sinh linh sinh hoạt thật sự có nghiện căn bản cai không được dù là có thể qua được tuyển chọn kiểm kê sinh linh giải rác có thể đến được căn bản không có mấy cái tuyệt đại đa số sinh linh kỳ thực chính là đến xem náo nhiệt bọn hắn cũng vui vẻ chịu đựng coi như đặt câu hỏi cơ duyên mỗi lần chỉ có một người mỗi lần cũng chỉ có thể hỏi một vấn đề bọn hắn cũng căn bản không quan tâm chỉ cần có thể nhìn thấy kiểm kê có thể nhìn người khác đặt câu hỏi bọn hắn cũng rất thỏa m cái này kiểm kê có thể nhìn thấy kim thủ chỉ sở hữu người một đời đồng thời còn có thể theo tới từ chư thiên vạn giới vô số vị diện sinh linh trao đổi lẫn nhau này đối vạn giới sinh linh tới nói dĩ nhiên là một không nhỏ dụ hoặc hơn nữa bọn hắn nói không chừng còn có thể từ trong kiểm kê thu hoạch đồ vật gì học được một chút thí dụ như phía trước kiểm kê tống thư hàng thời điểm cho có người luyện r a dược sư đa phương h ú hồ cuối cùng còn có đặt câu hỏi cơ duyên liều một phen nói không chừng xe đạp thật có thể biến mô tô như thế một cái vừa có thể ăn qua còn có thể cùng vạn giới sinh linh nói chuyện kiếm thậm chí còn có, có thể thu được nịch thiên cơ duyên kiểm kê ai sẽ không thích đâu tên kia đơn giản không xứng là người mặt dày vô xỉ đến cực hạn nếu là tiểu tử kia còn có thể lại leo lên kiểm kê mà nói vậy ta coi như thật không một è m được rồi bất quá từ thiếu tiểu tử kia đồng dạng là hệ thống người nắm giữ hơn nữa hắn trang bức đánh mặt hệ thống luôn cảm giác rất mạnh bộ dáng hắn thật sự rất có cơ hội lần nữa leo lên kiểm kê vạn nhất hắn lại muốn lên kiểm kê cái tia không có khả năng tuyệt đối không có khả năng liền cái kia tao lãng tiện ra hỏa có thể leo lên kiểm kê một lần đã coi như là hắn vận khí tốt còn nghĩ lần thứ hai lại đến kiểm kê ta không tin hắn tuyệt đối lên không được kiểm kê chính là dựa vào cái gì thứ đó có thể hai lần bị kiểm kê nếu là hắn lần nữa bị kiểm kê thật sự so giết ta còn khó chịu hơn ta cũng không tin hắn còn có thể lần thứ hai leo lên kiểm kê tại đối đại tử thiếu trong chuyện này chư thiên vạn giới sinh linh nhón hiếm thấy đã đạt thành nhất trí quả nhiên vô luận là cái gì vị diện sinh linh cũng không muốn lại nhìn thấy tử thiếu cái kia tao lãng tiện dương dương đắc ý bộ dáng đến nữa cả hàm răng a không biết lần này kiểm kê hệ thống người nắm giữ như thế nào hệ thống so với thôn v ệ hệ thống cùng trang bức đánh mặt hệ thống tới lại là ai ưu ai kém thôn v ệ hệ thống đích sắc rất mạnh công năng như vậy đầy đủ không chỉ có thể thôn v ệ vạn vật hóa thành linh khí hơn nữa còn có thể tiến hành hối đoái có thể hối đoái đồ vật cũng nhiều loại đa dạng ta cảm giác như thế toàn diện hệ thống rất khó lại có hệ thống vượt qua đến n ỗ i cái kia trang bức đánh mặt hệ thống cái kia mẹ nó cũng không phải là một cái hệ thống đó chính là một treo có hệ thống như vậy sao cũng không biết là người theo hệ thống vẫn là hệ thống theo người giống như chủ nhân từ thiếu là làm giận a n h tại vạn giới ể u t h y sinh i linh trong tiếng nghị luận lý tiêu giao cái kia rộng rãi quần quận thiên âm lại độ rơi xuống kiểm kê vị thứ hai hệ thống lưu nhân vật chính trần phong mang theo hệ thống siêu cấp tổ sư hệ thống này hệ thống đặc điểm có thể cung cấp đủ loại bảo vật trợ giúp tốc chủ khai sơn lập phái thiết lập sử thượng đệ nhất đại tô n g môn trở thành đệ nhất tổ sư t hệ thống này nhìn rất không giống nhau dáng vẻ a siêu cấp tổ sư hệ thống đây không phải một cái chiến đấu hệ thống là một cái thu đồ hệ thống đây là gì tình huống quả nhiên hệ thống cái đồ chơi này quả nhiên là đủ loại cái gì cũng có cái hệ thống này lại là thu học trò có sinh linh mày nhân lại một mặt hoang mang nếu là như vậy mà nói vậy ta liền kỳ quái dạng này một cái hệ thống cũng có thể leo lên kiểm kê không có cường lực công năng k h ô người có thái t h quá ban n vẹn g v ẹ có, có h、so、là c phải trợ hay không không i c có chú ý hệ thống này phía sau đặc điểm hệ thống này đích xác chỉ là một cái thu đồ hệ thống trợ giúp túc chủ khai sơn lập phái thiết lập thông môn nhưng mà hệ thống này tuyệt đối rất cường lực bởi vì nó muốn giúp t ú c chủ thiết lập là vạn cổ đệ nhất tô môn nó muốn để t ú c chủ trở thành sử thượng đệ nhất tổ sư nếu như chỉ là phổ thông tô môn mà nói vậy cái này hệ thống đích sắc không xứng leo lên kiểm kê nhưng mà vạn cổ đệ nhất tô môn sử thượng đệ nhất tổ sư cái này mặt bài chẳng lẽ còn không đủ sao đạo hữu quá nhỏ hả chẳng thể trách thì ra là thế nghe xong vị đạo hữu này lời nói thật đúng là thể hồ quán đỉnh hiểu ra à bất quá ta vẫn rất hiếu kỳ dạng này một cái hệ thống xét đến cùng chỉ là hệ thống phụ trợ đến cùng là như thế nào trợ giúp tốc chủ trở thành sử thượng đệ nhất tổ sư mở vạn cổ đệ nhất tô môn Dù sao, tại huyền huyền h u vạn huyện giới n k h sinh linh trong tiếng nghị luận trên thiên mạc dần dần hiện ra một hình ảnh vào đêm quần sơn bao la trong núi rừng chuyển đến gào thét thu hống phảng phất đại địa đều tại chấn động cây cối rung động lá cây đều dì rào rơi xuống tại cái này quần sơn chốt sâu có một tòa thôn trăng nhỏ sơn thôn nhỏ này bị bóng đêm bao phủ nà tại tiểu sơn thôn bên ngoài dưới một thân cây ngồi một thiếu niên thiếu niên kia người mặc vải thô áo gai khí chất cùng tiểu sơn thôn hoàn toàn khác biệt hắn ngồi ở dưới cây bị trong sơn thôn thiếu niên nhón n i ệ m ai bất quá hắn ngược lại cũng không sinh khí chỉ là đứng dậy phủi mông một cái liền đi xa đồ vô dụng này thể lực ngay cả tiểu hải tử cũng k h ô n g bằng còn không bằng đem hắn lưu lại trên núi nuôi sói chính là rõ ràng trẻ tuổi l ự c tráng nhưng lại cái gì cũng không làm mỗi ngày liền biết hết ăn lại nằm chúng ta thu lưu ngươi cũng không phải là vì để cho ăn cơm để cho ngươi làm việc cứ việc thiếu niên đã đứng dậy rời đi nhưng mà phía sau hắn những cái kia t r a i t r a i thiếu niên nhưng vẫn là không công tha vẫn tại chế rêu châm chọc lấy cái kia quay người rời đi thiếu niên bất quá thiếu niên cũng chỉ là b u môi cũng không có nói cái gì chỉ có điều trong lòng của hắn cũng đã mười phần im lặng như thế nào so không phải này làn lao so ca môn một cái từ địa cầu xuyên qua tới người trẻ tuổi tứ thể không chuyên cần ngũ g ố c chẳng phân biệt được như thế nào cùng các ngươi những thứ này ra súc so thể lực thiếu niên này dĩ nhiên chính là lần này kiểm kê nhân vật chính trần phong sáu trăm bảy mươi xuyên qua một đoạn thời gian trần phong cũng coi như là tìm hiểu được chính mình vị trí thế giới bây giờ thế giới hắn đang ở tên là thiên nguyên đại thế giới chính là một cái tu chân thế giới đương nhiên tu chân thế giới cũng không phải là mỗi cá nhân cũng có thể tu hành hắn dưới mắt chỗ sơn thôn tên là lang thôn lang thôn bất quá là trong quần sơn chi chít một cái thôn s ố n g nhỏ tự nhiên không có người tu chân tồn tại bất quá vì đối kháng trong núi hung thú các thôn dân đều rèn luyện lực khí khổ luyện võ kỹ cho dù là phụ nữ cùng tiểu hài cũng không ngoại lệ điều này sẽ đưa đến một vài thiếu niên mặc dù tuổi nhỏ nhưng bọn hắn lại mỗi một cái đều là kim cương khí lực lớn dọn người căn bản không phải trần phong vị xuyên việt giả này có thể so sánh hình ảnh dừng lại tại thời khắc này kiểm kê giả âm thanh tùy theo rơi xuống trần phong vốn là lam tinh sinh linh dưới cơ duyên xảo hợp xuyên qua đến thiên nguyên đại thế giới đồng thời thu được siêu cấp tổ sư hệ thống ân lại là lam tinh lại là người xuyên việt chứ thiên vạn giới sinh linh nón h xứng sở lập tức liền bắt được kiểm kê giả trong giọng nói từ mấu chốt lam tinh cùng người xuyên việt hai chữ này đã vô cùng thường xuyên xuất hiện ở kiểm kê bên trong để cho vô số sinh linh càng chắc chắn một sự kiện các người nhìn ta cứ nói đi trở thành người xuyên việt là thu hoạch hệ thống thiết yếu điều kiện chỉ có người xuyên việt mới có thể thu được hệ thống từ thiếu là người xuyên việt d i ệ p hiên là người xuyên việt bây giờ cái này trần phong a mà ba người bọn hắn đều có hệ thống quả nhiên không tệ à chỉ có người xuyên việt mới có thể thu được hệ thống mới có thể leo lên lần này kiểm kê không chỉ như vậy ba người bọn hắn đều đến từ lam tinh có lẽ là chỉ có lam tinh người xuyên việt mới có thể thu được hệ thống lam tinh lại là lam tinh trước đây tiêu diễm đường tam t h ố n g thư hàng lý trường thọ từ thiếu còn có bây giờ hệ thống lưu các nhân vật chính cái này lam tinh đến cùng là cái gì chỗ như thế nào nơi đó đặc sản chính là kim thủ chỉ sở hữu người còn có hệ thống lưu nhân vật chính sao vì cái gì những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người đều là tới từ lam tinh lam tinh thực sự là kim thủ chỉ sở hữu người của hương nếu là nói như vậy vậy ta đây đời cái gì cũng không làm cũng chỉ làm một chuyện đó chính là tìm kiếm lam tinh ta cũng nghĩ trở thành người lam tinh cái này lam tinh đến cùng là cái gì thần kỳ phương vì sao lại có như thế sức mạnh thần kỳ thật sự hâm mộ khắp ca ta cũng muốn nắm giữ hệ thống trở thành kim thủ chỉ sở hữu người bởi vì một cái kim thủ chỉ sở hữu người từng v ị hệ thống lưu nhân vật chính nguyên nhân lam tinh tại trong chư thiên vạn giới vô số sinh linh đưa tới sóng to gió lớn hấp dẫn tới vô số chú ý nếu như phía trước các sinh linh chỉ là đem lam tinh xem như vô tận thời không trong chư thiên vạn giới một cái bình thường vị diện lời nói nhưng bây giờ đã trải qua nhiều như vậy vạn giới sinh linh cũng sớm đã đem tất cả lực chú ý đều đặt ở lam tinh thượng đối với lam tinh chú ý càng là trực tiếp kéo căng như thế thái quá một cái vị diện tự nhiên sẽ gây nên vô số chú ý vạn giới sinh linh đều đang h ế u kỳ cái này lam tinh đến tột cùng có cái gì cùng người khác bất đồng mới có thể sinh ra nhiều như vậy kim thủ chỉ sở hữu người. nơi này thực sự là kim thủ chỉ sở hữu người với hơn ư g c h ư ơ nữa g giới thống. giới Chương giới thống. giới giới Chư Chư các thiên nhất thái quá hệ thống. Giới nhìn tê. Chương 206, chư thiên giới đệ nhất thái quá hệ thống. Giới nhìn tê. Giới các sinh linh tê. tê. một lại vạn Vạn vạn Vạn Vạn lần n đệ đệ quá quá bởi vì Tinh vì Lam cho ấ rất n động. Tinh, một cái nhìn như thông thường bị diện, nhưng nhiều người. Hơn nữa, đã đi một Lam lại ra kim thủ cái chỉ hữu h c bị sở đến tận này hết thể xuất hiện ba vị hệ thống người năm giữ là ba vị này hệ thống người năm giữ đều không ngoại lệ toàn bộ đều đến từ lam tinh nay liền hấp dẫn hơn chư thiên vạn giới vô số sinh linh ánh mắt đến không hết sinh linh đều đang suy đoán cái này cái gọi là l à m tinh đến cùng là một cái địa phương nào vì cái gì có thể thần bí như vậy như thế thái quá sinh ra nhiều như vậy kim thủ chỉ sở hữu người chẳng lẽ nơi này thật đúng là trong truyền thuyết kim thủ chỉ sở hữu người với hương trong lúc nhất thời vô số sinh linh đều đang sôi nổi nghị luận rõ ràng đối với kim thủ chỉ sở hữu người với hương một chỗ như vậy tràn ngập tò mò không chỉ là chư thiên vạn giới sinh linh liền lam tinh bên trong sinh linh chính mình cũng đang hiếu kỳ đúng vậy à vì cái gì đây vì cái gì chúng ta lam tinh đặc thù đâu chẳng lẽ lam tinh có cái gì cùng người khác bất đồng chỗ cho nên mới sáng tạo ra nhiều như vậy kim thủ chỉ sở hữu người nhiều như vậy hệ thống lưu nhân vật chính nếu thật sự là như thế mà nói vậy thật là để cho người ta chờ mong nhiều như vậy kim thủ chỉ sở hữu người cũng là từ chúng ta lam tinh đi ra n à y liền mang ý nghĩa lam tinh chắc có một loại đặc thù nào đó năng lực có thể sáng tạo nhiều như vậy bị thiên đạo cùng số mệnh chiếu cố khí vận c h i tử nói không chừng chúng ta cũng có cơ hội có thể trở thành kim thủ chỉ sở hữu người trong lúc nhất thời lam tinh t r u n g sinh linh đều kích động cùng lúc đó đại thiên vị diện tiêu diễm nhìn xem đây hết thảy bây giờ người đã ngớ ngẩn hắn sờ lên c ằ m tự lẩm bẩm chẳng lẽ nói lam tinh cùng người xuyên việt thật là thu được hệ thống thiết yếu điều kiện không phải cái kia cũng không đúng ta cũng là người lam tinh cũng là người xuyên việt vì cái gì liền không có hệ thống đâu chẳng lẽ là bởi vì ta thu được lao da da treo trở thành kim thủ chỉ sở hữu người cho nên liền không có hệ thống đột nhiên ý thức được điểm này tiêu diễm cả người cơ thể bỗng nhiên cứng gắc một mặt biểu tình cổ quái vậy cái này không phải thua t h i ệ t lớn lao da da treo cùng hệ thống cái nào t h á i quá cái nào cầm đại tiêu diễm vẫn là tự hiểu rõ nếu như quả thật là bởi vậy hắn mới bỏ lỡ hệ thống tia thật là để cho người ta khóc không ra nước mắt ta độ tám trăm đời huyết môi hệ thống thật tốt ta nếu có thể thu được hệ thống chính mình cũng không đến nỗi thảm như vậy mặc dù thân là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mà tiêu diễm cơ hồ là kim thủ chỉ sở hữu người bên trong hạng chót tồn tại những cái tia đằng sau kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người thật sự là quá bất hợp lý một cái so một cái t h á i quá một cái so một cái kinh người căn bản không kèm được cùng bọn hắn so ra tiêu diễm cái này người mang láo da ra treo kim thủ chỉ sở hữu người lộ ra vô cùng bình thường đơn giản chính là người bình thường một dạng thân là một cái kim thủ chỉ sở hữu người lộ ra liền giống như người bình thường chính là đối với hắn lớn nhất vũ nhục tiêu diễm tại kim thủ chỉ sở hữu người khinh bị liên tầng thấp nhất ta nhưng mà nếu như thu được hệ thống cái tiêu hết thể liền cũng không giống nhau nhưng tức là hắn đến cùng là không có thể thu được hệ thống tiêu diễm khóc không ra nước mắt cảm giác chính mình bỏ lỡ mấy trăm ứ c hệ thống của ta che thiên vị mặt diệp thiên đế lập thân tinh không v ố t cằm lẩm bẩm làm tinh người xuyên việt là thu được hệ thống thiết yếu điều kiện hắn lắc đầu ta xem cũng chưa chắc chưa hẳn làm tinh người xuyên việt toàn bộ đều có thể thu được hệ thống hắn còn nhớ rõ bọn hắn lúc đó nhiều người như vậy đều bị chín con rồng kéo hòm quan tài dẫn tới ở đây nhưng cuối cùng từ cái này tàn khốc đại thế bên trong sống sót đồng thời cười đến cuối cùng có thể đếm được trên đầu ngón tay l ắ c đắc không có mấy mà tại tất cả mọi người bên trong căn bản là không ai thu được hệ thống nay liên chứng minh không phải lam tinh người xuyên việt liền có thể thu được hệ thống thu được hệ thống có lẽ còn có khác điều kiện không phải nói chỉ cần là lam tinh người xuyên việt là đủ rồi bất quá từ trước mắt tình huống đến xem tất cả thu được hệ thống người kỳ thực đều là tới từ lam tinh người xuyên việt theo lý thuyết muốn thu được hệ thống nhất định phải phải là làm tinh ngạch người xuyên việt mới được như vậy quyết định những người xuyên việt thu được hệ thống vẫn là không có hệ thống yếu tố đến tột cùng là cái gì đâu d i ệ p phạm ánh mắt yếu đất lâm vào suy tư nhất định là có cái gì nhân tố ảnh hưởng tới đây hết thảy bất quá đến cùng là cái gì đây ngay tại vạn giới các sinh linh nghị luận âm ý thời điểm cái k i ế rộng rãi quần quận thiên âm lại một lần nữa từ cựu thiên bên trong rơi xuống trần phong xuyên qua thiên nguyên đại thế giới phương thế giới này là tu chân thế giới nhưng mà thân là làm tinh người xuyên việt trần phong cũng sẽ không tu hành cũng không có nắm giữ võ kỹ bất quá hắn vẫn bằng vào chính mình lừa gạt bản sự ở tòa này tiểu sơn thôn ở lại cùng lúc đó hắn cũng phát hiện hệ thống của mình siêu cấp tổ sư hệ thống màn trời hình ảnh bắt đầu chuyển động như trước vẫn là thiếu niên kia hắn nhìn xem những cái kia t r a i t r a i hài tử dơ lên mấy trăm cân tạ đá như chơi đùa thậm chí còn trên không trung ném đi không ngừng giống như là chơi đùa mở dạng không khỏi khỏe miệng có giật những thứ này thực sự là già xúc ca mặc dù thỉnh thoảng sẽ bị người sau l ư n g nghị luật nhưng trần phong vẫn là bằng vào lừa gạt bản sự tại lang thôn ở lại đương nhiên tại cái này hung hiểm thế giới ở tòa này hung hiểm mênh mông Đại sơn. nhưng nếu không có đủ thực lực còn rời đi núi thôn nhân nhóm như vậy có thể tưởng tượng được trần phong hạ tràng cũng chỉ có một đầu đó chính là biến thành hung thú món ăn trong mâm bất quá cũng may hắn mở ra hệ thống ngay từ đầu trần phong hay là vui tí tách suy nghĩ chính mình không hổ là người xuyên việt quả nhiên phúc lợi của người xuyên việt này lì đ ề u nửa ải người xuyên việt kim thủ chỉ sở hữu người mặc dù chê nhưng đến nhưng mà chờ hắn mở ra kim thủ chỉ sở hữu người phát hiện hệ thống nhiệm vụ thời điểm cả người đều ngu hệ thống nhiệm vụ đương nhiên là bình thường cơ h ộ tất cả hệ thống đều biết ban bố nhiệm vụ dùng cái này tới khích lệ chính mình tốc chủ để tốc chủ trở nên càng cường đại thu được b a n thưởng nhưng mà trần phong nhìn mình hệ thống nhiệm vụ người cũng đã ngớ ngẩn hệ thống không có chơi như vậy à đây quả thật là hệ thống nhiệm vụ sao chúc mừng mở ra siêu cấp tổ sư hệ thống hệ thống nhiệm vụ chính tuyến khai sơn lập phái thiết lập phương thế giới này đệ nhất đại tô n g môn trở thành sử thượng đệ nhất tổ sư nhiệm vụ chính tuyến phân không cùng giai đoạn mỗi giai đoạn cần tại hạn định thời gian bên trong hoàn thành như quá thời gian chưa hoàn thành đem trực tiếp gạt bỏ tốc chủ gạt bỏ tốc chủ mấy cái này chữ lớn hết sức trói mắt thấy trần phong tê cả ra đầu sau cái gáy đều phát lạnh không phải hệ thống này như thế nào như thế thái quá động một chút lại muốn gạt bỏ túc chủ cũng bởi vì kết thúc không thành nhiệm vụ liền muốn xử lý túc chủ hệ thống ta khuyên ngươi đừng quá mức trần phong người đều ngu từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ ta năm ngoái mua đồng hồ cái gì gửi á hệ thống thật vất vả sống lại một đời xuyên qua tới lại còn muốn gạt bỏ chính mình hệ thống này là thực sự mẹ nó thái quá còn không có nhìn thấy ban thường đâu liền trực tiếp nhìn thấy trừng phạt là gạt bỏ chính mình này đ u i trần phong tâm linh nhỏ yếu tạo thành thương tổn cực lớn rơi vào đường cùng trần phong cũng chỉ có thể bắt đầu kỹ càng nhìn lên giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến muốn nhìn một chút có biện pháp nào không hoàn thành hắn cũng không muốn thử xem hệ thống đến cùng có hay không năng lực gạt bỏ chính mình thật vất vả sống lại một đời trần phong hết sức chân quý chính mình sinh mệnh tuyệt đối không muốn lại chết một lần mẹ nó chết cũng không phải cái gì chuyện đ ù a năm ngoái mua cái bày tỏ hệ thống thật đáng giận a trần phong hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể không thành thành thật thật nhìn xem hệ thống nhiệm vụ văn tự giới thiệu cùng lúc đó chư thiên vạn giới sinh linh nhóm đã trợn tròn mắt ta gõ không phải hệ thống này ác như vậy sao nhiệm vụ chính tuyến p h n giai đoạn hoàn thành một giai đoạn nhiệm vụ kết thúc không thành liền trực tiếp gạt bỏ tốc chủ khá lắm ngay cả một cái phạm sai lầm cơ hội cũng không cho như thế nghiêm khắc sao một khi thất bại trực tiếp gạt bỏ chắc hệ thống này cũng quá hung hát đi đối với chính mình tốc chủ đều có thể hạ t ử thủ t quả nhiên tìm hệ thống chuyện này cũng phải xem vật khí cái này trần phong vật khí cũng quá k á m ba thế mà đụng phải hệ thống như vậy cái này mẹ nó không phải chết chắc trong lòng ta cuối cùng thăng bằng nguyên lai thu được hệ thống cũng không nhất định chính là chuyện tốc ta ngươi nhìn cái này siêu cấp tổ sư hệ thống ban thưởng còn không có nhìn thấy đâu trước tiên đem trừng phạt cho bảy ra một khi nhiệm vụ thất bại đó chính là xóa bỏ hạ trảng thật là quá tàn nhẫn a nếu ai khóa lại hệ thống này thật đúng là gặp vận đen tám đời nói đến cái này trần phong cũng thực sự là quá xui xẻo tại sao lại bị hệ thống này theo dõi nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet nhân gia thôn vệ hệ thống mặc dù ngay từ đầu hủy đi diệp hiên đăng điển hấp thu hắn tất cả l i n h lực nhưng mà nhân gia hậu kỳ tốt xấu vẫn là cho diệp hiên trợ giúp không ít bạo không thiếu kim tệ hơn nữa cũng không có khủng bố như vậy trừng phạt động một chút lại muốn gạt bỏ túc chủ liền cái này t r ừ n phong thật sự xui x khóa lại như thêm ế thái thống, hệ quá đ một ta muốn chính là trang bức đánh mặt hệ thống là nằm liền có thể trở nên mạnh mẽ trang bức liền có thể trở thành vô địch tồn tại hệ thống không phải như thế nghiêm khắc hệ thống a hệ thống này vẫn là lưu cho trần phong a có sao nói vậy hắn là thật vậy xui xẻo vạn giới sinh linh đàm tiếu bên trong hình ảnh lần nữa biến động tổ sư vị diện trần phong nhìn xem trên hệ thống giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ người đều nướng ẩn hệ thống giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ là để hắn thu nạp bốn tên thân truyền đệ tử Y bác người mãi mãi cũng là tông môn trọng yếu nhất tài nguyên nhất là dị bẩm thiên phú người thiên phú xuất chúng đệ tử mãi mãi cũng hiếm thấy là hệ thống nếu là tận sức t à i trợ giúp trần phong chế tạo đệ nhất tông môn trở thành đệ nhất tổ sư đương nhiên sẽ không xem nhẹ đệ tử cái này yếu tố cho nên giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính là để hắn tuyển nhận bốn t còn không thể là ký danh đệ tử tùy tiện thu loại đệ tử này nhất định phải là thân truyền có thể kế thừa trần phong y bắt cái c h ủ loại kia nhiệm vụ thời hạn một năm quá thời gian chưa hoàn thành như vậy trần phong cái này tốt chủ sẽ trực tiếp bị gạt bỏ thời gian một năm tuyển nhận bốn cái thân truyền đệ tử y bắt trần phong nhìn thấy điều kiện thời điểm người đều ngu hệ thống tà gõ ngươi sao bây giờ hắn càng không để ý hình tượng mắng to đứng lên không phải hệ thống này cũng mẹ nó quá biến thái đi cái này đều thứ đồ gì a Tốt tốt tốt, bóc ả o mã n ta hệ thống này nhiệm vụ rõ ràng chính là muốn cạo chết chính mình để chính mình tuyển nhận bốn cái thân truyền đệ từ y bát nếu như hắn là cái gì tuyệt đỉnh đại năng vô thượng tồn tại mà nói tuyển nhận thân truyền đệ từ đây còn không phải là trường phi ăn r i a o giá một bữa ăn sáng nhưng hắn căn bản không phải tồn tại như vậy à hắn cũng chỉ là một cái vừa xuyên qua tới ma mới tiểu bạch đối với tu hành đạo là một cái từ đầu đến đôi u ma mới chính hắn đều cái gì cũng không biết đâu như thế nào chiêu thu đệ tử dạy thế nào người khác hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân non nớt đức giống như một khoả rau xanh lúc nào cũng có thể trở thành trong núi hung thú món ăn trong m ầm tối nên tìm cái sư phụ chẳng lẽ không phải hắn sao bây giờ để hắn đi thu đồ hệ thống ngươi không sao chứ đại ca ngươi nói muốn giúp ta kiến tạo sự thượng đệ nhất tông môn chẳng lẽ chính là như thế g ú t sao n g ư ơ i mẹ nó chính là ngoài miệng nói nột chút ta ngươi ngược lại là dù sao cũng cho chút hành động thực tế à, cho bản công pháp cho một cái bảo vật đâu ta gõ bên trong sao hệ thống ngươi nói chuyện a ngươi đ ừ n g giả bộ chết trần phong là thực sự gấp ngươi hệ thống này để chính mình đi dạy đệ tử ngươi mẹ nó ngược lại là cho ít độ à. hắn cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu càng là nghèo rất mùng tơi chiêu thu đệ tử dạy người ta cái gì t h ư i n h ư bức cùng lừa gặt sao nói nhảm đi đây không phải đinh gói qua hệ thống xuất hiện trục chặt tân thủ lễ bao chỉ hoan phát ra đột nhiên xuất hiện hệ thống âm thanh để trần phong hô hấp cứng lại kém chút mất đi hắn thật sự kém chút mắt tối xâm lại lần nữa xuyên qua tốt tốt tốt hệ thống còn phải là ngươi làm như vậy đúng không ngươi đây là muốn giúp ta trở thành sự thượng đệ nhất tổ sư ra sao ngươi đây là muốn ta chết ta đáng chết hệ thống trần phong khí cấp bại phôi nhưng lại bó tay hết cách ai bảo chính mình khóa lại một cái như thế hố cha hệ thống quả nhiên hệ thống cái này không đáng tin cậy đồ vật không có hố cha nhất chỉ có c à n g hố cha bóp mã gói quả hệ thống đều có thể xuất hiện trục trặc. cũng là phục trần phong thật sự cũng muốn phá phòng ngự cay cùng lúc đó chư thiên vạn giới sinh linh nhóm đều phải cười rách ra ha ha, ha. làm hệ thống ở trong lòng có việc điện thoại không gọi được cái này siêu cấp tổ sư hệ thống là thật vậy sáu ta tuyên bố sử thượng tối hô túc chủ hệ thống sinh ra siêu cấp tổ sư hệ thống bỏ ngươi hắn a i cái này trần phong thật sự xui xẻo thế mà khóa lại một cái không đáng tin cậy như vậy hệ thống ha ha ha người anh em này thật sự thảm có nói chuyện lấy rằng thật sự cái này đúng thật là ta lần thứ nhất gặp không đáng tin cậy như vậy hệ thống còn có xui xẻo như vậy túc chủ ca môn cùng là hệ thống như thế nào siêu cấp tổ sư hệ thống tiền ừng cùng trang bức đánh mặt hệ thống còn có thôn vệ hệ thống t r a n lệnh cứ như vậy lớn đâu ta dựa vào có sao nói vậy thật đúng là như thế người tổ sư này hệ thống liền hai chữ cái k i ê u biểu hiện thật đúng là niềm vui chẳng trễ cái nào hai chữ hố cha ha ha ha sớm muộn này xui xẹo ca môn phải bị hắn hệ thống b ấ y liền hộp cũng không có bày ra như thế cái hệ thống người anh em này cũng là thật sự xui xẻo trước đó chỉ nghe nói qua hố cha tốc chủ lần này hố cha hệ thống cũng thấy thật đúng là thế giới chi lớn không thiếu cái lạ ha ha ha có sao nói vậy hệ thống này cũng quá mẹ nó ngoại hạc a không đem tốc chủ hố chết không bỏ qua đúng không người anh em này thật sự xui xẻo như thế hố cha hệ thống đều có thể đụng tới đừng quá hoang đường a luôn cảm giác có như thế một cái hệ thống trợ giúp người anh em này không chỉ có không thành được s ử thượng đệ nhất tổ sư gia càng có có thể sẽ trực tiếp rơi xuống đất thành h ộ có sao nói vậy hệ thống này thật là đến giúp người anh em này sao ta như thế nào luôn cảm giác cái hệ thống này muốn giết chết hắn đâu đạo hữu nói thật ta cũng có cảm giác như vậy nhà ai hảo hệ thống này g ngày nhớ muốn xử lý túc chủ a ta nhìn hệ thống căn bản chính là làm khó dễ người muốn thừa cơ đem người anh em này xử lý chúng ta nói thật trong vòng một năm tìm được bốn cái có thể kế thừa y bắt đệ tử điều kiện này cũng quá hà khắc rồi a cho dù là những cái kia tu vi thành công láo quái vật cũng không có thể đủ trong vòng một năm nhận lấy bốn cái đệ tử y bát hệ thống này như thế yêu cầu đây không phải cố ý làm khó dễ là cái gì ta gõ nói như vậy hệ thống này chính là muốn cho trần phong c h ế t ta rất có thể hệ thống này cũng quá hung á c đi ngay tại vạn giới sinh linh nghị luận ở mỹ lúc màn trời hình ảnh lại độ biến động trong tấm hình lang thôn đám người đánh trận trở về nhưng lại cũng không có mang theo con n g ồ i ngược lại là liền binh khí đều vứt bỏ chật vật không chịu nổi đây là gì tình huống thông qua giàn giải trần phong thế mới biết nguyên lai là lang thôn chiến bại bọn hắn đệ nhất thiên tài làng gió trọng thương đệ nhất thiên tài thu học cho cơ hội tốt hiền a